Liên tiếp 3 tiếng kim loại tiếng còi vang lên. Lưu Vân Nham nói, đã hướng về hình bộ chính Tây môn đưa bài tiếp, hiện tại tất cả mọi người theo ta xuất phát. Lưu Vân Nham một tiếng lệnh hạ, các tiểu đội lần lượt đi ra vị tử. Một đường trên, Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy nghĩ. Nơi hai tiểu đội một người, mình là mệnh tu cùng đạo tu, bảy cái văn tu, ba cái võ tu, đội ngũ bố trí chỉ, chỉ có thể nói miễn cưỡng hợp lý. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua cái kia ba cái võ tu, không giống như là võ quán hoặc xuất thân thảo mãng, hành động có thứ tự, càng giống như là từ quân đội điều tạm tới. Đội ngũ một đường đi về phía trước, không nhiều thời, đến nơi hình bộ Tây ở ngoài. Tây môn đã bị lấp kín chết, sau cửa mệ xếp lên cao một trượng tường thành, bóng đêm dưới, bên trên lm. Trên thành tường, hàng đầu là từng cái từng cái thân hình khô đét ma môn con rối, ma môn con rối bên trong lẫn lộn một ít võ tu ma môn đệ tử, phía sau thì lại đứng thẳng từng cái từng cái pháp tu ma môn đệ tử. Tây môn ngay trên, từng nhánh văn tu thảo phạt đội lục tục hội tụ, cuối cùng vượt qua 600 người đủ tụ tập ở đây. Mỗi người nhập phẩm. Đội chính phó Minh thành thấp giọng nói, ngươi bây giờ có thể nhìn khí. Lý gật gật đầu, không mở tương thuật, liền chính điểm tu vi tại đô nhìn đại thế cục, sẽ bị nháy mắt đốt mù mắt. Hơi suy nghĩ, quả đấm lớn mâu tầm tiên phong bay lên. Mẫu tầm tiên phong vàng đen xen nhau bụng lúc lích, từng cái đoàn lớn chừng hạt đậu tử tầm tiên phong từ đùi sau bỏ ra, vang long long kích động cảnh bay, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mấy cái tầm tiên phong từ tây môn thẳng tắp bay vào đi, dường như va tại vô hình pha lê trên, đùng một cái một tiếng nổ tung. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng. Ít bộ phận tử tầm tiên phong bay hướng về hai bên phải trái cùng phía sau, đại bộ phận tử tầm tiên tiên bay vòng, tìm kiếm sức mạnh bạc nhược địa phương chui vào. Hình bộ nhìn thấy được không có gì. Nhưng tại Tử Tầm Tiên Phong trong mắt, ở đây nhất định chính là quỷ tự địa, địa, không cẩn thận bay lại cũng sẽ bị lớn lao sức mạnh nát tan. Bay vào hình bộ Tử Tầm Tiên Phong đầy đủ 47 chỉ, có thể chỉ chốc lát sau, chỉ còn 7 con sống sót. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, toàn bộ hình bộ nha môn tràn ngập đen kịt sương mù, cách trở mọi tuật sức mạnh. Không có trống không, chỉ có sương mù dày cùng đạm sương mù phân. Hình bộ đại thế cục, mạnh hơn tiểu quốc, mạnh hơn vạn quân. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 hồi ức toàn bộ quá trình, đánh mở giữa ảnh giấy, đưa tay đụng chạm bên trên địa đồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chuyến làm thật nhỏ chưa viết ra. Trên thành tường hẹn 300 ma tu, Nơi đây ẩn dấu ma tu rất nhiều, căn cứ nguyên tắc khí vận cường độ cùng nhà to nhỏ, có thể phán đoán ra, bên trong cất dấu trí ít trăm người. Ngôi viện này bên trong cũng cất dấu khoảng trăm người. Người ở đây ít, chỉ dấu có 20 người. Lý Thanh Nhàn từng cái điểm ra, cuối cùng Tô Tô tính toán, hình bộ trí ít chuẩn bị 2000 hạ phẩm ma tu tham dự thảo phạt. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, "Phó đội, ma môn tập hợp 2000 người, này bình thường sao?" "Bình thường." Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. "Ma môn đây là muốn cá chết lưới rách." Lý Thanh Nhàn tức giận liếc mắt nhìn Phó Minh Thành, "Điều này có thể gọi bình thường?" Lúc này, dựa ảnh trên giấy hiện ra trung đội trưởng Lưu Vân Nam, "Ngươi lập xuống đại công, ngươi người phát hiện số, so với chúng ta dự đoán ngàn nhiều người dòng ra gấp đôi, chỉ này một hạng, liên bằng cứu mấy trăm đầu mạng người." Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn, "Mời chư vị lễ qua." Chương 229, Tống Bạch Ca chiến trường nhận tức cha. Lý Thanh Nhàn lại quan sát tại hình bộ nha ngoài cửa tử tầm tiên phòng, tiếp tục đánh dấu mai phục bên ngoài Ma Tu. Nơi đây ẩn đi một ít người, khí tức không giống Ma Ở đây ẩn đi Ma đại khái 20 người trở dưới. Ở đây còn có. Cuối cùng Lý Thanh Nhàn tính toán Tại hình bộ ở ngoài Mai Phục Ma Môn, dĩ nhiên cũng có hơn 500 hạ phẩm. Rất nhanh, dựa ảnh trên giấy xuất hiện biến hóa, một ít chính mình đánh dấu ẩn trô dấu người, bị đổi thành chính mình người. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Nham Văn tự lại lần nữa hiểu rõ. Cái tình báo này rất trọng yếu, chúng ta cũng biết bọn họ khả năng ở bên ngoài Mai Phục, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Rất tốt. Đội chính phó Minh Thành giơ trong tay lên dựa ảnh giấy, tinh tế xem mới nội dung. Chỉ chốc lát sau, một bộ phận văn tu đội ngũ phân binh các lộ, cùng ẩn dấu văn tu đội ngũ hợp. Nhiều đội tu thảo phạt đội tại hình bộ phụ cận trong đường phố nhanh làm. Phó Minh Thành thấp giọng đạo: Đội chúng ta thủ vững nơi đây, không muốn làm bựa, phòng bị ma tu được kích. Đột nhiên, hình bộ ở ngoài mấy trăm thức một tòa phong ốc lấp lóe chiến thơ ánh sáng, đó lấy chính là liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền, sau đó truyền đến các loại tiếng kêu cùng đưa tin tiếng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía nơi đó, chính là ma môn một cái mai phục điểm. Man đêm dưới, phụ cận liên tiếp tuôn ra ánh sáng cùng tiếng vang, văn tu cùng mai phục bên ngoài ma tu chiến đấu. Trên tường thành hình bộ ma tu nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lựa chọn, chuyện như vậy, không chỉ có vượt qua bọn họ dự nghĩ, hơn nữa chưa bao giờ phát sinh. Trước kia là có bại lộ, có thể không giống lần này toàn diện bại lộ. Hiện tại nếu như không động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chút ma môn con cháu hoặc đầu hàng vĩnh viễn không bao giờ tham chiến, hoặc bị trọng thương, hoặc bị giết chết. Có thể hiện tại lao ra, tất cả kế hoạch đều bị quấy rầy, ai cũng không rõ ràng văn tu có phải hay không dẫn xà xuất động. Đầy đủ qua nửa khắc đồng hồ, các nơi ánh sáng cùng tiếng vang lục tục đình chỉ. Chỉ chốc lát sau, đội chính phó Minh Thành cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời nhận được tin tức. Phó Minh Thành hưng đạo, trận chiến mở màn đại chiến thắng. Tiêu diệt ma đệ tử qua 200, người đầu hàng hơn 300. Không chỉ có như vậy, xét thấy lần này ma môn nhiều người, lễ bộ Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự, Quá Thông Tự, Hồng Lô Tự, Hàn Lâm Viện, Quốc Tử Giám chờ dự bị đội ngũ chính đang chạy tới, lần này, sợ là muốn tới một hồi đại. Ta trước còn nghe nói, một ít sách viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca nhìn nhau, hai người vừa lo lắng lại hưng phấn. Quốc Tử Giám chính là quốc gia trường cao đẳng, bên trong học sinh toàn bộ nhập phẩm, một khi bọn họ điều động, người là hơn nhiều, chỉ khi nào làm lớn, hậu quả khó liệu. Thần đô lại là thiên hạ học sinh căn cứ, lại quá mấy tháng lục tục tổ chức các phẩm thành vấn lượng lớn người đọc sách tụ tập tại thần đô các nơi thư viện. Một khi thư viện học sinh theo điều động, càng khó kết cục. Tống Bạch Ca thấp giọng đạo: "Đường động nhiều như vậy, trước tiên làm lại nói, ta Tống Bạch Ca, ngày hôm nay muốn đập hình bộ cửa lớn, hái hình bộ tấm biển." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, hai mắt xương trắng lăn, quan sát hình bộ nội bộ tình huống. Trung phẩm hình bộ quan chức đi lại nhiều lần, tất nhiên là tại điều động nhân mã. Không nhiều thời, quét sạch hình bộ bên ngoài đội ngũ lục tục trở về, thêm vào việc quân, để thảo phạt đội tổng số người vượt qua 800. Hình bộ Tây Môn ở ngoài, đen thủi lùi người đọc sách che lại trắng tinh khăn che mặt. Tây Môn lùn tường thành trên, ma nhóm che lại đen nhánh khăn che mặt. Trắng cùng đen trong đó, phản có một cái rõ ràng đường ranh giới. Thiên không Một đạo đạo mệnh lệnh thông qua giữa ảnh giấy truyền đạt. "Thêm hộ tổng." Đội chính phó Minh Thành đem dựa ảnh giấy để ở trước ngực, niệm tụng phòng hộ chiến thơ. Một đạo đạo dáng vẽ khác nhau lồng ánh sáng bao phủ mọi người. Sau đó, đầy trời chiến thơ ánh sáng rơi xuống, ngưng tụ thành một cái lại một cái chiến thơ binh tướng, giết hướng về tường thành. Võ tu nhóm cùng tại chiến thơ binh tướng phía sau, tìm cơ hội. Cuối cùng, một đạo đạo chiến thi từ hóa thành từng làn từng làn cầu vồng sóng sóng, rơi trên thành. Ma môn pháp tu ra tay, thành quân ma đầu bầy lượn, ma đầu như là khoác tóc dài mặt đen đầu người, mở buồn máu đại khẩu, đầy trời trận chiến thi tử. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nghe được thanh âm quen thuộc ngâm tụng quen thuộc nhưng lại bất đồng thi tứ, quay đầu nhìn về Tống Bạch Ca. Sa trên bầu trời xanh chiếu cùng núi, trắng sóng ba đạo lưu núi tuyết. Đại Giang Tây đến phân chiến địa, phẫn nộ dùng thân rồng va thiên xuyên. Chính là đội tự Tống Vân Kinh cùng Lý Thanh Nhàn xúc Long môn. Thưa thành, ba con rồng nước bay lên từng thành, tại Ma Tu bên trong bảo hiếu, vô ngớp nước, phụt lên nước sóng, mở miệng cắn xé. Tống Bạch Ca rõ ràng chỉ là thất phẩm, nhưng này thơ cùng hắn cực kỳ phù hợp, uy tới lục phẩm. Tường thành trên chỉ có thất phẩm, phẩm Ma Tu miễn cưỡng Một khi tao ngộ ba con rồng nước công kích, không chết cũng tàn phế." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca kiêu ngạo mà đạo, như tử dùng tra chiến thi từ không mất mặt. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, lộ ra nụ cười hình lành. "Ngươi chiếm ta tiện nghi, chờ kết thúc chiến đấu lại tìm người tính sổ." Tống Bạch Ca kêu to phía sau, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Lý Thanh Nhàn mở ra linh nhãn, chậm rãi nhìn quét. Chỉ chốc lát sau, thấp giọng hỏi đội chính phó Minh Thành. "Phó đội, ma làm sao không đánh lén? Ta nhớ được bọn họ rất hiểu dùng ma độc hoặc ma đầu đánh lén. Thần đô phụ cận, cấm dùng ma độc. Vệ bọn hắn ma đầu." Một khi tới gần, chúng ta văn tu không chỉ có thể dựa vào Hạo nhiên chính khí phát hiện, thậm chí có thể dễ dàng xô tan. Bất quá, bọn họ có thể tại binh khí pháp khí trên bôi lên phổ thông độc dược, cũng là phiền phải lớn. Đáng tiếc, tuy rằng Hạo nhiên chính khí khắc chế ma đầu, nhưng ma môn từ trước đến giờ giàu có có, pháp khí đông đảo. Hạ phẩm văn tu đa số không giàu có, có văn bảo pháp khí người mười bên trong cũng một, chỉ nhiều năm dài văn tu mới có thể mài dũa ra văn bảo, người trẻ tuổi đều khổ khắc các. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nghe văn dầu tu cần thiết ngân lượng tài nguyên so với võ tu ý, bản thân không cần quá nhiều tiền bạc, lại thêm văn nhân đa số thân cao nhẹ thương nhẹ tiền, dẫn đến Văn Tu là sở hữu tu sĩ bên trong nhất nghèo, tình cơ bị cười nhạo là tu sĩ nghèo. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn một điểm rửa ảnh giấy, đồng thời nói, "Mọi người cẩn thận, tường thành phía sau Ma Tu bắt đầu phân phát pháp khí, nhìn dáng dấp như là mưa độc bao đựng tên, bên trong bám vào độc dược." Sau đó, Lý Thanh Nhàn không ngừng từ cản khôn chạc bên trong lấy ra bản thân các loại pháp khí cùng văn bảo, lớn tiếng đạo, "Dùng của ta pháp khí, chiến hậu nhớ tới đưa ta." Trước tiên giữ lại không cần, chờ đối phương sử dụng mưa độc núi tên thời điểm, nhân cơ hội liền bọn họ mang mưa độc bao đựng tên đồng thời giải quyết. Lý Thanh Nhàn một bên gọi, một bên phân phát pháp khí văn bảo. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm kiện pháp khí văn bảo phân phát ra ngoài. Toàn bộ trung đội võ trang đầy đủ. Văn tu thảo phạt đội cao tầng đều ngơ mê, này cương phong chi tử ở đâu ra nhiều pháp khí như vậy văn bảo? Cái này cần giàu có tới khi nào? Hiện tại thảo phạt đội gần ngàn người hạ phẩm, không tính Lý Thanh Nhàn, có thể tìm ra 100 kiện văn bảo. Trung đội trưởng Lưu Vân Nham không nhịn được hỏi, ngươi từ đâu tới pháp khí? Việc này, theo ta huynh tốt Diệp Hàn có liên quan, hắn đưa ta một tấm bản đồ kho Lý Thanh Nhàn đã sờ nghĩ dễ bản tử, dùng ý niệm tại giữa ảnh trên giấy đối thoại. Vừa nói xong, liền gặp 30 thất phẩm ma tu xông lên từ thành, mỗi người đem sau lưng vòng tròn lớn đồng phóng tới phía trước. Cái kia ống đồng cao rước bốn thước, đường kính khoảng một tấc, trên trên nhắm vào phía trước Văn Tu. Ma Tu nhóm đưa hai tay ra ôm bắt, toàn thân pháp lực chuyển vào ống đồng hai bên. Dậm đạp chằng chịt phủ văn tại mưa độc bao đượng tên trên sáng lên, trước mắt sau, mỗi cái bao đựng tên nháy mắt phun ra hơn trăm đen kịt pháp lực độc mũi tên, giống như châu châu bảy, phủ đầu che chở dưới. Cái chút Ma không ngừng truyền vào pháp lực, mưa tiếp tục cấp vụ, lập tức liền sẽ phun vòng thứ hai. khởi vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị đã qua chương 230 Lý Thanh Nhàn sao có thể phá cửa mắt thấy hơn 3.000 nhánh mưa độc mũi tên liền muốn rơi xuống một đạo đạo phòng hộ pháp khí văn bảo ánh sáng sáng lên sau đó từng kiện pháp khí công kích phát huy điều khiển mưa độc bao đựng tên ma tu đột nhiên cảm giác bầu trời đột nhiên sáng sủa nhấc đầu vừa nhìn sáng chói chiến thi từ cùng phép thuật giống như tia sáng chói mắt th nước rơi ở trong đá người oanh oanh oanh. nửa biênu cận sở hữu ma tu bị chiến thi từ cùng pháp thuật Hào Quang hào Quang tiêu tan nửa biên thành mở tường thành trên tàn thi nằm dày đặc đoạn chi bay đoạn Đông đảo ma tu kêu khóc kêu thảm thiết. 100 quyển pháp khí văn bảo, lập truyện trong nháy mắt thế cuộc. Văn tu thảo phạt đội xông lên tường thành, võ tu cùng chiến tơ binh tướng đồng thời đem ma tu đội dưới tường thành. Chờ phía sau ma tu phản ứng lại, chuẩn bị tăng viện thời điểm, Văn tu đã chiếm lĩnh tường thành, cũng tại hình bộ trong nha môn hỏa lực tập trung bảy trận. Nhìn khắp nơi hài cốt, ma tu nhóm chần chờ. Đã rất lâu không có xuất hiện khốc liệt như vậy tiểu thảo phạt, này loại tử thương chỉ có tại toàn diện đại thảo phạt thời mới có thể phát sinh. Lý Thanh Nhàn đột nhiên phát hiện, mình tử tầm tiên phong cảm giác phạm vi mở rộng, giống bộ Thật giống pha mấy cái hang lớn, rất nhiều nơi xương ngủ biến đạo. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai thả ra càng nhiều tử tầm tiên phong, cũng đem càng cặn kẽ đánh dấu viết tại dựa ảnh trên giấy. Dựa ảnh giấy đột nhiên hiện ra trung đội trưởng Lưu Vân Nham Văn tự cùng âm thanh. Ngươi xác định thông ngục điện không ai phòng thủ? Xác định, chỉ có mười mấy người, hơn nữa đa số chưa nhập phẩm. Tuyệt, ngươi lại là công? Lý Thanh Nhàn không hiểu, hỏi dò một bên Phó Minh Thành. Phó Minh Thành một chút suy tư, đạo: "Hình bộ tứ phương bốn sừng, chúng ta đều tấn công qua. Cửa thảo phạt con đường, có 3 cái. Kế hoạch lần này là vọt vào Tây môn đại viện." Hai giới đằng trước tang vật phạt kho chứa ngân phòng tấm biển, cũng chính là tăng vật phạt kho con đường đơn giản nhất. Mà tăng vật phạt kho cùng ti ngục ti liền nhau, thông mục điện phía sau chính là ti ngục ti chính đường, lại phía sau chính là thiên lao. Người nói, chúng ta đánh tới ti ngục ti hiệu quả tốt, vẫn là tăng vật phạt kho hiệu quả tốt. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đạo: tăng vật phạt kho bất quá là chứa đựng tiền phi pháp lớn lượng, mà hình bộ ba đại chủ chức vị quan trọng trách là xét hỏi án, truy bắt cùng giam cầm, phá tang vật phạt kho đối với bọn họ đã kích không lớn, nhưng nếu là phá ti ngục ti, đánh tới thiên lao cửa, đối với hình bộ đã kích vô cùng lớn lao." Đúng. Chúng ta phía trước tiểu thảo phạt, từ trước đến nay không có bể qua đốc bắt lấy ti cùng ti ngục ti. Nếu có thể vọt vào thông ngục điện, chính là ít có thảo phạt đại thắng. Huynh đệ, cho ta một cái văn bảo thôi." Tống Bạch Ca mặt dày chen qua đến. "Thím ngươi trả muốn." Lý Thanh Nhàn liếc hắn một cái. "Chúng ta tiện nghi không xong rồi đúng không?" Tống Bạch Ca cúi lên. "Ít lời thừa, trước tiên phá trong Tây viện môn, mới coi như phá nhất điện." Lý Thanh Nhàn nhìn phía trước, liền gặp rộng rãi Tây viện phía trước cửa lớn, ma tu nhóm tán loạn sắp xếp, từng đôi mắt nguyên nhân ma công mà lấp lục hoặc xanh màu sắc, như ban đêm đàn sói. Phá cửa! Phía sau vang lên thanh âm trong chèo. Văn Tu nhóm lục tục đi xuống tường thành, sau đó chiến thơ binh tướng đinh đinh đương đương đốc thủ, đả mở tường thành, đập nát Tây viện cửa chính. Làm Tây viện cửa chính sụp đổ một sát na, Văn Tu hoan hô từng trận. Vạn thắng! Văn Tu sĩ khí trấn động mạnh. Lý Thanh Nhàn phát hiện, trong mắt hình bộ xương mù lại đã một phần. Nhiều đội viện quân sau này phương tới rồi. Văn Tu nhất phương tổng số người vượt qua 1000, song phương nhân số chiến lệch đột nhiên thu nhỏ lại. Thiên công! Văn Tu nhóm lại ra tay, tiểu cũ chiến thơ binh tướng cùng võ tu tại trước, Văn Tu tại sau. Ma tu không cam lòng yếu thế, Song Phương tại Tây viện trên đất bằng, triển khai công phòng, không ngừng có người bị thương rút lui khỏi chiến trường, không ngừng có người pháp lực, chân nguyên hoặc văn khí tiêu hao hết, đến phía sau nghỉ ngơi. Song Phương tiến nhập đánh giằng co. Nửa canh giờ trôi qua, Song Phương tu sĩ mồ hôi chảy ròng, chiến thi tử cùng ma đầu không đủ phía trước một nửa. Đột nhiên, hai chi mới trăm người văn tu đội ngũ trên chết rễ ra, triển khai đẩy trời chiến thi từ cùng pháp thuật, giết hướng về thủ tại trong Tây viện cửa Ma Tu. Ma Tu thoáng hoảng loạn, phía sau thoát ra ba, 400 cái Ma tu, ra mặt đón đánh, hai chi văn tu trung đội dường như sớm có dự liệu, cấp tốc lùi về sau. Lý Thanh Nhãn từ từ nhìn ra môn đạo. Vừa nãy cái kia loại đại quy mô bị thương tàn phế nhưng thật ra là bất ngờ, giống như vậy song phương đến về về đánh giằng co, ít tử thương nhưng tiêu hao nhiều hơn pháp lực văn khí mới là trạng thái bình thường. Dù sao cũng là lục bộ thảo phạt, không phải đối với yêu tộc tác chiến. Nhân lúc đội ngủ nghỉ ngơi, Tống Bạch Ca lười biến đạo, phó đội, chúng ta tiếp tục như vậy, rất khó tấn công vào a. Người tham gia số lần nhiều liền hiểu, 10 lần thảo phạt, 5 lần không phá được môn, có thể có 2 lần đẩy tượng là tốt lắm rồi. Lần này chúng ta người là nhiều, nhưng hình bộ điều động người càng nhiều, ta phỏng chừng, lần này nhiều nhất cũng là phá cửa bất quá như vậy cũng tốt, song phương đều có bậc tiềm dưới, tránh khỏi làm lớn. Phó Minh Thành liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhún nhún vai, nói, ta kỳ thực cũng không nghĩ làm lớn, nhưng hình bộ đến nay không cho lời, điều này khiến người ta rất náo hỏa. Tống Bạch Ca nói, Thanh Nhàn à, ngươi cũng biết, ta không phải chuyển têu rể người, nhưng ta nghe nói, hình bộ có thể không có coi trọng ngươi cùng Tuần Bộ Ti, cảm thấy các ngươi bắt bọn họ không thể làm gì. Lý Thanh Nhàn lạnh rên một tiếng. Cứ theo đàn này, đơn giản cũng chính là đến về về tiểu thảo phạt, căn bản không giải quyết được vấn đề. Vấn đề không phải rượng bị theo dõi, vấn đề là bao quát chính mình ở bên trong người cả nhà sinh tử. Người của Ma môn động một chút là hạ tử thủ, nếu không thể ngăn cản, chính mình chắc chắn phải chết. Ở nơi này thời, dựa ảnh giấy khinh động, Lý Thanh Nhàn cúi đầu, là trung đội trưởng Lưu Vân Nam đưa tin. Có người ở bên ngoài tìm ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi ra hình bộ sụp đổ Tây môn, đạp đầy đất loạn thạch về vỡ, hướng đi xa xa đường khẩu. Đường khẩu một bên, đứng cạnh một cái bóng người quân thuộc. Lý Thanh Nhàn tiểu chạy tới, "Đạo, Hàn ca, đã xảy ra chuyện gì?" Hàn An Bắc thấp giọng đạo, Ta có bằng hữu ở tại Mừng Nhạc Đường phố bên cạnh, hắn nói đêm nay nhìn thấy một đại đội người của Ma Môn vào ở hắn Gia Lâm viện, hắn biết Văn Tu đêm nay muốn đối với hình bộ triển khai tiểu thảo phạt, cảm giác Ma Môn chạy tuần bộ ti có chút vấn đề, liền trộm trộm ra, cho ta báo tin. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin tưởng nói, Ma Môn đi rồi. Đồng thời song tiến thảo phạt. Dạ vệ mặc dù ngay cả bị triệt tiêu, nhưng tuyền không yếu. Mục tiêu của bọn họ rất có thể là tuần bộ ti, không phải dạ vệ. Hàn An bất đạo. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trưởng vệ Vương, ngáy mắt minh bạch. Ngươi là nói, dạ vệ dù cho trợ tuần bộ thi, cũng sẽ không toàn lực giúp đỡ. Chỉ sợ như vậy, ta cũng không nắm chắc, trực tiếp đăng báo người khác cũng không tốt chỉ có thể tới tìm ngươi." Hàn An bất đạo. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát, lập tức dùng đưa tin phủ bản báo cho Chu Xuân phòng, nói rõ việc này. Sau đó, cầm lấy rửa ảnh giấy cho trung đội trưởng Lưu Vân Nam đưa tin. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thu hồi hình bộ Tẩm Tiên Phong, đem Tẩm Tiên Phong toàn bộ phái đi dạ vệ nha môn tuần bộ ti phụ cận. Chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền sắc mặt tái nhợt. Hình bộ dĩ nhiên tại dạ mai vượt qua 1.500 danh hạ phẩm tu. bộ ti qua bán binh mã đều ở bên ngoài, ở trong nha môn không cao hơn 1.500 người mà trong những người này, nhập phẩm không cao hơn 300 người, chỉ cần túng vương bình thường, nhất định sẽ do dự, có thể chỉ cần do dự nửa khắc đồng hồ, toàn bộ tuần bổ ti cũng sẽ bị hơn 1000 nhập phẩm ma tu nhấn chìm. Đến lúc đó, dạ vệ cái khác ti coi như phản ứng lại cũng đã chậm. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cầm lấy đưa tin phủ bản, cho chú Xuân Phong đưa tin. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lä qua. Chương 231, tuần ti phản ba ma môn. Thúc, ma môn hình bộ đã bắt nạt về đến nhà cửa. Tối nay tuần bộ ti bị công phá. Hình bộ hơi thêm hoạt động, ngài chỉ có thể từ đi tùy chính chức vụ, dù sao, thượng ý chính là nghĩ để ngài ly khai. Phía sau, hình bộ là giao tớ, ta Lý Thanh Nhàn vì là thứ cá, xuống gọn. Ai, tuy rằng suy đoán của ngươi không hẳn trở thành sự thật, nhưng hình bộ xác thực làm được. Ngài có dám hay không chơi tràng đại, dùng một chút người của ngài tình, từ các bộ các nha môn một người, phản bao rồi dạ vệ ngoài cửa ma nhái con, vì là tuần bổ ti một trận chiến định danh. Ta cũng nghĩ phản bao, nhưng bên ngoài nơi ở mình ông, làm như thế nào? Ta có mệnh thuật, đã phát hiện bọn họ lại bộ phận cho ân thân, chỉ cần dùng văn tu dựa ảnh giấy. Ta có thể vạch ra tất cả mọi người bọn họ ẩn thân điểm. Ngài nếu như sợ phiền phức, chúng ta có thể không ra tay, chỉ là vây đánh, buộc bọn họ đầu hàng, hoặc chịu đựng đến Hưng Đông, nhìn hình bộ cởi nhạo. Người đang kích tướng? Không có, lại nói ta cũng kích bất động người. Hơi chờ. Chỉ chốc lát sau, Lư Vân Nam thanh âm cùng văn tự xuất hiện tại giữa ảnh trên giấy, sau đó, giữa ảnh trên giấy xuất hiện dạ vệ nha môn trung quanh địa đồ. Đánh dấu. Lưu Vân Nam gọn gàng nhanh chóng. Lý Thanh Nhàn đưa tay lên điểm, tại các nơi đánh dấu ma tu đại khái nhân số. Tốt, ta sẽ truyền trò xuân phong hình. Lư Vân Nam Thời gian chậm rãi qua đi, Lý Thanh Nhàn vẫn không có trở lại, mà Văn Tu đối với hình bộ thế tiến công rõ ràng yếu bớt, đội ngũ bắt đầu có rút lại. Một ít đội ngũ dĩ nhiên lùi về sau, ẩn vào đêm đen, biến mất không còn tăm hơi, làm như lưu lại, lại hình như là mại phục. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Chu Xuân Phong đưa tin đến. "Ta đã điều động các phe nhân mã, ngươi đem làm sao?" Lý Thanh Nhàn bên trái nghĩ bên phải nghĩ, tâm nghĩ nếu hình bộ muốn chơi, vậy hãy cùng ngươi chơi một đại. Lý Thanh Nhàn đạo: "Ta cảm thấy được Văn Tu bên này chiến đấu chán, cơ bản cứ như vậy. Hiện tại ta đi dạ vệ tham chiến, cũng không kịp. Như vậy đi, ta trở lại." nhưng tham dự du đường phố. Khắp nơi liên quân áp trừ ma môn tú bình, tại dạ vệ trên đường du đường phố một vòng, cường tráng ta tuần bộ ti thanh huy, lại là ban đêm, xem như là cho hình bộ lưu chút mặt mũi, làm sao? Du đường phố. Tốt. Lý Thanh Nhàn trở lại hướng về đội cảnh cáo tử, sau đó cùng Hàn An bác ngồi xe ngựa, chậm gì gì đổi về dạ vệ. Hàn An bác cười nói, vẫn là người ý đồ xấu nhiều. Ma môn du đường phố ngày mai tất nhiên dâm gian thần đô, đối với hình bộ danh tiếng là đả kích khổng lồ. Ma môn hình bộ danh tiếng cũng cứ như vậy, có gọi hay không đánh tác dụng không lớn, muốn đánh, liền đến điểm đau. Bắt ma môn du đường phố vẫn không tính là đau. Này mới chỗ nào đến chỗ nào a ma môn là đã ra tên không biết xấu hổ, so với tả phái còn không hạn cuối, không đánh thương bọn họ, ta không yên lòng." Lý Thanh Nhàn nói. Người chẳng lẽ?" Hàn An Bắc trợn mắt lên. "Ta cũng là vì bà mệnh, ra sức một kích." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc lắc lắc đầu, "Đạo, người tuổi trẻ bây giờ, thật là cái gì cũng dám." Trở Lý Thanh Nhàn đến nơi dạ vệ đường phố thời điểm, dạ vệ nha môn phụ cận khắp nơi thảo phạt đội đã thu rồi, tuần bộ ti, vệ, thần đô ti, bộ binh, lễ bộ, quốc tử giám. Đạo sao lục ti trở đông đảo tu sĩ tụ tập cùng nhau, dưới sự chỉ huy của Chu Xuân Phong, đánh giết ma tu hơn 400, bắt lấy ma tu tù binh hơn 1000. Bảy Chu Xuân Phong triệu tập người vượt qua 4000, nhân số chỉnh tuyệt đối mang tính áp đảo, lại có Lý Thanh Nhàn tỉ báo, toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng. Xe ngựa dừng lại, Lý Thanh Nhàn đi cửa xuống xe. Trong đêm đen, đầy trời bó đuốc cùng pháp khí chiếu lên dạ vệ đèn đường hóa thông minh. Các thế lực vượt qua 4000 tu sĩ, tràn đầy phấn khởi đứng tại cửa lớn, nhìn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất ma hình binh. Đông đảo Trung phẩm tu sĩ đứng tại cửa, vây quanh Chu Xuân Phong trò vui vẻ. Lý Thanh Nhàn thô thô quét qua, đỏ tươi y phục hơn trăm, trận chiến thật là đại. Thanh Nhàn, Chu Xuân Phong hướng về Lý Thanh Nhàn vẫy tay. Mấy ngàn người cùng nhau chuyển đầu, nhìn phía trong ánh lửa Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người chắp tay, đi tới Chu Xuân Phong trước người. Chu Xuân Phong chỉ vào Lý Thanh Nhàn cười nói, nhờ có Thanh Nhàn phát hiện này chút ma nhai con, nếu không, ta này tuần bổ ti ti chính, khí tiết tuổi già khó giữ được đi. Anh hùng xuất thiếu niên. Mọi người ồn dập tán thưởng. Lý Thanh Nhàn vội nói, việc này đều nguyên nhân hạ quan mà lên, bất luận làm cái gì, đều là hạ quan nên làm. Bất quá, ta hình phạt kèm theo bộ lúc tới mà bọn nhãi tựa hồ khinh phục. Ồ, oh. mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong đạo, ngươi làm sao nhìn trận chiến này? Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người chắp tay chắp tay, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, nếu Chu đại nhân khảo giáo, vậy hạ quan liền biết gì đều nói hết không giấu giếm. Việc này chi nhân, tại hình bộ phái người muốn làm hại ta Lý Thanh Nhàn người nhà. Chuyện này, mới nhìn, thật giống không có gì. Chúng ta đổi một góc độ. Lý Thanh Nhàn nói, tùy tiện chọn một người tuổi còn trẻ cựu phẩm Văn Tu, chắp tay nói, vị huynh này, nếu ngươi phát hiện ma tu theo dõi người nhà ngươi, ngươi làm, làm sao? Các kia cựu phẩm Văn Tu nhìn thấy mọi người đồng loạt nhìn sang, trên mặt tường đỏ. "Ăn ngay nói thật, không ai biết cười ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Tuổi trẻ Văn Tu thở dài, "Đạo, còn có thể làm thế nào?" Nuốt giận vào bụng. Lý Thanh Nhàn lại chọn khác một người trung niên thất phẩm Văn Tu, "Đạo, vị này thất phẩm Văn Tu đại nhân, ngươi cấp bậc cao, ngươi như gặp đến người nhà bị ma môn theo dõi, sẽ làm sao?" Cái kia tất phẩm Văn Tu lắc lắc đầu, "Đạo, thất phẩm toán phẩm cấp gì cao? Đừng nói ta tất phẩm, dù cho đến lục phẩm, cũng chỉ có thể đi hình bộ dùng tiền tìm người hóa giải." Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía một vị ngũ phẩm đỏ tươi y phục đạo tu. Nói, vị này đạo sao lục ti đại nhân, như là của ngài người nhà bị ma môn theo dõi, ngài sẽ làm sao? Cái kia ngũ phẩm đạo tu đạo, ta vốn tưởng rằng ta sẽ đòi một công đạo, nhưng cẩn thận một nghĩ, ta này ngũ phẩm, chỗ tốt duy nhất chính là sai người đi hình bộ chuyển lời, trên mặt đẹp đẽ một điểm. Trên thực tế, cùng bọn họ không cũng không khác biệt gì. Toàn trường yên lặng như tờ, thanh âm cây đuốc cháy đặc biệt rõ ràng. Hỏa quang nhảy lên bên trong, Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cao giọng đạo, "Chư vị minh bạch sao? Chúng ta luôn cảm thấy, chính mình tu luyện mạnh, cấp cao, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng hiện thực nói cho chúng ta, ma môn vấn đề không phải một người có thể giải quyết. Chuyện này, kinh cùng nhất, không phải Ma môn theo dõi người nhà ta. Ta hướng về hình bộ hỏi ý, bọn họ chỉ chưa không về. Ngự sử đại công kích, bọn họ không nói một lời. Kinh cùng nhất là, đây triều văn võ thậm chí các thế lực lớn đều ra mặt chỉ trích, Ma môn hình bộ thậm chí còn muốn thảo phạt tuần bộ ti, phải ngay thiên hạ người mặt, quất chúng ta một cái thái quăng. Bọn họ này là đang nói, mặc dù thiên phu sở chỉ, vạn tội gia thân, Ma môn muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Bọn họ là tại nói, này đại luật pháp có thể lập lên. Thiên hạ người giường cột có thể lập đoạn. Ứng dụng chúng khẩu có thể bị đắt. Mặc dù là này hoàng thành trấn giới, quy củ cũng là ma môn định. Cho tới chúng ta, bất kể là văn tu, võ tu, đạo tu, khôi tu, mệnh tu vẫn là bất luận người nào, vĩnh viễn không xứng hình bộ mở miệng giải thích. Hình bộ đúng rồi, các người muốn chết, hình bộ sai rồi, hình bộ muốn các người chết. Ta chính là máu rầm rể ví dụ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng phun trào khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Ta hôm nay, ngay ở trước mặt chư vị nghĩa sĩ mặt, hỏi một câu, nếu như người nhà của các người gặp phải hình bộ tàn hại, các ngươi có cơ hội tụ tập tuần bộ thi, gia vệ, lễ bộ, đạo lục thi, hồng lô tự Đại lý tự các loại các loại nhiều người như vậy sao? Các ngươi có thể sao? Mọi người chẳng mặc. Chương 232, Lý Thanh Nhàn đòi muốn thuyết pháp. Các ngươi không thể. Ta ra sự tình, các ngươi có thể nghe được, là bởi vì ta có một danh mãn thiên hạ phụ thần, là bởi vì ta là cái có chút danh tiếng mệnh thuật sư. Nhà các ngươi xậy ra chuyện, hình bộ chỉ có thể ngăn chặn miệng của các ngươi. Phong cấm tin tức của các ngươi, diện các ngươi cả nhà. Các ngươi thật không biết, này chút năm, ma môn cùng bộ, ép xuống bao nhiêu mất sạch tiền lương, mất trí dẹp pha. Còn là các ngươi không biết Đại đế quốc cùng xung quanh các nước, đứng thẳng 336 sự tử ma địa. Nay thần đô trăm dặm bình an bên trong, liền đường mà hoàng đứng thẳng một tòa. Nghe được từ ma, một ít người nắm thật chặt quyền. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, "Đạo, các người có lẽ sẽ cho là ta đang tức giận, cho là ta đang tức giận, cho là ta đang phát tiết, thậm chí cảm thấy cho ta tại Tuyên Dương chính nghĩa. Không, ta là sợ sệt, là hoàng sợ. Bởi vì, như vậy hình bộ, sau một khắc liền khả năng bức chết ta, lại như bức chết thiên thiên vạn vạn quốc người một hạng. Lần này, có người đứng ra vì là ta phát ra tiếng, lần này Ta mượn Trư Vị có tư cách hướng về hình bộ đặt câu hỏi, nhưng lần kế tiếp, có lẽ qua buổi tối đó, ngày mai trời mới hiện ra, ta liền sẽ như vại rách túi một dạng, nằm tại đường phố đầu, liền chó hoang đều không dám tới gần. Gió vừa thổi, có lẽ có thể nghe được tóc của ta ma sát phiến đá đường thanh âm. Mọi người yên lặng nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Ta không nghĩ chết. Lý Thanh Nhàn trong cổ họng phảng phất lăn lộn dung nham. Cái kia dung nham bảo hiếu, theo mọi người lô thai chạy vào lồng ngực, trước được tâm đau đớn. Hiện tại, ta hỏi mọi người một vấn đề, nếu như chúng ta có thể sớm một bước, tỉ như, tại ngày hôm nay, tại tối nay, tại ngay thời Đánh đâu ma môn, để cho bọn họ biết, một khi làm ra một số sự tình, liền sẽ trả ra giá thê thảm, các ngươi, nguyện không nguyện ý? Đồng ý. Đông đảo dạ vệ theo kêu to, nhưng những người khác nhưng không nói tiếng nào. Ta hiện tại muốn đi hình bộ tiếp tục thảo phạt. Ta ngày hôm nay muốn hủy hình bộ tạm điện, hướng về hình bộ đòi một câu trả lời hợp lý. Coi như ta không chiếm được thuyết pháp, nhưng ta tin tưởng, hôm nay người đứng bên trong, nhất định có người có thể được. Coi như tại chỗ từng cái cũng không chiếm được, chỉ cần hậu nhân biết, đã từng một buổi tối, có một đám người thảo phạt hình bộ, muốn một câu trả lời hợp lý. Như vậy, tổng có một ngày sẽ có người được cái kia lời giải thích. Lý Thanh Nhàn nói xong, hướng về mọi người vừa chắc tay, xoay người hướng về hình bộ đi đến. Dạ vệ huynh đệ, mang khả lắm, thảo phạt hình bộ." Hà Lôi hô to. "Thảo phạt hình bộ." Vũ Bình hô to. "Thảo phạt hình bộ." Trình Cao tức hô to. Toàn bộ giáp vệ đều tại hô to. "Liên yêu ti tất cả nhân viên cả đội, binh phạt hình bộ." Tổng yểm Tuyết lạnh thấu xương giọng nữ tại giáp vệ trên đường không vang vọng. Chu Xuân Phong không nghĩ tới lại bị tổng yểm Tuyết trước, đạo, tất cả nhân viên, tiêu phái đệ tử, tuân nữ lệnh, Chính phủ phái đệ tử thảo phạt hình bộ. Lưu Mộc Ngoa cao dọng đạo, công bộ không xuống đài, nhưng nếu cái người tham dự thảo phạt, công bộ cũng không can thiệp. Lão phu Lưu Mộc Ngoa, ngày hôm nay lợi dụng cá nhân thân phận, giúp đỡ nghĩa sĩ thảo phạt hình bộ. Chư vị, hình bộ Tây Đường phố gặp, một đội lại một đội người, dọc theo Lý Thanh Nhàn giẫm lên con đường, hướng đi hình bộ. Nhìn thâm nhập bóng đêm cái kia một đạo bóng người, cái kia từng nhánh báo đốc, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Từ trời cao nhìn tới, trong đêm tối, từng cái báo đốc, đèn lồng hoặc pháp khí nối liền thành một đường, từ dạ vệ nha môn, vẫn hướng về hình bộ nha môn kéo dài, liên miên không ngừng. Cùng ngay đồng thời, một ít người ly khai đội ngũ, hướng về các nơi chạy trốn, hô bằng hoán hữu. Lý Thanh Nhàn lại về hình bộ Tây Đường phố thời điểm, phép thuật cùng chiến thi từ lựa thưa tự nhiên, song phương pháp lực văn khí hầu như tiêu hao hết, đa số đang nghỉ ngơi. Tống Bạch Ca vốn tưởng rằng thảo phạt sắp kết thúc, đột nhiên nghe có người gọi, có người đến. Thật nhiều. Tống Bạch Ca vội vàng đứng tại chỗ cao nhìn tới, liền gặp con đường phương xa, quang điểm nối liền một đường, đen nhánh bóng người đưa. Là người của Ma Môn sao? Là vệ quân. Là Lý Thanh nhàn mang theo viện quân đến. Ngày hôm nay, muốn phá hình bộ Tam Điệp, Văn tu thảo phạt các thành viên nhìn Liên Miên không dứt bóng người, chỉ cảm thấy nội tâm hỏa chậm rãi bốc lên, đốt ra long lực, đốt đầy toàn thân. Lần thứ hai đến nơi cửa Tây thời điểm, Lý Thanh Nhàn cao giọng đạo: "Nhân tộc nghĩa sĩ, cũng Lý Thanh Nhàn, thảo phạt, thảo phạt hình bộ." Thảo phạt hình bộ. Thảo phạt hình bộ. Mọi người lớn tiếng hô, sau đó yếu bất âm thanh, không phải sợ, là đang tích góp sức mạnh. Làm âm thanh bất động, một phần phần giữa ảnh giấy bị phân đến các nhánh đội ngũ đội tay thuận bên trong. Nguyên bản tại các nơi tu hậu bị đội ngũ cũng dồn dập đường phố càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua 4000 người, cũng quần quần không ngừng gia tăng. Thiên công, một cái thanh âm trong trèo vang lên, một vòng mới thảo phạt bắt đầu, vượt qua 2000 nhập phẩm tu sĩ, vọt vào hình bộ, làm lấy ngàn mà tính hạ phẩm phép thuật liên miên không ngừng rơi tại ma tu trong trận doanh, ma tu nháy mắt tan vỡ. Trốn a, từng cái từng cái ma tu không lo được quân pháp, xoay người trốn loạn. Một đạo đạo pháp thuật cùng chiến thi từ rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Hào quang lớp lòe, đinh hay như cốc, bụi bằng tung bay, một cái lại một cái không kịp tránh ma tu ngã trên mặt đất. Mấy mấy hơi thở sau, trong Tây viện môn bị phá. Đệ tử, võ tu cùng khôi tu gia động, theo liên tục không ngừng nổ vang. Hình bộ Tây viện vốn bề vách tường liên tiếp sụp đổ. Ngay phía trước, lộ ra một tòa tòa phong ốc. Nơi sâu xa nhất, đứng bước vàng một tòa cửa lớn, trên cửa chính mang theo một chỗ tấm biển, trên đó viết chữ ngân phòng 3 chữ lớn. Phòng ốc làm thành trong sân, Ma Tu nhóng từng bước lùi về sau. "Hủy phòng!" Một tiếng lệnh hạ, mọi người phản phất không nhìn thấy Ma Tu, chen chúc mà tới, hoặc nhảy lên phòng ốc giống đạp sà nhà, hoặc kinh kích vách tường. Loạn đuổi tung bay bên trong, chữ ngân phòng trước phòng tòa tòa Ma tu không ngừng lại, cho đến lui vào ngân phòng đại viện cũng không dám thủ. "Hái biển!" Một cái võ tu đạp không mà lên. Hai dưới chướng ngân phòng tấm biển, bước trên bậc thềm, cao cao nâng chân phải lên, mạnh giống dưới. Két két. Ngày hôm nay thảo phạt, phá một điện. Cái kia thanh âm trong trẻo tuyên bố sau, toàn quân cao rộng hoan hô. Ngày hôm nay, thừa thắng xông lên, tới mục tiêu, bên trái mặt thông mục địa. Ngày hôm nay, chúng ta muốn giết xuyên tâm điện, thống kích ma môn. Giết xuyên tâm điện, thống kích ma môn. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Từng nhánh đội ngũ ly khai ở giữa chướng phòng, quẹo trái dọc theo con đường vọt vào hầu như không bị chút nào thông Không cần mệnh lệnh, phá cửa, đẩy tường, phòng, biển, làm liền một mạch. Tướng độ phong sộ Tây viện, chữ ngân phòng cùng thông mục điện, ngoại trừ chính đường, còn lại kiến trúc đều bị san thành bình địa, liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Ma tu nhóm chỉ có thể trợn mắt nhìn Oép đệ thảo phạt đội không ngừng đi tới, cũng không người ra tay. Thảo phạt đội người càng ngày càng nhiều. Ở tại quốc tử giám, thư viện cùng khách sạn người đọc sách, lục tục nhận được tin tức, dồn dập chạy tới, rất nhiều người thậm chí không có che mặt. Đi tới, phá tam điện, để hình bộ cho lời giải thích. Ngày hôm nay, liền muốn đòi một lời giải thích. Cái kia trong sáng thanh âm chỉ huy vừa nhìn một đám người liền muốn xông tới, không thể không gấp vội nói, phá thứ ba điện. Mọi người chen chúc từ hai bên vòng qua thông mục điện. Thông mục điện phía sau chính là Ti ngục Ti cửa hồng, mọi người phá cửa đợi tưởng, thanh thế hồn vĩ. Chương 233, Tam điện đã thành không tin tức. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca nơi đội ngũ tu sửa xong xuôi, theo đại đội hướng về trước, Hàn An bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao tức ở phía sau hộ vệ. Đi ngang qua thông mục điện, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy rất nhiều người người mặc công xiển, đứng tại tàn phá tường ở bên, dù lầy bảy. Bóng đêm dưới, tù phạm phân thành hai đội, một đội đứng một đội tại ngoài mấy trượng tường toàn thân bao bọc mao thảo vài rách, bùn mặt. Một tấm đùa vàng bay tại giữa không trung. Ở ngoài phóng đạm đạm thanh quang bao vây bọn họ, ngăn cách mọi giới. Tống Bạch Ca cùng Lý Thanh Nhàn nhìn tới, đều biết những thứ này là hình bộ phạm nhân, nhưng tội không có lớn đến thu xét hỏi ty xét xử, lại không có bị thần đô phủ định tội, không cách nào giải vào ty lao, chỉ có thể tại thông ngục điện các nơi tạm thời giam giữ, sau đó chuyển giao các nơi. Tống Bạch Ca nhìn lướt qua cái kia chút người, "Đạo, ta nghe người ta nói, hình bộ giam giữ người, ngoại trừ chính thức tuyên án, 9 phần 10 đều là ma môn người vì bạc hoặc luyện ma công vô hạn hại, tỉ như thông ngục điện người, cuối cùng hoặc là giao ra bạc bả bệnh, hoặc là sinh sinh hao tổn chết ở tại đây." Cho tới cái kia người, Mọi người nhìn phía góc tường người, tấm bạch ca há miệng, cuối cùng cắn răng, không có mở miệng. Thân chúng ma đồ người. Lý Thanh Nhàn vừa nói, một bên cẩn thận nhìn góc tường người, bọn họ tuy rằng nỗ lực bao bọc, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít lộ ra ngoài da thịt thân thể. Sở hữu lộ ra ngoài trên da, che kín màu sắc khác nhau mùi loét, hoặc phồng lên bao, hoặc chảy mù, hoặc phun đầy huyết, hoặc sâu leo lên, hoặc khói đen lúc đích. Con mắt của bọn họ không có bất kỳ người nào ánh sáng, hoặc là tối đạm như ban đêm đất, hoặc là không có con mắt, hoặc là con mắt chảy xuôi huyết cùng mủ nước. Những người này hốc mắt, đã chảy không ra nước mắt. Lý Thanh Nhàn cảm thấy có vật gì lấp lấy hơi hầu, muốn nói điều gì, có thể cùng Tống Bạch Ca một dạng, nói không ra lời. Có thể rút bọn hắn sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phổ thông tù phạm có thể rút, nhưng thân chúng ma độc, lại không nói có thể hay không cứu trị, lại không nói là hay không chuyển nhiễm, một khi tiếp nhận, chúng ta không đi ra loại hình bộ. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ nơi xã, không ai dám tiếp nhận thân chúng ma độc người. Tống Bạch Ca thở dài một tiếng. Không ai quản sao? Nay nhân gian, không ai quản sự tình, còn thiếu sao? Tống Bạch Ca hỏi ngược lại. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn hai con mắt cùng bóng đêm hòa vào nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia chú đứng tù phạm bên trong, nhìn một người, đối phương cũng nhìn sang, ánh mắt thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn do dự một chút, đạo: "Đội chính, Bạch ca, chúng ta qua xem một chút, có người quen." "Tốt." Phó Minh Thành đạo. Tiểu đội đi tới, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Vương Bất Khổ. "Vương huynh, lại gặp mặt." Vương Bất Khổ nhẹ nhàng gật đầu, một mặt cười khổ. "Cái kia trên người mặc Hắc đăng Ti quan phục thanh niên, cái kia xử sự, sự công chính không có vì Diệp Hàn làm việc tiên tư trái pháp luật thanh niên, cái kia là Diệp Hàn, cái kia Diệp Hàn lại bị mắng đi thanh niên." Bây giờ một thân thủ màu nâu áo đồ, liệm ra, quân, đệ người, thương tích khắp người. Không có tìm người, tin tức đều không truyền ra đi. Vương Bất Khổ lắc đầu nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng ước lượng một cái mệnh thuật sư ghi chép giá trị, quay đầu nhìn về Tống Bạch Ca, đạo: "Người này chính là Vương Bất Khổ, nguyên bản muốn áp hướng về thần đô phụ thẩm vấn, ta nhìn, không bằng nhường hẳn Ca đưa hắn tiện đường đưa tới thần đô phủ nha môn." Tống Bạch Ca mỉm cười nói: "Có thể cho hình bộ a sự tình, gì, dù sao cũng đau đầu là cha ta." Hàn đội phó, đưa hắn đi đi, liền nói là Tống Bạch Ca đưa tới. Phó Minh thành thấp giọng hỏi: Vinh quốc công phủ tiểu công gia. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Phó Minh Thành nổi lòng tôn kính. Hắn tổn thương không nhẹ, ngồi xe ngửa của ta, hàng Ca, người dẫn hắn đi thần đô phủ. Lý Thanh Nhàn đạo. Mọi người giúp Vương Bất Khổ tháo dưới công xiềng, Vương Bất Khổ nhìn Lý Thanh Nhàn, trên mặt lộ ra một chút giận dữ và xấu hổ vẻ, vừa chắp tay đạo, ân cứu mạng, nhất định làm báo đáp lớn. Dễ như ăn cháo mà thôi, không muốn lo lắng. Lý Thanh Nhàn đạo. Vương Bất Khổ nhiều lần cảm ơn, tại Hàn An Bắc dẫn giới, chậm rãi đi ra bộ. Đưa đi Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về thông điện. Thông mục điện ngoại trừ chính điện, còn lại phong cốc cùng vất tưởng đều bị lật đổ. Lý Thanh Nhàn đám người vòng qua thông ngục điện, đi vào Ti ngục ti chính đường đại viện. Ti ngục ti bên trong cung điện, đông đảo ma tu chen ở trong đó, lấy ngàn mà tính khắp nơi thảo phạt người, chậm rãi đi về phía trước, cách Ti ngục ti đại điện càng ngày càng gần. Đại điện cửa chính trên, mang theo rộng rãi kim bờ xanh ngọn nguồn hồi phi, trên sách Ti ngục ti ba màu đen chưa to. Đại điện bên trong, một cái ma tu hô to đạo, mời chư vị dừng lại hoặc lượn quên làm. Đây là Ti ngục ti. Nếu như hai dưới tấm bảng hiệu này, vậy liền không phải tiểu thảo phạt, không phải hái biện, mà là phạt ti. Bang bức trung phẩm ra tay, Mọi người tới gần, cuối cùng đứng tại Ti ngục ti cửa. Mọi người chậm chạp không hề động thủ, cái kia phát hiệu lệnh trong sáng âm thanh cũng không có chỉ thị. Tất cả phản phất đông lại. Ngày hôm nay nếu nói vất vả phát ti, cái kia chu mộ cũng không thể phá quy củ. Bất quá, hình bộ không xứng với Ti ngục ti tấm bảng hiệu này, trước hết tại tuần bộ Ti ký gửi mấy ngày đi. Chu Xuân Phong thanh âm tại bầu trời khói động, một ánh hào quang bay tới, rơi trên bảng hiệu, sau đó nâng Ti ngục ti bảng hiệu bay vào trong bóng đêm. Thảo phạt trong đội ngũ cùng nhau hoan bên trong cung điện, Ma như cha mẹ chết. Nói không phải phạt ti, nhưng cùng phạt ti không khác. Chỉ huy âm thanh lên. Ngày hôm nay thảo phạt, phá nhị điện. Chuyển hướng đông một bên, thảo phạt thứ ba điện. Thảo phạt hình bộ. Thảo phạt hình bộ. Mọi người dồn dập hết to, vọt vào ti ngục ti tiền phòng, đem tiền phòng tấm biển hãi đập xuống nát, cũng phá cửa, đợi tưởng, thủy phòng, thủy đi trừ tiền phòng chính sảnh ở ngoài sở hữu ra phòng. Ngày hôm nay, thảo phạt tam điện đã thành. Tam điện đã thành. Tam điện đã thành. Mọi người dồn dập hô to, vang vọng mây xanh. Người người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, bởi vì dựa theo quy củ, công phá tam điện, hình bộ liền cần cho một câu trả lời hợp lý. Tiểu thảo phạt đến đây, đại công cáo thành. Mọi người đứng ở trong màn đêm, cười thảo luận hình bộ đến cùng sẽ cho cái gì trả lời chắc chắn. Phó Minh Thành cảm khái đạo, Tiểu Thảo phạt đã rất lâu không thể cầm dưới Tam Điện. Một lần cuối cùng Tiểu Thảo Phật cầm dưới Tam Điện, cũng là 3 năm trước sự tình. Một trận, chúng ta thắng. Tống Bạch Ca cười ha ha đạo, lần thứ nhất tham gia văn tu Thảo phạt, ta là có thể thảo phạt Tam Điện, lần kế tiếp, nhất định có thể phạt đi. Thách Nhàn, ngươi làm sao không có cười dáng dấp? Các ngươi không cảm thấy, của chúng ta tiến công quá thuận lợi sao? Lý Thanh hỏi. Đây, chúng ta bốn, 5000 người, hiện tại nhân số khả năng vượt qua 6000. Cấp nơi còn có người quần quật không ngừng tới rồi, hình bộ trong lúc nhất thời không thể chịu tập nhiều người như vậy, bọn họ từ bỏ phòng thủ, không rất bình thường sao?" Tống Bạch Ca nói. "Là rất bình thường, hình bộ xác thực không có lực phản kích, nhưng vấn đề là, hình bộ sẽ cho ra thuyết pháp sao?" Khắp nơi đã sớm quyết định, chỉ cần liên phá tam điện, thất bại một phương, nhất định phải đưa ra thuyết pháp. Phó Minh Thành nói. "Nếu như, hình bộ cho không ra hoặc không muốn cho thuyết pháp đây." Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói. "Đừng nói giỡn, hình bộ bất quá là theo dõi người nhà người, tùy tiện tìm một kẻ thế mạng đi ra chịu nhận lỗi liền xong chuyện, không cần thiết mạnh mẽ chúng nữa." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nhưng không có lên tiếng. Xung quanh đột nhiên lắng xuống, tống bạch ca mánh trận mắt lên, hạ thấp giọng đạo, ý của ngươi là, chuyện này tùy thuộc căn bản không phải ngươi, mà là cường phong tiên sinh, hoặc là lớn hơn sự tỉnh. Nếu như đối phương đưa ra thuyết pháp, trái lại không có gì. Nếu như đối phương không cho, cái kia mới có thể nói rõ vấn đề. Lý Thanh Nhàn nói. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này. chương 234, ti ngục thì gặp tá ma tử. Đứng đầu đề cử. Kiếm tiên 30 triệu từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ nữ phối nàng ngày sinh tốt số đô thị võ thuật trung hoa nữ thần cấp vũ trụ sủng ái đỉnh trôi thực vật manh thú bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi chư thiên mới thời đại ta thật không phải là ma thần. Này, Phó Minh Thành cùng người trong đội lẫn nhau nhìn, không biết nên nói cái gì. Tống Bạch Ca cắn răng đạo, quản hắn 37201, nếu mở ra thảo phạt, cái kia liền không còn đường quay đầu. Hình bộ lời giải thích thích cho hay không? Lão tử chính là nhìn ma môn hình bộ khó chịu, nhân cơ hội cho hạ giận. Chúng người lặng lặng chờ chờ, bộ chậm chậm không người xuất hiện. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bản, Chú thúc, sự tình không quá đúng. Ta nguyên bản cho rằng, hình bộ theo dõi rượng là nhằm vào ta đơn giản trả thù. Bây giờ nhìn lại, nguyên vốn không phải nhằm vào ta, có thể là nhằm vào cùng ta tương quan đại nhân vật hoặc đại sự. Xét thực như vậy, nhưng hình bộ chậm chạm không hạ quyết định, này cũng thuyết minh hình bộ nội bộ không cách nào đặt thành thống nhất. Càng là như vậy, thuyết minh sự tình càng lớn, thậm chí, liền hình bộ đại đa số người cũng không biết tại sao phái mật thám theo dõi ngươi rượng. Có lẽ là ma môn trưởng môn cấp bậc đại lao ra tay, điều này sẽ đưa đến, hình bộ các phái không ý đảm đương trách nhiệm, nhưng lại không thể đắc tội trưởng môn cấp đại lao, chỉ có thể kéo Ngươi có thể yên tâm, việc này không phải vì ngươi. Ngài đừng ăn đuổi ta. Chuyện này, ngắn hạn không phải nhằm vào ta, trường kỳ đây, Mở rộng Tâm, chỉ cần ta tại, không ai có thể làm ngươi. Chu Xuân Phong thanh âm như chặt đinh chém sắt. Cảm tạ Chu thúc. Cái kia ta lui. Ngươi có thể lui, nhưng ta nghĩ tiến thêm một bước nữa. Ngài phải làm gì? Chu Xuân Phong chậm chạm không có trả lời. Không nhiều thời, từng nhóm một tuần bộ ti thành viên Lý khai thảo phạt đội. Những người còn lại mê man mà nhìn bỏ chạy tuần bộ ti dạ vệ, nghi hoặc không giải. Mọi người đến giúp tuần bộ ti giúp Lý Thanh Nhàn, các ngươi tuần bộ ti người rút lui trước. Mọi người dồn dập tìm hiểu, có thể trước sau không có kết quả, khí si khí rất nhanh hạ xuống điểm đóng băng. Nguyên bản mọi người còn chiến ý 10 phần, thậm chí có người rêu giao lên phá 6 điện, đánh vỡ tiểu thảo phạt kỷ lục cao nhất, có thể hiện tại, hiếu chiến người đều im lặng. Một ít người nhìn Lý Thanh Nhàn ánh mắt trở nên thập phần vi diệu. Nguyên bản vẫn còn tương đối chỉnh tề thảo phạt đội, chậm chậm bắt đầu tản ra, phân ngồi trên đổ nát tê lương, đồng thời tán gâu kéo đạm. Một ít người buồn ngủ. Thời gian chậm rãi qua đi, thảo phạt đội truyền ra các loại tin tức ầm ầm. bộ team Niu A, đi bắt hình bộ người. Thật hay dạ. Hình bộ đường phố bên cạnh ở rất nhiều hình bộ còn lại, bằng hưu ta vừa rồi tận mắt thấy Tuần Bồ Ti áp đi một cái hô lớn là hình bộ quan viên người. Tuần Bồ Ti so với dạ vệ có khí phách, không cho thuyết pháp đúng không? Cái kia liền trực tiếp bắt người. Đây mới gọi là thật thảo phạt. Nguyên bản buồn ngủ mọi người, rất nhanh tỉnh táo. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa hỏi dò. "Chu thúc, bắt được bao nhiêu người?" Liên quan đến loạn đảng nghi phạm, không có phẩm chất mấy trăm, hạ phẩm 64 người, trung phẩm 24 người, tam phẩm lại thị lang một người. "Này." Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, Chu Xuân Phong như thế tán nhẫn mang lại chữ quan chức, tương đương với cung phụng hoặc ở ngoại xính bảo vệ nhân viên, không phải chiều đỉnh chức vị chính, mà dù sao là hưởng thụ thị lang gánh ngộ, trên người quan phục đồ trang sức đều cùng chính thị lang không có chút nào khác nhau, bắt lại thị lang, hầu như bằng bắt hình bộ bốn lấy tay. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền khắp thảo phạt đội, tất cả nhân viên hưng phấn, đẹp thám hoa vênh báo. trực tiếp bắt hình bộ thị lang. Thật hay dạ. Liền cách ba cái đường phố, hình bộ Hóa Ma Sơn trưởng lão Phúc thị lang ra, bị tuần bộ ti bao vây. Phúc thị lang mắng vài câu, không có dám phản kháng, ngồi xe ngựa đi tuần bộ ti. Phúc thị lang, thật giống gọi Phúc kiên cái chữ nghe nói chính là hắn nổ nát Minh Sơn phân đà, chôn sống tốt hơn một chút cái dạo vệ người. Không nghĩ tới, ở đây chờ hắn. Ha ha ha, không hổ là năm đó huyết thắm hoa, có thể giết yêu công thần, thật không quen ma môn đám này gia đình bảo ngược. Tuần Bộ Ti, thật mạnh hơn dạ vệ. Hoàng thượng Thánh Minh a. Hà giận. So với Thảo phạt Tam Điện Hạ giận, không cho ta thuyết pháp. Cái tiêu ta cho người lời giải thích. Ha ha. Gió đêm thổi, chiến sự không lại, tất cả mọi người đầu góc phấn khởi, không có chút nào cơn buồn ngủ. Tống Bạch Ca nghe xong đầu đuôi câu chuyện, thở dài nói, vẫn là đám này thủ qua sâu người tàn nhẫn a. Bộ thông quan chức có thể không có nảy khí khái. Tống 3 ba đây." Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca ho nhẹ một tiếng, nói, "Cha ta vẫn đang hoàng lưu tại Bắc Thần Thành, chỗ nào đều không đi." Lý Thanh Nhàn nhíu môi, trước còn nói Tống Vân Kinh lén lút trở lại kinh thành tham dự thảo phạt đội, nếu như đoán không nhầm, Tống Vân Kinh cũng không ít lén lút đi thủ sông quân tiền tuyến cùng yêu tộc đối chiến. Dựa ảnh giấy chấn động, Lý Thanh Nhàn tối đầu vừa nhìn. Trung đội trưởng Lưu Vân Nam hiện rõ tại mặt trên. "Lý Thanh Nhàn, cho rằng chúng ta đón lấy nên làm như thế nào?" Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, không phải dùng ý niệm, mà là dùng ngón tay chậm rãi ra một câu nói. Lư Ti Chính, ngài nghĩ không nghĩ tại ghi chép lại sách sử trên, thêm ra một câu nói như vậy, đêm đó, đại phá hình bộ Tử Điện. Lưu Vân Nham thật lâu không có trả lời. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ chờ. Thời điểm như thế này, chính mình đã không được tính quyết định tác dụng. Liên ở đây thời, ti ngục ti bên trong đi ra một người thanh niên, trước ngực thiếu chưa thêm mai kim tuyến hộ và bộ tử, từ thất phẩm con trước. Đạm Đạm dưới ánh trăng, người này hai mắt hiện ra lục, sắc mặt như ngọc, da rẻ hõng ánh nõn no đủ, không phát không dầu, không lông mày không lông mi, đỉnh đầu thêm ra từng căn từng căn màu trắng cốt trâm, dài một tấc, che kín đỉnh đầu. Người này để chân hai chân hai tai của hắn hai chân móng tay làm như bị sinh sinh nổ, móng tay vị trí mọc ra thật mỏng manh thịt. Màng thịt bên dưới có vật gì nhẹ nhàng lúc đích. Hắn môi bộ bên trong hãm, tựa như hoa cúc, nhăn nheo đạm hắc. Rất nhiều người hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái, thấp giọng hỏi, "Không ra người?" Phu cận mấy người nhẹ nhàng gật đầu. "Ta ma tử." Tống Bạch Ca cùng Phó Minh thành nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói qua, nhưng biết đến không nhiều. Lý Thanh Nhàn đạo, Tống Bạch Ca thở dài, "Đạo, trong phái sẽ chọn một ít thành tâm thành ý người phụng dưỡng cả thần, truyền bá tà thần hỗ hễ." mà muốn trở thành thành tâm thành ý người, liền cần trải qua trọng thi lại nghiệm. Thấp nhất là không phát người thử thách, tiến nhập cựu phần sau, tham dự không phát người nghi thức, không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào, tại tượng thần trước mặt, bị tế tim một đống một đống nổ toàn thân bộ lông, quá trình này chỉ có thể duy trì mỉm cười cùng thành kính, chỉ cần cứ gọi một điểm đau, coi như thất bại, vĩnh viễn không cách nào trở thành thành tâm thành ý người. Sau khi thông qua, sẽ thu được tà thần tạng uế, như cái này người, trên đầu cốt trâm, chính là thần ban cho. Một khi trở thành không phát người, lại phía sau, chỉ cần lên cấp cấp bậc, nhất định phải chịu mới thử thách, thử thách thất bại, chính là chết. Bất phẩm thành tâm thành ý người thử thách là từng mảnh từng mảnh chậm rãi rút quang tay chân ngón tay, thất phẩm thành tâm thành ý người thử thách là một viên một viên rút quang nha răng. Cũng không thể dùng bất luận loại lực gì, không thể biểu hiện tổn khổ. Cho tới Tà Ma tử, là Tà phái cùng ma môn cấu hòa sản phẩm. Song Phương đem đệ tử ưu tú phái đi đối phương, đồng thời tu luyện song phương sức mạnh, tuy rằng phần lớn mọi người sẽ bởi vì không cách nào kiềm tu Tà Ma sức mạnh mà chết, nhưng chỉ phải sống sót, từng cái Tà Ma tử đều vô cùng mạnh mẽ. Cái này Tà Ma tử, hẳn là ma giáo phái đi Tà phái tà Ma tử, hơn nữa còn là thành tâm thành ý người Tà Ma tử cần phải chính là trước một trận truyền thuyết vị kia, có thực lực tranh cấp năm nay thành vân chẳng nguyên, phong hào vì là xương vĩ tử. Người này rất nổi danh." Lý Thanh Nhàn hỏi, "Gần 5 năm duy nhất xuất thế thành tâm thành ý người ta ma tử, có thể không có tên sao?" Chương 235, thượng giới chỉ thần chiếu trắng nhất giới. Người đánh thắng được hắn sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi Tống Mạch Ca. "Đừng lịch, ta chỉ là khoa cử bằng nhãn, không phải thanh vân bằng nhãn. Hơn nữa, người đọc sách hạ phẩm thời điểm đều yếu, chờ đến trung thượng phẩm mới có thể cùng này chút đại tu so một lần. Có thể cùng cốt thế tử chống lại thất phẩm, thiên hạ không cao hơn 10 cái." Cơ bản đều là các thế lực lớn hàng đầu đại tu. Nói như thế, nếu như chỉ là Lột Bản, hắn cũng là đỉnh 100 hạ phẩm, nếu như Liễu mạng, hắn tương đương với 1000 hạ phẩm, nếu như hắn muốn Đồng Quy Vô Thận, chúng ta này hơn 6000 hạ phẩm, khả năng một cái đều không xuống nổi. Lợi hại như vậy, không thể đi. Nếu không ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì trở thành đại tu, đồng phẩm vô địch? Chúng ta bên này đại tu đây. Tống Bạch Ca bất đắc di nói, văn tu đại tu đều là trung phẩm thậm chí thượng phẩm, trước mắt văn tu lớn nhất đại tu chính là đương triều thủ phụ Triệu Di Sơn, nhất phẩm vô địch. Những thế lực khác đại tu không tham dự thảo phạt, Ai biết, Ma Môn dĩ nhiên điều động đại tu, bất quá, ta phòng chừng không phải Ma Môn phái ra, là hắn nhìn hình bộ thực tại quá thảm, lại vừa vận tại phụ cận, mới thay Ma Môn xuất đầu. Hắn cũng sẽ không đồng quy vô tận, thật muốn chiến đấu, chúng ta phần thắng rất lớn." Lý Thanh Nhãn nói. Tống Bạch Ca nói, "Ta cảm giác có dũng khí, hắn nếu ra tay, có người muốn xui xẻo. Tống Bạch Ca vừa dứt lời, cái kia cốt thế tử nhìn khắp bốn phía, nhãn cầu hiện ra màu xanh lục hoàng quang, từ từ chuyển động, thần dị phi phạm. "Ai là Lý Thanh Nhàn? ai muốn đạp phá Ma Môn?" Cốt thế tử mở miệng nói chuyện. Hoa cốc giống như trước mổm sau nhúc đích, bên trong không nhìn thấy một chiếc răng, nhưng có thể nhìn thấy khoang miệng bên trong, từng cái từng cái tinh tế xương mềm xúc tu, mong không giống người. Hắn mở phun ra một chữ, đều phụ ra tư tư thanh âm, thật giống xúc tu theo tiếng nói của hắn vứt bỏ người thai. Xung quanh mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn bên này. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, kỳ nói, Lý Thanh Nhàn ở nơi nào, vừa nãy vẫn còn ở nơi này, quái. Đáng tiếc, đều che lại mặt, không tìm được hắn. Tống Bạch Ca toét miệng cười không ngừng. Có thể tử nhìn phía Lý Thanh nơi, ánh mắt rơi tại khí vận chiến phục trên. Lý Thanh Nhàn tâm nói bất cần rồi, sau đó chiến đấu nhất định phải thêm bộ quần áo thông thường. Cố Thế Tử nói, "Việc này nếu nguyên nhân ngươi mà lên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận, giải quyết ngươi cùng hình bộ ân oán. Ngươi lên cấp không có mắt người. Không nhìn thấy ta chỉ là khí vận bất phẩm, thực tế là bát phẩm." Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Cố Thế Tử ra vẻ tỏ trắng, đầy mặt sáng loáng, không vui không giận, môi khẩu nhúc nhích nói, "Vừa là bát phẩm, ngươi tiếp ta ba chiêu." Tống Bạch Ca cười nói, "Vậy ngươi hiện tại đi triệu phủ, tiếp triệu Di Sơn đại nhân một làm không được. Như vậy ngươi liền thắng Các ngươi tà phái ma môn giết người cùng ăn cơm uống nước một phổ thông, còn nói cái gì vo không võ. Ngươi mặt không đỏ sao? Có Thế Tử chỉ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi làm làm sao? Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, nghe nói ngươi là tà ma song luyện, thân thể phi thường mạnh mẽ. Như vậy đi, ngươi tiếp ta một đạo lôi pháp. Nếu như ngươi không dùng pháp thuật, chân nguyên các ngoại lực gắng đón đỡ, bất kể như thế nào, ta xoay người lý khai. Nếu ngươi vận dụng thân thể ở ngoài sức mạnh, so với như thần ban cho, pháp thuật, công pháp chờ chút bất kỳ lực lượng nào, ngươi xoay người lý khai, làm sao? Có thể. Có thể tự lập tức đáp ứng. Tống Bạch Ca hung cho Lý Thanh mắt. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, khẽ mày lại đều cho rằng Lý Thanh Nhàn bất cần. Đối phương nhưng là thành tâm thành ý người ta Ma tử. Ta bố chi đàn làm cái tiểu pháp có thể chứ? Chính là tăng mạnh một điểm điểm lực lượng. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Không sao." Cố Thế Tử vẻ mặt như cũng rưng rưng. Tống Bạch ca nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn, nghe đến âm nhu vị nói, Lý Thanh Nhàn tay phải vung một cái, một tấm đạo tu bản án xuất hiện, mặt trên bày đầy rất nhiều phổ thông pháp khí. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bày ra ngọc, Đài, lại để lên ngọc thanh chân vương bài đầu tiên là ngâm tụng ca tụng ngọc thanh chân vương bất tử, cũng không làm cái khác bái hành lễ chỉ là niệm tụng từ hai vị bất phẩm lực sĩ có được chú pháp. Ngọc Thanh đại chân vương, tiên danh trấn bắc phương, phá núi cùng độ nhạc, hiển hách trấn tiên kho. Thiên lôi xuất ngàn bộ, điện ngô năm và cường, chém xác thực tà hế, đưa về thượng giới. Tại Lý Thanh nhàn đọc lên thượng giới hai chữ một sát na, trên không phảng phạm, lôi vân thuần tụ. Ngàn tầng mê đen, vạn trọng tinh kỳ, giống như quần sơn, cao cao ép xuống. Xa xa khắp nơi xem cuộc chiến thượng phẩm cao thủ nghe được thượng giới hai chữ, hoặc nghi hoặc, hoặc biến sắc. Một ít đạo môn cao thủ lộ vẻ vui mừng. Cô Thế Tử hơi nhíu không có lông mày đầu lông mày, ngước đầu nhìn trời. Hai mắt vàng sáng màu xanh lục cấp tốc chuyển động. Lý Thanh Nhàn niệm tụng đến cuối cùng, quanh thân cuồn phong gào thét, quần áo mua tung, hai mắt lôi đỉnh long lánh, từng tia từng tia sấm sét tự viền mắt hướng lên trên đỉnh lưu. Đột nhiên xoay người, hai ngón tay phải cũng kiếm, chỉ về quốc đế tử. Thượng giới chỉ thần, Chu Diệt Muôn Vương. Oan! Vạn ngàn lôi đỉnh tích dưới, mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên hà rủ xuống, tràn ngập thần đô bầu trời. Tới gần bộ sau, Như Kỳ thu lại, cuối hội tụ ở Lý bên đầu ngón tay. Thượng giới chỉ thần Chú thành. Lý Thanh phía sau, hiện ra một mặt, mặt núi, mây mù vần quanh, không gặp bắt đầu không gặp cuối cùng, làm như núi, vừa tựa như thành lớn một góc, càng giống như người khổng lồ gõm. Mọi người chỉ thấy vô lượng số lượng lôi quang tự lý thanh nhàn trong tay phô trào. Lôi quang nơi, vạn vật kim tiếng, thuần trắng lôi thể, vần quanh xanh tím hai màu lôi quang, lấp kín nhất giới. Trong mắt mọi người, một mảnh trắng xóa. Tại lý thanh nhàn xuất thủ đồng thời, cô thế tử liếc mắt nhìn chằm chằm lôi đỉnh cuốn quanh người lý thanh nhàn, thật dài thở dài, chân của hắn dưới hiện ra một mảnh hình cái vòng nước bùn hắc đạm, bên dưới nước bùn nục nịch. thế tử lên cánh tay phải, trên đầu gai xương mảnh địa thứ ra, giãy dưa vần quanh, hóa thành một nhánh to lớn núi nhỏ đâm về Lôi đỉnh. Cùng ngay đồng thời, tay phải của hắn móng tay vị trí màng thịt hất mở, vô số nước bùn bên trong nhỏ bé nhân loại hư không leo lên, hội tụ thành màu đen nước bùn đám người, dâng tới Lôi đỉnh. Cuối cùng, hắn trương mở miệng, vô số trong suất xúc tu tôn ra, vừa ra khẩu, liền chuyển hóa thành màu đen, tựa như nước bùn bao bọc to lớn bạch tuộc xuất tu, điên cuồng tăng nhanh to thêm trở nên nhiều. Lý Thanh nằm nơi, thần lôi chiếu trắng nhất giới. Có thế từ nơi, bùn đen tôn vệ tập phương. Oeng. Lôi cùng ma sức mạnh va chạm, gây nên thần trọng, thần trướng, mang theo màu xám kính, khí nộ tung, đầy trời giương chuẩn. Cổ Phong ba phủ, cắt bay ra chạy, mọi người dồn dập che mặt lùi về sau. Hai người bay ngược ra ngoài, ngã ở sau lưng trong đám người. Mặt đất thêm ra một vài trượng hố to, bùi mù tràn ngập. "Không có sao chứ?" Tống Bạch Ca đỡ Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sắc mặt dịu nhẹ, nói: "Bất cần rồi, không nghĩ tới này đạo pháp thuật mạnh như vậy, không ngừng pháp lực, liền óc đều bị rút khô. Nhiều rút ra điểm tốt, ngươi chỉ là bát phẩm liền dám sử dụng thượng giới pháp thuật, học nhiều hơn nữa cũng vô ích." Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn hướng về phía trước lại, liền thấy kia cốt đế tử toàn thân cháy đen, chậm rãi đứng lên, thăm thẳm lục hoàn mở, hướng mình liếc mắt nhìn xoay người ly khai, biến mất tại trong màn đêm. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng hướng về Tống Bạch Ca cười nói, "Ta có hay không có đại tu chi tư?" "Có, chính là không có đầu góc mất mạng." Tống Bạch Ca nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn ho khan hai lần, lớn tiếng nói, "Ta Lý Thanh Nhàn, ngày hôm nay khiêu chiến thành tâm thành ý tạ ma tử. Các ngươi có dám hay không liên phá hình bộ cử điện, cho hình bộ một câu trả lời hợp lý?" "Làm tử hình bộ." Trình Cao tức gào khóc, "Làm tử hình bộ, liên phá cử điện." Lý Thanh Nhàn lực ma tử, "Chúng ta ha có thể lùi bước?" Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay ghé qua. Chương 236: Thảo phạt Cửu Điện bắt quái khắp thành. Thảo phạt đội mọi người hết tính nháy mắt nhăn nhó, không chờ chỉ huy tuyên bố, mọi người phân biệt dâng tới các nơi, phá cửa phá cửa, đẩy tường đậy tường, hủy phòng hủy phòng. Phía sau phụ trách chỉ huy trung phẩm tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, lắc lắc đầu. Ma tu nhóm sợ mất mật, đường đường tác phẩm thành tâm thành ý người ta ma tử, dĩ nhiên không có tiếp được một cái bắt phẩm một chiêu, này thảo phạt làm sao còn đánh? Hình bộ Ma Tu, hỏng. Liên quân thảo phạt đội thấy không có người ngăn cản, thế sông càng mạnh. Từng tòa từng tòa viện tử bị san bằng, một tòa tòa phong ốc bị phá hủy, chỉ có cái kia chút chính đường chủ điện cô lập, xa nhìn nhau từ xa. Thảo phạt đội mỗi người cùng tựa như nội điện, đem trong ngày thường đối với ma môn hoàng sợ cùng căm hận, phát tiết tại hình bộ. Cùng ngày đồng thời, một ít nhìn như thông thường thảo phạt đội viên, tình cơ thuận đi một ít cung văn. Tứ điện, ngũ điện, sáu điện. Đột nhiên, một đạo nói mạnh mẽ trung phẩm khí tức tại hình bộ các nơi rõ, chậm rãi hướng về chiến trường phương hướng hội tụ. Cái kia chỉ huy âm thanh mới không nhanh không nói, tối nay, tiểu thảo phạt hình bộ, đại phá cửu điện. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Này chiến, đại chiến thắng. Đại chiến thắng. Đại chiến thắng. Mọi người dồn dập la lên, đem trong lòng cuối cùng nhất khẩu ác khí, toàn bộ hô lên. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi tới một tòa trước đại điện, nhặt lên một khối phá toái bảng hiệu, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, dùng cái này ná biển, kỷ niệm ngày hôm nay đại phá hình bộ cũ điện. Tống Bạch Ca chạy nước bọt giúp Lý Thanh Nhàn thu về pháp khí, chạy nước bọt nhìn pháp khí từng kiện biến mất không còn tăm hơi nhập cản cấu trận. Lý Thanh Nhàn tại mọi người giúp đỡ dưới, chậm rãi ly khai hình bộ. Tham dự thảo phạt hình bộ mọi người có học có dạng, dồn dập cấp giật phá toái bảng hiệu. Bảng hiệu liền cái kia mấy khối, rất nhanh sẽ không có, ở là có người bắt đầu cướp phá nát ván cửa không cửa. Chờ đồ gỗ cấp xong, có người bắt đầu cướp mái ngói thậm chí hoàn chỉnh gật đầu. Nay cửu điện biển, có thể làm truyền ra bảo. Đó là, hình bộ tường đầu lỗ xuống cửu điện đại cách xanh, ba đời thành báo. Nay đối với hình bộ cửu điện kẻ cửa, muốn truyền 10 đời. Ôn ôn nào nào bên trong, gió đêm thổi đạm bầu trời đêm hắc, lộ ra hiện ra xanh đông phương. Lần này tiểu phạt kết thúc, các đội có thứ tự ly khai. Theo chỉ huy âm thanh hạ lệnh, các đội ngũ dồn dập khai. Cuối tháng 6 sáng sớm, Hình bộ Ma Tu nhìn bị trở thành phế tích hình bộ phía Tây, mắt đầy tơ máu. Nay chiến cuối cùng, tham dự thảo phạt đội nhân số qua vạn. Tu la một đoàn hỏa, tán là khắp thành Bắc Quái. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu đầy thần đô thành. Các nơi khai trương đứa sáng cửa hàng, điểm tâm sáng cửa hàng, nên đón từng nhóm một bất đồng thế lực bất đồng thân phận hạ phẩm tu sĩ. Có chút tu sĩ chỉ là ăn uống, nhưng càng nhiều tu sĩ không nhịn được, nói dài nói dai liên phá hình bộ cũ điện. Hình bộ thảm bại tin tức, lại như hoàng đế chuyện tình yêu một dạng, tại đường phố đầu đường hầm đôi nhanh chóng truyền lưu. Ma môn Mọi người đều biết, Thần Đô thành khắp nơi đều đang gọi tốt. Đông đảo cửa hàng vì là thảo phạt đội thành viên không tính tiền, chết sống không lấy tiền. Tên Lý Thanh Nhàn cũng bắt đầu tại Thần Đô thành chậm rãi truyền lưu. Trở lại tuần bộ ti, Lý Thanh Nhàn ai cũng không để ý, ngủ say như chết. Thượng giới chỉ thần chú ép khô Lý Thanh Nhàn sở hữu tinh lực, ngủ một ngày một đêm. Mãi đến tận sáng ngày thứ 2, Lý Thanh Nhàn xinh xinh đối bụng tỉnh, mê mẩn hồ hồ đi tới bàn một bên, lấy ra các loại đồ ăn, đại khẩu bắt đầu ăn. Hàn An Bắc cùng Trịnh Cao tức chỉ là tại một bên nhìn, Vũ Bình nhỏ giọng nói, ta liền thử, không với ngươi cướp. Nói xong, Thôi không thôi rút ra một điểm đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Thế nào rồi? Lý Thanh Nhàn hỏi xong tiếp tục ăn. Hàn An Bác ánh mắt vết hoặc, nói, hình bộ trà rằng bị hủy cử điện, cũng không đưa ra thuyết pháp. Bất quá, lần này tiểu thảo phạt đại thắng, mọi người cũng không có cách nào lại bước hình bộ làm sao. Hình bộ có không có động tính gì? Lý Thanh Nhàn xoay người liếc mắt nhìn Hàn An Bắc, tiếp tục ăn. Hàn An Bác do dự trước mắt, nói, nghe phố phường đồn đại, hình bộ ngày hôm qua vẫn mở hội, cái kia chút thượng phẩm quan to máng trung phẩm cùng hạ phẩm rất thảm. Còn có cái kia cốt đế tử, có người nói bị thương nhẹ, rất có thể ảnh hưởng thân Có lúc, đường phố đầu các lao tin tức rất chính xác. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Hàn An bắt nói, "Bất quá, ngài danh tiếng đánh ra, hiện tại đầy thần đô đều nói hổ phụ vô quyền tử, ngay cả này cổ bản văn tu cũng cảm thấy ngài không có bôi nhỏ cường phong tiên sinh tên. Danh tiếng quá lớn, thực lực không đủ, không phải là cái gì chuyện tốt. Ta qua một trận phải khiêm tốn một chút, thực tại không được, trốn xanh tiêu trong quan tu luyện." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta nhìn làm." "Đúng rồi, Chu đại nhân nói, chờ ngài tỉnh rồi, đi một chuyến xuân phong cư." Lý Thanh gật gật đầu, ăn xong đơn giản dựa mặt một cái, đi ra khỏi phòng. Trong phòng truyền đến vô bình thanh âm. Còn dư lại còn cần hay không? Ăn người đi. Được rồi. Lý Thanh Nhàn đến nơi Xuân Phong cư, phát hiện Chu Xuân Phong không tại, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi ức trong Linh Đại Pháp Văn, tiếp tục nghiên cứu tìm mệnh thuật. Bí thuật hệ thống hô tạm, tìm mệnh thuật nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường tính thâm. Tìm mệnh thuật hạt nhân có 2, một là tìm, hai là ẩn, chỉ học một điểm, khó có thể phát huy tìm mệnh thuật tác dụng. Can Khôn Trạc bên trong, đưa tin phủ bản kinh động. Hắc đưa tin. Chúng ta Sơn Mệnh Tông, muốn dùng mở mệnh phương pháp, đổi cho ngươi bộ kia thượng giới chỉ thần chú, không cần toàn bộ cao thượng ngọc xu trạm ngũ lôi pháp. Phỏng chừng ngươi cũng không có. Ngươi ít nói vậy, ngươi không phải nói các ngươi Sơn Mệnh Tông không có Mở Pháp sao? Chúng ta biết ngươi muốn, chỉ cần ngươi đáp ứng, sẽ tìm cái khác mệnh tông đổi. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới thượng giới chỉ thần chú đặc biệt như vậy, liền đưa tin cho Khương Âu Phi. Âu Phi tỷ, Sơn Mệnh Tông muốn dùng Mở Mệnh phương Pháp, đổi ta thượng giới chỉ thần chú, ngài cảm thấy có lợi sao? Qua một hồi lâu, Khương Âu Phi hồi phục. Thượng giới chỉ thần chú không hề tầm thường, cho đến đạo môn trí cao đại đạo. Mở Mệnh Vương Pháp tuy rằng nguy nhưng đối với đại đa số mệnh sư tới nói, tác dụng trái lại không lớn, dù sao mệnh thuật cần phải từ từ tôi luyện. Nếu như đối phương đồng ý lại thêm một bộ khai sơn pháp cùng xây dựng núi pháp ngươi liền đổi. Đối phương có thể đổi sao? Mặc dù cũng không phải nguyên bộ núi mệnh thuật, nhưng khai sơn pháp y lực to lớn, xây dựng núi pháp càng là sơn mệnh tông căn bản, liền tiên mệnh tông đều cần từ bọn họ nơi đó mua mạng núi. Ngươi chỉ cần không tiết ra ngoài, đối với Sơn Mệnh Tông tới nói không phải là thêm một cái ngoại môn đệ tử. Lại nói cái kia mệnh núi chế tắc không dễ, ngươi coi như ở ngoài bán, bao nhiêu năm có thể kiến tạo một tòa. Đối với Sơn Mệnh Tông ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Tốt, cảm tạ Hấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, hồi phục vết thương. Lão Ngươi cũng đừng lừa ta, ta có thể hỏi ta Âu Phi tỷ, nàng nói, thượng giới chỉ thần chú chính là cao thượng thần tiêu ngọc xu trảm kháng ngũ lôi pháp trong cốt lõi học nhân, nhắm thẳng vào chí cao đại đạo, một khi học được, lôi pháp con đường thông suốt, thượng cung bí lạc, dưới thông tiểu trực cảm ngọc thanh chân vương. Thượng giới, cha cha, này vừa nghe, liền bất nhất giống như a tỷ của ta nói, các người ít nhất lấy ra nguyên bộ núi mệnh thuật cùng mở mệnh pháp mới được. Quét tường rất nhanh hồi phục. Ngươi thật có thể chào giá trên trời, khuynh thành tiên tử chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy sư tử đại mở miệng. Chúng ta cùng tìm mệnh tông bất đồng, đối với tìm mệnh tông tới nói, tìm kiếm người này loại mệnh thuật thiên tài là bắt buộc phương pháp. Chúng ta Sơn Mệnh Tông, làm là cư ly sống, khai sơn, hái mạch, xây dựng mệnh núi, nếu không thiên mệnh tông tại sao chưa bao giờ làm khó dễ chúng ta Sơn Mệnh Tông cùng sông Mệnh Tông? Chính là không lọt mắt chúng ta. Người nói cái ra quy định, nếu không chúng ta không có cách nào đảm luận. Đây chính là giá quy định. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 237, hai người đổ nhìn phía Giang Nam. Không bằng như vậy, mở địa pháp thêm khai pháp. Quách Tử nói: "Cái kia ta hỏi một chút ấu phi tỷ." Lý Thanh Nhàn ngồi tại Xuân Phong Cư, trầm rãi ung dung đợi một hồi lâu, mới dạ ý làm khó dễ hồi phục. Ấu phi tỷ nói: "Này không chỉ là ta một người lôi pháp, còn cùng Tiên Tiêu phái cùng với ta không thể nhắc đến cái vị kia có quan hệ, người như vậy thượng tứ ta, chuyển cho ta lôi pháp, ta cũng không thể tùy tiện đổi đi thôi. Hơn nữa, các ngươi đổi đồ vật của ta, ta chỉ có thể tự dùng. Có thể thượng giới chỉ thần chú, có thể chuyển cho các ngươi Sơn Mệnh tông các đệ tử, giá trị thuộc cao thuộc thấp, một chút rõ ràng." Nói hiếu nói vừa. Thượng giới chỉ thần chú này loại đại pháp Cái nào tìm đường chết bên trong hạ phẩm dám dùng? Ngươi không có cơ cấp tại hình bộ, đó là phúc lớn mặt lớn. Loại pháp thuật này, phóng tại chúng ta Sơn Mệnh Tông, chỉ có thể chuyển thừa phẩm. Lý Thanh Nhàn tự giải, nói, như vậy đi, ngoại trừ mở địa pháp, đem Khai Sơn, hái mạch cùng xây dựng núi ba pháp đồng thời dạy ta, những khác ta tựu không học. Ngươi là hạ phẩm, trước mắt chỉ có thể tu luyện kém nhất Khai Sơn pháp. Vậy thì chờ ta trung phẩm lại với các ngươi đổi. Ngươi tiểu từ này, thực sự là không thấy tỏ không thả chi mừng, ngươi hơi chờ, ta cùng với các trưởng lão cẩn thận tâm sự. Lý Thanh Nhàn chậm dung chờ, một điểm không đội vã. Thẩm Chí Hoài nghi Quách Tường đã sớm có điểm mấu chốt, Sơn Mệnh Tông trưởng lão căn bản không cần phải thảo luận. Nhất Lưu lại tông sẽ không thiếu loại tầng thứ này đạo pháp, nhưng Sơn Mệnh Tông là nhị Lưu Mệnh Tông, đối với này loại đạo pháp nhu cầu độ cực cao. Qua một lúc lâu, Quách Tường nói, môn nội tiếng phản đối rất lớn, nhưng cuối cùng tông chủ tự mình đánh nhịp, nói chủ yếu là vừa ý ngươi cái này người, còn nói chỉ cần ngươi đồng ý, như cũng đồng ý thu ngươi vào Sơn Mệnh Tông, chuyển cho ngươi toàn bộ pháp. Lý môi, lư, tiếp tục Tốt, vậy chúng ta tìm cái thời gian, trao đổi một cái. Bất quá mau chóng, đó, chúng ta ti sợ là bất sinh." Lý Thanh Nhàn nói: "Được, trao đổi xong, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ mỉm cười, có mở địa pháp, liền có thể lấy mở mang thanh niên mệnh địa. Đến lúc đó, mình coi như là thanh niên mệnh thuật sư. Phải mời Hàn An bác nhiều giúp đỡ, nhất định đòi giá cao tìm một ít nắm giữ tốt số các người. Đã trải qua lần trước mệnh làm trò, Lý Thanh Nhàn đã minh bạch, chính mình cần phải chọn dạng gì mệnh tinh." Lên. Ngoài cửa truyền đến hơi khàn khàn giọng nam mềm giọng. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn phía Chu Xuân Phong. Một thân áo xanh Chu Xuân Phong bước qua ngưỡng cửa, ho nhẹ một tiếng, Thiu theo thói quen chống đỡ tại hạ môi. Chu Xuân Phong anh tuấn như cũ, ngọc mặt môi đỏ, chỉ là giữa lông mày nổi từng tia từng kia mây đen. Tây sơn trà mỡ ăn xong rồi sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Nhiều như vậy, ít nói ăn ba tháng, chỗ nào ăn xong?" "Cái kia chờ thêm một trận, ta lại đi lấy một ít cây sơn trả mỡ." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. "Ngồi đi, thân thể thế nào?" Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói. "Còn làm, không có cảm giác gì. Thần tiêu lôi loại quả nhiên bất phàm, sau đó học tập cho giỏi đạo pháp, đường đầu hốc nóng lên lung tung làm. Nếu là bắt phẩm sĩ truyền cho ta, ta chừng có thể sử dụng, lại nói ta cũng là bẩm tấu lên ngọc thành chân vương." Ta thật không thể dùng, người lớn lao cũng không thể giúp ta." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong tức giận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói: "Ngươi làm sao nhìn chờ chuyện này?" "Thủy Thâm, ta muốn chạy rời thần đô." Lý Thanh Nhàn nói. "Ai?" Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn thử hỏi do, ngay tại dạ vệ nhiều năm, thủ hạ khẳng định có vô số người tài ba, cha không rõ. Ma môn ngàn năm, hình bộ mấy trăm năm, dạ vệ mới mười mấy năm." Nói cũng phải. Người thật nghĩ ly khai?" Chu Xuân Phong nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, mỉm cười nói: "Ta còn chưa thấy quá nam mật đệ." Chưa từng gặp Tần Hoài Khỏi Liễu, chưa từng gặp Gối Thủy Nhân ra, đúng là muốn đi xem một chút. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ khác này Giang Nam, sợ là đẹp nhất quãng cảnh, Xuân Thủy Bích ở ngày, họa truyền nghe mưa ngủ. Lý Thanh nhàn khen, Chu thúc thi từ giỏi quá. Chu Xuân Phong huýt một cái, nói, "Vô học, đây là tiền triều Hoán Hoa tiên sinh tử. Nếu không, chúng ta đi Giang Nam ở hai năm. Ngay tại Giang Nam, đó không phải là một phương bá chủ, một thanh làm quan hào thủ, tìm một chỗ làm một người chi phủ, không như tại tuần bộ ti hầu hạ đám kia cháu tốt." Lý Thanh hỏi, "Hầu hạ cái nào giúp cháu?" Hình bộ a." Lý Thanh Nhàn dựng dương nói. Chu Xuân Phong lệnh rên một tiếng, nói, "Ngươi thật muốn đi ra Nam, ít nhất so với lưu tại thần đô tốt. Chỗ này quá quỷ quái, ta có loại dự cảm, nếu như lại không đi, ta có thể bị người đánh chết." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, nói, "Tuần Bộ Ti mới lập, thiên đầu vạn tự. Như vậy đi, lại cho ta một trận thời gian, chờ Tuần bổ Ti yên ổn, ta giày thể diện, cùng hoàng thượng đòi hỏi một nhầm chi phủ, nếu như không được, liền vào bố chính ti hoặc sát ti tìm một thanh nhàn chức vụ, bảo dưỡng tuổi thọ." Lý Thanh nhàn cười nói, "Chu thúc ngài đừng nói đùa." Ngài chính trực trắng niên, nuôi cái gì to tò? Bất quá, giang nam quả thật không tệ, ít nhất so với dọa người thần đô nuôi người. Chu Hận đây. Chu Xuân Phong nhìn phía Chu Hận. Chu Hận sững sốt một cái, chậm rãi nói, không đổi, lại chờ 2 năm. Khổ ngươi. Chu Xuân Phong khẽ than thở một tiếng. Chu Hận mặt không hề cảm xúc, đứng ở cửa. Đến thời điểm, ta lại đem dị dưỡng tỷ tỷ một nhà mang đi, thêm vào Hấu Phi tỷ, chúng ta người một nhà, hòa hòa mỹ mỹ, thật tốt. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ ước mơ nụ cười. Chu Xuân Phong sững sốt một cái, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ cây phong, chậm chậm không nói. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ nhìn không nói lời nào Chu Xuân Phong, không biết có phải hay không là chính mình nói sai chỗ nào, nhìn phía Chu Hận. Chu Hận trầm mặc. Lý Thanh Nhàn lại nhìn Chu Xuân Phong, phát hiện hắn trong đôi mắt chiếu ngoài cửa sổ hạ sắc, tựa hồ có vật gì tại bốc lên. "Tốt, hết bọn tuần bộ đi chuyện, chúng ta về Giang Nam." Chu Xuân Phong thanh âm như chật đinh chấm sắt. Lý Thanh Nhàn cười gật đầu. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, khôi phục thông giọng, nói, dạ vệ được tình báo, Hình bộ nha môn muốn bắt đầu lớn thanh tra, ở bên ngoài là Hình bộ Phúc tra trọng án, tập trộm bắt lấy phỉ, nhưng ta hoài nghi, là hướng về phía Giáp vệ thậm chí tuần bộ đi tới." Đây là hình bộ tay già đời đoạn, một khi bị vây công, chuyên môn trả thù một phương. Chờ qua này trận, ta cùng Tống Hiểm quyết tâm sự, ta dưới Giang Nam, làm cho nàng tiếp nhận tuần bộ Ti Ti chính trước. Vậy chúng ta muốn có hoặc kiện. Chu Xuân Phong không hề trả lời, nhìn phía Chu Hận nói, một trận này phiền phức ngươi theo Thế Nhãn, ta sợ hình bộ sẽ gây bất lợi cho hắn. Chu Hận gật gật đầu. Chu Xuân Phong vừa nhìn về phía Lý Thế Nhãn, nói, sau đó bất luận bất kỳ tình huống gì, một khi ra ngoài, trước tiên tìm ngươi tiểu Chu thúc. Ngươi tiểu Chu thúc không tại, coi như chỉ đến, cũng không ra khỏi cửa, tiểu nói mệnh của ta lệnh. Là Lý Thanh Nhàn nói: "Ngươi không bận rộn chuẩn bị điểm phụ lục, thật gặp phải phiền toái kẻ địch, cần phải." Chu Xuân Phong nói: "Ừ, ta pháp khí nhiều, chỉ là khôi phục pháp lực đan dược ít đòi, này mấy ngày ta đi mua một ít." "Đúng rồi, ta cùng với Sơn Mệnh Tông nói chuyện một khoản buôn bán." Lý Thanh Nhàn đem trải qua nói xong. "Đây là đối thắng, bọn họ thiếu đạo pháp, ngươi thiếu mệnh thuật. Bất quá, châm thì được, nhiều thì hoặc, không thể hơn nhiều." "Ta minh mạch. Ta hiện tại chính đang chậm chậm đọc thuộc lòng tim mệnh tuật, từng điểm từng điểm lưng, không có xem thường." "Không sai, Triệu thủ phụ nói quá." nhớ kỹ chính là học tập trí bản, như vương văn có thể tiến bộ. Cái gì là như gặp? Chính là liên tục nhiều lần học tập cùng ký ức, cuối cùng để văn tử cùng học vấn như ở trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó, toàn bộ giải công nói, phàm không phải như gặp, đều là chưa hảo. Chương 238, Diệp Hàn ra ngoài lại đưa bảo. Phàm không phải như gặp, đều là chưa học, thật là lợi hại thuyết pháp, ta hiểu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, Triệu Di Sơn tên tuổi rất nhiều, lại là toàn bộ giải công, lại là ăn sẹo cư sĩ, kỳ quái, hơn nữa đa số là chính bản thân hắn lên. Chu Xuân Phong lại nói, quan bộ dạy công đọc sách 20 năm mới nhón ra đạo lý này, ngươi thật có thể hiểu. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói: "Chú thúc, nếu như không có chuyện gì, ta liền trở về lương tìm mệnh thuật. "Đi thôi. Nếu quả thật có thể mở mang mệnh địa, mau chóng hành động. Nếu như muốn tốt mệnh tình, có thể đi một ít văn kỳ thực rượu, chuyên môn tìm những có tài hoa kiệt nhưng bị dáng chức quan người đọc sách, hoặc là đi tìm võ quán bị thương cũng phụng, chỉ cần giá cả cao. Này hai giống người đều đồng ý bán ra mệnh tình, hơn nữa, bọn họ mệnh tình phần lớn là chuyên cận, kiên, hoặc chờ, đối với ngươi rất có ích lợi. Ngươi hiểu ta chú thúc vậy, ta chính cần này loại mệnh tình." Ngươi không thích những em thai kia dùng tốt sao, làm sao đột nhiên yêu thích trăm học tiến vào định loại mệnh tinh? Ngài đã quên, ta nói với ngài quá trận kia mệnh làm trò. Ta phía sau nhiều lần hồi ức trận kia mệnh làm trò, nhớ lại mấy trăm lần, hiện tại hầu như có thể hồi tưởng lại sở hữu chi tiết nhỏ. Ta hiện tại vượt phát giác, trăm học tiến vào định loại mệnh tinh, trong thời gian ngắn vô dụng, nhưng lại như tại thật dài sườn núi tuyết thật dày trên quả cầu tuyết, vừa bắt đầu thật giống không có gì, nhưng cốt tới trình độ nhất định thì sẽ trở thành kinh khủng quái vật khổng lồ, thành bao phủ thiên hạ tư thế. Tím Hoa hỏi Liễu đại sư mệnh cục, tuyệt đối không phải lung tung bố trí, cái kia loại mệnh làm trò Tuyệt đối là căn cứ tình huống thực tế biến hóa, người ở bên trong hoặc sự, rất có thể là thật. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, vui mừng nói, người rốt cục có thành tiểu giải, không sai, rất tốt. Hết cách rồi, ta lại không nỗ lực, không chừng thứ hai ngày tiểu phơi thây đường phố đầu. Lý Thanh Nhàn nói, không nên nói vậy Đúng rồi, mặc dù người được chăm học tiến vào định loại mệnh tinh, cũng không thể tự mãn, mệnh tinh định làm, không thể thành thơi, điểm này, người rất rõ ràng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, cái này ta hiểu. Lại như ta trước một trận phát hiện có người mệnh tinh là khắc có tiếng, vật này có thể để người khắc khổ tu luyện, thậm chí có thể khiến lòng người trí kiên định, có thể vật này tích ở họa, bắt nguồn từ thai, một khi ta lung tung sử dụng, tất nhiên sẽ gợi ra thai kiếp. Ta muốn chăm học tiến vào định loại, nhất định là cái kia loại ôn hòa vượng vàng. Phía sau, ta sẽ chậm chậm học tập, từ từ đem tự thân cùng mệnh tinh hòa vào nhau, tranh thủ hình thành chăm học tiên mệnh cục. Thiện, Chu Xuân Phong lại dặn dò vài câu, mới để Lý Thanh Nhàn lì khai. Lý Thanh Nhàn đi ra Xuân Phong cư không có vài bước, nhìn thấy Hàn An bắc một đường bước chậm mà tới. Hàn ca, làm sao vậy? Lý Thanh Nhàn hỏi rốt cuộc tìm được ngươi. Đi, vừa đi vừa nói. Hàn An bác vội vàng chuyển hướng hướng đi cửa hông, Lý Thanh nhàn ném ra hai tờ linh phù, hai người quanh thân thanh phong xoay tròn, bước đi như bay. "Làm sao vậy?" Lý Thanh nản hỏi. Hàn An bác nhẹ giọng lại nói, "Diệp Hàn mượn cớ hầu phủ một vị lao nhân bệnh nặng, muốn trở về thăm viếng một ngày." Tống đại nhân mặt lệnh nhẹ dạ, "Đúng. Người căn dặn ta muốn đi theo hắn, ta vẫn phái người theo, kết quả hắn tại đi hầu phủ trên đường, gặp phải một người bán mỆNH ký, là một chiếc mệnh truyền, nói bên trong có một viên mệnh cách, có thể phụ cận không có mệnh thuật sư, căn bản không cách nào chứng." Diệp Han vừa vặn đi ngang qua, nhìn một lúc lâu, "Cậu muốn mua, kết quả ngài đoán thế nào? Ta đây làm sao đoán được?" Lý Thanh Nhàn cười nói, "Hắn không mang hầu bao." Hàn An bác mỉm cười. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, kém một chút cười ra tiếng, nói, "Hắn hầu bao liên quan bên trong tiền bạc, không đều tại ta sinh nhật tiến thượng tặng cho ta sao?" Thì ra là như vậy, hắn vẫn bị quan tại Liệp Yuti, chưa dùng tới hầu bao, vẫn không có mua mới, tự nhiên không có mang bao nhiêu tiền. "Đúng, vì lẽ đó hắn đi nói lấy tiền. Theo dõi hắn người tìm bán ra muốn ở địa chỉ, thẳng đến dạ vệ, ta lập tức tìm được ngươi rồi." Đồ vật cũng không tiện nghi đi, nếu không ngươi trực tiếp để người mua. Với bắt đầu bán một vạn lượng bạc, sau đó nói 8000 chỉ bán. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, giá tiền này không thấp, dù cho là diệp hẳn, hiện tại cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy ngân phiếu. Nói xong lại không nhịn được cười rộ lên. Cái kêu mệnh truyền chất lượng làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nghe đưa tin Lý Tam đây nói, phi thường cũ kỹ, có không ít tổn hại, có mấy cái đồ cổ hành ra nói, vật này vô cùng khả năng hư hao, tồn tại mệnh cách độ khả thi rất nhỏ, không biết có phải hay không là ép giá. Bất quá, sao cũng là mệnh truyền, nếu như lung nấu mệnh tài qua tay cũng có thể bán một vạn trở lên, bất quá dù sao có nguy hiểm, rất nhiều người không có ra tay. Xe ngựa quá chậm, chúng ta trực tiếp sử dụng linh phù chạy tới, mau chóng. Ta cảm giác có dũng khí, Diệp Hàn coi trọng đồ vật, nhất định là hào hóa. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước cùng Diệp Hàn nói chuyện trời đất, Diệp Hàn nói chính mình không để ý mệnh tinh, coi như bán, không chừng đã có người tới cửa bán mới mệnh tình. Lý Thanh Nhàn nhớ dưới lời này, vì lẽ đó vẫn sắp xếp người bảo vệ Diệp Hàn. Lần trước mời Diệp Hàn tham gia sinh nhật tiệc thực sự là mời đúng rồi. Diệp Hàn như không biết tặng bao rất có thể hướng về bên trong phòng ý tiền, hắn ki ngộ nhiều như vậy, không chừng ngân phiếu là đủ rồi. Hai người đi ra dạ vệ cửa hông, Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, là cái dạ vệ huynh đệ, dài đến tơ bé, tướng mạo bình thường, gọi Lý Tam, còn là một bản gia. Lý Thanh Nhàn đánh ra một tờ linh phủ, ba người một liệu khói chạy trốn, xa nhanh hơn xe ngựa. Ba người chạy đến cái kia đồ cổ trên đường, không thấy người, lập tức dựa theo cái kia người cho địa chỉ, trước đi tìm. Chạy trốn một hồi lâu, ba người đi tới nội thành Minh Lan trên đường, mới giảm bớt, bớt chân. Ở đây không có biển số nhà, ba người tìm người nghe một trận, mới biết phương vị sát thực. Chỗ này lấy nhập phẩm phú thương chiếm đa số, xem ra là gia cảnh bị thua." Hàn An bắt nói, "Người nhà này bao nhiêu cùng mệnh thuật sư dính điểm một bên, phổ thông phú hào rất ít thu gom mệnh khí tương quan." Lý Thanh nhàn nói, "Người này tiểu nói xóa, rất nhiều phú thương trong bụng mặt nước cũng không nhiều, không như cũ thu gom thi từ thư hoạn. Mệnh khí nhưng là thu gom thị trường đứng đầu, chỉ có điều, một là giá cả quá cao, hai là liền mệnh thuật sư đều nhìn sai, vì lẽ đó hỏi xem thêm nhiều lắm, nhưng thành giao ít, chỉ khi nào thành giao, cái kia thường thường chính là gần 10 lượng bạc căn mỗi. Đặc biệt là những chữ danh kia đại mệnh thuật sư đã dùng qua, dù cho là phổ thông đồ cổ, Giá cả cũng chỉ ít tăng gấp đôi, thì ra là như vậy, yêu ai yêu cả đừng đi." Lý Thanh Nan hỏi. "Chính là như vậy, ai không nghĩ để đại mệnh thuật sư đồ vật bảo hộ chính mình số phận." "Đúng rồi, người giúp ta tìm một ít bị giáng trước quan xa suốt người đọc sách cùng bị thương tàn phế lao võ tu." Hàn An Bắc đông nhiên tỉnh ngộ, nói, "Việc này ta không có kinh nghiệm, vì lẽ đó nghĩ xóa, phương hướng này đối đầu, yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta bảo đảm cho ngươi tìm một đồng ý bán mệnh tinh." "Cái kia Lý Tam cười nói, còn có Hàn ca không biết, ta vị này Lý khoa, có thể cùng ngươi bình thường không giống nhau." Hàn An Bắc nói. Lý Tam rất tán thành. Giơ ngón tay cái lên nói, hiện tại Đầy thần đô cũng khoe lý khoa nhân nghĩa vô song, dũng quan tam quân, dám cùng tá ma tử đối công mà không tổn thương, đầy dạ vệ đầu số một. "Đừng, ta hiện tại sợ nhất gây sự, biết điều, biết điều." Ba người cười cười nói nói, đi tới một tòa cổng lớn trước. Tường cao nhà giàu, bậc bềnh sinh đầy vết, cửa lớn cũ nát, trên đầu cửa đậy một khối tấm biển, trên sách tiến sĩ hai chữ, một bên có bé nhỏ văn tự ký tên. "Tiến sĩ môn đệ." Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc liếc mắt nhìn nhau. Chương 239: Mê trưởng sinh cửa nhà lùi bại. Lý Tam đi lên trước, gõ đánh kẻ ở cửa. "Hà lão đầu có ở nhà không?" Lý Tam lớn tiếng gọi ai nhỉ bên trong chuyển tới một bà tử Thanh âm. chúng ta tới mua mặt thuyền trước thương lượng kỹ càng rồi ta gọi lý Tam Lý Tam kêu lên Ngài hơi chở ta đi hỏi một chút lao ra không lâu lắm bên trong chuyển đến lại nhẹ lại chậm tiếng bước chân của lớn cửa mở ra một cái hơn 50 tuổi tóc hoa dâm lao bà tử cung lưng khi mắt quan sát tỉ mỉ ba người. ngườiấu là con da mau mời tí bảo mau mời tin bảo lao bà tử cười đến đầy mặt nở hoa túi đầu không lưng đi tới mặt bên nhường ra đường khách khí Lý Thanh nhắn nói ba người vượt qua ngõ cửa Đi vào vừa vào viện tử, viện tử một mặt là tường ba mặt là hai tầng tiểu lâu, chính đường hai bên hành lang nối thẳng nhị tiến viện tử. Gợn sóng mùi dược thảo đây ở trong không khí bừng bền. Ba vị quan gia mời đi theo ta, lão ra trong viện tử phơi mặt trời. Lý Thanh Nhàn nhìn quét một chút, điển hình thần đô nhà giàu, vách tường, phòng ốc, lang trụ các nơi không không biểu lộ gian này toàn nơi ở cựu chủ nhân không rẻ giá trị bản thân. Chỉ có điều vật đổi sao rời, cửa sổ tổn hại, hồng trụ chốc sơn, tầng ngói hụt, đã kém xa trước đây. Lý Thanh Nhàn càng ngày càng không giải, có thể lấy ra mệnh bán, trong nhà không đến nỗi như vậy, chẳng lẽ liên quan đến đánh độc? hoặc là bị vàng cuốn đi tiền. Đi ra cửa hôm hành lang, tiến vào nhị tiến viện tử, tự gặp một cái tiên phong đạo cốt ông lao tóc trắng ngồi tại trên ghế nằm, nhẹ nhàng lay động, tay phải cầm tử xa hổ, tay trái nhẹ nhàng đánh tay vịn, khẽ hát. Buổi sáng ánh sáng mặt trời rơi trong viện tử, chiếu lên viện tử sinh cơ bừng bừng. Mùi dược thảo càng thêm nồng nặc. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh viện tử, vùng phía đông tường dưới, bày một loạt lô cụ. Lao ra, mua mạng thuyền người đến." Lý Tam cười nói, "Hà lão đầu, nhà ta chủ nhân đến mua mạng của ngài thuyền." Hà lão đầu chậm rãi suy đầu, nhìn phía mọi người. Vừa nhìn Lý Thanh bổ tử trên hồ văn, Hắn tay run một cái, từ xa hổ kém một chút kế xuống, từng một tiếng đứng lên, bận bịu phóng dưới tử xa hồ, cẩn thận từng ly từng tí một túi đầu 90 độ, nói: "Học sinh Hà Thủ Vượng, gặp đại nhân. Khách khí, bị nhân họ Lý. Nghe nói người bán mạng thuyền. "Đúng, Lý đại nhân." Hà Thủ Vượng hai tay đàng hoàng phóng tại chân một bên, hơi cúi đầu. Người là thư hương môn đệ, ta cũng là người đọc sách, không cần quá khách qua đường khí." Lý Thanh Nhàn nói. "Đại nhân nói đúng lắm." Hà Thủ Vượng lén lén liếc một chút Lý Thanh Nhàn, thái độ như cũ. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, lấy ra mệnh truyền, ta nhìn một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Lão nhân hơi trợn, dâu tóc bạc trắng lao đầu vội vàng xoay người đi vào một gian phòngúc. Hàng An bắt thấp giọng nói, cái kia tử xa hổ có giá trị không nhỏ, tài nghệ của đại sư. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nhìn lướt qua viện tử, vật mặc dù lão, nhưng cực kỳ nhã trí của cải phong phú. Không lâu lắm, Hà thủ vợ ngân một cái lam gấm vóc bao quần áo đi ra, phóng tại ghế tựa bên trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí một để lộ, lộ ra cũng màu đỏ dương gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Hồng trong dương gỗ, đứng thẳng một chiếc dài ba lâu thuyền, một tay có thể nhợtậy. Thân tàu trắng bạc, trên thuyền lầu giống như hoàng kim, trong lầu các bên trong, một đám lựa thiếu đốt Lý Thanh Nhàn chỉ dùng vọng khí thuật vừa nhìn, trái tim mãnh ngại một cái. Yu gặp trong suốt lưu ly chạm mệnh tinh bên trong, một mảnh chu vi mấy trăm dặm xanh thảm hồ lớn khác nào bảo thạch hạm ở trên đại thảo nguyên. Xanh thảm hồ lớn ở giữa, một giọt nước từ hư không rơi xuống, rơi ở trên mặt hồ, nổi lên gợn sóng gợn sóng. Gợn sóng quét tán, đến nơi biên giới sau tiêu tan, cùng lúc đó, mới một giọt nước rơi xuống. Mệnh tinh, giọt nước thành hồ. Mệnh quyết có nói, điểm giọt mà tụ, một năm thành hoa, 10 năm thành trì, 100 năm thành hồ, ngàn năm hóa hải. Lý Thanh Nhàn là suy nghĩ, đây là cùng mẹ tổ đến núi cùng tầng thứ trăm học tiếng vào định loại mệnh tinh giọt nước thành hồ vốn là phi thường mạnh mẽ, lớn tuổi lâu này, tiến thêm một bước nữa, liền có thể từ hồ hóa hải, sức mạnh tăng mạnh. Chính là ta cần. Lý Thanh Nhàn giả ý nhìn hồi lâu, nhìn phía Hà Thủ Vượng, nói: "Bao nhiêu tiền?" Nho nhỏ mệnh truyền, kinh động lao ra tự thân xuất mã, tiểu lao nhi tiểu lâu ngài 200 lượng bạc, thu cái 7.8002 làm sao? "Được." Lý Thanh Nhàn từ càn khôn chặt lấy ra 7.800 lượng ngân phiếu, đưa tới, đem mệnh truyền thu vào càn khôn trạc. "Một tay tiền, một tay hàng, ngươi và ta thanh toán xong. Lý Thanh Nhàn nói. Hà Thủ Vượng liếc mắt nhìn cái kia càn khôn trạc, làm như lộ ra vẻ hối tiếc, vội vàng thu hồi ngân phiếu, nhét vào trong hộp gấm đắp kín. Lý Thanh nhàn đứng tại trong sân vườn nhìn chung quanh một lần, nói: "Hà Lao tiên sinh, ngoài cửa tiến sĩ bằng hiệu, là lệnh tôn vẫn là lệnh tổ." Hà thủ vượng thở dài, nói: "Tiên phụ là vị tiến sĩ, quan đến lục phẩm, tiếp rằng ta thiên tư quá kém, buôn bán không khá, bây giờ miễn cưỡng gắn bó cái này ra." Hà Lao tiên sinh chẳng lẽ có tiêu dùng lớn đồ chơi. Lý Thanh nhàn hỏi. Hà thủ vượng mặt già đỏ ửng, nói: "Tiểu lão nhi không còn hắn yêu, chỉ có mê luyến trưởng sinh, này mới đưa đến trong nhà suy tàn." Ba người bỗng nhiên tình ngột. Nguyên Lai là một cầu trưởng sinh kẻ xui xẻo, không trách luôn có thể ngửi được dược liệu vị. Cầu trưởng sinh nói thật dễ nghe, thực tế là hoa giá cao mua các loại dược liệu đắt dược, Niu Toan luyện chế bất tử dược. Vật này, đánh cược độc gồm nhiều mặt, tiêu dùng hơn xa hai cái. Lý Thanh nhàn khẽ mỉm cười, nói, "Cầu trưởng sinh tốt, tổng vượt qua đánh độc đầu." Hạ thủ vượng hai mắt phóng ánh sáng, nói, "Lý đại nhân nói là." Tiểu lao nhi bình thường nhất không lộ mắt, chính là đám kia đánh cực độc, vật thế tục, cái nào có thể so với trường sinh. Thuyền, là trong nhà cất giữ, vẫn là có cái gì khác do? Ta cũng tu mệnh thuật, vì lẽ đó rất tò mò. Lý Thanh Nhân nói, Hà Thủ Vượng vội hỏi, "Nguyên lai ngài cũng là mệnh tu cao nhân, thật lễ thật lễ." Năm đó tiên phụ bất ngờ giúp một cái mệnh thuật sư, cái kia mệnh thuật sư vì là báo đáp tiên phụ, tặng rưới vừa ấy, nói vật ấy vốn là tổn hại, khó có thể định giá, không đủ nhất ở nhà gặp nạn thời điểm bán ra, đổi một bút bạc cứu cấp. Vật ấy vẫn bày đặt, mãi đến tận gần đây gấp thiếu tiền, mới không thể không bán. Thì ra là như vậy. Cái kêu mệnh thuật sư chưa nói những thứ khác. Hà Thủ Vượng đồng khựng phóng lại khôi phục, đầu nói, "Đó thì không rõ lắm." Lý Thanh gật gật đầu, đang muốn khai, liền nghe được bên ngoài loạng một tiếng. Đón lấy chính là tiếng quát mắng. Lao già, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho rằng chúng ta không dám đập nải tiến sĩ môn đệ, để cho ngươi bán ngươi không bán, hiện tại, Ông thanh nghiêm mật đi." Mặc áo đen gọn gàng mấy người từ cửa hiên bên trong đi vào, nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hà Thủ Vượng, tùy thấy hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc, nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng hắc, trong lòng hơi động. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt lạnh, thượng thượng hạ hạ đánh giá tới một chuyến bảy người, trong đó hai người như là vào thập phẩm phu, còn lại năm người chỉ là tầm thường võ tu. Dẫn đầu cường tráng đại hán vừa chắp tay, nói: "Tiểu nhân Tiêu thiết Thủ, lâu dài Võ quán thập phẩm giáo đầu, gặp đại nhân." Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói: "Này lâu dài Võ quán thật lớn uy phòng, ban ngày ban mặt, phá môn mà vào, lao hàn, khối này về cái nào quản lý bất động sản?" Khởi bẩm Lý khoa, về đông đường thỉnh bên phải phòng." Hàn An bắt nói: "Tiêu thiết Thủ sắc mặt đại biến, lại nhìn kỹ một chút ba người quần áo, vội hỏi: "Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết là tuần bộ ti đại nhân giá Lâm, mong thứ tội. Ta không muốn làm khó dễ các ngươi võ quán, chỉ có điều, chức trách tại người. Như vậy đi." Choán hai cái người tự đi thần đô phủ nhà tự thú. Lý Thanh Nhàn nói: "Chương 240, muốn khai địa điển mệnh bộ vận. Đa tạ đại nhân khai ân, tiểu nhân này sẽ đưa hai cái người đi thần đô phủ nha môn tự thú, như làm trái lưng, tam dao sáu động, đột tử đường phố đầu. Đi ra ngoài đi." Lý Thanh Nhàn nói. Tuân lệnh. Đoàn người hạ thấp xuống đầu, hai tay buông xuống, chậm rãi lùi về sau, cho đến lui ra cửa hiền, mới dám xoay người, bước nhanh ly khai. Hà thủ vượng nhìn Lý Thanh Nhàn, vội hỏi: "Đa tạ đại nhân giúp ta hóa giải đại nạn." Lý Thanh Nhàn nhưng chỉ là nở nụ cười, nói: "Ta gọi Lý Thanh Nhàn, bộ ti người." Sau đó có mệnh thuật tương quan vật, có thể trực tiếp tới tìm ta. Nếu ta không tại nhà môn, ngươi đi tìm Lao Hàn người. Hàn An bắt nói, hoa rơi đường phố bụng bự trả lâu, chỉ cần báo tên của ta, định có người tiếp ứng ngươi. Lý Thanh Nhàn xoay người ly khai. Đám người đi rồi, Hà thủ vợ ngơ ngác mà nhìn cửa, thật dài thở dài. Bà Lao kia tự thấp giọng nói, không bằng bán ở này có ra. Ai biết người này cùng bọn họ có phải hay không một phe. Người này tên nghe quen tai, cái kia tên Hàn An bắt thật giống cũng nghe qua. Lao đầu ngồi tại trên ghế nằm, cân nhắc tỉ mỉ. Đi ra Hà Trạm Hàn An Bác quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoành Phi trên tiến sĩ hai chữ, nói, "Quay đầu lại ta tra một chút người nhà này, còn có lâu dài võ quán." Lý Thanh Nhàn nói, "Được." Lý Tam cười nói, "Nếu như Lý Khoa tin được, để ta đi hỏi thăm, ta vừa vặn có bằng hưu tại lâu dài võ quán." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bác nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, vậy này món việc xấu giao cho ngươi. Ngươi đại danh là cái gì?" "Đây chính là đại danh. Chúng ta nhà người thường, sinh hơn chết nhiều lắm, làm cái tiện danh tốt nuôi sống. Mẹ ta sinh tám cái, sống đến thành niên chỉ có 3 cái." Lý Tam nói. Sau đó ngươi đi Hàn Ca nơi đó lĩnh một phần tiền tiêu hàng tháng." Lý Thanh Nhàn nói. "Cảm tạ Lý khoa." Lý Tam niết miệng cười rộ lên. Ba người vừa đi vừa nói, đột nhiên, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, hai người khác ngừng lại, mong hướng về phía trước đại lộ chiếc xe ngựa kia. Nguyên chữ Long văn kim bài treo tại trước xe ngựa sau. Nhìn xe ngựa kia rời đi, Lý Thanh Nhàn nhẹ rên một tiếng, cất bước ly khai. Xe ngựa chậm rãi hành sự, cuối cùng tiến nhập Nguyên Vương phủ. Xe ngựa ngừng lại, đại quản gia đi ra xe ngựa, đi nhanh đến Vương thư phòng. "Vương gia, vị tiên nói, có thể, nhưng cần quá một trận, gần như thanh vân trước rảnh Tút, vậy thì thanh vân thí trước sao độc thủ? Có muốn hay không lại chờ chờ, chờ người của Ma môn xuất thủ trước. Ma môn trong lòng biết rõ, Lý Thanh Nhàn có tài cán gì gợi ra cựu điện tạp phạt, tất nhiên là người ở sau lưng hắn phát lực. Lý Cương Phong vừa vong không lâu, Ma môn nếu là thật giết Lý Thanh Nhàn, diệt lý ra cả nhà, ngươi nói đám kia văn tu sẽ làm sao? Mặc dù là bản vương, cũng chỉ có thể mời đại mệnh thuật sư xấu hắn mệnh cách, không liền trực tiếp giết hắn. Vẫn là vương gia ngài nghĩ được chu toàn. Lý Thanh Nhàn trở dạ vệ nha đang tu luyện, Đăng Ti Lệnh đến, vác lấy to lớn vải xanh bao đại bản. Những người khác đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn cười nhìn vị này Đường Đường Ngũ Phẩm Mại Tu, nói: "Sơn Mệnh tông cách này ngàn dặm xa xôi, ta cho rằng cần mấy ngày nữa mới có thể giao dịch. Bản quan không cùng ngươi phí lời, sớm một chút giao dịch sớm lưu loát. Mà khác, ta khuyên ngươi một câu, loại đạo thuật này, tận lực thiếu cùng người khác trao đổi, dễ dàng gây tai họa." Quách Tửng nói: "Ta minh bạch, chuyển cho ta pháp cái vị kia, cũng cho ta không thể nhiều chuyện. Xin hỏi là vị nào chân nhân?" Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, chẳng không đáp, nói: "Pháp văn đều mang đến. Trước tiên lập lời thề đi." Hai người viết dưới lập lời thề sách, lấy pháp lực tiêu hủy. Khế Tường, quét tường trong miệng niệm chú, mi tâm bay ra ngón cái bụng lớn nhỏ bay quang, trong ánh sáng, đứng thẳng vài tờ sách. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp lực, dẫn dắt linh quang vào linh đài, sau đó đơn giản xem, phát hiện cũng không dị dạng, chỉ là khai địa pháp, khai sơn pháp, hái mạch pháp cùng xây dựng núi pháp đặc biệt thân bảo, chính mình chỉ có thể đọc hiểu trước vài đoạn. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực ngưng tụ pháp lực linh văn, viết đến thượng giới chỉ thần chú, tặng cho Quách Tường. Quế Tường lấy đi, nhìn kỹ, thỏa mãn gật gật đầu. Nhàn, ta lấy bằng hữu mà không phải thượng quan thân phận, khuyên một câu. Mày tu cùng với những cái khác tu luyện bất đồng. Tản tu rất khó trưởng thành, ngươi mặc dù có lựa mệnh tông truyền thừa, nhưng lựa mệnh tông không tồn, ngươi cũng cần vì chính mình tìm một căn nguyên. Đúng đấy." Lý Thanh Nhàn qua loa lấy lời nói, "Ngươi như không lọt mắt chúng ta Sơn Mệnh Tông, ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho một lưu đại mệnh tông, tỉ như Song Mệnh Tông, chỉ cần không đi Thiên Mệnh Tông cũng có thể." Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Xem ra các đại mệnh tông đối với Thiên Mệnh Tông ý kiến rất lớn a." Ngoại trừ Thiên Mệnh Tông lệ thuộc, toàn thiên hạ với Mệnh ý kiến đều rất lớn." cười lạnh nói, Mệnh ngoại trừ độc quyền, còn có cái gì khiến người ta hận? Thiên Mệnh cổ đến nay, đều ý muốn nhất thống mỆ tông, thậm chí mưu toàn nhất thống thiên hạ. Bọn họ còn thật sự dám nghĩ, ngươi tìm thời gian nhiều lo lắng nhiều, làm ngươi suy nghĩ minh bạch, bất cứ lúc nào tìm ta. Quách Tường nhấc chân vừa đi, đi hai bước, xoay người lại nói, "Cảm ơn ngươi giúp không khổ một thành, ta cũng không nghĩ tới, ma môn lại như này cả gan làm loạn." Bất quá, bọn họ nhưng không nghĩ tới, không khổ nhân họa đắc phúc. "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Nhàn kinh ngạc hỏi. Quách Tường mỉm cười nói, "Đều là người mình, nói cho ngươi cũng không sao. Không khổ bị giam địa phương, đã từng ở qua một vị bị phế võ công thượng phẩm võ tu." mà muốn mơ ước công pháp của hắn, nhưng hắn vẫn đem công pháp giấu giếm tại trong phòng giam. Không khổ tại gặp may đúng dịp dưới, được công pháp truyền thừa, công lực đại tiến, đã tại thần đô phủ nhà tù lên cấp thấp phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể tham gia năm nay thất phẩm thành vấn thí. "Này." Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, Vương Bất Khổ cũng trên người chịu đại khí vận, quét tường mỉm cười gật gật đầu, nói, "Quá khứ ta cũng không biết chuyện, nhưng việc này phía sau, ta sử dụng lớn mệnh bản tôi diễn, phát hiện trải qua việc này phía sau, không số khổ cách rõ ràng biến hóa, tất nhiên là thượng giai mệnh tinh rơi vào mệnh phủ, để hắn mệnh cục thành công." "Đúng rồi." Hắn nói chờ ra tổ chức phải bảy tiệp rượu cảm ơn ngươi. Hắn quá khách khí, hắn tặng cho ta mệnh thuật sư ghi chép, giúp ta đại ân. Ta đi rồi, nhớ kỹ, mệnh tu là người căn bản. Đưa đi quét tưởng, Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, chính mình cũng biết cần muốn tìm một căn nguyên, nhưng chỉ cần thiên mệnh nghi tại, chính mình liền bất tiện tùy ý gia nhập cái khác mệnh tông, chỉ có thể dựa vào các loại thủ đoạn đổi lấy mệnh thuật. Trước mắt, Triều Đình, gia vệ cùng Văn Tu mấy cái này căn nguyên, ký ức cũng không tệ lắm, chính là khó được an linh. Nhớ tới Vương Bất Khổ, Lý Thanh Nhàn trong lòng lấy làm kỳ, không nghĩ tới Vương Bất Khổ dĩ nhiên cũng là người có đại khí phách chỉ là không biết cùng Diệp Hàn so sánh như nào. Lý Thanh Nhàn dặn bảo Hàn An bác ba người vài câu, liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở giường, Nghiệm vào linh giải, học tập khai địa pháp. Mở mệnh pháp phi thường thâm ảo, Lý Thanh Nhàn liên tục nhiều lần xem, trước sau không cách nào toàn diện lý giải. May là có Diệp Hàn cùng Vương Bất Khổ hai người mệnh thuật sư ghi chép, gặp phải không biết, Lý Thanh Nhàn ngay lập tức là xem, tìm kiếm gần gũi địa phương. Từ từ, Lý Thanh Nhàn bắt đầu xem hiểu khai địa pháp. Mở mệnh cũng không phải là tạo ra mệnh, mà là sớm mở ra tự thân mệnh, có thể bất kỳ đốt cháy giai đoạn hành vi, tất nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng. Mở mệnh cũng khó Duy trì mệnh vững chắc, giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều rất khó. Lý Thanh Nhàn phải biết 12 loại khai địa pháp sau, ngừng lại học tập, mặt lộ vẻ vẻ khổ quái. Trong đó có một loại phương pháp, bị cho rằng là khó nhất cũng an toàn nhất, tên là Điền Mệnh Bộ Vật Pháp. Chương 241, mới khai mệnh được thanh niên. Phương pháp này bên trong, mệnh cách càng nhiều càng tốt, thấp nhất là 18 viên, cao nhất đến 49 viên, đồng thời cũng cần đầy đủ khí vận. Như vậy tính ra, ta chỉ cần lại tích lũy 1-2 tháng, là có thể tích lũy đến đầy đủ khí vận cả. Lý Thanh Nhàn lại nhiều lần học tập, phát hiện có thể tại hạ phẩm sử dụng khai địa pháp Chỉ có điên mệnh bổ vật pháp, những phương pháp khác không chỉ có độ khó cao, hơn nữa tác dụng phụ nhiều hơn. Sớm một bước hai mệnh, chẳng khác nào thêm ra bốn viên mệnh tinh cùng một phương mệnh cũng giúp đỡ. Hơn nữa, trong học tiến vào định loại mệnh tinh đều cần không ngừng trưởng thành, càng sớm tiến nhập ta mệnh phủ, ta trưởng thành càng nhanh. Như Diệp Hàn cái kia đủ loại thân đắc vô cùng mệnh tinh, chỉ thích hợp Diệp Hàn mệnh cách, lại không nói trước mắt ta mệnh phủ không thể chịu đựng, coi như chịu đựng, mệnh cách sinh khắc hao tổn để lộ chờ quan hệ cũng đủ để đem ta vận mệnh làm cho hỏng Tất cả mệnh tinh bên trong, trong học tiến vào định loại mệnh tinh phản ứng phụ nhỏ nhất, hơn nữa chỉ muốn trưởng thành đầy đủ Viên viên đều là đại cắt thậm chí đắt vô cùng. Căn cứ các loại thuyết pháp, Triệu Di Sơn mệnh phủ bên trong, e sợ tồn tại lượng lớn loại này mệnh tinh này mới đưa đến hắn giải những vẫn cương mãnh, hậu kỳ trưởng thành nhanh chóng, thành tựu nhất phẩm, đồng phẩm vô địch. Suy nghĩ rất lâu, Lý Thanh Nhàn quyết định đi Chu Xuân Phong nơi đó, nói ra mạng của mình tu phương hướng. Chu Xuân Phong phi thường vui mừng, cho phép Lý Thanh Nhàn cùng giáp 9 đội không dùng ra ngoài, mau chóng khai địa tu luyện. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhiều lần tìm hiểu khai địa pháp, đồng thời cùng Hàn An Bắc không ngừng đi mua câu mệnh tinh. Phổ thông mệnh tinh có thể mua, nhưng mua được mệnh tinh không cách nào trực tiếp dùng cho khai địa pháp. Lý Thanh Nhàn không thể không mua trước sau câu. Lấy săn mệnh thuật câu đi mệnh tinh, cần phải tiêu hao một cái khí vận cá cùng một cái mệnh cách, nhưng hoàn toàn thuộc về Lý Thanh Nhàn. Chỉ là thuần túy mua mạng, cái gì đều không tiêu hao, nhưng thuộc về quyền vẫn là nguyên chủ, nguyên chủ tử vong thì lại mệnh tinh tiêu vong. Hàn An Bắc Lục tục tìm mấy cái bị giáng chức văn tu cùng bị thương võ tu, đối phương đều có tốt trong học tiến vào định loại mệnh tinh, song phương nói chuyện mấy lần, đáng tiếc cuối cùng đều không có bản song xuôi. Có người một viên mệnh tinh chào giá 500.000, này vượt ra khỏi Lý Thanh Nhàn dự toán. Tuy rằng tại Minh Sơn phân đà được rất nhiều bảo tàng nhưng lớn cũng không thể nhanh trong biến hiện, lại thêm muốn để Hàn An Bắc thành lập nghề làm, sắp xếp hai mắt, dùng tiền như lưu thủy. Trong thời gian này, Lý Thanh Nhàn thông qua quyết tưởng, tìm tới ba nhà chuyên môn bán mạng tại cửa hàng, lượng lớn mệnh tài lại là một bút lớn tiêu dùng. Thời gian trôi qua, 49 viên mệnh tinh tập hợp, 49 cái khí vận cá thỏa làm. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thanh Nhàn đặc ý đi tới Xuân Phong cư, từ chu Xuân Phong cùng chu Hận một bên trong một ở ngoài trông coi. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn ghế trên, hai cánh dựng tại vị, nhắm hai mắt lại, ý tốc trực bên linh tú lại, mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn ý niệm nhìn về phía mình phá ra nhà, tuy rằng bị mệnh tinh ảnh hưởng, hơi có tăng trưởng, nhưng vẫn là rắn chắc một chút phá ra nhà. Đệ nhất pháp, Cố phủ. Lý Thanh Nhàn trong miệng niệm tụng liên tiếp thật dài thần chú, chỉ tay một cái, tựu gặp 7 cái khí vận cá nhảy vào 7 viên phụ thông mệnh tinh bên trong, 7 viên mệnh tinh hóa thành lưu quang, khác nào lưu tinh va vào tiểu phá phòng vết tường, hóa thành gọn sóng bạch quang, vương chắc mệnh phủ. Thứ hai pháp, Trừ tà. Lý Thanh chỉ tay một cái, lại là 7 cái khí vận cá cùng 7 viên mệnh tinh bay ra, hóa thành 7 ngôi sao lớn, xoay quanh trên bầu trời mệnh phủ, chậm rãi tan hình thành từng đạo từng đạo bảy màu thần quang, bảo vệ cả tòa mệnh phủ, tiêu trừ tất cả ố hế. Thứ ba pháp, cường mệnh. Tại bảy cái khí vận cá cùng bảy viên mệnh tinh ra chỉ dưới, mệnh phủ bên trong bốn viên mệnh tinh uy lực liên tục tăng lên, che chở tự thân. Thứ tư pháp, khai địa. Khí vận cá cùng mệnh tinh ngưng tụ thành một nói trang tròn quá nhận, bay vào mệnh phủ, chém tiến vào thiếu niên mệnh phía sau hư không. Chỉ nghe liên miên không dứt lanh lảnh tiếng vang, hư không giạn nước, lộ ra thanh niên mệnh. Cửu cách, bắt quái hình, bốn cột Mệnh phủ lay động, thanh niên mệnh run rẩy liệt, dường như địa chấn. Thứ năm pháp, hồn hình. Mối khí vận cá cùng mệnh tinh bay vào trong đó, hòa vào thanh niên mệnh. Thanh niên mệnh từ từ vững chắc. Không lâu lắm, chấn động biến mất. Thanh niên mệnh khác nào từ địa, khí tức cùng thiếu niên mệnh hoàn toàn khác nhau. Thứ 6 pháp, nuôi thổ. Nhóm thứ 6 mệnh tinh cùng khí vận cá tràn vào thanh niên mệnh, thanh niên mệnh trầm dãi thêm ra một loại sinh mệnh khí tức, càng thêm linh động, càng thêm tự nhiên, càng khiến người ta thân cận. Thứ 7 pháp, chắc chắn. Mệnh tinh tiến nhập mệnh bên trong, từ từ hòa tan. Cuối cùng, tất cả 49 viên mệnh tinh cùng mối mệnh hòa làm một thể. Lý Thanh Nhàn thở phào đột nhiên, mệnh phủ một lần nữa chấn động. Hơn nữa, càng ngày càng tỉ liệt. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một cái, nháy mắt minh bạch, mệnh phủ có yếu. Lý Thanh Nhàn lục tục đem khí vận cá cùng vô dụng mệnh tinh tập trung vào trong đó, chấn động chậm rãi chậm lại. Theo từng cái từng cái khí vận cá cùng từng viên một mệnh tinh tại điện mệnh bổ vận pháp tác dụng giũi tiến nhập mệnh, thanh niên mệnh dần dần vững chắc. Cuối cùng, thanh niên mệnh đình chỉ chấn động. Lý Thanh Nhàn lặng lặng đợi một hồi lâu, thở phào một hơi. Xoay đầu nhìn, mệnh trì bên trong chỉ còn ba cái khí vận cá, trên núi mệnh tinh cũng chỉ còn lại mệnh tinh, giọt nước số ít mệnh tinh. Lý Thanh bắt đầu điều chỉnh mệnh tinh vị trí. Trước mắt trong học tiến vào định loại mệnh cách, chỉ có một viên giọt nước thành hồ, này loại mệnh tinh, nhất định muốn phóng tại thiếu niên mệnh. Đây là điển hình nước mệnh tinh, sau đó thiếu niên mệnh hoặc là chỉ có thể phóng tướng cùng loại hình mệnh tinh, hoặc là thích làm phóng một ít kim mệnh tinh, thúc đẩy kim sinh thủy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ qua sau, đem nguyên bản phóng tại thiếu niên mệnh hơi tức phù cổ ánh sáng mặt trời kim sơn tránh dịch trận cùng cáo mượn ngoái hùm, toàn bộ dời được thanh niên mệnh. Sau đó, đem giọt nước thành hồ cùng kim tiềm ngậm bảo để vào thiếu mệnh. Kim phóng tới mệnh dù có chút có thể tỏ vẻ có lo lắng âm thầm, nhưng dưới ánh sáng mặt trời kim sơn tác dụng dưới, sẽ không gợi ra vấn đề lớn. Lý Thanh Nhàn lại tiến hành nhiều lần tôi diễn, cuối cùng xác định mới mệnh cách bố cục. Tiếp đó, liền cần đủ 3 viên trăm học tiến vào định loại mệnh tinh, để thiếu niên mệnh cách thành cục, cuối cùng hình thành mệnh thần. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn trùng kêu chim hót vang hơn, hoa cỏ thơm ngát càng hương, thế giới trước mắt đều tựa hồ so với trước kia càng sáng ngời, sắc thái phong phú hơn. Cảm giác làm sao?" Chu Xuân Phong mịm cười hỏi. "Thật giống, có một chút điểm cảm giác rất thoải mái, nói không được, như là thân thể trở nên mạnh mẽ." Lý Thanh Nhàn nói. "Đây là tự nhiên." "Đi thôi." Ngụy Ngôi trước mấy ngày, thì hứng một cái, qua chút này, khả năng cần muốn ngươi mệnh thuật. Chu Xuân Phong nói. Nghe đối phương nói phát động rồi một vị trung phẩm mệnh thuật sư, Lý Thanh Nan hỏi. Chu Xuân Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, hình bộ thông qua vị kia trung phẩm mệnh thuật sư, tìm tòi không ít manh mối, hợp pháp bắt được nhiều cái tuần bộ ti nhập phẩm con trước. Bản thân này không có gì, làm hỏng việc nên chịu đến trừng phạt, nhưng bọn họ nhưng vẫn giam giữ không xử, dẫn đến tuần bổ ti không đủ nhân lực. Trong triều tiểu mắt nhìn. Hình bộ hết sức tinh minh, một không liên quan đến thái giám, hai không liên quan đến thực quyền dạ vệ, ít nhất trên mặt không có trở ngại, trong triều cũng không tiện phát tác. Tốt, ta trước tiên tu luyện một trận, chờ gần đủ rồi, ta tựu ra tay. Vào thu. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ. Lý Thanh Nhàn chuyển đầu nhìn tới, ngoài cửa sổ cây phong càng thêm đỏ diễm, trong áo hoa sen khô héo không ít. Hạ sát cả sảnh đường Xuân Phong cư, hiệu quả rất nhiều. chương 242, hận cụ khó báo tổn thương láo nhân. Ngoài cửa sổ thổi vào gió, mang theo một tia gợn sóng cảm giác mát mẻ. Sang năm ngày Xuân, có thể tiến về phía trước Giang Nam sao. Có thể. Chu Xuân Phong thanh âm như đinh sát Lý Thanh Nhàn vui vẻ cười rộ lên, từ biệt chu xuân phòng, về giáp 9 phòng tiếp tục lần xem mệnh thuật sư ghi chép, tìm kiếm một ít cùng mệnh tương quan nội dung, nhiều lần xem, chậm rãi có mới lĩnh ngộ. Cũng không lâu lắm, có người gõ cửa. "Lý Khoa, là ta, lão phạm." Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn thấy chiếu ngục ti ngục tốt đội trưởng Phạm Hưng đứng tại cửa. "Lão phạm a, có chuyện gì vào nói?" Phạm Hưng liếc mắt nhìn trong phòng, chỉ có Lý Thanh Nhàn cùng Vu mình. đều là người mình. Lý Thanh Nhàn nói bổ sung. Phạm Hưng đi tới gần, thấp giọng nói, "Lý Khoa, còn nhớ trước đây không lâu, ngài tại ớt số 3 mua mệnh sao?" Nhớ tới Ta lần thứ nhất mua mạng, tự ở cái kia nhà tù. Lúc đó có người đồng ý bán mạng, có người không nguyện ý ngay mới vừa rồi, bên trong một cái lúc đó không nguyện ý bán mạng lao phạm nhân tìm trên ta, nói hắn đồng ý bán mạng, hơn nữa có tốt số. Điều kiện tiên quyết là cho hắn ra một số tiền lớn, cũng để cháu gái của hắn tiến vào dạ vệ. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, liếc mắt nhìn Vu Bình nói, đi, đến xem nhìn, nếu quả thật có tốt mệnh tinh, để người tiến vào dạ vệ cũng không khó. Ba người đi ra giấc chính phòng, Lý Thanh Nhàn hỏi, ông già kia thân phận gì? Phạm Hung nói, gọi Chu Phúc Thụy, trước nói với ngài quá. Thợ Kim Hoàn Tuân nữa còn là đã từng thần đô thành nổi danh thợ kỳ hoàn, thậm chí chế tạo quá ngự dụng đồ trang sức. Sau đó hai tay bị hủy, không còn tay nghề, nhưng tiệm vàng như cũ cung cấp, mời hắn dạy đồ đệ. Về sau nữa, tiệm vàng tố giác hắn trộm ngàn lượng vàng kim, đám kêu hoàng kim vốn là chuẩn bị chế tạo ngự dụng đồ vật liên quan đến hoàng gia, vì lẽ đó dạ vệ đi bắt người. Bỏ tù sau, hắn ra kể ra chuyện, nhìn nữ chết thảm, chỉ còn cái tú nữ, vẫn thủ sẵn. Lý Thanh Nhàn cười gằn, "Là sau lưng là ai?" Hoàn toàn không tra được, ông già kia chính mình cũng không nói quá. Vì lẽ đó, ngày trước tiên ném đá đường, Nếu như hắn đối đầu quá mạnh, ngài suy nghĩ một chút nữa." Phạm Hưng nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tiến vào hết số 3 nhà tù, khiến người khác ly khai, Phạm Hưng cùng Vũ Bình từ trong phòng giam đưa ra lão nhân. Lý Thanh Nhàn ngồi tại cửa phòng sau cái bản, đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, nhìn phía lão nhân Chu Phúc Thụy. "Ngồi đi, ta ân đại nhân." Chu Phúc Thụy ngồi xuống. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, lão nhân đầy người rợ bẩn, nhưng hai mắt có thần, thân thể thẳng tác, cùng tầm thường tù phạm bất đồng. "Lão nhân ra, nói một chút ngài ở nguyên nhân. Chu Phúc Thụy cúi đầu liếc mắt nhìn hai tay của chính mình, khô gác đen địt, trái rộng bị phòng anh, từ nhỏ đã có người nói ta cả đời thuần khí, duy tuổi già độ khó, không nghi tới, thực sự là như vậy. Ta cũng không lãng phí đại nhân thời gian, bắt ta người tiến bảo là trong đó phẩm bệnh thuật sư, coi trọng ta mệnh tinh. Sau đó, liên hợp ta tốt chủ nhân Bảo Phong Phú hảo, làm một cục, trước tiên xấu ta hai tay, bắt nữa ta bỏ tù, cuối cùng hại người nhà ta, chỉ lưu một cái tố nữ. Bọn họ bản nghĩ mang ơn báo đáp, mua ta mệnh cách. Có thể lộ chân tướng, có đồ đệ tại ta trước khi ở tù báo tin, ta hận vô cùng bọn họ, vẫn không thể bán mạng cùng hắn. Bọn họ không có năm cháu gái ngươi hiếp. Ta nói rồi, chỉ cần tôn nữ của ta có chuyện bất trắc, ta tựu lập tức chết, để cho bọn họ lãng phí thời giờ. Vì lẽ đó, rằng cô không dưới. Mãi đến tận trước mấy ngày, ta mới biết tôn nữ bị bọn họ khiến người dẫn vào Thiên thủ rút, lại thêm ta thăm dò thân phận của ngài, mới quyết định tha rằng cùng ngài hợp tác, cũng không cùng hại ta con gái xúc sinh hợp tác. Lão nhân âm thanh run rẩy, Phạm hương vội vàng giải thích, "Lý khoa, cái kia Thiên thủ rút là thần đô phụ đệ nhất đạo môn. Tốt đẹp hài tử vào nơi đó, cả đời sợ là muốn phá hủy." Lão nhân cắn răng nghiến nói, "Ta cũng không dám cầu ngài trả thù chỉ cầu cho tôn nữ của ta đây một cái tốt xuất thân, đừng bị thiên thủ giúp phá hủy. Cái kia trung phẩm mệnh thuật sư gọi giả đạt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Phúc Thụy gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, ta xem trước một chút mạng của ngươi, ngươi có thể đồng ý? Đồng ý. Chu Phúc Thụy ánh mắt nóng bỏng. Lý Thanh Nhàn nhìn mệnh vọng khí, Lao nhân trên đầu hiện rõ một ngôi mộ mộ, người sắp chết. Sau đó, tiến nhập hắn mệnh phủ, rõ ràng là hai tầng lầu gỗ, khá là khí thế, cùng trước kia gặp phải trung phẩm quan chức cách biệt cũng không nhiều. Đi tới trước cửa, cửa lớn chưa mở, mặt trên nhưng hiện ra một tấm trong suốt linh phù, phù bên trong truyền đến âm thanh Cử mệnh các đệ tử ký danh giả đạn, hướng về đồng đạo thâm hỏi, người này đã bị tại hạ vừa ý như gặp lại, tại hạ bày rượu thi điễn, thâm tại đồng đạo. Lý Thanh nhàn nhớ tới mệnh thuật sư trong ghi chép, đề cập tới việc này. Một ít mệnh thuật sư nghĩ muốn mạng của mỗi người cách nhưng lại tạm thời không có cách nào lấy, sẽ sử dụng phong mệnh thuật cũng lấy mệnh phù cảnh kỳ, phòng ngừa bị cái khác mệnh thuật sư đánh cắp. Tiên còn lại như từ bỏ, song phương gặp lại thì sẽ mời tiệc một hồi, dẫn một ít kim ngân, ý cảm ơn. Như ra tay, nhẹ thì bên trong người ra mặt, tại làm trò lảm quá một hồi, bên trong thì lại tiến hành một hồi mệnh so với, nặng thì liệu cái người chết ta sống. Cử mệnh các Tiên rất thô bạo, nhưng chỉ nghe nói qua, cụ thể không hiểu rõ. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lui ra mệnh phủ, sau đó cho Quách Tưởng truyền tin hơi thở. Lao Quách, biết cựu mệnh cắt sao? Giới thiệu một cái nơi này, Người nói rõ một cái, ta mới tốt nói càng nhiều." Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, Quách Tưởng người này không sai, vẫn rất chiếu cố mình, tiểu đem sự tình trải qua nói một lần. Quách Tưởng cười lạnh nói, "Già à, nghe qua, kinh thành nổi danh diệt môn mệnh thuật sư, cường hành vọt tới lục phẩm." Liên làm mấy cái án tử, nhưng thu đôi gọn gàng nhanh chóng, không có bị tra được. Quan phủ không tra, có mệnh tu sĩ hiểu rõ Quách căn không tìm được chứng cứ cho tới cái gì cừu mệnh cách, bất nhập lưu tiểu mệnh tông, chuyên môn lừa bịp, ngươi biết đều gọi hắn như thế nào nhóm sao? Sương hôi như thế nào? Mệnh tông bên trong đập hoa bà tử, so với mẹ mình còn không bằng. Lý Thanh nhàn nói, đại khái hiểu. Mẹ mình chỉ là thương gia khẩu, có thể đập hoa bà tử mê ngất hài từ lừa bán. Nếu là giả đạt tác phẩm, không đáng kể, ngươi trực tiếp phá, báo tên ta. Hắn như tìm làm phiền ngươi, ta giúp ngươi. Quế Ca thu bạo. Thật làm, mặt thằng này, ước gì hắn tới tìm ta phiền phức thuận lợi giết đi. Nhưng hắn môn, tiểu mệnh cách vốn là môn phái nhỏ, trưởng môn cũng bất quá là tứ phẩm mà thôi. Hắn là tán tu, sao vào cửu mệnh các, cửu mệnh các đều không nguyện ý thu hắn làm đệ tử chính thức, song phương lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn lại nghe Quách Tường giới thiệu một ít cửu mệnh các chuyện, mới ngừng lại đưa tin, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới, cửu mệnh các như vậy không chịu nổi, thuần túy chính là mệnh tông bên trong bại hoại. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lần thứ hai tiến nhập Chu Phúc Thụy mệnh phủ, sau đó triển khai phong mệnh thuật, cũng lan truyền âm thanh. Ta chính là Hắc Đăng Ti Quách Tường, cái này người, ta bảo đảm Lý Thanh Nhàn khuôn bảng quách tưởng Thanh Âm nói xong, lấy phong mệnh thuật phá phong mệnh thuật, vốn tưởng rằng tốn nhiều sức lực, ai biết cái kia giả đạt phong mệnh thuật cũng không mạnh, tùy tiện dùng lượng vận xích vỗ một cái liền đem đánh tan. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa lớn mở rộng. Thiếu xanh bên trong lão tứ cái mệnh từ gần đến xa như bậc thang rời ra. Ông già này 4 cái mệnh cộng 8 cái mệnh tinh, đại thể mệnh tinh đều rất tầm thường, chỉ có một viên thanh niên mệnh mệnh tinh khác với tất cả mọi người. Viên mệnh tinh bên trong, hiện ra một thanh dài bốn từ từng đao dưới, làm như chém tại chỗ trống. Như cẩn thận đến xem, liền có thể phát hiện, mỗi một đao đều rơi tại một căn dài một tấc tóc nhọn đây trên, đem tóc dựng thẳng tích hai nữa. Người mệnh Tinh, Phẫu Hảo Tích Mang. Mệnh quyết có nói, phẫu lông thơ, phân tiêm mang, hoàn toàn thành thạo, thành thạo điều luyện. Chương 243, Nam Tiết Bắc Tiết Tức Nam Bắc. Lý Thanh Nhàn nhìn Mệnh Tinh Phẫu Hảo Tích Mang, cái kia giả đạt tất nhiên là vì là viên này mệnh tinh mà tới. Chu Phúc Thụy Lao nhân tại lúc tuổi còn trẻ chỉ bằng mượn không ngừng nỗ lực ngưng tụ viên này người mệnh tinh, lại trải qua nhiều năm mày rữa, viên này người mệnh tinh đã có thể đạt đến người có nghệ cực hạng. Viên này mệnh tinh là điển hình chăm học tiến vào định mệnh cách, lại là kim mệnh tinh, vừa vặn cùng giọt nước thành hổ sừng đôi. Hai cái mệnh cách cũng là chuyên cần, giọt nước thành hồ càng chú trọng lâu dài tích lũy, mà cái này mệnh cách càng chú trọng cực hạn tinh chuẩn, mỗi người mỗi vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Ly khai mệnh phủ, Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Phúc Thụy, nói: "Ngươi như thành tâm, chúng ta lợi ghi chép dưới buôn bán khế ước, để cháu gái ngươi vào dạ vệ. Tuần Bộ Ty có độc lập cân quốc phòng, nếu nàng tiến nhập, chỉ cần không phạm sai lầm, đủ để bảo đảm cả đời an ổn." "Ta, ta thật có thể đi ra ngoài?" Chu Phúc Thụy môi run Đạt làm nhiều việc Đăng Lệ chính đại nhân nói rồi, chỉ cần giả đạt lại trêu chọc ngươi, hắn sẽ xuất thủ. Phạm Hưng, ngươi đem quách đại nhân trong chiếu ngục nói một chút, miễn cho có không có mắt an cây táo rào cây sum. Ngài yên tâm, hôm nay toàn bộ chiếu ngục ty đều sẽ biết quách tường quách đại nhân cứu Chu Phúc Thụy, muốn trừng phạt giả đạn." Phạm Hưng nói. "Tuốt, tuốt." Chu Phúc Thụy trong hốc mắt, nước mắt xoay một vòng. Hai người ký kết tốt khế ước, Lý Thanh Nhàn không dư thừa phụ thông mệnh cách câu mệnh, trước hết tìm Hàn An Bác trước mua một người bình thường mệnh cách, coi đây là mồi, câu đi Chu Phúc Thụy phẫu hào tích mang. Hào tích mang vào mệnh, thêm vào giọt nước học tiến đọc cả ngày, không có có cảm giác biến hóa rõ ràng. Nay cũng bình thường, chăm học tiến vào định loại mệnh tinh đều là người mệnh tinh, cùng thu được sau là có thể tạo tác dụng tiên mệnh tinh bất động. Nay loại mệnh tinh, thực tế tương đương với một vị cực kỳ ưu tú lao sư, kéo dài không ngừng chỉ đạo chính mình, không để cho mình đoạn tăng cao, thẳng với bản thân đạt đến tới trình độ nhất định thì sẽ cùng viên này mệnh tinh chính thức kết hợp, liền thành một khối. Nếu như được tương quan người mệnh tinh, nhưng hoang phế không dùng, ngược lại sẽ dẫn đến người mệnh tinh suy yếu thậm chí hư hao. Thu hồi sách, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài, sống chuyển động thân thể. Hàn An bác vội vã đi tới, sắc mặt nói, Lý Khoa, Thiên Thủ Bang không thả người. Người ăn mặc dạ vệ phục, bọn họ cũng không thả người. Thiên Thủ Bang thường thường thủ Tiêu tăng Vật, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp. Không ít hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân các thế lực cùng Thiên Thủ Bang cấu kết, trước mắt Thiên Thủ Bang bản chủ, là Bạch Kiếm núi truyền nhân, ngài hẳn phải biết Bạch Kiếm núi là bác Tiết gia lệ thuộc đại phái. Lý Thanh Nan nói, Nam Tiết gia, bác Tiết gia, Nam bác Tiết gia tức Nam bác cái kia. Hàn An Bắc cười nói, đúng, chính là cái kia chứ danh đông hiệu cầm đồ, hiệu cầm đồ, đồ vật hiệu cầm đồ làm đồ vật về dưới. Nam Tiết gia kinh ngương, Tiết gia làm quan. Bắc Tiết gia, tại thần đô thế lực Đúng như nghe đồn nói, Hàn An bác Thu lại nụ cười, dùng sức gật gật đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhíu lại đầu lông mày, lời càng ít, sự càng lớn. Nhưng trên triều đỉnh, thật giống không có quá nhiều họ tiết con to. Giao hệ thượng tư tiết tử liêu, cũng chỉ là nam tiết ra bằng chi. Nhưng bác tiết ra con rể, môn sinh nhiều, những nhìn như kia không đáng chú ý không phải chủ quan trung phẩm cùng thất phẩm tiểu lại, cũng nhiều. Một vị trong đó quý phi, họ tiết. Hàn An bác nói. "Hiểu, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ta đi tìm Chu thúc." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh tiến vào Xuân Phong Cư, nói sự tình trải qua. Chu Xuân Phong gật gật đầu, nói: "Rất tốt, không xúc động, không lô mãng." Hơi chờ, Chu Xuân Phong lấy ra đưa tin phủ bản, phát cái đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong nói: nay ngày bọn họ sẽ đem người đưa đến Tuần Bộ Ty cân quốc phòng, ta thông báo một cái lưu chủ nhà, sắp xếp nàng vào Tuần Bộ Ty. Nhớ kỹ, sau đó đụng tới Nam Tiết gia, có thể hung hăng một điểm, nhưng đụng tới Bắc Tất gia, bất luận bao nhiêu sự, dù cho là một văn tiền truyện, cũng phải tìm ta, hiểu chưa?" "Rõ ràng, nhưng ta khó chịu." Lý Thanh Nhàn cao mày nói: "Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi to lớn thành thói quen." Chu Xuân Phong nói: Ta không nghĩ quen thuộc. Bác tiết ra tiểu bá đạo như vậy, kiếm hai lời đi, một phương diện có thể gắn bó các nơi tương đối ổn định, một phương diện lại sẽ đuôi to khó vây gậy ra mối họa, mặt trên gõ một cái, tiến tính một trận, tái dẫn phát mối họa, như vậy nhiều lần, mấy trăm năm chưa bao giờ gián đoạn. Chu Xuân Phong nói. Đúng đấy, này cùng vương triều Chu Kỳ quy tắc một dạng, xác thực không phải ta có thể giải quyết. Lý Thanh Nhàn tự giải nói. Ồ, vương triều Chu Kỳ quy tắc. Chu Xuân Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đạm định nói, cái từ ngữ này, là phụ thân cùng ông ngoại nói chuyện trời đất thời điểm, nghe nói Lúc đó ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện như hiểu mà không hiểu, chỉ nhớ rõ một điểm. Lời ấy gì giải? Đại khái là nói, trong lịch sử quốc gia Hưng vong thịnh suy, triều đại thay đổi, phản phất đi về thay nhau chu kỳ, rơi vào chết tuần hoàn, vĩnh viễn không cách nào giải khai. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát, gật đầu nói, cương phong hoan hỉ nhất bảo căn vấn đề, hai người bọn họ nói quá như thế nào giải quyết sao? Lý Thanh Nhàn đầu góc ông ông, ta không sẽ theo liền kéo cái danh từ, cho tới làm như vậy ta sao? Đây là bao nhiêu đại hiền vĩ nhân đều không giải quyết được sự. Lý Thanh trầm tư hồi lâu, Ngụy Nạp Ngọc trầm rãi nói, ông ngoại cùng phụ thân cái nhìn, có chỗ bất đồng. "Ồ." Nói một chút, ngồi. Chu Xuân Phong hứng thú, thân thể thẳng tắp. Lý Thanh Nhàn trong lòng vừa mắng chính mình ngượng tiện, một một bên trầm rãi ngồi dưới, trầm rãi nói, phụ thân nói, các thời kỳ quốc gia nhân tộc thất bại, trên thực tế, là bại vào không cách nào chiến thắng kẻ địch, đồng thời hắn nói, họa từ trong nhà, chủ yếu là bại vào nội bộ kẻ địch. Lại kỹ càng nhỏ một chút. Chu Xuân Phong nói, phụ thân nói, rất nhiều vương triều ở bề ngoài là bị ngoại bộ ngoại tộc chiến thắng, nhưng trên thực tế, chỉ có một trường hợp, đó chính là Cựu vương triều sức mạnh đã yếu hơn tân vương triều. Mà tình huống như thế lại phân hai loại, một loại là Cũ vương triều nội bộ xuất hiện vấn đề lớn, bên trong hao tổn to lớn, yếu hơn tân vương triều. Loại tình huống thứ hai chính là Cũ vương triều cũng không tính quá yếu, nhưng mới vương triều phát triển tăng nhanh, dẫn đến song phương chênh lệnh gia tăng. Chu Xuân Phong gật đầu nói, không sai. Nếu hai trường hợp, vì sao còn nói chủ yếu bại vào nội bộ? Nguyên nhân rất đơn giản a, nếu như một cái quốc gia từ lên tới giới một lòng đoàn kết, tìm tới phương hướng chính xác, đồng thời nỗ lực, đồng thời phát triển quốc gia, dù cho xuất hiện tạm thời suy sụp, dù cho xuất hiện tạm thời thất bại, dù cho mất đi lãnh thổ nhưng cũng sẽ chịu đựng, chậm rãi đổi tới đế quốc, không đến nỗi giết quốc. Bất kỳ bị giết quốc đều là gốc dễ trên xảy ra vấn đề, chưa bao giờ là ngoại địch, thiên hay bất ngờ, hết thảy giết quốc đều là nội bộ nhân họa. Phụ thân nói, bất kỳ đem quốc gia suy sụp quy tội địch quốc hành vi, đều là trẻ con bú sữa mẹ khóc lịn non, này loại người dường như tiểu hải tử. Thuyết pháp này có ý tứ, Cương Phong nói quá nội bộ chủ yếu kẻ địch là cái gì không? Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, phụ thân tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý của hắn là, ai nắm giữ quốc gia này lớn nhất quyền lực, ai chiếm cứ quốc gia này nhiều nhất của cải, người đó liền phụ lớn nhất trách nhiệm hơn nữa, chưa bao giờ là chỉ một quần thể phụ trách, hắn nói, tỉ như tiền triều An quốc diệt vong, chính là hoàng đế, văn nhân, võ tướng, thân sĩ chờ nhiều phe thế lực tập thể phụ trách, những thế lực này này trước người, chính là quốc gia diệt vong kẻ địch lớn nhất. Ngoại trừ người bình thường, không phải có một câu tục ngữ sao, tuyết lở bên dưới, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội, người làm sao nhìn? Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi. Chương 244, có hạn vô hạn hãm nhân tộc. Gợi ra tuyết lở, sông dưới đại hòa người, nhất định phải rũ sạch trách nhiệm, vu người khác, đây là bọn hắn bản năng. Trong lời này, cất dấu cực kỳ hiểm ác để tâm, người bình thường rất khó phát giác, nhân cho mọi người đều thể lương. Ồ, ta cũng không nhìn ra." Chu Xuân Phong hiếu kỳ nói. Câu nói này khác một tầng hàng nghĩa chính là, tuyết lợi thời điểm, bất luận cái gì người, đều chỉ là một mảnh thông thường hoa tuyết. Chúng ta người bình thường là một mảnh hoa tuyết độ không đáng kể, có thể những bình thường kia chiếm cứ quyền lực cùng ngầm chiếm tại phú người, lúc này dĩ nhiên cũng được phổ thông hoa tuyết. Câu nói này ác độc tiểu ác độc tại, cố ý cọ dựa những người đó tội ác, để mọi người lơn là tuyết lợi nguyên nhân, để mọi người từ bỏ truy cứu trách nhiệm kẻ cầm đầu, để mọi người không nên đi lưu ý tuyết lợi phản chỉ trích người vô tội, bước người vô tội gánh vắt qua sai. Lý Thanh Nhàn cười lạnh nói: "Ngươi nha?" Lời tháo để ý không tháo. "Vậy ngươi ông ngoại nói như thế nào?" Chu Xuân Phong cười nói. Lý Thanh Nhàn cao mày suy nghĩ kỹ một trận, nói: "Ta ông ngoại nói hết sức mơ hồ, phụ thân hết sức kính nghệ, cũng không phải đặc biệt tán thành. Ông ngoại nói, cái gọi là gặp phải không cách nào chiến thắng kẻ địch chỉ là hiện tượng bên ngoài, tầng sâu nguyên như là nắm giữ quốc gia này lực lượng người, quá mức tin tưởng có hạn tồn tại, sau đó tụ trì trệ không tiến, sau đó khó khăn gặp phải, tất nhiên vượt qua bọn họ tin tưởng có hạn, không cách nào giải quyết, bởi vậy quốc gia ta nữa." Như theo đổi vô hạ, cái kia quốc gia này tiểu sẽ vẫn đi tới, sẽ không tan vỡ. Cho nên ta nhớ kỹ lời này, là bởi vì ta không nghe rõ, cảm thấy ông ngoại đang nói hưu nói vượt, có thể theo này chút năm không ngừng suy nghĩ, càng ngày càng minh bạch ông ngoại có kiến giải. Người nói một chút là thế nào hiểu? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhà nghĩ đến nghĩ, nói, tỉ như, tướng quân tin tưởng sức mạnh của chính mình, chính là có hạn. Văn nhân tin tưởng chúng kinh thánh điển có thể trị quốc, chính là có hạ. Hoàng đế tin tưởng quyền lực của mình, chính là có hạ. Bạch tính tin tưởng minh quân, mà minh quân cũng là người, người cũng là có hạn. Ông ấy nói, có hạn bản thân không có gì, tỉ như tại cổ đại, thiên hạ mấy trăm năm sẽ không có cái gì lại biến, sống khỏe mạnh, tin tưởng trổng chỏ tăng cơm là không sao. Nhưng vấn đề chính là ở, thế giới này vẫn đang biến hóa, nhân tộc tổng sẽ gặp phải vượt qua có hạn tồn tại. Là một ví dụ, Chu Xuân Phong nói, tỉ như, Tề quốc nhận thức vì là sức mạnh của chính mình rất mạnh mẽ, kết quả yêu tộc vượt qua Tề quốc sức mạnh, dẫn đến Tề quốc đại bại. Tỉ như, cũ Vương triều hoàng đế nhưng thật ra là có hạn, hắn nhưng cho là mình có thể khống chế lại thiên hạn, kết quả thiên hạn khởi nghĩa, ngoại tộc giết vào. Tỉ như, vũ lực là có hạn, Siêu phẩm cũng là có hạn, thậm chí ngay cả nhân loại tin tưởng thần mình, cũng là có hạn." Lý Thanh Nhàn nói. "Những tà phái kia đem thần linh thổi phồng đến mức không gì không làm được." Chu Xuân Phong nói. "Thần linh có hay không có hạn vô hạn, chúng ta là không cách nào luật chứng. Thiên chốt ở chỗ, ta từ thần linh lấy được sức mạnh cùng chốt tốt, là có hạn vẫn là vô hạn. Thần linh đối với trợ giúp của chúng ta, là có hạn vẫn là vô hạn. Quy về chính chúng ta sức mạnh, là có hạn vẫn là vô hạn. Hết sức hiển nhiên là có hạn. Vì lẽ đó, sở hữu tin tưởng thần linh đều tại tin tưởng có hạn, kiểu là bởi vì bọn hắn quá độ tin tưởng mình có hạn." và độ không tin mình, mới đem hy vọng ký thắc trên người thần linh. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, tiếp tục nói, thậm chí có thể nói, chúng ta đại đa số người đều tại tin tưởng có hạn. Ta cử một nhất ví dụ đơn giản, hầu như sở hữu lao nhân đều sẽ hoài niệm trước đây, làm thấp đi hiện tại, chống cự mới sự vật, thậm chí rất nhiều người tuổi trẻ cũng đều là phản đối mới sự vật. đây chính là điển hình tin tưởng có hạn quá khứ mà không tin tương đối vô hạn tương lai. Thuyết pháp này tốt. Chu Xuân Phong trầm tư hồi lâu, lại hỏi, cái gì đó mới thật sự là vô hạn đây? Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, ông ngoại không có nói tỉ mỉ, ta lúc đó cũng không hiểu. Nhưng bởi vì ta từ nhỏ đã suy nghĩ chuyện này, nghĩ đến hơn 10 năm, không dám nói nghĩ thông suốt vô hạn, chỉ có thể nói tiếp cận vô hạn. Người nói xem." Chu Xuân Phong cười híp mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Một loại là đại đạo, cùng với đại đạo sau lưng càng to lớn hơn nói, không ngừng truy tìm càng to lớn hơn nói, kỳ thực chính là truy tìm vô hạn tính. Nơi này đại đạo là chỉ vạn sự vạn vật căn bản quy luật. Khác một loại là tương lai, cái này tương lai, không phải hư vô tương lai, mà là có nhân tộc tương lai, chỉ cần nhân tộc không ngừng phồn diễn sinh sống, không ngừng trưởng thành, không ngừng truy tìm đại đạo, chỉ cần không có tuyệt diệt, nhân loại tiểu có một loại vô hạn tính. Thuyết pháp này không sai. Chu Xuân Phong lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đầy đủ quá một phút, Chu Xuân Phong hỏi, "Cương Phong tại sao không đồng ý?" Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, "Phụ thân nói, nếu như người người đều truy tìm vô hạn, không làm đến nơi đến chốn, quốc gia tự mất. Tây một bên có một đạo quốc, chính là xuất sắc nhất người theo đuổi cái gì không tưởng thành bang, cuối cùng bị cảng mặt Tây Ngựa Yêu diệt quốc." "Đúng là như vậy, người ông ngoại làm sao phản bác?" "Ta ông ngoại nói mệt mỏi, đi ngủ." Chu Xuân Phong thấy buồn cười, nói, "Ngươi suy tư mười mấy năm, có hay không có suy nghĩ ra kết quả?" Lý Thanh Nhàn nói, "Chuyện này, ta nghĩ nổ đầu." cũng không nghĩ ra ai đúng ai sai cuối cùng ta đột phát kỳ nghĩ có phải là hai người đều đúng rồi nhưng cũng không hoàn toàn đúng Ngươi nói có hay không có một khả năng nhân tộc cùng quốc gia suy sụp nguyên nhân không phải là theo đuổi có hạ tính cũng không phải theo đuổi vô hạ tính mà là không thể cân bằng tốt có hạ tính cùng vô hạ tính có hay không có một khả năng nhân tộc có thể vừa truy tìm có hạ tính cũng có thể truy tìm vô hạ tính cân bằng tốt hai cái tựu sẽ đứng ở thế bất bại Ngươi nhìn à, thế giới này ngoại trừ trắng cùng hắc còn có vô số loại màu sắc nhưng vì cái gì chúng ta nhân tộc đều là cảm thấy chính mình tin tưởng là đúng người khác tin tưởng là sai đây Có thể hay không, kỳ thực mọi người đều đúng rồi, có thể lại không toàn bộ đúng. Thật giống như người người đều nắm giữ liệu đồ một góc, nhưng không người nào có thể nắm giữ toàn bộ liệu đồ. Chu Xuân Phong trầm ngâm không nói, Lý Thanh Nan nói, người nói, chúng ta có phải hay không cần phải cho phép người khác nhau làm bất đồng sự, tỉ như yêu thích có hạ tính, tựu vợ con nóng giường đầu, tựu chồng chọn làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình. Yêu thích vô hạ, phải đi huyễn tưởng suy nghĩ, đi lang bạt đi mạo hiểm, đi tìm cường đại hơn đại đạo, đi thay đổi thế giới cùng tương lai. Cũng cho phép một người, đồng thời làm hai loại sự." Những việc này bản thân không xung đột, nhưng chúng ta người cường hành nhận định là xung đột, là có đúng sai, này mới đưa đến thế gian vô số bên trong hao tổn, thống khổ, mâu thuẫn, bi kịch cùng tai nạn. Sách nhỏ đỉnh. Chu Xuân Phong lặng lặng mà nhìn Lý Thanh Nhàn, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Chu hận trầm mặc. Chu Xuân Phong hỏi, "Thật là ngươi chính mình nghĩ ra được." Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, "Một nửa là phụ thân, ông ngoại, trên sách cùng mệnh thuật sư ghi chép, một nửa là ta trải qua nguy cơ sống còn sau, chậm rãi lĩnh ngộ. Cuối cùng cái kết không phải kết quả, chỉ là phán đoán của ta. Ngươi muốn đuổi theo tìm có hạn vẫn là vô hạn." người trưởng thành, đương nhiên đều muốn. Bất quá, có ngài, có Triệu Di Sơn, có đại trí tuệ người truy tìm vô hạn tính là tốt rồi, ta đây, tìm một bình an địa phương, vợ con nóng rừng đầu, đã thấy đủ rồi. Này thiên hạ, nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái. Đúng đấy, nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, con người ánh đầu thu. Chương 245, bàn ăn luận một đắng. Nơi nào bình an? Lý Thanh Nhàn thất hồn lạc phách trở về giáp chính phòng, lợi bạn không nhìn, sách cũng không học, đầu đầu đều là cái nghi vấn này. Hàn An Bắc ba người hỏi chuyện gì, hắn nói không có chuyện gì. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ngây người, Lý Thanh Nhàn lại một lần nữa phát hiện, này thiên hạ, thật giống thật không có, có bình an nơi. Liên bình an nơi đều không có, vậy mình cả đời chẳng phải vẫn bị ma độc, chiến loạn, ma môn, tà phái, yêu tộc chờ chờ ba phủ. Vẫn tại sợ hai bóng tối dưới sống sót. Lý Thanh Nhàn đột nhiên bắt đầu hoài niệm một thế giới khác, tuy rằng nơi đó cũng không bình an, nhưng tại một vài chỗ một ít thời kỳ, vẫn là bình an. Có thể đế quốc thiên hạ, càng thật không tìm được một tấc bình an nơi, không tìm được một cân tiểu ly an thời gian. Như vậy sống sót, có ý gì? Lý Thanh Nhàn mê mang một ngày, sủi sọ hồ đầu ngủ. Sau khi rời giường, ngồi một lát, Lý Thanh Nhàn lòng nghĩ không thể như thế vẫn phát ở lại, Miễn Cường đứng dậy, Miễn Cường ăn điểm tâm, Miễn Cường học tập mệnh thuật đạo pháp, có thể toàn thân nặng chính trịch, đầu óc mà mịt. Buổi trưa thời gian, ba người lấy cơm trở về, kể cả Lý Thanh Nhàn, bày ra trên bàn. Thanh Nhàn, ăn cơm. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, về phải đi tới trước bàn ngồi xuống. Ba người chậm rãi ăn, Lý Thanh Nhàn cầm lấy bữa, lại thả xuống. Lý Thanh Nhàn trầm mặc một lúc, hỏi, "Này chút năm, thế quốc thế đạo thế nào?" Hàn Ca, ngươi tuổi lớn, ngươi nói một chút. Hàn An bắt sững sốt một cái, thả xuống búa xoay cú đầu, lại ngẩng đầu. Nay đại đế quốc, hồi trước là không tệ, mãi đến tận đời trước chư vương đoạn, quốc gia đại loạn, dẫn đến yêu tộc nhập quan, phía sau, liền sông lớn ở dưới. Thiên Khang năm chi ít trên mặt còn khá hơn một chút, đến rồi thái Ninh thời kỳ, Thiên Khang 5 đạo cảm bẫy đều sụp, này thế đạo, cũng cũng không sao thế đạo. Lý Thanh nhàn gật gật đầu. Hàn An bác tiếp tục nói, hiện tại ngươi hỏi một chút những lao nhân này, cái nào không có niệm Thiên Khang năm. Có thể những lao nhân này, ai không rõ ràng Thiên Khang 5 dầu có là lấy cái gì đổi lấy? Đó là uống sung pech nước nhỏ huyết kéo dài tính mạng. Thiên Khang 5 sau kỳ đại loạn, yêu tộc chỉ là qua. Không phải nhân, nhân là xung quanh nước nhỏ huyết đều bị đại tế hút khô rồi, đại tề quốc quen thuộc cuốn máu, ít tạo huyết, này mới xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nan nói, cái kia đại tề đi học Đông đỉnh quốc, tự cấp tự túc, chính mình tạo huyết ta. Hàn An bác cười đạo, đám tiêu lão ra thói quen làm mưa làm gió, uống người khác huyết đơn giản như vậy, làm sao có khả năng vừa khổ vừa mệnh chính mình tạo huyết. Uống không được ngoại nhân huyết, tiêu bắt đầu uống người phía dưới huyết. Này, mới là thiên khang những năm cuối đại tề loạn căn bản. Vũ Bình tỏ giải, đạo, hàng ca ngươi vui chóng đi, ta sinh tại tiên khang những năm cuối, tiểu không có đổi tới thời điểm tốt, cái kia gọi một cái thảm. Đối với ta mà nói, loạn bất loạn đã không có khác biệt, đều giống nhau, ta chỉ muốn tiếp tục sống, ăn nhiều ăn ngon, không trắng tới đây một chuyến. Không may mắn, Hàn An bắt trưởng Vũ Bình một chút. Vũ Bình cười hì hì, khó khẻ nói nhiều ăn cơm. Hàn An bắt thở thật dài một cái, "Đạo, ta vẫn đang nghĩ, cái này thế đạo như thế nào mới có thể tốt lên, vẫn không có nghĩ rõ ràng. Sau đó ta phát hiện, cái này thế đạo, nhìn thấy được có rất nhiều khổ, nam nhân khổ, nữ nhân khổ, hài tử khổ, lão nhân khổ, tiểu quốc quả dân khổ, nghèo người khổ, tiểu phú khổ. Nhưng những loại khổ kỳ thực đều là giống nhau, đều là giống nhau." Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, hỏi: "Đều là giống nhau, đều là người dưới khổ. Chỉ cần có người thượng nhân, đã có người hạ nhân, chỉ cần là người hạ nhân, đã có người dưới khổ. Tất cả khổ đều là người dưới khổ. Cái nào phân cái gì nam nữ lao ấu, cái nào phân món đồ gì nam bắc, cái nào phân cái gì ăn nhà nước cơm ăn chính mình cơm." Hàng Ca có kiến giải, Lý Thanh Nhàn cảm khái nói: "Nghe nói những cao môn đại hộ kia cũng có khổ." Trình Cao tức nói: người còn nhỏ, còn không hiểu. Những người trên người kia, thật giống cũng khổ, nhưng bọn họ có thể chọn ngọn. Người này dưới khổ, vĩnh viễn chọn không được ngọn. Có thể chọn ngọn thìu không có khổ. Những người trên người kia sớm đã không có khổ, bọn họ chỉ có ngọt cùng không đủ ngọt. Người hạ nhân chỉ có rất khổ cùng không phải hết sức khổ. Lý Thanh Nhàn chấn động trong lòng, chậm rãi đạo, Hàn Ca nói đúng, tất cả khổ đều là hạ tầng khổ, những thứ khác đều là mặt ngoài, đều là giả. Chính là cái này để ý." Hàn An bác nói. "Cái kia, Hàn Ca cảm thấy làm sao bây giờ?" Hàn An bác sử sợ, lắc đầu cười khổ đạo, "Có thể làm sao? Nhiều Sống một ngày là một ngày, sống sót trước, sống tiếp mới có chạy đầu." "Ngươi này mấy ngày, đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ, này tiên hạ" Có cái gì bình an địa phương để ta có thể bình thường an an sống tiếp, không dùng lo lắng sợ hãi, ngươi biết không?" Hàn An bác lắc đầu nói, "Ta cũng nghĩ tới, không nghĩ ra. Bất quá, chỉ phải sống sót, chỉ cần vẫn nghĩ, vẫn nghĩ, nhất định có thể nghĩ đến, ngươi nói là chứ?" Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Là, chỉ cần vẫn nghĩ, vẫn là có thể nghĩ tới." Bốn người yên lặng đang ăn cơm. Cơm nước xong, Lý Thanh Nhàn lại hỏi tham dạ vệ ti tình trạng gần đây, mà sau tiếp tục tu luyện, củng cố bát phẩm tu vi cùng mới mệnh. Cuộc sống như cũ, mỗi ngày một cái khí và cá. Hô. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra, Trong con người hiện ra nhàn nhạt, nhạt ý mừng. Thanh niên mệnh đã hoàn toàn hình thành, cùng bình thường mệnh lại không khác biệt. Bát phẩm cảnh giới triệt để vững chắc, bên trong thân thể khí mạch mênh mông dâng trào, như sông lớn lao nhanh. Được lợi từ thần tiêu lôi loại cùng lôi long in dấu lửa, tự thân pháp lực vốn là hơn mấy lần tu sĩ bình thường, hiện nay được khí vận thiên hạ sông khí mạch, pháp lực đầy đủ, mười hơn mấy lần đồng phẩm tu sĩ. Trong linh đài bốn cái đồng tử hết sức kỳ lạ, ngày đêm không ngớt, liên tục tu luyện để chính mình tiến cảnh cực nhanh. Mình cùng khí vận lực lượng phi thường phù hợp, hấp thu thái ninh ban thượng khí vận vượt xa người khác, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. Trên người loại loại dấu hiệu tỏ rõ, chính mình hiện tại liền có thể lấy lên cấp thấp phẩm, đem khí mạch cùng huyết mạch dung hợp, đặt thành thấp phẩm thông chân huyết. Tu luyện không thể gấp ở cầu thành, lại ổn một điểm. Nay thần tiêu lôi loại, quả nhiên cường lớn, không trách chỉ có Diệp Hàn cái kia loại đại khí vận người mới có thể thu được được. Không biết Diệp Hàn cái kia một bên, có hay không tấn thăng thấp phẩm. Liếc mắt nhìn ra nhà, đã buổi chiều, một người đều không có. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chính muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhộn nhạo, tới gần cửa lại chậm lại dần bớt. Lý Hoa sợ tại tu luyện, nhỏ giọng một chút. Hàn An Bắc hạ thấp giọng nói: Ta đã tu luyện xong, làm sao vậy?" Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi. "Hà Lỗi Hà phòng thủ bị hình bộ bắt đi." Hàn An Bắc hướng về vào trong nhà nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, tại chính mình tiến nhập dạ vệ sau, Hà Lỗi vẫn chăm sóc chính mình, có mấy lần như không phải Hà Lỗi giúp đỡ, chính mình nhất định sẽ chịu thiệt. Những ngày gần đây, chính mình làm nhà cây đầu, Hà Lỗi làm phòng đầu, hợp tác phi thường vui vẻ. Cụ thể xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Hà phòng thủ hôm qua về nhà, hôm nay chưa về, hắn người hầu cận phải đi hắn ra nhìn nhìn, kết quả phát hiện người cả nhà đều hết rồi, vừa hỏi hàng xóm mới nói." Dạng sáng hình bộ người đến qua. Hiện tại Tuần Bộ Ti là người bàn hoàng, thật không nghĩ tới, hình bộ bắt đầu động phòng đầu đây là đảo Tuần Bộ Ti căn a. Hàn An bác lo lắng, Chu đại nhân nói thế nào? Mặt trên vừa rồi nghị sự kết thúc, nghe nói trong chiều các giám quân mười phần tức giận, nhưng có nghĩ lại chờ chờ, nhìn nhìn tình huống. Hàn An bắt nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 246: Nam tổ dẫn con đường sai lầm. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, tu vi của ta đã củng cố vừa vặn ra tay. Chúng ta đi Xuân Phong Cư. Tiến vào Xuân Phong Cư, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong trao đổi việc này, rất nhanh quyết định, trước đây làm sao bây giờ, hiện tại liền làm thế đó. Ăn miếng trả miếng. Lý Thanh Nhàn tìm tới Hà Lỗi người hầu cận Dương tên béo, tiến nhập Hà Lỗi làm việc độc lập tiểu viện. Hết sức thông thường thư phòng, nhà lớn bày rất nhiều án độc, hai cái phòng nhỏ một cái sinh hoạt thường ngày dùng, một cái bảy phòng án quấn. Lý Thanh Nhàn tiến nhập trong phòng khách, tìm tới Hà Lỗi dày cũ, tóc, áo khoác các loại vật phẩm, sau đó trong phòng bố trí chất khí, bát quái kính, huyết văn tiên, âm dương kiếm, thất tinh thước. Này chút tầm thường pháp khí bản thân cùng món đồ bình thường không có khác nhau, không thể đơn độc sử dụng, chỉ có tại 7 trận làm phép thời điểm, mới có thể nối liền toàn thể, đưa đến tác dụng. Trang trí tốt trận khí, Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, nhớ tới một chuyện. Ma môn cũng mời mệnh thuật sư. Đối phương biết Tuần Bổ Ti có mệnh thuật sư, nếu ta là đối phương mệnh thuật sư, đoạn sẽ không có có chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, lấy ra chân chính pháp khí, sung mãn làm trận khí, mắc tầng thứ 2 trận pháp. Mắc xong xuôi, pháp khí ở ngoài phóng thần quang, phun ra dậm khoa đồ văn, nối liền từng cái từng cái tuyến, ở bên trong phòng leo lên cuối cùng khác nào màu đen mạng nện bố khắp phòng. Lý Thanh Nhàn lấy ra 8 tấm Khải Linh Phủ, vẽ ra bát phương phủ, phân loại bát phương. Sau đó tại bát phương phân biệt để lên 8 cái hà lội đã từng tiếp xúc qua đồ vật. Cuối cùng, đem trong phòng tròn gương đồng bảy tại bát phương phủ ở giữa. Trải qua từng bước một thi pháp, Lý Thanh Nhàn đưa tay chỉ về mặt kính, khắp phòng màu đen mạng nện khác nào vật còn sống nhanh chóng thu lại, quay chúng quanh tại tấm gương xung quanh, làm thành thập nhị hoàn màu đen vòng tròn, từ từ xoay tròn. Kính tiên Một tiếng lệnh hạ, tấm gương nổi lên sóng xương trắng, sau đó rút đi. Mắt nhìn xương trắng liền muốn tiêu tan. Tiểu nghe két két một cái, gương đồng ở giữa từ lên tới dưới mở ra, chỉnh chỉnh tề tề, bóng loáng thẳng tắp. Lý Thanh Nhàn hơi biến sắc mặt, cấp tốc lùi về sau, đỉnh đầu hiện ra luượng vận xích cùng định mệnh cân. Sau đó, tấm gương hướng ngang mở ra, cùng thủy vương góc, giao nhau thành một cái to lớn thập tự. Thập tự trong vết nước, bốc lên gọn sóng khói đen. Khói đen ngưng tụ thành một cái khoảng một tấc cao lão nhân, toàn thân da rẻ nhợt nhạt, da rẻ có thể thấy rõ ràng mạch máu nổi gần xanh. Những nơi khác bại lộ, chỉ miếng vải đen bao eo, không lưng cũng gỏng, đầu low thấp đến đầu gối, cả người thật giống bị xoay thành gậy tay vịn, hai tay hầu như rủ xuống đất. Hắn sau có cao cao nhô ra, dường như người bình thường vác lấy một cái to lớn tròn bánh bao. Phốc. Lão nhân sau có giạn nước, máu đen phun tú tóe, lộ ra một cái huyết ngọn nguồn hắc đồng mắt, không ngừng chuyển động, chảy ra máu đen. Lao nhân để chân mục nát chảy mù hai chân, thịt giữa cùng bạch cốt đạp lên mặt kính, phát sinh bẹp bẹp thanh âm, hướng về Lý Thanh Nhàn đi đến, phía sau lưu lại hai làn máu đen dấu vết. Tìm tới ngươi. Con mắt người bụng phát sinh khò nói nhiều thanh âm, thẳng hướng đi Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hơi bên cạnh đầu không đi nhìn con mắt người mắt, mà hậu chiêu bên trong bản quyết, tự gặp nguyên bản vẩn quanh gương đồng 12 vòng màu đen khoa đấu văn tuyến mảnh, co rút lại, như 12 cái hắc hoàn, vẩn quanh con mắt người. Tìm tới ngươi. Con mắt người vừa nói bụng ngữ, vừa tiếp tục đi về phía trước, tốc độ so với trước chậm, nhưng vẫn tại đi về phía trước, cũng không có bị hoàn toàn dừng buộc. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, mình lần thứ nhất mệnh so với, dĩ nhiên tại này loại đột nhiên tình huống hạ phát sinh. Đối phương vừa lên đến, cũ sử dụng này loại ta mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn không mang, ngâm tụ lượng mệnh thần chú. Số lượng này vật số lượng ngàn kỳ mệnh ở phương nào? Tụng xong thần chú, Lý Thanh Nhàn chỉ tay một cái, tựu gặp một đạo trong suốt thiên địa lớn ảnh rơi xuống, thiên địa cô tịch, chu vi ngàn giảm, cái kia con mắt người hạ xuống trong thiên địa. Bóng mở tiêu tan, con mắt người từng bước từng bước bước ra, nhưng lại dường như giậm chân tại chỗ, nửa bước không tiến lên. Như nhìn thật kỹ, Cửu sẽ phát hiện cái kia con mắt người thực tế tại nhanh chân cất bước, nhưng thật giống cách nho ngàn dặm, cần phải rất lâu mới có thể đi tới. Tìm tới ngươi. Con mắt người cánh tay trái nổ tung, quên thân bốc lên một chuồn khói trắng, rốt cuộc lại bắt đầu đi về phía trước, chỉ là thân thể bắt đầu lay động. Lý Thanh Nhàn lần thứ 2 chỉ tay một cái. Nói vì là quả cân, Ngài vị là khứa, kỳ mệnh mấy cân hai. Một tòa vô hình núi lớn rơi xuống, cái kia mắt người không nhúc nhích, toàn thân ra rẻ từ từ rạn nứt. Con mắt người đầu lâu đột nhiên từ bên trong mở ra, máu loang tung tóe, màu trắng óc chậm rãi nhúc nhích. Nhìn thật kỹ, trong đầu ở đâu là cái gì óc, mà là từng cái từng cái màu trắng mập rời xếp bốc lên. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai hướng về chỗ hắn xoay đầu, dư quang chỉ nhìn thấy con mắt người hai chân. Tìm tới ngươi. Con mắt người lần thứ hai hướng về đi về phía trước đi, thở hộc hộc. Lý Thanh Nhàn trong lòng phán đoán ra, có thể sử dụng tam thuật, tất nhiên là phẩm mệnh thuật sư, nhưng này mệnh giỏi uy lực tầm thường. Thuyết minh cái kia mệnh thuật sư tuyệt đối không phải đại phái truyền thừa. Chính mình bản liền chuẩn bị đầy đủ, mạnh nhất đại trảm lý kiếm chưa ra, vừa vặn có thể mệnh so với một phen tăng trưởng kinh nghiệm. Liền, Lý Thanh Nhàn thử dùng liền nhau mấy nói mệnh thuật đều bị đối phương hóa giải, bất quá này mệnh giỏi hành động càng ngày càng chậm chậm, trên người máu loãng mồ nước càng chạy càng nhiều. Chờ thời cơ chín ngườ, Lý Thanh Nhàn đang muốn sử dụng đại trảm lý kiếm, nhưng thu tay được, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngươi không lạ thích kinh sợ sao? Vậy thì tốt tốt kinh sợ. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra mệnh bài thổ. Theo thứ tự là dạ vệ nha môn ở ngoài phố lớn trên bên thổ. Toàn bộ đế thổ, dạ vệ bên ngoài đại điện thổ, dạ vệ nội bộ trên đường thổ cùng với trường vệ sứ ngoài đại viện thổ. Một vườn niệm nguyên rủa, một một bên tung ra thổ, một thổ dẫn đường, một thổ thành môn, một thổ xây nói, một thổ mở phi tòa, một thổ văn phòng. Nam thổ dẫn đường thuật thành, tiểu thấy kia có mắt trước người xuất hiện một cánh cửa, một con đường, một tòa viện cùng một gian phòng, ốc, đều vì nửa trong suốt. Có mắt người chậm rãi hướng về cửa lớn đi đến, nhưng chậm chậm không bước vào. Lý Thanh xuân Phong yêu bài mình nhà đầu yêu bài lớn hai bên, thành thành ý hát tụ. Ngoài cửa đến Hế, ta vào vệ Tiểu nhân quan trước tri, mượn mời thượng quan uy. Một mượn chính đường, hai mượn đại lộ, ba mượn đại nhân quan ấn, cùng chư quân đồng lòng phá ta thế. Hai nói yêu bài phát sinh mở mịt thanh quang, con mắt người một cước bước hai, bước vào cửa lớn, dọc theo con đường, tiến vào viện, không tự chủ được bước vào trong nhà. Một con huy hoàng kim quan quan ấn bay ra ra nhà, giống như núi to, ầm ầm đập trúng con mắt người, một tiếng hét thảm tự con mắt người bụng phát sinh. A! Người thật tác độc. Phốc! Con mắt người nổ ra, đầy đất máu đen như mực, các nứt 12 nòng nét, cuối cùng bị trận khí che chắn. Màu vàng quan ấn tại giữa không trung quay một vòng, liền muốn nghịch ra 5 cửa tổ đỉnh, nhưng hai mặt yêu bài tán quật lên cờ cờ thành quang, nó cứ khơ, co trở về nhà bên trong. Tiêu Tan không gặp. Lý Thanh Nhàn lấy ra một con khải linh phù, tạo thành cái chén, nhắm ngay đầy đất vết máu một chỉ, pháp lực dâng trào. Thu. Đầy Đất vết máu đi ngược dòng nước, rơi vào trong chén, hóa thành sền sệt mực nước, hình chiếu Lý Thanh Nhàn bóng người. Lý Thanh Nhàn nghiêng đầu, không đi nhìn thẳng nhìn vết máu. Ta mệnh không thể toán kỵ, nhưng tại thuật giới cũng coi như là chuột chạy qua đường, ma chỉ có thể tìm này loại mệnh thuật sư tác. Ta chỉ là tìm kiếm Hà Lội. Đối phương nhưng điều đọc mệnh giỏi hết sức hiển nhiên đối phương lần này vô cùng có thể là hướng ta tới ta một khi bị không đúng mệnh rồi Tuy rằng đã độc nhưng mệnh thuật sư có rất nhiều phương thức hóa giải rất ít đối với mệnh thuật sư sử dụng cái mạng này giỏi rất có thể là lấy ta làm vấn này bám vào ở khác người mệnh phủ nếu không Nam thổ dẫn đường thuật sẽ không như vậy thuận lợi chương 247 Cắt hình Xuân phong cư lý Thanh Nhàn ý thức được đối phương có mưu đồ khác thu thập một phen, tiến nhập Xuân phong cư nói cùngu Xuân phong nghe cuối cùng Lý Thanh là nói chúốc mệnh phủ phủ là mệnh thuật sư một loại thủ đoạn chuyên môn xấu người mệnh cách cùng ký vận, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể để người vận số giảm nhiều, tiến tới thuận tiện nhằm vào. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát, nói: "Mệnh giòi làm sao chế tác? Lấy đại hung thậm chí vô cùng hung mệnh cách, đưa vào đại hung đại ác nhân mệnh phủ, đem người liền mệnh phủ cùng luyện hóa. Bởi vì mệnh thuật giới chính nói không thích phương pháp này, Cố mệnh danh là mệnh giòi, lấy đó giơ bẩn. Ngươi xác định không phải nhằm vào ngươi." Hoàn toàn xác định, Lý Thanh Nam nói, "Bởi vì chúng ta mệnh muốn mệnh, phủ, mệnh, mạnh, mệnh một khi bám vào tại của chúng ta mệnh phủ, sẽ nhanh phát hiện." Mà khắc, cái kia mệnh thuật sư cấp bậc không cao, nhiều nhất lục phẩm, nếu như trực tiếp nhằm vào mệnh cách của người, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng lại có thể dùng mệnh thuật đem mệnh giòi ngụy trang thành ta sức mạnh, sẽ không bị cùng ta tương quan người mệnh cách chống cự. Lý Thanh Nhàn nói xong, ngờ vực nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong, nói, "Chu thúc, mục tiêu của bọn họ không phải là người chứ? Không phải không có khả năng." Chu Xuân Phong nhẹ nhàng gõ đầu, "Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút." Lý Thanh Nhàn nói, "Ta này đi mua ngay mệnh cho ngài chế tác một cái cường đại sai người." Nghe nói qua vấn này, cụ thể là cái gì? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, chính là tiêu hao 4 viên mệnh tinh, chế ra một cái hư tựa mệnh cục, để vào luyện chế xong mệnh cái bóng bên trong, mệnh cái bóng cũ sẽ chuyển hóa thành nửa sai người. Bất quá, ngài được tin được ta, dù sao quá trình luyện chế, muốn hất rơi ngài một khối cái bóng, còn cần ngài dòng máu, móng tay, tóc trở vận. Vật ấy tác dụng hết sức lớn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, nói như thế, nếu như là phổ thông một phụ nhân có thể ngăn một đao, cái kia thế mệnh mục đồng là có thể chặn nửa cái mạng, mà này nửa sai người, có thể ngăn cả một con mệnh. Mệnh tinh vật này, ta hơi có giải, được chi không dễ, có thể hay không quá đắt giá. Lý Thanh Nhàn cười nói, Ta cái nào có thực lực chế tạo xong toàn bộ nửa sai người, ta chỉ có thể chế tác mạnh hơn thế mệnh mục đồng một điểm, so với nửa sai người yêu rất nhiều giả sai người, một viên mệnh tinh đã đủ. Chu Xuân Phong nghĩ đến nghĩ, nói, cũng đúng. Bất quá, mệnh tinh thứ này, không chỉ có rất ít có mệnh thuật sư đồng ý bán, hơn nữa giá trị cực cao, hơi một tí mấy vạn mấy trăm ngàn, thường thường đều là lấy vật đổi vật. Như vậy đi, ta chỗ này có chút thích chứ. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu thúc lời này khách khí, bất kể là bộ kia ngũ lôi chính pháp còn là của ngài tầng thư, đều đáng cái giá này. Ngài muốn thật cảm thấy được ban quan, gặp được cấu tỷ thời điểm, Nhiều khen ta vài câu tự làm. Chu Xuân Phong khóc cười không được, nói, không có chính kinh, người xác định cũng khó. Thật không khó, chính là chuẩn bị thời gian rất dài, ít nói 10 ngày, hơn nữa còn cần muốn thu mua một ít đặc thú mệ tài. Lý Thanh Nhan nói, ngươi nói cần gì, ta có thể tìm được, trực tiếp giao cho ngươi. Lý Thanh Nhan nói, ngài tóc một đống, trong căn tả hữu, sau đó máu tươi mời dọn, móng tay mười mảnh, hoàn chỉnh y phục phục rải mũ đồ trang sức một bộ đầy đủ, ngoài thường tiếp xúc vật phẩm tỉ như văn phòng tứ bảo một bộ, cuối cùng chính là kéo một góc cái bóng, kéo xong phía sau, ngài sẽ bệnh nhẹ một hồi, bất quá nếu như sớm uống thuốc bổ liền có thể hòa dịu bệnh này. Rất thú vị." Chu Xuân Phong nói, "Cái bóng cắt đi sau, không thể lại dài Hơn nữa cắt bỏ chỗ hồng dễ dàng bị một ít mệnh thuật lợi dụng, vì lẽ đó, Được sử dụng bộ ảnh thuật, bất quá ta sẽ không dùng, ngươi được tìm quách tượng quách đại nhân hỗ trợ. Bộ ảnh thuật không khó, chính là phiên phức. Tốt, kéo xong cái bóng, ta phải đi tìm quách tượng." Chu Xuân Phong từ trong nhà lấy ra hoàn chỉnh quần áo rầy mũ chờ vật, cũng trên bàn văn phòng tư bảo, lại lấy dưới tóc, máu tươi cùng móng tay chờ vật đồng thời đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thu hồi vật phẩm, nói, "Đi, chúng ta đi ánh sáng mặt trời dưới." Đây là một hoàn bộ nguyên đan, ngài hiện tại nuốt dưới. Chu Xuân Phong tiếp nhận bỏ vào trong miệng, lấy văn khí thuận bụng dưới bên trong. Hai người đi đến sân vườn, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời rơi ra, hai đạo bóng đen tiếp tại mặt đất. Lý Thanh Nhàn nói, ngài mặt hướng phía nam, nơi đó dương khí càng nhiều. Chu Xuân Phong chuyển chuyển động thân thể, mặt hướng chính nam, cái bóng lưu ở phía sau. Chu hận tò mò ngẩng đầu nhìn. Lý Thanh Nhàn niệm chú thi pháp, tay phải mang theo linh phù vung một cái, ánh lửa lóe lên, linh hóa thành giấy vàng tây, kéo. tây kéo bên trên bạch lẽ, văn lưu chuyển. Lý Thanh Nhàn tay trái nắm đũa vàng ly giấy tay phải nắm giấy vàng tay kéo, đi tới Chu Xuân Phong cái bóng một bên, cẩn thận từng ly từng tí một đem giấy vàng tay kéo phóng tại ống tay háo cái bóng vị trí, nhẹ nhàng một kéo, két két một tiếng, sau đó dùng đũa vàng ly giấy chụp tới. Một bên Chu Hận nhìn chăm chú một nhìn, Chu Xuân Phong tay áo vị trí cái bóng, quả nhiên thiếu mất một góc. Hắn hướng về Chu Xuân Phong ống tay háo nhìn lại, giống như trước đây, không có chút nào biến hóa. Lý Thanh Nhàn phong tốt đũa vàng ly giấy, nói: "Được rồi, cần chừng mấy ngày đường thời gian, ta chậm rãi chuẩn bị." Không đợi, Xuân Phong xoay người, hoàn động thân thể rất nhanh phát hiện cái bóng có chỗ hồng, tay nào nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, âm thầm lấy làm kỳ. Sau đó, Chu Xuân Phong khẽ cau mày, chỉ cảm thấy có chút mê muội, quá một hồi lâu mới bình tĩnh. Ba người trở lại trong phòng, Chu Xuân Phong nói, cái kia mệnh thuật sư tổn thương được làm sao? Lý Thanh Nam nói, Túng Vương tuy rằng đều là tra yếu, nhưng tam phẩm thực lực, chân thật thượng phẩm còn to, cộng thêm dạ vệ trưởng vệ sứ, khí vận chi long, so với một bộ thượng thư cũng không kém nhiều. Cái kia mệnh thuật sư chỉ là lục phẩm, mặc dù chỉ là tao ngộ phổ thông vệ, cũng cần tu dưỡng một tháng, muốn nghỉ xong toàn bộ khôi phục, chí ít 3 tháng. Như vậy rất tốt, vậy chúng ta liền có thể nhân cơ hội phản kích. Ngươi cảm thấy được nên làm sao làm?" Chu Xuân Phong nói. "Nay liền muốn tham lại, là chơi lớn, vẫn là hủy khúc cầu toàn." Lý Thanh Nhàn nói. "Việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Tháng rồi, nhiều nhất đắc tội một cái ma môn hình bộ, thua, thất bại thảm hại." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Có chút mệnh thuật, nguyên bản không thích hợp dùng, bình thường mệnh thuật sư cũng không dám dùng. Nhưng nếu đối phương điều động tà mệnh thuật, cái kia ta vận dụng một ít đặc biệt mệnh thuật sẽ không có kiêng kỵ. Bất quá, như nghĩ thỏa làm." tốt nhất có trong triệu đường độc công ấn tín, hơn nữa muốn tự tay in thêm, để ta thuận tiện làm việc. Muốn điều động khắp nơi khí vận, không sẽ là định đại thế cục chứ?" Chu Xuân Phong hỏi. "Không đến nỗi không đến nỗi, thuận ý là mượn các nhà môn khí vận, đi dàn vật hình bộ, ly định đại thế cục có chênh lệnh rất lớn." Lý Thanh Nhàn nói. "Cần muốn đồ vật đặc biệt." "Đúng, ngoại trừ các nhà môn chủ quan phối hợp, còn được tiêu hao một đạo thánh chỉ, ngài tay đầu cần phải có một ít. Ngài nếu là không xá được, ta tiểu dùng trong ngọn núi có được, tổng cộng hơn 20 nói, đủ rất lâu." Sức mạnh bắt nguồn từ ở ngọc tỷ ân văn. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, nói: "Này chút năm đóng dấu trừng ngọc tỷ thánh chỉ, bản vẽ đẹp đúng là có không ít, vật này đối với ngươi tác dụng hết sức lớn, phi thường lớn. Chỉ có điều, đại mệnh thuật sư bình thường không cần, tiểu mệnh thuật sư không dám dùng, có thể gan to bằng trời mệnh thuật sư, vẫn trong bóng tối thu mua những món đồ này, chỉ là khả năng bị phạt vệ. Thân phận ta là thủ, triều đình thực chức có chức, dùng không sao. Xác thực, loại này vật phẩm một khi xuất hiện ở trên thị trường, đều sẽ bị quét đi sạch sành sanh. Những thứ đồ này lưu ở chỗ này của ta, tác dụng không lớn, để đưa ngươi." Chu Xuân Phong nói, khí vận cá bạc trong túi bay ra từng kiện vật phẩm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 248, mời rồng chiếu ngọc ti. Có đã từng thánh chỉ, có một ít hoàng thượng ban thưởng bản vẽ đẹp, đều không ngoại lệ, đều đóng dấu tròng ngọc tỷ đại ấn. Lý Thanh Nhàn từng cái lật nhìn, mỉm cười nói, chu tốc quả nhiên lợi hại. Ta chỉ được hai lần, một lần đóng dấu bảo, một lần là phong lục phẩm hoặc lục phẩm xuống sắc mệnh chi bảo. Nhìn nhìn ngai ngọc tỷ ân văn, ngoại trừ trên hai loại, thực sự là đa dạng lượn lượn, còn có hoàng đế chi bảo, hoàng đế làm bảo, kính ngày chuyên cần dân chi bảo, chế cáo chi bảo, mệnh đức chi bảo, biểu chương kinh sử chi bảo, tuần thú thiên hạ chi bảo. Gần như ngài có thể có được, đều có. Hoàng ngân cuồn cuộn. Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn nhìn ngó xung quanh, thấp giọng nói, có thể hay không cho tới đại tế vương mệnh chi bảo cùng hoàng đế phụng ngài chi bảo. Lại không được, đại tên tự thiên tử bảo hoặc tử chi bảo hoặc hoàng thân bảo một ngày, ngày làm sao biến pháp làm tử? cười không được. Chu Hận mưa rầm thấm đất, cũng biết nói cái kia năm cái ngọc tỷ tác dụng, một cái là đợi biểu đại tể chính thống thân phận, một cái là đợi biểu hoàng đế phụng thiên mệnh mà đi, một cái là sắc phong thái tử, một cái là tế tự dùng, người cuối cùng là liên quan đến hoàng thượng trưởng bối hoặc hoàng hậu cùng số ít người dùng. Lý Thanh Nhàn cười nói, những khác khó được, nhưng đại tể tự thiên tử bảo, có phải là có thể lưu lạc ở bên ngoài. Dù sau này một buổi đã sắc phong ba cái thái tử, trên một buổi đã sắc phong hai cái thái tử. Người thật muốn. Chu Xuân Phong bất đắc Dĩ nói. Lý Thanh Nhàn đầu nói, ngài không phải bệnh sư, không hiểu trong này muốn nói. Tiên tử ẩn Bất kể có hay không chính thống, bản thân đều ẩn chứa đại khí vận. Loạn hấp thu nhất định sẽ gặp sự cố, nhưng có thể chuyển hóa thành mệnh thuật sức mạnh, này mấy loại đại bảo ngọc tỷ, đại mệnh thuật sư đều đổ xô tới, nếu không thiên mệnh tông tại sao đều là hướng hoàng thượng đòi hỏi các loại thánh chỉ? Chu Xuân Phong nghĩ đến nghĩ, nói, vật này nếu như lung tung bán, phạm vào kỵ uy. Bất quá, một ít quan chức xác thực có thu gom những thứ này mê, đánh tắm rửa hoàng ân cơ hiệu, cũng không người có thể nói cái gì. Như vậy đi, ta rảnh rỗi giúp ngươi hướng về đồng liêu bạn tốt đòi hỏi một điểm, cho tới đại bảo ngọc tỷ ân độ khả thi rất nhỏ. Nhưng không phải không có khả năng. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, nói, có lưu lạc đến dân gian. Dù sao, trong cung, vương phủ ngâu có cháy thời điểm. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt nói, Lý Thanh Nhàn liên tục gật đầu, bọn thái giám thường làm chuyện này, trộn các buôn bán, một khi bị tra, ròng lửa rất kho. Ngày có thời gian chỉ con đường. Này có thể không cần ta, ngươi đi hỏi tình quan, hỏi phí công công, bọn họ cho ngươi chỉ rõ rõ ràng ràng. Chu Xuân Phong nói, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ngươi là vì là tắm dựa hoàng ân, yêu thiên tử, có thể có chuyện gì? Thật có việc, cũng là hoạn quan có việc. Lại nói, ngươi lại không trực tiếp từ trong tay bọn họ mua bán, ngươi là đi nhà dưới trong tay đảo hàng." Chu Xuân Phong nói. "Đã hiểu, ta quá một trận tiểu nghĩ biện pháp làm điểm." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi cũng có thể tại dân gian đảo làm điểm, mệnh thuật sư không có khả năng liên tục nhìn chằm chằm vào đồ cổ tạp hóa thị trường." Chu Xuân Phong nói. "Tốt, ta để Hàn Ca hỗ trợ đảo làm, hắn quan hệ rộng." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong khẽ cau mày, lại triển khai nói, "Ta điều tra Hàn An bác, người này bắt nguồn từ phố phường, cùng Tam giáo Cửu Lưu đều có tiếp xúc, có lẽ có nhiều đồ khác, nhưng làm việc làm người cực kỳ ảo tỏa, đáng tin cậy." "Bất quá" Không thể vạn sự đều giao cho người khác tay. Chu Thúc Yên Tâm, ta có trường mục. Ngươi lần này ngoại trừ Đường đốc công ấn tín cùng Ngọc tỷ đại ấn, còn cần gì? Có trong chiều đốc công ấn tín, những khác đơn giản. Nói cũng phải, ta này phải đi tìm Đường đốc công, hà lỗi cái kia một bên ngươi yên tâm, bọn họ mệnh thuật sư sẽ ra chuyện, không bao giờ dám quá đáng, một khi Hà phòng thủ có sinh mệnh lo lắng, quá mức lần thứ hai thảo phạt hồi bộ, trực tiếp cứu người. Chu Xuân Phong nói, ta chờ ngài tin tức. Lý Thanh Nhàn thu thập tài, tích lũy khí cá cùng cách, vì là Chu Xuân Phong chuẩn bị nửa sai người. Hắn lựa gạt Chu Xuân Phong nói chỉ chế tác giả nửa sai người, kỳ thực chế tạo xong chỉnh. Không có qua mấy ngày, Lý Thanh Nhàn bắt được Đường Đốc Công Vân Tín, bắt đầu không ngừng tiến về phía trước trưởng vệ xứ nơi ở, Thần Đô phủ, Nam Thành binh mã ti các nơi. Sau đó tại Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh dẫn dắt dưới, phân biệt đi một chuyến lễ bộ, đạo lục ti cùng đại lý tự ba nhà hận nhất hình bộ nha môn. Chuẩn bị nhiều ngày, Lý Thanh Nhàn trước đem nửa sai người giao cho Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong tiếp nhận một nhìn, một cái cao hai tấp tiểu nhân, bị bùa vàng bọc giấy bao được chặt chẽ, nhìn thấy được phi thường tô giáp, nhưng đưa tay chạm, khắc nào vật còn sống, mềm mại, mềm mại. Ta hỏi qua quét tưởng, vật ấy tuyền không tầm thường, ngươi hết sức nhọc lòng a." Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Chúng ta Lượng Mệnh tông vẫn còn có chút của cải." Chu Xuân Phong cũng không hỏi nhiều, đem nửa sai người thiếp thân phóng tại trong quần áo. "Ta tốt đẹp giữ lại," Chu Xuân Phong nói, "ngươi nhằm vào hình bộ mệnh thuật, cụ thể là cái gì?" Lý Thanh Nhàn lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói, "Bị năm thổ dẫn đường thuật dẫn dắt, nhớ tới Lượng Mệnh tông môn đại thuật, tên là Ngũ Long trấn thuật, cũng đạo môn trận pháp có chút tương tự. Có chỗ tương tự." muốn triển khai đại mệnh thuật, lên tay tứ phẩm mệnh thuật sư, ngươi thật có thể làm?" Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đương nhiên không được, nhưng ta không phải là có thánh chỉ cùng các nhà môn quan to ấn tí sao? Không phải muốn mời 5 vị chính ngũ phẩm tọa trấn sao, bọn họ mới là này nói đại mệnh thuật chủ lực." Ta vẫn là không yên lòng. "Ngài yên tâm, đây chính là mệnh thuật chỗ đặc biệt. Nếu không, những đại mệnh thuật sư kia dựa vào cái gì lấy sức một người đối kháng một quốc gia vận nước? Nói như thế, ta cái này mệnh thuật chỉ là thoáng thay đổi mấy cái nha môn khí vận hướng chảy để cho nhằm vào hình bộ, chúng ta sẽ không xông pha chiến đấu, hơn nữa đã chinh được tất nha môn đồng ý." Vậy thì tốt, ngươi lại chuẩn bị hai ngày, không thể tùy tiện làm việc. Được. Gió lạnh thổi qua, đầu thu lá rụng đung đung đưa đưa rơi trên mặt đất. Lý Thanh Nhàn giẫm lên lá rụng, đi vào chiếu ngục ti một chỗ không người bí ẩn nhà tù. Đi theo hắn, còn có một vị tuần bộ ti chính ngũ phẩm lệnh ti chính. Đứng đang sạch sẽ trong phòng giam, Lý Thanh Nhàn chung quanh nhìn nhìn, tay phải vung một cái, một cái đệm rơi trên mặt đất, chỉnh chương đệm bị vừa vàng bao vây. Mời đại nhân ghế trên tu luyện. Cái kia lệnh gật gật đầu, ngồi trên trên đệm, tay phải động, lượng khí từ cản khôn bên trong Một lát sau, Trống rỗng nhà tù hoàn toàn biến dạng. Tường phía đông một bên thêm ra một tấm tử đàn lớn bàn thờ, bàn thờ trên xếp đầy pháp khí tạp vật. Bàn thờ chính giữa trên đại ngọc, bày bày đặt dạ vệ trưởng vệ sư ẩn tín, như một trang giấy trôi nổi tại giữa không trùng, nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn lại bưng ra một cái đường kính hai thước nhiều màu trắng tinh lớn chậu sứ, bên trong chứa trong suốt nước, cẩn thận từng ly từng tí một phóng tại ngọc đài chính trước. Lý Thanh Nhàn lấy ra trước mấy ngày chế luyện bùa vàng, lấp nhá liếc không nhiều không ít, 990 chỉ tấm, phân thành 10 điệp, chồng lên nhau. Lý Thanh hướng về luyện chế xong bùa vàng nhẹ nhàng chấp tay, sau đó Hai tay nâng lên một quyển chu xuân phong thánh chỉ, thân thể đung đưa trái phải, khép mắt, hít hun hun hổ hổ mời dòng tự. Giơ lên cao cửu trọng tiền, thân thể bàn đám mây, hấp khí tụ thành mây, thổ khí hóa cam lâm. Một mắt nhìn tiên địa, một mắt mong tiểu u, vân mình ngũ nhạc vỡ, ngập khẽ lục giới sợ. Tôn vị tại khung vô cùng, cao danh đầy lục hải. Chương 249, Ngũ Long trấn hải loạn tiên lao. Niệm tụng xong đầy đủ 300 chữ mời dòng tự, Lý Thanh chỉ, nói, đỡ. Trong chỉ bay ra một kia hào nhạt, rơi tại 10 vàng trong giấy. Ao ao, ao. Bùa vàng giấy không gió mà bay, nối liền một đường, giống như trường xạ, tiến vào trong chậu nước, dẫm. Một tiếng cự vật ra tiếng nước trầm ầm nổ vang, cái kia ngũ phẩm lệnh ti chính xoay đầu chúng quanh, chất hẹp nhà giam không thấy, chính mình phảng phất ngồi tại trên mặt biển, bốn một bên là mênh mông vô bờ đại dương biển rộng. Các phương thiên không chấm vắt, chỉ có đông phương vô tận mây trắng bốc lên, khác nào thiên tưởng cao lập. Trong mây trắng, lờ mờ có thể thấy được hàng trăm triệu bùa vàng ở trong mây bốc lên, tạo thành thân thể cao lớn. Tại bốc lên trong quá trình, bùa vàng từ từ chuyển hóa thành từng mạng từng mạng vậy màu xanh. Chỉ chốc lát sau, một đầu như ẩn như hiện thanh long tại tầng tầng lớp lớp trong mây trắng từ từ bơi lội, chỉ nhìn thấy mảnh lân nửa chảo, không gặp bằng cảnh. Hắn quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn nhìn Đông Phương bầu trời sững sở. "Ngươi thực sự là bác phẩm mệnh thuật sư." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. "Đây chính là Thất Sinh Thứ Hải. Ngươi nhìn nhầm rồi, đây là ảo thuật." Lý Thanh Nhàn nói xong, hướng Đông Phương Cự Long hành lễ nói, "Ta đạo hữu giúp đỡ." Sau đó, Lý Thanh Nhàn bước ra một bước, biến mất tại trong biển rộng, đi ra nhà tổ, tiến về phía trước thần đô phủ. Đến nơi thần đô phủ, Tương tự mang theo một cái chính ngũ phẩm tu sĩ tiến nhập nơi bí ẩn, sử dụng giống nhau phương thức thi pháp, bất quá mượi là phương Tây Thần Long. Sau đó, Lý Thanh Nhàn phân biệt tiến về phía trước lễ bộ, đại lý tự cùng đạo lục ti, mời đủ ngũ phương thần long. Cuối cùng Lý Thanh Nhàn lại về dạ vệ, tại Xuân Phong cư hậu viện dựng một tòa lâm thời pháp đàn, tiến hành thi pháp. Thi pháp xong xuôi, hai tay đưa về đằng trước, thánh chỉ bay bay thoảng qua rơi tại trong pháp đàn. Thánh chỉ kết thúc, trên bầu trời mơ hồ truyền đến một tiếng rồng ngâm. Pháp lực tiêu hao hết, Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, ý tốc trực bên linh cứu đài, khôi phục pháp lực. Mở mắt ra, một đám dạ vệ nhìn bật lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, mỉm cười nói, Ngũ Long trấn Hải đại mệnh thuật đã hoàn thành, vận thế chính đang biến hóa, mỗi ngày đều tại tích lũy, thứ 5 ngày sẽ đạt tới đỉnh cao, đến lúc đó, khắp nơi có thể bất cứ lúc nào hành động. Vậy chúng ta liền chờ mấy ngày." Chu Xuân Phong gật đầu nói, hình bộ còn tại trung quanh làm khó dễ tuần bộ ti, mà tuần bộ ti thì lại vẫn án binh bất động. Năm thiên vận xu thế tích lũy song xuôi, Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm quan phục, trước, bao thép, Thúc, này đệ kiếm, mục tiêu là ai? hoặc bộ nơi nào?" Nơi nào đều làm. Đều làm. Ta muốn thiên lao lại loạn." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Chu thúc đại khí, bất quá, không sợ mặt trên làm khó dễ. Làm hình bộ đem tình thế khuyết trước lớn, mặt trên đã vì khó." Chu Xuân Phong nói. "Tốt." Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp quyết, hai mắt mây trắng phun trào, nhìn phía hình bộ phương hướng. Hình bộ trên không, thình lình hiện ra một đôi vô hình hai mắt. Lý Thanh Nhàn trước nhìn phía hình bộ, dày đặc sương ngủ. Mà hiện tại, năm cái màu sắc khác nhau cự lọng phân loại bộ tứ phương cùng bầu trời, xua tan tuyệt đại đa số sương mù. Thiếu mấy địa phương tàn dư sương ngủ, đơn bạc như xa. Lý Thanh Nhàn nhìn phía ti ngục ti bên trong thiên lao, bước cương đả đấu, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay có thiếu thì lại vỡ, có thiếu thì lại hãm, hình bộ có thiếu sẽ bị loạn, thiên lao có thiếu, chúng tù bất an. Ngũ phương hô gió, thần long hán vũ, đảo can. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay thất tinh kiếm dùng sức chém một cái, két két một tiếng, thân kiếm hiện ra một cái vết rách. Hình bộ nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, một nói vết rách to lớn cắt mở cả tòa thiên lao, nồng nặc khí tự trong vết nứt lên. Khô. Lý Thanh Nhàn lại chém, trên thân kiếm bình tăng thêm thứ hai vết nứt. Loạn mệnh. Nổ một tiếng, Thất tinh kiếm trên điện tiệm tiếng sấm, ánh lửa bắn ra, nửa con kiếm nổ tung, Lý Thanh Nhàn trong tay chỉ lưu nửa đoạn bản kiếm. Chết vận. Trình đem thất tinh kiếm nổ tung, mảnh vỡ xé rách Lý Thanh Nhàn tay phải, máu tươi như lưu, miệng vết thương nằm dày đặc. Mọi người trong lòng căng thẳng, nhưng chính đến chỗ nỗ chốt, cũng không dám quấy nhiễu, chỉ được lặng lặng nhìn. Lý Thanh Nhàn mặt không biến sắc, nhìn phía hình bộ, tự gặp hình bộ thiên lao bị bốn nói vết nứt cắt thành khối, số nhánh rời phán Lý Thanh Nhàn một, một, bên nhìn, một, một bên bỏ rơi trên tay vỡ, lấy pháp lực phong lại miệng vết thương, nuốt bỏ thuốc vận, cũng thoa ngoài da chữa thương thuốc cao, chỉ một lúc Trên tay chỉ lưu lại nhàn nhạt với đỏ. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, làm như rất tự nhiên nhìn quét Chu Xuân Phong đám người, nói, "Đợi buổi tối, chúng ta xem cái vui." Chu thúc nếu như lại tàn nhẫn một điểm, phái người tiến về phía trước Thiên Lao ở ngoài chờ chờ, có lẽ có thể bắt một ít tù phạm. Tin tức này không thể tiết ra ngoài, tránh khỏi người ngoài tiếp ứng tù phạm. Cùng lần trước nghe cư sĩ bị cướp, ai lớn ai tiểu. Chu Xuân Phong hỏi. Mọi người tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Vậy sẽ phải nhìn Ngê Sát cùng Minh Sơn có dám hay không lần thứ hai động thủ, vậy sẽ phải nhìn Ma kẻ địch có hay không có cái này lòng dạ." ta chỉ là một tiểu mệnh thuật sư, việc này không có quan hệ gì với ta. Tản đi đi, mọi người ai cũng bận rộn. Mọi người dồn dập tàn đi, Lý Thanh Nhàn mang theo Vu Bình cùng Trịnh Cao tức trở về, một một bên dưỡng thương, một một bên chờ chờ tin tức, đồng thời cẩn thận hồi ước lần này làm phép toàn bộ quá trình, cha thiếu bộ lậu. Ta còn chưa đủ tàn nhẫn, ta nếu như lại ác một chút, một dòng một thánh chỉ, sử dụng song trình đại mệnh thuật, hình bộ tình huống sẽ càng nghiêm trọng, bất quá, cái kia cũng sẽ gợi ra lớn hơn đàn hồi. Ma môn không thể không có cùng đại mệnh thuật sư cấu kết, chỉ có điều, không tới gần yếu bước mặt, đối phương không cần thiết ra tay. Loại trình độ này thần long trấn hải Còn nữa còn là các nha môn làm chủ, đối phương bất tiện ra mặt. Lần này tuyển dụng phổ thông kiếm thép không sai, như dùng pháp khí, uy lực thì mạnh, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ nổ đoạn tay của ta, yếu cũng có yếu chỗ tốt. Mặt khác, này chút nha môn tích góp vận thế quả nhiên càng lớn. Lý Thanh Nhàn nhiều lần hồi ức, nhiều lần suy tư. Rạng sáng thời gian, cái mõ từng tiếng. Đột nhiên, hình bộ thiên lao ánh lửa hướng về ngày, nổ vang không thôi. Lý Thanh Nhàn vỗ một cái linh phủ, đạp nóc nhà nhảy lên cây hoè lớn đỉnh, đứng tại trên cây, nhìn phía hình bộ phương hướng. Tiêu gặp thần đô các nơi bóng người nhỏ nháo, nóc nhà cây tối trên người càng ngày càng nhiều. Thiên Lao phương hướng, từng đạo thần quang dị tượng phóng lên trời, ánh sáng càng ngày càng dữ dựng. Lý Thanh nhàn xa xa nhìn tới, nửa cái hình bộ sụt xuống, vừa xa cái kia ngày tiểu thảo phạt. Từng làn từng làn nguyên ngông khí tức phóng lên trời, không biết nhiều ít thượng phẩm ra tay. Tiết đó, thần đô các nơi bay lên thượng phẩm dị tượng, từng đạo hào quang màu xanh rọi sáng thiên địa, từng vị lớn cao thủ không thể không từ các nơi cứu viện hình bộ. Bọn họ đa số trầm trại ung dung, như là lòng cứu viện, thể lại tâm như vậy. Đột nhiên, thiên lao phương hướng truyền đến quát mắng, mười chạy, cái gì? Các nơi lớn thủ đột nhiên hóa đạo lưu quang, Bất quá trong trước mắt, bay trống đỡ hình bộ thiên lao bầu trời. Trong phút chốc, từng đó từng đó ánh sáng hoa, một đôi đối với nhật nguyệt trôi nổi trên bầu trời thiên lao, kinh khủng khí tức hành đảng phía trên trời, liên miên thành phiến hình bộ phòng ốc sụt xuống. Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn, liền khó thở. Mấy hơi sau, một nói thần quang sẽ qua, hình bộ phương hướng đột nhiên đen kịt một màu, lại không một tia sáng, khôi phục lại yên lặng. Mọi người biết là hình bộ dùng pháp khí che lấp dị tượng. Lý Thanh Nhàn cận, dưới cây lớn. Cây lớn dưới, tụ tập vệ. Mọi người thảo luận một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nói, "Trở về ngủ đi, ngày mai có bận việc đi." Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 250, Võ Vương Triều đỉnh đập chủ, chủ. Đứng đầu đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm độ bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi, ta thật không phải là ma thần kiếm tiên 30 triệu đô thị võ thuật trung hoa nữ thần Trư ngày mới thời đại cấp độ vũ trụ sủng ái nữ phối nàng trời sinh tốt số từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí đỉnh chuôi thực vật Phương vừa trắng, mặt trời chưa thăng, Lý Thanh Nhàn bị Chu Hận gọi lên, mang theo trong phòng ba người tiến về phía trước Xuân Phong cư hậu viện pháp đàn bước vào cửa viện, Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong bóng lưng, nói: "Chu thúc, chiến công làm sao?" Chu Xuân Phong xoay người, ho nhẹ một tiếng, nói: "Làm lớn lên. Xảy ra chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn hai mắt tỏa sáng. Lần trước nghe xã nhằm vào Thiên Lao, đều chỉ là vì cứu nghe cư sĩ. Lần này, trong Thiên Lao bộ hạ nhiều tù phạm sâu chối hồi lâu, lại thêm một ít thế lực ở bên ngoài trong bóng tối tức ứng, trốn đi người không nhiều, nhưng cấp bậc cao, cùng lần trước ngược lại. Bất quá, là tối trọng yếu không phải nhân số, mà là người. Ngươi đoán trong đó có ai? Ta làm sao đoán được?" Lý Thanh Nhàn nói. Giang Thành Vương Hả? cái gì? Giang Thành Vương không phải phản bội. Ta. Lý Thanh Nhàn cùng tất cả mọi người trợn mắt ngạc mẫu. Lý Thanh Nhàn đều hôn mê, chậm rãi nói, chúng ta để ý một để ý 3 năm trước, Giang Thành Vương luyện công tẩu hòa nhập ma, trắng trợn tàn sát toàn thành, tỉnh tao sau, mắc thêm lỗi lầm nữa, lên phía Bắc Nương nhờ vào yêu tộc, nhưng tốt tại triều đỉnh sớm nhận được tin tức, các cao thủ liên thủ xuất kích, đem đánh chết tại sông lớn trước. Giang Thành Vương chưa chết. Chu Xuân Phong cười thần bí, nói, đâu chỉ chưa chết. Tại các nơi lớn cao thủ tiến nhập tiên lao sao? Giang Thành Vương đột nhiên xuất hiện, mắng to Hóa Ma Sơn phát điên, bởi vì coi trọng võ công của hắn, liền phái hai vị nhất phẩm cao thủ đánh lén, đem bắt lấy, sau đó phái người giả trang hắn, đồ thành trốn tránh. Chết đi kia Giang Thành Vương, là ma môn dùng bí thuật còn rối giả trang. Hắn bản chưa chết, bị áp trong thiên lao thảm không người nói rằng vật đến nay. Có người nói lúc đó hình bộ còn muốn giết người diệt khẩu, nhưng lượng lớn thượng phẩm cao thủ công đối với Giang Thành Vương, đem đoàn đoàn bảo vệ. Hóa Ma Sơn đúng là điên. Đây chính là tam phẩm cao thủ, chính bản hiệu Võ Vân Bộ binh có thể nhẫn. Có người nói tin tức đã ở trong quân truyền lưu, nhân tâm di động. Chuyện lớn như vậy, không nên mở đại chiều hội sao? người làm sao rảnh rỗi đến? Việc này thái quá giọ người, nội các nào dám mở lớn triều, chỉ có thể lái lên phẩm lên chiều, chỉ cho phép thượng phẩm tham dự." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn vẫn có chút bế ngủ, nói: "Hóa Ma Sơn làm sao dám? Ta nhớ được Giang Thành Vương chính là hết sức bình thường tam phẩm phong vương, hoàn toàn bằng quân công tự vị, thật giống cũng không nghe nói cái gì không tốt nghe đồn, một cái như vậy nghiêm chỉnh đại tướng, Hóa Ma Sơn làm sao dám?" Chu Xuân Phong thở dài nói, "Còn có thể là bởi vì cái gì? Giang Thành Vương tu luyện một loại đạo gia nội công, tu luyện hết sức khó khăn, chỉ khi nào lên cấp thượng phẩm, thì sẽ ngưng hóa thành một viên đặc thù võ nói Kim Đan, này Kim Đan, khắc chế vận động, bao quát ma độc. Cái này cũng là tại sao Giang Thành Vương bị rằng có 3 năm còn sống. Một cái hóa ma sơn không làm được. Xem ra là nhiều cái ma môn liên thủ. Lý Thanh Nhàn nói, xác thực, lần này việc so với tưởng tượng lớn. Võ tu vốn là thường thường bị ma môn độc thủ, ma môn những khôi lỗi kia, hơn nửa là võ tu, lần này tìm tới bằng chứng, võ tu sẽ không giảng hòa. Có người nói, rất ít hơn hướng võ vương đích thần tới. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta tính toán, võ vương Triệu Long cổ lại muốn đập chủ. Mọi người theo cười rộ lên. Năm đó Võ Vương cùng một cái tam phẩm cao thủ tranh chấp, ngay ở trước mặt đầy chiều văn võ mặt, Võ Vương một trường đem cái kia người đập tiến vào kim loan điện gạch đá sản nhà bên trong, Nghiêm Phong lại huệ nói khí mạch, chết chết kịp lại. Thái Ninh Đế khóc cười không được, tìm một mượn gỡ ly khai, mọi người cũng không dám nói gì, dồn dập ly khai. Sau đó, ba ngày chưa mở chiều, cái kia người thẻ đến thứ tư thiên tài được cứu đi. Trải qua ba lần đập chuột chù sau, lại cũng không ai dám cùng Võ Vương tại trên chiều đỉnh tranh luận. Ma môn thủ đoạn này, dọa người nghe nghe. Hàn An Bác đầu thở dài. Lý Thanh Nan nói, đúng đấy, ma môn quá càng rỡ. Nếu như bộ binh cùng nằm quân phủ Đô đốc không ra tay, đại đế quốc của sống sương cũng là triệt để đứt đoạn mất. Lý Thanh Nhàn vừa dứt lời, hoàng cung phương hướng đất trời rung chuyển, sau đó một nói thần quang bốc lên, che lấp có cảnh tượng kỳ dị. Tiếp đó, đại địa chuyển tới tiếng chấn động, đầy đủ vang lên 5 tiếng. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, "Chú thúc, việc này có phải là so với tưởng tượng lớn?" "Không sao, việc này đều vì ta gây nên, vốn là không có quan hệ gì với ngươi." Chu Xuân Phong dừng Dương nói, "Đúng rồi, chúng ta tuần bộ đi tại Thiên Lao ở ngoài bắt được không ít đạo phạm, trong đó quá bán đạo phạm vừa nghe là giả vệ." Không chỉ có không trốn, trái lại hô to vang uổng, trước mắt lưu tại chiếu ngục, không ngày đưa cho Tam Pháp Ti hội thẩm. Những tù phạm này bên trong, không ít dĩ nhiên chưa qua quá Tam Pháp Ti hội thẩm bị định tội vào thiên lao, hết sức có ý tứ. Lý Thanh Nam nói, hình bộ, đại lý tự cùng ngự sử đại Tam Pháp Ti hội thẩm bên trong, đại lý tự cùng ngự sử đại từ trước đến giờ mặc chung một quần, lần này, hình bộ muốn ngược lại xui xẻo. Ngoại trừ hai chuyện này, càng để ma môn đau đầu còn ở phía sau mặt. Ma môn vốn là bắt lấy các nơi cao thủ, các nơi cao thủ nơi thế lực, gia tộc đã sớm tạo thành một cái âm thầm liên minh, tên rất đơn giản, gọi giết ma sẽ. Diệt Ma sẽ vẫn tại tìm tìm cơ hội, lần trước nghe xã đột nhiên động thủ, bọn họ đến chầm một bước. Lần này, bọn họ chẳng biết vì sao sớm chuẩn bị, doanh cứu ra không ít cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệt Ma sẽ tất nhiên sẽ triển khai trả thủ, tập kích các nơi Ma môn. Lý Thanh Nam nói, khí vận tranh, khủng bố như vậy, không nghĩ tới ta chỉ là thoáng ảnh hưởng, kết quả nhưng như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, hình bộ Ma môn đáng đợi, không liên quan ta sự. Chu Xuân Phong nói, giờ khác này, làm học Ma môn, bỏ đá giếng, ta chuẩn bị phái ra tuần ti tất cả nhân viên Dựa theo hình bộ hạ phẩm quan chức danh sách, từng cái từng cái bắt, từng cái từng cái xét nhà, chép được hình bộ thả người. Chu Thúc thổ bạo: "Ta sớm nghĩ làm như vậy rồi, để ta chọn mấy cái." Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong rút ra một tờ giấy, chỉ vào mặt trên tên bảy người, nói: "Này bảy cái thất phẩm, tại hình bộ đều là chức quan nhỏ bợ, ngươi phụ trách thanh tra tử tù, sao ra đổ vật càng nhiều càng tốt." Lý Thanh Nhàn tâm lĩnh thần hội, mỉm cười nói: "Chu Túc yên tâm. Bọn họ như không có gì, ngược lại cùng tôi, nếu như có, không gạt được ta này hai mắt." Tiền An uỷ tuy rằng đủ rồi, lần này xét nhà phía sau, có thể lại thêm gấp đôi. Chu Xuân Phong nói: "Hiện tại liền đi." Lý Thanh Nhàn nóng lòng muốn thử. "Đi thôi, càng sớm càng tốt." Chu Xuân Phong nói: "Lý Thanh Nhàn điểm đủ giáp khoa tất cả mọi người, mang theo hạn quan tình quan, thẳng đến một cái tên là Tần Quý Trí hình bộ thất phẩm quan gia bên trong, Chu Hận xa xa theo." Mọi người bao vây tân trạch, còn chưa vào cửa, Chu Hận bí mật truyền âm: "Cẩn thận, nay tòa trạch viện có chút không đúng, làm như có ma độc." Lý Thanh Nhàn vừa nghe, mệnh lệnh đội ngũ ngừng lại, sau đó ở ngoài thả ra giá lượm xích. Tù gặp màu vàng kim tức đo bay đến trạch viện bầu trời, ánh sáng một cái, nóc nhà hiện rõ khí, nhưng cũng không tính nhiều. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, "Chư vị huynh đệ cẩn thận, này tòa trạch viện bên trong có ma độc, cũng không cần nói cái gì quy củ, trực tiếp ra tay. Văn tu đừng quên thanh lý ma độc." Lý Thanh Nhàn nói, "Cấp cho trong đội ngũ 5 cái văn tu, một người 3 cái văn bảo." Vung tay lên. Một nhóm người từ vách tường nhảy vào viện tử, một nhóm người va mở cửa trước sau, nhảy vào trong đó. Một ít dạ vệ hoặc đứng tại tường đầu, hoặc xông lên phòng góc, cầm trong tay cung nỏ hoặc phát khí, dò xét viện tử. Toàn bộ ti làm việc, nghiêm tra tội quan tân quý chí, như có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Tất cả mọi người ôm đầu ngồi chung chống lại người, giết một cái cẩm bảo quản gia cười bồi nói, "Chư vị đại nhân, đại nhân nhà ta chính là hình bộ." Ánh dao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Các giả vệ tay cầm dao, so dao càng lạnh hơn. "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?" Chương 251: Tìm được nơi bí ẩn. Thân trong nhà, Lý Thanh Nhàn không ngừng đi về phía trước, khẽ cau mày. Bình thường xét nhà, dù cho là trung phẩm quan to người nhà, cũng sẽ đàng hoàng. Nhưng này tân trạch người nhưng không giống nhau, luôn có người hoặc là giống như quản gia nắm thân phận người hoặc là mở lời hỏi, thậm chí mặt lộ vẻ ngạo sắc. Dạ vệ vốn là cằm ghét người của Ma môn, một đường giễu tới. Rất nhanh, dạ vệ kiểm tra xong tòa này ba vào đại trạch viện, cùng thông thường trạch viện so với, không khác nhau gì cả, chính là giàu có hơi đắt, chỉ đến thế mà thôi. Lý Thanh Nhàn mở ra linh nhãn, từ đầu đi tới đuôi, ngoại trừ đang luyện công trong phòng phát hiện tu luyện ma độc dấu vết, dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện. Luôn cảm giác nơi nào không đúng, nhưng những này người miệng hết sức nghiêm. Thỉnh quan thấp giọng nói, nơi nơi này không đúng, địa phương cũng rất bình thường, nhất định có vấn đề. Ngài có phàm nhi, thử xem. Lý Thanh Nhàn nói xong, Tẩm Tiên Phong bay lên, vô số từ tầm Tiên Phong bay đi các nơi. Đầy đủ bay một phút, dĩ nhiên không thu được gì. Lý Thanh Nhàn trái lại khẽ mỉm cười, đây là một con cá lớn a. Xem ra, phá hình bộ vận số, đưa tới phản ứng dây chuyển, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn. Lý Thanh Nhàn lấy ra loại loại pháp khí, sau đó niệm tụng phức tạp hơn tìm mệnh thuật, không lâu lắm, tìm tới một chỗ dấu vết. Tân Trạch trong thư phòng, Lý Thanh Nhàn nhìn một cái hết sức thông thường lớn binh xứ bên trong bày đặt bức tranh. Dạ vệ đã đem ở đây kiểm tra được sạch sạch sẽ, binh sử cũng lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần. Thế nhưng Tầm Tiên Phong nhưng phát hiện, cái này bình sứ bên ngoài có rõ ràng không giống tầm thường mài mòn dấu vết. Lý Thanh Nhàn nắm tại ánh sáng mặt trời dưới tinh tế quan sát, này bình xứ là hoa sen quấn cảnh văn thánh tử, trong đó bảy đóa hoa sen rõ ràng bị người thường thường xoa xoa, cùng phụ cận men sứ mặt hơi không giống. Thẩm Công Công, ngươi kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể đoán được. Lý Thanh Nhàn đem lớn thanh tử bình đưa cho Tỷ Quan. Tỷ Quan nhìn kỹ, nói, trận pháp bình, dựa theo thứ tự chạm đến bảy cái điểm, có lẽ sẽ mở ra thất trong cung gặp. Bây giờ vấn đề là, trình tự làm sao? Một khi trình tự sai lầm, rất có thể dẫn đến mất thất phong tỏa không cách nào mở ra. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta tới đi." Nói, phối hợp tầm tiên phong, triển khai tìm mệnh thuật, lần này tiêu hao một cái khí vận cá. Thanh Tử Bình nổi lên hiện một con nửa trong suốt tay, liền điểm bảy đóa hoa sen, sau đó biến mất. Lý Thanh Nhàn nhờ kỹ, đem Thanh Từ Bình phóng về tại chỗ, sau đó, liền điểm bảy dưới. Thanh Tử Bình nhẹ nhàng chấn động, phun ra một cái sương trắng, sương trắng như sả, từ từ bơi lội đến đất trống, cuối cùng đầu đuôi liên kết, nối liền vòng tròn lớn, như cung cửa buông xuống mặt đất. Sương trắng tròn môn bên trong, tỏa ra gợn sóng lang quăng, lang quăng nổi lên hiện ra một cái xuống dưới bậc thang, bên trong một mảnh đen nhánh. Không sẽ là trong truyền thuyết động tiên chứ?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan lắc đầu nói, "Không phải động tiên, là trận pháp môn, đi về địa phương phụ cận sẽ không quá xa. Tốt nhất để Chu đại nhân đi vào." Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, lấy ra đưa tin phù bản, cho Chu Hận đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Chu Hận bảo phòng chỉ liếc mắt nhìn, mắt sừng mánh nhảy một cái, sau đó sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn. "Ngươi lập xuống đại công, vì là lý do an toàn, chúng ta không nên tiến nhập tỉnh công công, ngươi làm nhân chứng." Tỉnh quan lộ ra vẻ bình tĩnh, bận điều nói, "Yên tâm." Chúng ta không hồ đồ." Chu Hận nói, "Trước tiên đẳng một đẳng, ta cho Chu đại nhân đưa tin." Chú Hận đưa tin xong, nhìn phía những người khác, nói, "Các người đều đi ra ngoài đi, chuyện nơi đây không cho phép chuyển ra ngoài, ai chuyển, ai chết." Những người còn lại sắc mặt biến ảo, vội vàng hứa hẹn không chuyển ra ngoài, vội vàng đi ra khỏi phòng. Gian phòng chỉ còn ba người. "Tiểu Chu thúc, bên trong là cái gì?" Lý Thanh Nhàn hung hăng cho Chu Hận nháy mắt, "Nếu như có bảo tàng, hai anh em ta có thể không thể bỏ qua Chú Chu Hận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, "Từ ma biết không? Không thể đi." Dĩ nhiên không phải, Chu Hận nói, Đại bộ phận tử ma đều là ma môn lấy người sống tu luyện ma độc địa phương, tại biến thành tử ma trước, những địa phương kia gọi ma thất. Nơi này chính là ma thất. Lý Thanh nan hỏi. Chu Hận gật đầu nói, "Đúng." Tỉnh quan tức đến nổ phở nói, "Đám này ma nhãi con thật gan to bằng trời." Triều đình ba lệnh năm nói rõ, không cho phép ma môn tại thần đô thành lập ma thất, bọn họ chính là không nghe. Đức cửa hàng tử ma ngay ở ngoài ô, đã là đại tế quốc sợ ngày vụ thái tiếng, nếu như trong thành xuất hiện tử ma, chúng ta đại tệ quan viên mặt đặt ở nơi nào? Đám này châu hoang ngắc May mà lý. Chu Hận đại nhân phát hiện Thành Quan nói xong, cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt. Lý Thanh Nhàn tâm linh thần hội, nói: "Tiểu Chu thúc, việc này được phiền phước ngươi." Chu Hận hơi khỏe mép lên lên lại rơi xuống, nói: "Làm sao, không theo ta cứ công." Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói: "Tiểu Chu thúc lời nói này, quá sinh phân. Công lớn như vậy, ta nho nhỏ bát phẩm bệnh thuật sư, làm sao gánh chịu?" Đương nhiên là dùng tại tiểu Chu thúc trên người tốt nhất, "Tiểu Chu thúc, sau đó thăng chức rất nhanh, cũng đừng quên ta ạ." Người yên tính chu đi. "Việc này ta gánh rơi xuống, thật muốn để ma môn phát hiện, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo đảm." Chu Hận nói: "Việc này không có quan hệ gì với ta, coi như hướng lên trên mặt báo cáo, cũng là tiểu chu thúc phát hiện, đúng không? Tỉnh công công. Lý Thanh Nhàn nói. Thỉnh quan cười nói, "Thanh Nhàn a, ngươi gần đây láo nói lời nói nhảm. Tiểu ngươi chút tu vi ấy, phát hiện ma thất sao?" "Ai, ta không sướng." Lý Thanh Nhàn mặt mày ủ rũ. Chu Hận nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, lặng lặng nhìn ma thất, ánh mắt nhẹ nhàng biến hóa. Ma thất thông đạo như là ban đêm rừng rậm, gió vừa thổi, mây hơi động, quang ảnh luân thiên. Lý Thanh Nhàn đàng trở, hỏi vài câu, bộ chu Hận cùng quan. Hai người cũng không đốc, nên nói nói, không nên nói một chữ đều không nhắc. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Thanh Nhàn hướng về ngoài cửa một nhìn, Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu dĩ nhiên dắt tay nhau mà tới. Hai người sắc mặt trầm tĩnh, thậm chí có chút đáng sợ. Diêm Thập Tiêu phía sau, ngay ngắn một cái trong đội hồng nhạc y phục hoàn quan theo, đội ngũ sau, theo một người quân cũ. Đã từng tại Bắc Sương huyện núi Lợ thời điểm, dành trước trốn chạy tam phẩm lớn cao thủ mưa xanh bụi, giống như trước đây, một thân phổ thông trung phẩm hoàn quan trang điểm, như không nhận biết, tuyệt không nghĩ tới hắn chính là tam phẩm đại tu. Hắn ngoại trừ bên trái nơi khẽ mắt một viên lệ nốt rũ trên người trên mặt không có bất kỳ chỗ nào thủ. Lý Thanh Nhàn chỉ về chú Hận, mở miệng nói, "Đều là Chu Hận Chu đại nhân phát hiện, việc này không có quan hệ gì với ta." Diêm Thập Tiêu dùng sức gật đầu, nhưng nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nói, "Chu Hận đại nhân công lao, chúng ta nhớ kỹ." Sau đó, trên mặt sắp phấn, thân hình mảnh mai Diêm Thập Tiêu ngừng tại trước cửa, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Vũ công công, ngài trước tiên mời." Chuyện tốt không tới phiên tá trước tiên. Mưa xanh bụi bĩu môi, chắp hai tay sau lưng, một bước bước vào. Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu theo sát, đội Hồng Y thái giám ở phía sau. Lý Thanh Nhàn cùng Tỉnh Quan liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đổi tới, Chu Hận áp sau nhập thang lầu trong mấy mắt, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được mùi phả và mặt, có một chút điểm tối, nhưng xúc động dạ dày bốc lên. Ngoại trừ thối, còn có các loại không cách nào hình dung mùi. Không biết tại sao, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, quỷ thôn phát sinh một chuyện, không ngừng tại đầu vóc xẹt qua. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, chậm rãi đi về phía trước. Nơi này mùi, xác xác thực thực có một chút như vậy như quỷ thôn, đặc biệt là trắng lầu viện tử bên trong. Đội ngũ không ngừng đi về phía trước, hai bên trên vách tường pháp khí đèn lần lượt tá sáng, đi rồi đầy đủ lửa khắp đường hồ, đi ra thông đạo. Cuối lối đi là một chỗ hào phong tĩnh. Chu vi hơn 10 trượng, treo đầy ngọn đèn sáng. Mới tính 3 phương hướng, các có 3 tòa cổng vòm. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lần bang. Chương 252: Lần đầu gặp Ma Thất. Cổng vòm vị trí đứng thẳng con rối cùng trên người mặc ma giáo phục sức hộ vệ, mấy cái hộ vệ cùng con rối không lúc lích, sớm đã bị mưa xanh bùi hạn chế. Lý Thanh Nhàn hướng về cổng vòm nhìn tới, bên trong bố cục cực giống nhà giam, hai bên lối đi, đứng nghiêm từng tòa từng tòa cửa lớn. Các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này. Mưa xanh bụi nói xong, thân thể loán một cái, hóa thành ba cái thanh ảnh, phân biệt tiến nhập ba chỗ cổng vòm đông đảo chỉ chốc lát sau trở về. Nơi đây không có nguy hiểm gì, có một ít ma nha con đã bị hạn chế. Ở đây, đúng là ma thất. Mưa xanh bụi cật lực giữ vững bình tĩnh, nhưng ngữ điệu nhỏ bé gần sóng. Mọi người trầm mặt, Diêm Thập Tiêu chỉ huy người phân đầu tra nhìn, chính mình cùng Chu Xuân Phong tiến về phía trước ngay phía trước cổng vòm. Lý Thanh Nhàn theo sau, tiến nhập cổng vòm, ở trong đường hầm đi về phía trước, đến nơi thứ một cánh cửa. Màu đen cửa gỗ bề ngoài, dán vào 12 tấm đồ vàng, ở giữa lưu có lỗ thủng. Lý Thanh Nhàn híp hướng phía trong mặt nhìn tới, tiểu gặp từng cái từng cái tóc hai bộ sù người bị đinh ở trên vết tượng, làm thành một vòng. Tinh thể máu tươi theo thân thể của bọn họ lưu dưới vết tưởng, dọc theo kỳ lạ con đường, lưu vào trong phòng huyết trì. Huyết trì cô đô đều liều linh ngâm nước. Mạng phao địa phương, thình lình là một người mũi. Huyết trong ao, một người ngửa mặt nằm thẳng. Huyết trì bên dưới, một đôi nhợ nhạt nhãn cầu từ từ chuyển động, nhìn sang. Lý Thanh Nhàn vội vàng ly khai lỗ thủng. Lý Thanh Nhàn tiếp tục hướng phía trước, đi tới thứ hai cửa phòng, theo lỗ thủng nhìn lại, một con mắt, toàn thân tê dại, vội vàng di chuyển. Bên trong che kín không hết rắn sâu, điên cuồng trui lui, từng cái từng cái người co tại góc. Vô số sâu tại bọn họ thất khiếu cùng các vị trí cơ thể ra ra vào vào. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng làm sao cũng không thể quên được rậm rạp chằng chịt sâu từ người hai mắt cùng lỗ mũi ra ra vào vào hình tượng. Lý Thanh Nhàn tiếp tục hướng phía trước đi, do dự một chút, nhìn phía thứ ba nói cửa lớn lỗ thủng. Từng cái từng cái phụ nữ có thai nằm ở trên giường, ngửa mặt hướng này, trên người che kín đế trắng hồng cái bị. Chân dưới nô lên bụng, từ từ nhúc nhích, phản phất quật lại một con rắn to. Mỗi cái phụ nữ có thai đều đang nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên nhạc tiểu nhi. Lý Thanh Nhàn sợn cả tóc gáy. Thanh lùi ra đi. Chu Xuân Phong đứng tại thứ tư nói trước đại môn, hưu quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. "Đúng đấy, chớ dọa hại tử." Diêm Thập Tiêu cũng nói. Hai cái mặt người sắc xanh đen, ánh mắt yếu ớt. Thẩm Quan bận bịu nói, "Ta buổi thanh nhàn lì khai." Nói xong không nói lời gì, cầm lấy Lý Thanh Nhàn tay áo đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt hoảng hốt, đầu góc bên trong không ngừng hiện ra trong địa lao từng hình ảnh, đảng ra thư phòng, gặp được ánh sáng mặt trời, ấm áp bay lên, thở một hơi. Thẩm Quan thấp giọng nói, "Trước đây cũng có nghe đồn, ta không thể nào tin, hôm nay tận mắt thấy, cuối cùng đã rõ ràng rồi đại nhân nhóm vì sao nói tới ma thất, tử ma cùng ma môn." Thường Trương mất thể diện, nghiến răng nghiến lợi. Ta nguyên tưởng rằng, những hủ nho kia chỉ là thuần túy bài trừ dị kỷ, hiện tại mới hiểu được, tại sao nhiều như vậy người, cũng không muốn sống tựa như từng cơn sóng liên tiếp giết ma môn tu sĩ. Ta không hiểu." Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. "Không hiểu là được rồi. Người còn trẻ, gặp nhiều tiểu đã hiểu, có mấy người, nhìn giống người, nhưng không phải người." Thẩm Quân nói. "Ta có thể lý giải tu luyện, ta có thể để ý thuốc giải độc, ta có thể lý giải rất nhiều chuyện, ta thậm chí có thể lý giải người cá biệt làm ra cái chuyện khác, nhưng ta không hiểu, tại sao này loại phạm vi lớn, dài thời gian, cao tần thứ cùng nhiều người tham dự chuyện." Các thế lực lớn đều giả căm vào điệp. Những đại nhân kia nhóm, không biết để ma môn tiếp tục làm tiếp, vạn nhất nuôi ra không cách nào khống chế ma độc, vạn nhất đạn sinh vô địch ma vật, toàn bộ nhân tộc cũng có thể hủy diệt sao? Chúng ta này chút chỉ có thể hợp hợp với nhau tiểu hoàng quan, nơi nào hiểu những thứ này?" Thỉnh Quan nói. "Tại sao không thể hất mở nắp tử, đào mở vết sẹo, rút khô mủ loét, tránh khỏi nhân tộc hủy diệt?" Lý Thanh Nhan hỏi. "Bọn nhỏ ý nghĩ, mai mãi cũng trực tiếp như vậy. Khó nói, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhịn." Lý Thanh Nhan hỏi. Thẩm Quan An bác đi tới, chấp giọng hỏi, "Thanh nhàn, không có sao chứ?" Hàn ca, ngươi nhất định biết ma thất, đúng không?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An bác sững sốt một cái, nhẹ nhàng gõ đầu. "Vậy tại sao đầy triều văn võ, quan to quan nhỏ biết rõ ma đạo thất tồn tại, cũng không nghe không hỏi?" Hàn An bác há miệng, thở dài nói, "Ta cũng không hiểu. Ta cho rằng không có người không biết sự." Lý Thanh Nhàn mở mịt nhìn phương xa. Hàn An bác cổ họng kết lăn, không có mở miệng. Mãi đến tận trận vạng, Diêm Thập Tiêu cùng Chu Xuân Phong mới đi ra, hai người sắc mặt trắng trắng lộ ra hắc, trong đôi mắt che kín tỉ mị tơ máu, giống như đỏ đầm Xuân Phong nói, nhàn, dẫn đội trở về, còn giữ lại sự giao cho chúng ta." Tiếng nói của hắn so với bình thường khàn khàn gấp 10 lần. "Chú thúc, cái này cái nắp không thể hất mở sao?" Lý Thanh Nhan hỏi. Chu Xuân Phong cùng Diêm Thập Tiêu cùng nhau nhìn sang. "Từ từ đi, có một số việc, không phải đơn giản như vậy." Chu Xuân Phong nói. "Ta cảm thấy được, chuyện này có thể rất đơn giản." Lý Thanh Nhan nói. Chu Xuân Phong chỉ vào thư phòng nói, "Người của Ma môn cũng thấy được chuyện này rất đơn giản." "Ta không hiểu." Lý Thanh Nhan nói. "Vậy thì học tập cho giỏi." Chu Xuân Phong nói. Diêm Thập Tiêu nói, "Đi thôi, trong triều tiếp quản nơi này, chúng ta còn phải cho hoàng thượng viết đấu chương." Lý Thanh Nhàn theo đội trở về, không có lại tham dự đối với Ma Môn hành động, vừa tu luyện, vừa chú ý tình thế phát triển. Toàn bộ thần đô trở thành rõ bằng mắt, mà gió báo màn mờn, là chết mà phục sinh giang Thành Vương. Lý Thanh Nhàn không ngừng thảm thính, nhưng bất kể là ai, đều không nhắc tới cùng Ma Môn Ma Thất. Thật giống toàn bộ thiên hạ người đều cho rằng, giang Thành Vương so với Ma Thất trọng yếu. Có lẽ, rất nhiều người cũng không biết Ma Thất tồn tại. Ba ngày sau, bị hình bộ bắt lấy dạ vệ lục tục trở về. Hà Lỗi biết là Lý Thanh Nhàn ra lực, 10 phần kích, muốn mời tạng, bị Lý Thanh đời sau, nói gần đây không có thời gian. Lại qua mấy ngày, một đạo thánh chỉ kinh động thiên hạ. Hình bộ bên trái thị lang cấu kết yêu tộc, độc hại giang thành vương, chém lập tức hành quyết. Tự ma muôn vào chiều, cái thứ nhất bị trực tiếp xử quyết quan to tam phẩm. Cả sảnh đường dạ vệ hoan hô, Hàn An Bắc, Vu Bình cùng Trịnh Cao tức vội vội vàng vàng vọt vào giáp chính phòng, nói cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn làm như dựng dưng như không cười cợt, hỏi: "Có ma thất tin tất sao?" Ba người lắc lắc đầu. "Các đại nhân, còn tại đồng tâm hiệp lực bưng a." Lý nói: "Vạn sự cần được từ từ đi." Hàn An Bắc nói: "Lý Thanh gật gật đầu. Hình bộ phục yến." Lý Thanh Nhàn hỏi: "Tạm thời là Nhưng lén lút làm cái gì? Bất nhất định. Ma Môn luôn luôn yêu thích ở trong bóng tối ra tay, giống như cùng tả phái tại ở bề ngoài giả bộ rất tốt." Hàn An bác nói. "Bất kể, Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài cửa sổ nói, "Hàn ca, Vũ Bình, Cao Tước, ta chuẩn bị ly khai thần đô, đi ra Nam, các ngươi thì sao?" "A." Vũ Bình cùng Trịnh Cao Tước một mặt mở mịt. Hàn An bác mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, "Tránh một chút huynh hoang cũng tốt, ngươi này chút ngày làm sự, một khi bị người nhìn chằm quá nguy hiểm. Chờ ngươi cấp bậc cao một chút, lại về thần đô." "Này thần đô, nước quá sâu." Giang Nam ăn ngon tựa hồ rất nhiều. Vũ Bình đầy mặt tước mơ, Chính cao tước môi khinh động, nói: "Cha ta thân thể không bằng trước đây, ta không quá nghĩ ly khai thần đô. Bất quá, cha ta sợ là hy vọng ta theo đại nhân, mặc dù là đi Giang Nam. Thời gian rất nhiều, đại khái là tại Thanh Vân Thí trước sau, các người chậm rãi nghĩ." Lý Thanh nhàn nói: "Ta đi." Vũ Bình quyết định. Ba người đều cười. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. Chương 253, lại đi túy hư cư. "Nếu như ngươi thật muốn đi Giang Nam, thần đô muốn chuẩn bị sớm." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Hàn ca, nghệ thuật sự, ngươi nhiều hơn ta ông. Nghệ làm, so với như ngươi tưởng tượng trọng yếu. Ta những ngày gần đây phát hiện nghệ làm xác thực không giống nhau. Những kể chuyện kia, sướng khủng, nói một lần thật giống không có tác dụng gì, nhưng một lần một lần nói, rất hữu dụ. Hàn An Bắc nghiêm nghị nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Trước khi đi, ta lại cho ngươi một bút bạc, đủ để để cho ngươi chống đỡ cái ba năm dưới. Đằng đi Giang Nam, chúng ta còn có thể thông tin. Gặp phải khẩn cấp sự, liên hệ ta đưa tin phù bản." Lý Thanh Nhàn nói, đưa ra một tấm mảnh gỗ, pháp lực danh thiếp han an bác tiếp nhận. Lý Thanh Nhàn nói, qua mấy ngày, ta cho các ngươi thêm chế tác một cái thế mệnh một đồng, còn có một chút linh phù. Trình Cao Tước không nhịn được nói, Lý Khoa, ngài là đi Giang Nam, lại không phải đi địa phủ, làm sao làm được sinh ly tử biệt? Lý Thanh Nhàn thấy buồn cười, nói, khả năng không muốn được thần đô đi, dù sao trong này ở rất nhiều năm. Đi Giang Nam chuyện tốt như vậy, có cái gì không thôi. Người nếu như ngày mai đi, ta hôm nay là có thể thu thập xong. Vu Bình đầy đầu Giang Nam mỹ thực. Lý Thanh Nhàn nói, sáng mai đi uống chén dê canh đi, bốn người chúng ta, còn giống như không có cùng muốn qua. Thịt dê canh sao? Vũ Bình trợn mắt lên. Lao Trương dê tạp canh sợ chung nhất. Lý Thanh Nhàn cười nói, Hàn An Bắc nhìn Lý Thanh Nhàn, khẽ mỉm cười. Vũ Bình nhế môi, nhỏ giọng dặn cụ, lại là kiểu cũ. Trình Cao Tức gật đầu nói, "Cha ta nói quá, Lao Trương dê tạm canh sợ chung nhất." Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người mặc chỉnh tề, đi tới vui vẻ đường phố Trương nhớ dê canh. "Lý đại nhân, ngài đã tới, mời ngồi." Lao Trương lại tới chào. Lý Thanh Nhàn nói, "Bốn bát dê tạm canh, bốn cái cắt nát trứng ngô, bốn cái trứng vịt muối." "Được rồi." Trình Cao Tước bận biểu nói, "Lý Khoa, cha ta nói trắng ra mô muốn tay bẻ." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Làm, vậy thì ba cái cá nát, một hoàn chỉnh. Vũ Bình, ngươi đi chọn bốn cái trứng vịt muối, muốn chảy mở. Nhìn được rồi, Vũ Bình quái khoang quái điều đáp ứng, nghiêm túc chọn trứng vịt muối. Bốn người ăn xong dê cành, lại ăn một ít lẻ tẻ tiêu vòng, keo bánh ngẳng, no căng trò chuyện này, chậm ung dung trở về giáp chi phòng. Tiến vào viện tử, một người mặc thập phẩm quan phục dạ vệ đứng tại cửa. Giáp khoa một cái đội trưởng Trung Bắc Sơn, thứ binh Mati đi tới. Trung Bắc Sơn gặp Lý Thanh Nhàn đến, mặt đỏ lên, chắp tay nói, "Hạ quan Trung Bách Sơn, gặp Lý đại nhân. Có chuyện gì vào nhà nói đi." Lý Thanh Nhàn bốn người vào phòng, Trung Bạch Sơn sau đó tiến nhập. Bốn người ngồi xuống, Trung Bạch Sơn đứng tại muôn một bên, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không biết đại nhân có hay không nhớ được cháu ngoại của ta, ngài cung trường, trước một trận tại Tú Hương cư tiểu lâu từng uống rượu lâu Ngọc Sơn. Các người là người một nhà." Lý Thanh Nhàn nhất thời nhớ tới, lâu Ngọc Sơn người nhà tại công bộ Lam Quan, mà Trung Bạch Sơn cũng đã nói chính mình anh rể là công bộ người. Trung Bạch Sơn thở phào nhẹ nhõm, bận điều nói: "Tỷ của ta gả cho tỷ phu ta." Mọi người cười rộ lên. "Lâu Ngọc Sơn là ta cung trưởng." Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước Đỗ Kỳ Trần có một bữa tiệc mời chính mình, rất có thể cùng Lâu Ngọc Sơn có liên quan. Khai khái, ta cháu ngoại trai nói các ngươi thư viện cũ cùng trường tốt nhiều năm không gặp, mọi người đều nghĩ tụ họp một chút, chuẩn bị tìm cái thời gian, tự muốn hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian, ngài cũng có thể nói địa điểm, tất cả tiêu dùng từ ta cháu ngoại trai gánh chịu. Chuyện này a, ngươi cũng biết nói, dạ vệ gần đây cùng hình bộ náo được không thể tách rời ra, ta liền Hà đại nhân bữa tiệc đều chậm trễ. Không bằng như vậy đi, đàng đẵng, đàng Thanh Vân thí trước sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Trùng Bạch Sơn thấp giọng nói, núi nhỏ có ý tứ là Lớn tụ hội trước, mấy người các ngươi quen thuộc bạn học, trước tiên tiểu tụ một lần, lần trước không có tận hứng. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, xem ra đây mới là Trung Bạch Sơn chân chính ý đồ đến, nói, cái kia ta đến thời điểm nhìn nhìn có thời gian hay không, nếu như có thời gian, tiểu ăn chung cái cơm, nếu như không có thời gian, tiểu đồng thời lớn tụ. Trung Bạch Sơn bận bịu nói, ta này tiểu truyện đạt cho ta cháo ngoại trai. Lý Thanh Nhàn lại nói, sau đó có thể đi chương nhớ dê canh ăn, nhưng chỉ đúng giờ dê tặc canh, không đúng giờ thịt dê canh. Trung Bạch Sơn mặt già đỏ ứng, nói, hạ quan minh bạch, hạ quan cáo tử. Đẳng Trung Bạch Sơn ly khai. Bốn người thương lượng Lý Thanh Nhàn làm sao chuẩn bị. Vì Dời Kinh, Lý Thanh Nhàn đặc biệt trở về nhà một chuyến, thấy gì dượng, nói rõ quan hệ lợi hại. Hai vị trưởng đối xưa nay thông tình mật lý, biểu thị dù sao cũng bọn họ tại Thần Đô ngoại trừ Lý Thanh Nhàn không có những khác người thân, đi Giang Nam tại Thần Đô đều giống nhau, để Lý Thanh Nhàn an tâm. Hình bộ thu tay lại, Lý Thanh Nhàn lại thân nhàn, bắt đầu vì là Dời Kinh làm chuẩn bị, đồng thời tiếp tục sắp xếp Hàn An bác mua mạng. Phòng đầu Hà lỗi thường thường đến mời, muốn thiết cứu viện tri ân, đòi hỏi, hai người nhấc đầu không gặp túi lậu gạo, thực tại không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hà Lôi chọn ngày tháng tốt, buổi tối một phóng nha, đoàn người đổi thường phục, ngồi Hà Lôi sớm chuẩn bị xong xe ngựa, đến nơi lại vận Hà bên cạnh Túy Hưng Cơ, chọn vẫn là lần trước Minh Hiên. Bên trong phòng tử đản bản tròn, đan mục ghế dựa, bên ngoài nước sông cuồn cuộn. Giống như lần trước, Hà Lôi đem Lý Thanh Nhàn cứng rắn đẩy tới chủ vị, chính mình ngồi tại Lý Thanh Nhàn tay trái một bên. Lần này ngoại trừ Lý Thanh Nhàn giáp chín phòng 4 người cùng Hà Lôi, còn có phòng giám quân tỉnh quan cùng Hà Lôi hai cái thân tín hạ. Vừa ngồi xuống, Hà Lôi nói, Nhàn, đều là người mình, ta chọn Túy Hưng Cơ, cũng lý. Chúng ta chung chỉ là hạ phẩm, Túy Hưng Cơ đã là đệ chỗ tốt." Như biển hoa lầu những địa phương kia, tại lầu dưới uống chén rượu không có gì, chúng ta lên trên mặt nhã gian, không quá thích hợp. Lý Thanh Nhàn gật đầu mỉm cười nói, những địa phương kia nhà gian, ít nói sớm một tháng dự định mới làm, cấp bậc không đủ, chỉ có thể sắp xếp. Hà Lỗi giơ ly rượu lên, nhìn quét mọi người, nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ly thứ nhất này, cảm tạ Thanh Nhàn ân tứ mạng, các ngươi đừng núc núc, ta làm. Hà Lỗi một khẩu uống sạch, đem chén khẩu hướng ra phía ngoài một phen, thả xuống, đổ đầy. Lý Thanh Nhàn nói, nếu là người một nhà, an uống tùy không cần tiết chút rượu. Làm, ngươi làm chủ. Bất quá Ngươi cũng không ngăn được ta, ngày hôm nay cao hứng, chén thứ hai này, ta kính chính mình." Hà Lỗi nói, cạn thêm chén nữa, như cũng chén khẩu hướng ra phía ngoài lật. Lý Thanh Nhàn cười nói, lao hả, biết ngươi tiểu lượng tốt, không dùng như thế mạnh." Hà Lỗi lắc đầu nói, "Hôm nay tiểu để ta cản rỡ một thanh, ngày mai ngủ mật giấc, là tốt rồi." Nói, lại cho mình đổ đầy, "Mạnh uống chén thứ ba. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện. Hà Lỗi lại cho mình đổ đầy, nhìn bầu không khí không đúng, cười nói, "Chư vị đừng hiểu nhầm, ta đây không phải là phiền lòng, là cảm khái." Trước chưa từng vào Thiên Lao, vẫn không có gì quan trọng, lần này tiến vào mấy ngày, thực sự là sợ hãi. Dụ Hình, Lý Thanh Nhàn cau mày hỏi. Hà Lỗi khoát tay trả lại, nói, cái kia còn không đến mức, dù sao này thân chính thất phẩm gia vẫn còn ở đó. Nhưng trong Thiên Lao nhìn thấy nghe, để ta sợ. Đây chính là ta tại sao 5 lần 7 lượt muốn cảm ơn ngươi. Tỉnh Quan gật đầu nói, chúng ta dạ vệ chiếu ngục, vẫn là nói lý địa phương, Thiên Lao, thật là không có để ý. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bằng. Chương 254, Thanh Vân vạn tượng đổ. Không để ý tới. Vậy cũng là nhẹ ta tận mắt thấy một cái thập phẩm giạ vệ, ra phòng giam thời điểm tốt đẹp, lúc trở lại, tới một lớp ra, là thật bị lở ra. Tối hôm qua nằm mơ, vẫn nghe được hắn kêu thảm thiết ở trong mắt lỗ hai tà chui tới chui lui. Còn có một cái, vẫn cùng chúng ta tại một cái nhà tù, vẫn không có đi ra ngoài, kết quả là tại chúng ta một đám người ăn cơm chưa thời điểm, người kia ầm nổ, huyết tương khối thịt phụt ra đầy người lầy mặt. Người có thể tưởng tượng cháo loãng bên trong thêm ra một cái con người cảm giác sao? Ta thủ qua sông, một điểm không sợ, nhưng nếu như con người kia tử bên trong chui ra một đám dây hồng sâu, còn hướng chúng ta rít gào, muốn tiến vào chúng ta trong đôi mắt đây. Ta hiện tại Xương cốt may tê dại. Mọi người trầm mặc. Hà Lôi tiếp tục nói, còn có nhiều hơn, ta đều không cách nào ở trên bàn cơm nói. Nếu như Thanh Nhàn cùng Chu đại nhân muộn động thủ mấy ngày, ta cũng đừng nghĩ toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Ma môn, thật rất sao không phải thứ gì. Sau đó, Phạm là Dạ vệ tham dự thảo phạt hình bộ, lao tử nhất định ra tay. Hàn An bắt chậm rãi nói, đây chính là vì cái gì cách thiên lao sau, đều cần trải qua văn tu hạo niên chính khí gột rửa đó lượng. Hà Lôi gật gật đầu, yên lặng làm thứ tư chén. Tình quan cười nói, bất quá, hình bộ tội có ứng được, một cái tam phẩm lớn cao thủ trực tiếp xử trảm. Nghe nói một trận này, toàn quốc các nơi ma môn đều tại thu lại, mặc dù là mấy cái ma môn châu, cũng đột nhiên thành thật rất nhiều. Đáng tiếc không có đi chợ bán thức ăn khẩu bên đường sử trạm, nếu không ta thật đi nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn nói. Dù sao cũng là ma môn tam phẩm, bên đường sử trạm không tốt lắm. Uống độc, chém đầu, đã đủ. Lý Thanh Nhàn nói, ai biết có phải giả hay không, ma môn có quá nhiều thủ đoạn. Tình Quan mất hứng, nói, Thanh Nhàn a, nhìn không nổi bên trong triều đình đây. Bên trong triều đình, đại lý tự cùng ngự sử đại đẳng các bộ môn liên thủ giám hình, không thể gặp sự cố, nhiều nhất là hồn bị luyện thành pháp khí. Pháp khí con dối, cùng sống sót không khác nhau gì cả. Cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả. Hà Lỗi nhịn không được cười lên một tiếng, nói, hai ngươi đừng đấu võ mồm, dù sao cũng hình bộ hiện tại thượng thượng hạ hạ như cha mẹ chết, ta thật cao hứng. Ta tại Tiền quân phủ đô đốc bằng hưu nói, trước nội các vẫn không sai khiến được Tây Châu, hiện tại Tây Châu Ma môn không thể không điều động đệ tử, bắt đầu trừ yêu. Hàn An bắt nói, không thể không nói, đem Tây Châu cùng xa Châu phân biệt phong thượng cho Ma môn cùng ta phái, cũng coi như là thần lai chi địa vốn là không giàu có, kén chọn cùng yêu tộc thế lực ra giới chỉ cần yêu tộc tại, ma môn cùng tà phái thì không khỏi không xuất chiến. Lại thêm ma môn tà phái song phương khi thì hợp tác thời gian mà đối kháng, tiêu hao không ít sức mạnh. Hà Lôi nói, vừa bắt đầu thiết tưởng rất tốt, vậy mà ma môn tà phái cùng yêu tộc tối thông xã giao, hàng năm trò đùa trẻ con mấy trận, bình thường lẫn nhau mậu lẫn nhau thành phố. Yêu tộc cũng không đem nhiều ít binh lực phóng tại hai châu biên giới, trên thực tế, bởi vì này hai nơi phong châu, ma môn cùng tà phái đều đang tăng lên lớn. Nghiêm Trọng Không, Hàn An Bắc cần hỏi. Hà Lôi nhìn lướt qua, ngoại trừ Vu Bình buồn rầu đầu ăn món ăn ngồi, những người khác đều nhìn sang. Hà Lôi nói, có người nói hai năm trước, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, Ma Môn cùng Tà phái hoàn toàn ăn hết, hai châu Bắc tính đều bị gieo vạ được không ra hình thù gì. Gần đây đầy Triều Văn Võ đột nhiên nhằm vào Ma Môn, vô cùng có thể là được bảy Mưu Lạc kế, chuẩn bị suy yếu Ma Môn, bước Ma Môn rời khỏi phía Tây, cùng yêu tộc giao chiến. Cái kia địa phủ đất Phong Cam châu đây, ta quê nhà là nơi đó." Trình Cao tức nói. Cam châu đồng thời cùng Tây châu cùng Sa châu ra giới, nhưng lại không phải tiền tuyến, thế cuộc so với hai châu tốt quá nhiều. Lại thêm tu cùng địa phủ vẫn là coi người là người, tuy rằng tình cờ đảo điểm nghĩa địa, đao điểm mộ tổ, nhưng để yên người sống. Lại theo xa châu tây châu so sánh, Cam Châu Bạch tính cực kỳ ủng hộ địa phủ. Có người nói, tại Cam Châu, niệm tụng thập điện Diêm Vương có thể so với niệm tụng hoàng thượng nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Hà Lỗi hạ thấp giọng. "Đúng đấy, Cam Châu quả thật không tệ, có người nói nơi đó Khôi Tu đem thành thị làm được cực kỳ tốt, cha ta thậm chí nói, nếu như tại thần đô không tiếp tục chờ được nữa, tiểu về Cam Châu quê nhà." Hà Lỗi gật đầu nói, "Từ Cam Châu trở về chiến hữu đều nói, nơi đó so với thần đô đều không kém, khôi Tu đa số coi tự mình là người, nghiêm túc kinh doanh. Duy nhất bất hảo chính là Cam Châu bắt đầu chậm rãi lại nặng, không ít Khôi Tu yêu thích nghiên cứu kỳ kỳ dị dâm ảo, tuy rằng bầu không khí mới vừa bắt đầu, nhưng phát triển cấp tốc. Hơn nữa này chút Khôi Tu chỉ nhìn tiền không lo chuyện khác, vì lẽ đó cũng là cùng yêu tộc giao dịch chủ lực. Đương nhiên, Khôi Tu chủ yếu vẫn là cùng địa phủ cùng nhân tộc giao dịch, cùng yêu tộc giao dịch không nhiều. Tình Quân nói, gần đây, Cam Châu vào cung độ vật sát thực càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Nan hỏi, đều có cái gì kỳ kỳ dị dâm ảo? Nói một chút. Hà Lôi cười nói, ngươi không nói ta còn thực sự đã quên, ngươi cái này lại tài chủ, cùng Cam Châu còn thật kết hợp. Cam Châu hiện tại đã sớm bất mãn đủ chế tạo đồ sứ, còn bắt đầu chế tạo các loại lưu ly, cái kia tinh xảo trình độ, nhìn mà than thở. Ngoài ra, Cam Châu cơ quan cũng bắt đầu hướng về dân dụng phát triển, tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng xác thực thoải mái. Đương nhiên, vẫn là lấy pháp lực chân nguyên khởi động, người bình thường không dùng được, thuộc về rẻ hơn chút pháp khí. Tỉnh quan nói, bất quá Cam Châu cũng không thái bình, nhìn công báo nói, yêu tộc quân lính tản mạn cũng có hoạt động. Đều thái bình không được. Quá một trận thanh vân thí, đúng lúc là thu lương vừa dưới, yêu tộc binh cường mã tráng thời điểm, hàng năm lúc này động thủ. Hà Lỗi lắc đầu nói. Tỉnh quan cười nói, Thanh nhàn phòng trừng không đổi kịp năm nay thất phẩm thanh vân thí, muốn không tham gia bắt phẩm thanh vân thí vui lùa một chút, tích lũy kinh nghiệm. Hà Lôi gật đầu nói, "Ta kiến nghị thanh nhàn đi thử xem." Tuy nói dạ vệ có thể trực thăng chính bắt phẩm, có thể miễn đi bắt phẩm thanh vân thí, cần phải nghĩ thăng chính thất phẩm, nhất định muốn tham dự thất phẩm thanh vân thí. Chúng ta cùng những ngoại tu kia bất đồng, chúng ta là triều đình quan chức, bất quá chính phẩm thanh vân thí, đối với phía sau Hoạn Lộ phi thường bất lợi. Lại bộ ở bề ngoài nói chỉ cần nương nhở vào triều đình đối xử bình đẳng, có thể tại tương đồng điều kiện dưới, một cái tổng cửu phẩm thanh vân thí từng bước từng bước tới. tới. Cùng một cái trung phẩm mới tham dự Thanh Vân thí ngoại tu, lại bộ khẳng định chọn trước một cái. Tỉnh Quan gật đầu nói, ta chính là ý này, ở trong triều đỉnh, làm việc liền muốn làm vững chắc, không thể cho người ngoài lưu nhược điểm. Năm nay bát phẩm Thanh Vân thí phòng trường vẫn là cho đùa trẻ con, nhưng thất phẩm Thanh Vân thí không giống nhau, căn cứ nói là ứng đối càng ngày càng mạnh yêu tộc, lại thêm hoàng thượng có ý định bồi dưỡng người mới, các môn phái cũng nhạc kiến kỳ thành, chuẩn bị mời ra Thiên Mệnh tông ba đại đồ, phẩm luyện. Đây chính là vì cái gì ngươi cái ngày tại nhìn thấy tử, không phải loại này bảo, cốt thế tử không thể tham dự, tham dự thất phẩm Thanh thí vậy không được." Lý Thanh Nhàn nói. Hà Lôi Sở nói, "Dĩ nhiên mời ra Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ. Đó là 10 năm trước, hoàng thượng quét sạch trừ vương, mình định định càn khôn sau, Thiên Mệnh tông vì là biểu chống đỡ, chủ động dùng để Thanh Vân thí, dẫn đến vận nước tăng mạnh. Năm nay như lại mời Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ, sợ là không tầm thường." Tình Quan Mịm cười nói, "Hoàng thượng kiên quyết cách tần, này Thiên Mệnh Vạn Tượng Đồ chính là một cái tín hiệu. Vì lẽ đó, lần này Thanh Vân thí, cực kỳ trọng yếu, vị như có bạn tốt thân là từ thất phẩm, nhất định muốn tham dự. Đáng tiếc nhàn, chỉ có bát phẩm, nếu không cũng có thể đi bên trong đi một chuyến. Cái Vạn Đồ Có người nói chính là độc lập nhất giới, bảo vật, khó có thể tưởng tượng. Chương 255, thượng cổ mệnh hải khóa mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đi không được là đáng tiếc. Cái kêu vạn tượng đồ, không phải thông thường nhất giới, chính là thượng cổ tử giới một bộ phận đại địa, bị cao thủ không biết tên luyện chế thành pháp bảo. Bên trong không chỉ có bảo vật, phong phú toàn diện, thậm chí bởi vì thượng cổ kỳ nhân nửa chết chưa chết, mệnh tinh trường tồn, thường sinh ra đắc vô cùng mệnh tinh. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, mệnh tinh cũng có thể trường tồn. Có chút thiên mệnh tinh, tiên cổ duy nhất. Thượng cổ kỳ nhân đem mệnh khóa thân thể tàn thế, nhu toán sống tạm bợ cách chuyển thế trong sinh dẫn đến một ít thiên mệnh tinh không cách nào chuyển đổi. Tím mệnh tông cùng tham cổ tông, thường thường tìm kiếm này chút thượng cổ mệnh tinh, đem giải cứu, lại vào thế gian, bình thường luân hồi. Lý Thanh Nhàn nói. Thỉnh quan sợ nói, thì ra là như vậy. Những trong truyền thuyết kia thượng cổ ma nhân, chính là bọn họ. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, các người kêu lên cổ ma người, chúng ta kêu lên cổ kỳ nhân, hoặc có lẽ là thượng cổ mệnh hải. Bọn họ người đã chết, nhưng còn xuất lại chấp niệm vẫn còn, sức mạnh còn sót lại, cường hành dàn cuộc mệnh tinh, bởi vì loại loại bất ngờ, cuối cùng thức tỉnh, hóa thành không có lý trí ma vật. Này chút thượng của mệnh hải tại cổ đại đều là một phương tiêu hùng, thượng phẩm ăn ngồi, thường thường là nhất phẩm thậm chí siêu phẩm, vì lẽ đó một khi có chuyện, đó chính là đại họa. Nghe nói ma môn cùng tà phái đều cùng thượng của mệnh hải có liên quan. Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết. Tình Quan ho nhẹ một tiếng, nói, trước nghe một vị thượng phẩm lao thái dám nói quá, Ma Môn khởi nguyên chính là thượng của mệnh hải, Ma Công hoàn toàn nguyên tử thượng của mệnh hải. Tà phái tuy rằng tự phụ tà thần, nhưng cũng đối tới cổ mệnh hải khá có Bao quát cái bên, cũng nghiên cứu. Các thế lực lớn đều tại nghiên cứu." Dù sao thượng cổ thời đại vì sao hủy diệt là một câu đố đoạn, Lý Thanh Nhàn nói, bất kể nói thế nào, mất đi tiến nhập vạn tượng đồ cơ hội là cái tổn thất. Năm đó ta nếu như có thể vào vạn tượng đồ, đã vào lục phẩm. Hà Lỗi xúc động nói, Tình Quan cười nói, Hà đại nhân, không phải ta chênh cãi, ngươi nên vui mừng. Mười năm trước vạn tượng đồ mở ra thời điểm, bên trong giết thành ra gì? Văn Tu muốn đoạn ma môn thánh vân, ta phái muốn đoạn khôi tu thánh vân, đạo tu cũng muốn đoạn ma môn thánh vân, ấy phẩm, lớn tiếng địch, quả thực toàn bộ lộn sột. Bình thường thánh người thất phẩm, Nhiều nhất chết mấy chục người, cũng đều là ngộ sát. Năm ấy vạn tượng thanh vân thí, hơn 5000 người, không tới 1000 sống sót. Cũng vậy. Hà Lôi cười đột nhiên nhìn phía Lý Thanh Nhàn nói, kỳ thực, Thanh Nhàn còn có cơ hội. Ồ, ngươi nhưng là chính bảng hiệu thất phẩm khí vật thân, thân phận này, ngươi nói là chính thất phẩm cũng làm, nói là từ thất phẩm cũng làm. Ngươi nếu như là gà lớn, mượn khí vận viên trước, hoàn toàn có thể lấy bát phẩm thân phận vào thất phẩm thanh vân thí. Bất quá, thái quá mạo hiểm. Hà Lôi nói, ta có thể không muốn vì bảo vật đưa xong tính mạng mình. Hơn nữa, thiên hạ bảo vật không chỉ có một cái thiên mệnh vạn tượng đồ. Tuần nữa tiên mệnh vạn tượng đồ cũng không chỉ có này một loại tiến vào pháp, ta chỉ là bất phẩm, làm gì cùng một đám thất phẩm chém giết, sống sót không tốt sao? Ở bên ngoài xem cuộc vui không tốt sao?" Lý Thanh nhàn nói. Haha, nói đúng, đến, mời ngươi một chén nữa, chúc ngươi tu luyện thành công, sớm mặt trời lên cao phẩm." Hà Lôi nâng chén nói. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. "Mọi người hàn huyên nửa canh giờ." Hà Lôi cao mày nhìn món ăn chưa đầy bàn, hô to nói, "Tiểu nhị, làm sao món ăn còn chưa lên đủ?" Vu Bình nhỏ giọng giật cục, cục nói, "Sớm phát hiện." Hàn An Bắc cười đứng dậy, nói, "Ta đi thúc thúc." Quá một hồi lâu, Hàn An Bác mang theo hầu bàn trở về, Hàn An Bác bất đắc gì nói, "Hôm nay quá bận, có chậm món ăn để cho bọn họ cho đưa sai rồi, còn tại đốt, ta để cho bọn họ đưa hai cái món ăn ngọ." "Các vị khách quan, tiểu điếm quá bận, làm lỡ chư vị, đặc biệt biếu tặng một bàn trái cây cùng một bàn hạt, mời chư vị đại nhân vui lòng nhận." Hầu bàn lễ phép cười làm lành. Hà Lỗi không có đi nhìn hầu bàn, nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn An Bắc, mỉm cười nói, "Phiền phước hàng ca, lần trước cũng là người hỗ trợ thúc dục món ăn." "Đều là chuyện nhỏ." Hàn An Bắc cười nói. Không lâu lắm, sau cùng món ăn lên, mọi người ăn ăn uống uống, bởi đều là người mình. Nói chuyện không có kiêng kỵ, ăn uống cũng không kiêng kỵ, so với lần trước uống được càng nhiều. Túy hương cư áp chủ bài rượu gạo, số ghi không cao, điều này sẽ đưa đến uống nhiều lắm. Mọi người cách một trận tiểu rời phòng đi ngoài. Tới gần đêm khuya, Lý Thanh Nhàn đi ngoài sau, ngồi vào lần trước đi qua trời nghỉ mát. Lần trước trợ giúp đối thiết sau, đối thiết viết thư cảm tạ, cũng đã thành công tiến nhập ngự sử đại làm buổi viên, hắn nhiều lần muốn mời Lý Thanh Nhàn ăn cơm cảm tạ, Lý Thanh Nhàn đều bởi vì quá bận đẩy, sau đó chính thức ngự sử lại nói. Cảm thụ thu gió phủ hơi say, thoát rời gian phòng náo động, lười biếng tại bóng đêm dưới. Lý Thanh Nhàn cảm giác thoải mái, Họ hếm tầm ý rượu cũng hơn nhiều, không có ý gì. Thanh Nhàn, Lý đại nhân." Một cái thanh âm quen thuộc văng lên. Lý Thanh Nhàn trong mắt men say tiêu tan, quay đầu lại nhìn tới, gặp Lâu Ngọc Sơn giật mình đứng tại chỗ nghi mắt ở ngoài. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khắp trời sao ban đêm trên, viên viên điều hai chữ lớn. Lúng túng. Nói chính mình bận việc không có thời gian tham gia cơm của hắn cục, kết quả ở tiểu lầu chạm mặt. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ đứng dậy nói, "Lâu huynh, đã lâu không gặp. Thủ trưởng bộ tới, một cái phong đầu, một cái giáng quân, không đến không được a." Lâu Ngọc Sơn nhưng mừng nói, "Đây chính là duyên phận. Đổi ngày không bằng ba ngày, chúng ta dân khí ti tiền phòng phòng đầu cũng tại, mới vừa rồi còn nhắc lên ngươi, lớn khen ngươi tuổi nhỏ tài cao. Đi, đi với ta trên lầu uống một chén." Nói xong say khướt năm lời Lý Thanh Nhàn thủ đoạn, lôi kéo đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chân trước vừa từ chối xong đấu kỳ chân cùng hắn cậu chúng Bắc Sơn, chân sau liền ở ngay đầy gập vỡ, trong lúc nhất thời cũng lau không tục trải tóc cường hành từ chối, chỉ được nói, trong phòng người cũng chờ. Lâu Ngọc Sơn cười nói, không có chuyện gì, ngươi tới chúng ta nhã gian uống một chén, chúng ta lại đi các ngươi nơi đó kính một chén, trà lễ lại, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Lý Thanh Nhàn còn muốn từ chối Lâu Ngọc Sơn thấp giọng nói, "Chúng ta phòng đầu biểu thúc, tại lại bộ nhiệm trước, là Cam Châu thanh lại ti một vị chính ngũ phẩm ti đều sự, để các ngươi qua nhau, là chuyện tốt." Đổi thành trước kia Lý Thanh Nhàn, sao quan tâm lôi cái gì lại bộ, nhưng nhưng bây giờ biết rõ lại bộ tầm quan trọng. Thượng thư bộ lại, biệt hiệu Thiên Quan, trưởng quản thiên hạ qua lại. Tuy rằng cắt phái vào chiều, lại bộ chức quyền bị suy yếu, nhưng các nha môn một ít không phải chủ yếu ti trước, vẫn là từ triều đình lại bộ các cử, xem như là một loại cân bằng. Tỷ như công bộ mặc dù là khôi tu năm nhưng cần đông đạo văn tu cùng bộ phận tu, này chút người đều cần đi qua lại bộ hủy nhiệm. Tiểu thảo phạt phía sau, Lý Thanh Nhàn hiểu rõ rất nhiều sự. Những năm trước đây, các bộ thảo phạt cực kỳ nhiều lần, nhưng trước sau có một bộ độc lập với các bộ bên trên, từ trước đến nay không có bị thảo phạt quá. Đó chính là lại bộ. Lại bộ quan chức từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, gặp quan lớn một cấp, không chỉ là bởi vì bọn hắn nắm giữ thực quyền, cũng bởi vì lại bộ là chân chính thiên tử thân tín. Bọn thái giám thường thường đùa giỡn nói, lại bộ cùng thái Ninh đế quan hệ thân cận đến bên trong triều đình hoàn quan đều ăn dấm chua. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ cùng đi theo, lần này nếu như ngay cả tiện đường đều không đi, đối phương miệng méo vài câu, truyền tới lại bộ, vị người ghi nhớ trên, trái lại nhân tiểu mất lớn. Tùng Trì, đối phương là công bộ dân phí ty, chính mình cùng dân khí TT chính lưu một mối quan hệ thân hậu, không đi cũng bất hảo. Lâu Ngọc Sơn nhị tiểu, lôi kéo Lý Thanh Nhàn tiến nhập lầu 2 một cái phòng. Lâu Ngọc Sơn nhìn về phía trên bàn cơm mấy người, cười to nói, các người đón xem, người kia là ai, lúc trước đề cập tới hắn. Lý Thanh Nhàn hướng về bàn ăn nhìn tới. Tiêu gặp ngồi bốn trung nhân nhân, mỗi người hơi say, cùng nhau nhìn sang. Chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đa enn, mọi người có thể nhập hố. Chương 256, Lý Thanh Nhàn tám điểm phục bạn. Một người cầm đầu người trung niên mặt tròn phúc hậu, một mặt cười rắn rắp. Tiếu niên mệnh tuật sư, Lý Thanh Nhàn lý đại nhân. Lâu Ngọc Sơn cười nói, "Bốn người vội vã đứng dậy, cái ghế lười về sau, phát sinh tiếng cọ sát trói thai. Ngưỡng mộ đã lâu, ngũ mộ đã lâu." Bốn người cùng nhau ổn quyền. Hai người đi tới bàn một bên, Lâu Ngọc Sơn cười đối với Lý Thanh Nhàn giới thiệu nói, "Vị này chính là chúng ta dân khí ti tiền phòng phòng đầu, Đoàn Khánh đoàn đại nhân. Bên một bên vị này chính là." Lâu Ngọc Sơn nhất nhất giới thiệu bốn người, Lý Thanh Nhàn từng cái chào. Ngoại trừ Đoàn Khánh là chính thất phẩm, còn lại hoặc bát phẩm hoặc cửu phẩm, một mực cung kính. Đoàn Khánh cười mắt nói, "Lý đại nhân thực sự là là một nhân tài." Vừa nãy núi nhỏ lôi kéo ngươi đi vào, ta còn tưởng rằng là vị nào công hầu phụ công tử. Xin mời ngồi." Nói xong, Đoàn Khánh ly khai vị trí của chính mình. Lý Thanh Nhàn dựng dương chối từ nói, Đoàn đại nhân qua khách khí, ta nghe lâu công tử nói đại nhân trong này, đặc ý đến tính một chén rượu, cái nào có ngồi chủ vị đạo lý. Vạn vạn dùng không được. Mọi người khách khí vài câu, liền ngồi xuống, cũng sai người đưa tới mới bắt nhanh. Lý Thanh Nhàn nhận thức rất nhiều công bộ dân khí ti người, nhưng mấy người này đều là dân khí ti tiền phòng, không có đánh qua giao nói. Song phương duy nhất gặp nhau chính là Tử Phượng, đơn giản Hàn Huyên sau, đề tài liền chuyển tới Tử Phượng. Cửu Vương tương lai hàng năm cho công bộ trí ít mang đến 10 vạn lượng tiền tu, lại thêm Lưu một Nga tỉnh cờ tại công bộ nhắc lên Lý Thanh Nhàn, đoàn khánh đối với Lý Thanh Nhàn khen không dứt miệng, mấy cái khác phẩm chất thấp quan chức cũng nhất trí tán thưởng Lý Thanh Nhàn tuổi nhỏ tài cao. Lâu Ngọc Sơn vừa bắt đầu nghe Lý Thanh Nhàn chỉ gọi mình Lâu công tử, thất lạc một trận, nhưng nhìn mọi người càng đối với Lý Thanh Nhàn đánh giá như vậy cao, rất nhanh liền tỉnh táo, thu lại tâm tình, tán thưởng Lý Than Mọi người ăn uống linh đình, cùng chén đổi ly, chỉ chốc lát sau, liền uống chén, mặc dù đã là chính phẩm, pháp chất phác, uống phải gấp, cũng men say phu chào. Mấy người khác vốn là uống rất nhiều, đã như thế, mỗi người manh sinh vẻ say rượu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ đám người này đều là bạn rượu khách quen, không biết uống nhiều lâu, liền đứng dậy, nâng chén nói, "Thanh Nhàn ngẫu nhiên gặp chư vị, quả thật có phúc ba đời. Bất quá, chúng ta phòng đầu cùng giám quân cũng chờ, ta tới nơi này nhành hai khắc đồng hồ, lại không quay về, bọn họ nên lưu ký. Ta cuối cùng kính chư vị một chén." Năm người tùy theo đứng dậy, cạn một chén, sau đó dồn dập giữ lại. Lý Thanh Nhàn ý đi đã quyết, mọi người cũng chịu không tiếp tục ngăn trở. Lý đại nhân hơi khắc, đoàn khách nói, từ bên người cái trong túi lấy ra lòng bàn tay lớn đứa đồng. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, không nghĩ tới hắn một cái thất phẩm quan cũng có đưa tin phù bản, nói như vậy, trừ phi Lâm Thời hành động, bằng không chỉ có ngũ phẩm mới năng có. Đoàn Khánh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn biến hóa, trên mặt ý cười càng thịnh, nói: "Theo lý thuyết, ta chỉ là thất phẩm phòng đầu, bản không có tư cách đeo phù bản. Nhưng mà, dấn khí ti gần đây phát triển không ngừng, được Lưu đại nhân cùng biểu thúc thưởng thức, vì dễ dàng cho ta nhanh chóng làm việc công, vì lẽ đó mời lại bộ tặng dưới phù bản. Ta này phù bản, 8 phủ bên trong chỉ dùng 6 phủ, còn có 2 phủ không? Không phải không tìm được người, là phù vị có hạng, chỉ có thể để lại cho là trọng yếu hơn." Lâu Ngọc Sơn bận điệu nói, đoàn đại nhân nói đúng lắm, trước mấy ngày ta nghe đồn Điển Ti một vị đại nhân nói nếu không tới ngài bạn phím, còn đoán giận đây. Đoàn Khánh thở dài, nói, ta cũng hết cách rồi, biểu thúc nói, đưa tin phù bản nhất định muốn vĩnh viễn không một phù, bởi vì cũng không người nào biết nói, lại đột nhiên gặp phải vị nào quý nhân. Lâu Ngọc Sơn hung hăng cho Lý Thanh Nhàn mấy mắt, để Lý Thanh Nhàn chủ động muốn bạn phím. Lý Thanh Nhàn do dự, chính mình ở bề ngoài chỉ có một đưa tin phù bản, có thể mặt trên 8 cái phù đã đầy, hiện tại nếu như lấy ra thứ hai, thực tại quá rêu dao. Lý Thanh Nhàn đang do dự bên trong, Đoàn Khánh mỉm cười nói, Lý đại nhân ngươi có thể có đưa tin phù bản. Mọi người cùng nhau nhìn Lý Thanh Nhàn, trong mắt tràn ngập ước ao. Mặc dù là trong nhà có trung phẩm tại công bộ nhậm chức lâu Ngọc Sơn, cũng giống vậy, cùng đoàn khánh biểu thước so với, nhà mình thế lực thật sự không coi vào đâu. Công bộ cùng lại bộ, chí ít kém hai đẳng hạng. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, đa tạ đoàn đại nhân yêu mến, nhưng ta phủ bản 8 tấm đều đấy. Mọi người lén lút nhìn phía đoàn khánh, đoàn khánh nhưng mặt mỉm cười, sắc mặt không hề thay đổi, nói, đổi một cái là được rồi. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết đối phương có ý định kết giao, cũng không phải là ý, bất đắc dĩ lấy ra đưa tin phù bản, hơi điểm nhẹ trung tâm. Phụ bản dựng thẳng lên, Triển khai tám nói phi phủ. Lý Thanh Nhàn chỉ vào một tấm hồng văn vàng sàn xe phụ nói, "Này cái thứ nhất là Tuần bổ Ti Ti chính Chu Xuân Phong Chu đại nhân." Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, này Lý Thanh Nhàn quả nhiên giống như truyền thuyết, sâu được Chu Xuân Phong trong lòng. "Này thứ hai là Chu Hận Chu đại nhân, ta bình thường thường thường liên hệ hắn." Trong đó hai cái quan chức lộ ra vẻ hâm mộ, Chu Phong Tử tên như sấm bên hai, phóng tới thủ sổng quân đô là lừng lẫy nổi danh chiến công tướng quân. "Vị này chính là ta sư tỷ, Phi." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người vừa bắt đầu cũng không để ý, sau đó con mắt cùng nhau trừng lớn. Bọn họ nghe nhiều huynh thành tiên tự tên, nghe Lý Thanh Nhàn trực tiếp xưng hô Khương Ấu Phi đại danh, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Lâu Ngọc Sơn nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng hực hực. Mọi người nhìn về phía Lý Thanh Nhàn ánh mắt, lần thứ hai ngưng trọng một phân. Đây chính là đạo môn nhất lưu đại phái thánh nữ, sâu được thái hậu yêu thích, tùy tiện ở trong cung nhắc đến bài câu, chính là lợi ích khổng lồ. Huống chi, Lý Thanh Nhàn còn nhỏ tuổi, không chỉ có kết bạn triều đình quan to, còn cùng đạo môn thân hậu, giao rộng, tượng. Nay tờ thứ tư, là Tống Vân đại nhân. Mọi người sớm liền nghĩ đến, dù sao Đồ thứ năm này, là Không tệ công tử Trầm Tiểu Y, ấy, Giang Nam Thương hội thiếu chủ." Lý Thanh Nhàn nói. Những khác triều đình quan chức nghe được tên Trầm Tiểu Y sẽ không quá quan tâm, nhưng những này tất cả đều là tiền phòng quan chức, đối với thương sự cực kỳ quan tâm, vừa nghe Trầm Tiểu Y tên, dĩ nhiên cùng nghe được thương ấu phi phản ứng một dạng. "Thanh nhàn a, không nghĩ tới người giao hiếu như vậy uyên bác." Đoàn Khánh xúc động nói, trên mặt chỉ có một tia không thích, cũng triệt để tiêu tan. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thường thường cùng tiền bạc đánh giao nói, rõ ràng nhất Giang Nam thương hội sức mạnh, ở bề ngoài chỉ là thương nhân, có thể sau lưng nhưng là Giang Nam Đông Đạo đại tộc liên thủ cái kia trầm tiểu y y, nhưng là giang nam đốc phủ khách quý, bình thường năm phẩm sáu phẩm gặp được đều không dám lớn lớn. Nay người thứ 6, là Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính quách tưởng quách đại nhân, bình thường chỉ đạo ta một ít mệnh thuật. Lý Thanh nhàn nói. Mọi người gật gật đầu, Hắc Đăng Ti tên tuổi, tại dân gian không nhẹ ra, nhưng ở trong triều đình như sống bên hai, mỗi một vị thiên ti chính đều là chân chính mệnh thuật sư, so với phổ thông quan ngũ phẩm cao quý rất nhiều. Người thứ 7, là chúng ta Bắc Lộ Tính Tính giám quân, cũng ở bên trong sưởng nhập trước, phí nham phí đại nhân, bình thường cần phủ bàn liên hệ. Mọi người vừa nghe là trong triều, tỉnh rượu hơn nữa. Nay vị cuối cùng Lưu Mục Nga, Lưu đại nhân, chư vị đều biết nói. Mọi người một mặt bất đắc dĩ, dân khí ti người đứng đầu. Tám người này, đừng nói đoàn khánh, coi như đoàn khánh biểu tốc cũng không so bằng. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nhìn Đoàn khánh. Đoàn khánh thở dài, thu hồi đưa tin phủ bản, nửa đùa nửa thật nói, "Thôi, ta cũng không thể ngày mai chạy đi Lưu đại nhân trước mà nói, Lưu ca, ta hôm qua ngày thấy Lý Thanh Nhàn, gọi hắn đem ngài bản phím đổi thành ta, ngài đừng nóng giận à. Mọi người nhất thời cười rộ lên. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đa mọi người có thể nhập hố. Chương 257, một phòng nội đỉnh thư. Lý Thanh Nhàn cười nói, Trời ta có nhiều đưa tin phủ bản, hoặc là nhiều tầng, dưới hẹn gặp lại mặt nhất định thêm đoàn đại nhân. Đoàn Khánh khoát tay chặt lại, nói: "Này, không phải là cái gì đại sự, không dùng để trong lòng. Đến, ta cuối cùng tính ngươi một chén, cảm tạ ngươi nể tình lại đây." Lý Thanh Nhàn uống vào cuối cùng một chén, mọi người vây quanh hắn đưa ra ngoài cửa. Đưa đi Lý Thanh Nhàn, trở về phòng, Đoàn Khánh ngồi xuống, thở dài, nói: "Đều là người mình, các ngươi không muốn cảm thấy cho ta mất mặt, chuyện như vậy không thể bình thường hơn được. Ai có thể tới, nửa năm trước còn yên lặng không nghe, nửa năm này vừa qua, ta đường đường dân khí ti tiền phòng phong đầu." ngay cả một phụ vị đều nếu không tới. "Núi nhỏ a, cái này người, tiền đồ không thể đo lường a." Lâu Ngọc Sơn dùng sức gật đầu, tâm tư bay tán loạn, đồng thời âm thầm ảo não lần trước gặp mặt quá lên mặt, nhưng cũng vui mừng chính mình không có đối với Lý Thanh Nhàn nói quá phân, chỉ là nhằm vào đối thiết có chút tán nhẫn. "Trở lại Minh Hiên, ngoại trừ Hàn An bác không uống rượu, những người còn lại đều uống nhiều rồi, dồn dập chỉ trích Lý Thanh Nhàn chỗ uống rượu, Lý Thanh Nhàn hô to han uğ, nói sự tình trải qua. Mọi người nghe xong, đều trầm mặc. Hà Lôi thở dài nói, "Ngươi gặp vợ, thật là đặc biệt." "Bất quá, tính thế nào cũng bác hắn mật mũi." Như vậy đi, chúng ta mời tỉnh đại nhân ra mặt, cùng đi kính cái rượu, cho đối phương mặt mũi." Tỉnh quan mỉm cười nói, "Lão Hà nói đúng lắm, ít nhất đi cái đi ngang qua sân khấu." Đội thành ta gặp phải này một màn kịch, gọi Lý Thanh Nhàn tám điểm phụ bạn, trong lòng có thể lấp kín nửa tháng, then chốt không chô nói để ý đi. Lại như hắn nói, chẳng lẽ cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cất phụ vị." Lý Thanh Nhàn nói, "Hiện tại đi." Mọi người đồng thời đứng dậy đi mời rượu, đoàn khánh một nhìn tỉnh quan vị này, trong chiều hoạn quan đều không tránh hiềm nghi đến chút rượu, phía trước tất cả tan thành mây khói. Thang đến đêm khuya, mọi người trở về. Tỉnh quan say khướt trở lại trong triều ở dưới. Thứ hai ngày tỉnh lại, còn không có rửa mặt tăng cơm, trong chiều bản tay phải hình dùng Diêm Thập Tiêu tùy tùng đến đây, mời hắn đi bàn tay phải hình dùng nhà nước. Tỉnh quan một đường thấp giọng, thân vận chân nguyên tiêu trừ trên người mùi rượu. Tiến vào thư phòng, tỉnh quan đứng, hạ thấp xuống đầu, dư quang liếc trộm đang ở viết Diêm Thập Tiêu. Diêm Thập Tiêu xưa nay yêu thích tô son điểm phấn, hôm nay cũng giống vậy vẻ đậm trang, mặt mày cực giống như nữ tử. Tỉnh quan thường nghe người ta nói, Thập Tiêu nếu là thật muốn hóa trang thành nữ tử, dáng dấp kia, đủ để diễn mép một thành. Một lát sau, Diêm Thập Tiêu viết xong, nhỏ và dài năm ngón tay nắm bắt giấy viết thư đưa vào phong thư, lấy chân nguyên phong thoát. Ngước đầu nhìn phía Tỉnh quan, Diêm Thập Tiêu khẽ mỉm cười, thanh âm khe khẽ nói, "Ngươi cùng Lý Thanh Nhàn ở chung làm sao?" Tỉnh quan bận biểu nói, "Lý Thanh Nhàn xưa nay không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại là một biết lễ nghi hiểu tiền thối hạ quan cùng hắn ở chung rất tốt. Người theo ta mấy năm? Khởi bẩm đại nhân, đã có 3 năm, nhờ có ngài đem ta từ hoán ý phục cục nói ra." Tỉnh quan thấp phẩm trong lòng, không biết Diêm Thập Tiêu vì là sao như thế hỏi. "Đúng đấy, loáng một cái 3 năm." Diêm Thập Tiêu nhìn ngoài cửa sổ ngày mùa thu quang cảnh, ngoài cửa sổ hồng cây rồi lá cây càng ngày càng tươi đẹp. Tỉnh quan hạ thấp xuống đầu, dư quang cũng không dám nhìn quét Diêm Thập Tiêu. Một lát sau, Diêm Thập Tiêu vung tay phải lên, phong thư nhẹ nhàng bay đến tỉnh quan trong tay. "Ta có một chuyện muốn cùng Chu Xuân Phong Chu đại nhân thương nghị, nhưng gần đây bất tiện gặp mặt, Người đem này tin thu cẩn thận, giao cho Lý Thanh Nhàn, để cho chuyển giao Chu đại nhân." Diêm Thập Tiêu nói. Tỉnh quan thở phào nhẹ nhõm, đem phong thư cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong tay áo, nói, "Tiểu nhất định làm được vững vàng hỗn thỏa." Diêm Thập Tiêu mỉm cười nói, "Đi thôi, đưa xong đường cũ trở về phục mệnh." Tỉnh quan lùi về sau ly khai, biết tuyệt đối không phải thông thường tin, cũng không cố được dựa mặt tán cơm, thẳng đến tuần bộ ti, tiến vào giáp chín phòng. Chư vị đều đi ra ngoài ta cùng với Thanh Nhàn có lời. Thẩm Quan nói: "Còn lại ba người đi ra ngoài." Tỉnh Quan đóng kín cửa, đi tới Lý Thanh Nhàn phụ cận, lấy ra phong thư đưa tới, thấp giọng nói: "Diêm thập tiêu đại nhân để ta chuyển giao Chu Xuân Phong đại nhân, không thể chuyển ra ngoài." Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một cái, tiếp nhận phong thư, nhìn phía Tỉnh Quan. Tỉnh Quan sắc mặt như thường. Lý Thanh Nhàn trong lòng phạm dọn cục cục, mơ hồ cảm giác Tỉnh Quan nơi nào có chút vấn đề, nhưng không tiện hỏi, nói: "Ta này tiểu giao cho Chu thuốc. ta ở chỗ này chờ, ngươi tự tay trình sau, ta trở lại phục mệnh." Thẩm Quan nói. Lý Thanh nhàn gặp Tỉnh Quan một câu nói cũng không nói nhiều. Biết không thật xấu nói, gật gật đầu, đứng dậy tiến về phía trước Xuân Phong cư. Chu thúc, Lý Thanh Nhàn vào cửa, gặp Chu Xuân Phong đang ở phủ căn viết. Ừm. Chu Xuân Phong tùy ý gật đầu. Lý Thanh Nhàn đi tới bản án một bên, nhìn Chu Xuân Phong chữ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Chu thúc thư pháp quả nhiên lợi hại." Chu Xuân Phong mặt không hề cảm xúc. Lý Thanh Nhàn liếc nhìn xung quanh, đem trong tay cáo thư để lên bàn. "Diêm thập tiêu đại nhân để tỉnh quan đưa tới." Lý Thanh Nhàn hạ thấp giọng nói. Phong ánh mắt lại, sau đó khôi phục bình thường, nói, "Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi." Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn muốn hỏi Gặp Chu Xuân Phong không muốn nói, chỉ được trở về. Chu Xuân Phong thật giống không thấy lá thư đó, tiếp tục phê duyệt công văn. Phê duyệt hoàn thành, ánh mắt rơi ở trên phong thư kia, lại di chuyển. Quá một hồi lâu, Chu Xuân Phong tay phải một điểm, văn khí bao phụ thư, sau đó ung dung thong thả xé ra bên dưới, rút ra thư tín. Chu Xuân Phong chậm rãi nhìn xuống, con mắt nơi sâu xa, nổi lên từng kia từng kia mây đen. Hắn đầy đủ nhìn ba lần, con ngươi xanh đen, dường như hình chiếu đêm đen của sơn. Hắn chậm đứng dậy, sau có con hơi cong, phản phất trong nháy mắt già 10 tuổi, tìm ra hỏa quẹt, đem thư chấm đốt, nhẹ nhàng run lên, giấy bùi bay tán. Chu Xuân Phong một lần nữa ngồi về sau cái bàn, nhìn ngày mùa thu ngoài cửa sổ, cảm thấy được trong phòng thật lạnh, nên đốt than nổi lửa. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người lục áo lùa, đây là con gái thích nhất màu sắc. Lại sờ sờ xương châu phiến, đây là thê tử năm đó tự tay chế tác đưa quả sinh nhật. Chu Xuân Phong lặng lặng đứng dậy, đi ra dạ vệ nha môn, không lâu lắm, mang về một chôi đường hồ lô cùng một đóa hoa sen. Đi tới sân nhỏ cây phong dưới, Chu Xuân Phong chậm rãi đào ra một lớn một nhỏ hai cái hố đất. Lớn thả xuống hoa sen, tiểu để vào kẹo hồ lô, sau đó dùng tay chậm rãi vuốt Hắn ngồi dưới đất, lặng lặng người. Quá hồi lâu Chu Xuân Phong trở lại trên ghế, từ cá bạc trong túi lấy ra một nhánh dài hơn một xích đàn tam huyền đàn, dường như mô hình, nhẹ nhàng kích thích, sau đó thu hồi. Không lâu lắm, Hôi Chuẩn tự ngoài phong bay tới, rơi trên mặt đất, hóa thành người. "Hôi Chuẩn, Chu Hận." Chu Xuân Phong nói. "Tại, này chút năm, phiền giúp hai vị." Hai người nhìn nhau, mặt trầm giống như nước. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng, nói, "Mặc dù ta không, hai người các ngươi cũng có thể đoán được, ta này chút năm đang vì thái tử làm việc." Hai người trong lòng biết Chu Xuân Phong nói thái tử là đời trước trưởng vệ sứ, thứ tam thái tử. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, "Năm đó Thái tử chấp chưởng giả vệ, ngoại trừ trên mặt nội các ti, còn xây lập một cái ở ti, tên là Chém Át ti. Chém Át ti tất cả thành viên đều cùng thái tử một người liên hệ, trừ hắn ra, giữa chúng ta lẫn nhau không biết. Chỉ là lờ mờ nghe hắn nói qua, chuẩn bị tập hợp 12 người. Hai người lặng lặng nghe. Chúng ta mỗi người đều trên người chịu toy mạng kiếm, bao quát thái tử chính mình. Làm ngày thái tử bị hãm hại, sau chết vào đông cung, căn cứ ta suy đoán, thật là bảo toán ta chờ, vì lẽ đó tự sát toy mạng, chém gây mệnh điển, tránh khỏi chúng ta bị một lưới bắt hết. Hiện tại, Ma Muncha được trên người ta. Hai người mãnh ngẳng lên đầu. Nhìn phía Chu Xuân Phong, chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đa enn mọi người có thể nh hố. Chương 258, chú cháu mong gian nam. Đương nhiên, chỉ là cha được một ít manh mối, không có bằng chứng, nhưng đã chỉ về ta. Lấy ma môn năng lực, không ra 3 tháng, liền có thể có thể tìm tới càng nhiều hơn chứng cứ. Hình bộ cái kia người cũng không phải hại Thanh Nhàn dị dựa, là vì là cha ta. Chú hận cùng hôi chuẩn sử sốt, vạn vạn không nghĩ tới, thảo phạt hình bộ nguyên nhân, không phải Lý Cương Phong hoặc Lý Thanh Nhàn, dĩ nhiên là Chu Xuân Phong. Nếu như không có Thanh nhàn, nếu như không có thảo phạt hình bộ, ta hiện tại đã thân ham thiên lao. Chu Xuân Phong than nhẹ một tiếng. Chúng ta rời kinh." Chu Hận dứt khoát nói. Chu Xuân Phong lắc lắc đầu, nói, "Ta cần toi mạng tuyến, có thể mời đại mệnh thuật sư ra tay. Bọn họ đồng dạng có thể mời đại mệnh thuật sư ra tay, chỉ cần ta sống." Chu Xuân Phong nói, "Chém Átty, đến cùng chém cái gì ác?" Chu Xuân Phong trầm giai nói, "Thế gian lớn nhất ác." Chu Hận há miệng, cũng không biết nói cái gì. "Chúng ta có thể trốn." Hôi Chu nói, "Ta cần toi mạng tuyến, xóa đi tất cả tương quan dấu vết, để ma môn triệt để quên ta cùng với Chém Átty quan hệ." Chu nói. Xuân Phong, nói, Phong cư lặng lẽ Chu Hận chậm rãi nhấc đầu, nói: "Nhất định có biện pháp, lại các loại, nhất định có biện pháp. Những ngày gần đây, ta muốn làm chuẩn bị cuối cùng, các ngươi cũng muốn làm chuẩn bị. Là chúng ta làm chuẩn bị cuối cùng. Chúng ta." Chu Xuân Phong nói. Chu Hận hằm răng cắn lên tiếng: "Để người gọi Thanh Nhàn đến, ta muốn cùng hắn tâm sự ngày." Chu Xuân Phong nói, hạ thấp xuống đầu, tay phải chống đỡ môi dưới, nhẹ nhàng ho khan. Ánh mắt rơi tại xương châu trên quạt, ho khan càng thêm kịch liệt. Lý Thanh Nhàn đưa đi tỉnh quan, lại cùng vệ trở về Xuân Phong cư. Nhìn thấy Chu Hận cùng hôi tại, Lý Thanh Nhàn cười nói: "Tiểu Chu thúc tốt, tiểu Thúc tốt Hán gọi Hôi Chuẩn, các ngươi chính thức nhận thức một cái." Chu Xuân Phong nói. "Hôi Chuẩn tốt tốt." Lý Thanh Nhàn lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhìn Hôi Chuẩn. Người này màu da sáng nhạt, sống mũi cao thẳng, tóc trắng bên trong ô vàng, con mắt hơi lủng. Hôi Chuẩn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gõ đầu, không có bất kỳ vẻ mặt. "Thanh Vân vạn tượng độ chuyện, ngươi biết?" Chu Xuân Phong hỏi. "Nghe nói, làm sao? Có hương thú hay không tham dự?" Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn đầu nói, "Ta một cái bắt phẩm, đi rồi mới đi cùng tất phẩm nhóm chém giết." Lần này các thế lực lớn đứng đầu nhất hạ phẩm đều đã trải qua tham dự, có thể nói là hạ phẩm đại tu tụ hội. Cái kia cốt đế tử đến thần đô mục đích chính là vạn tượng thanh vân thí. Ngươi không phải cùng hắn đánh ngang tay sao? Chu thúc, ngài làm sao mắng người đây? Ta đó là vận dụng trí tuệ mới cùng hắn đánh ngang, hơn nữa cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Bình thường chiến đấu, ta ba cái đều đánh không lại hắn một cái. Ngay lúc đó khẳng định thấy được, sức mạnh của hắn vô cùng kỳ dị, hơn nữa vẫn chưa xuất toàn lực, ta có thể không nghĩ gặp lại hắn." Lý nói. "Ta cho ngươi báo danh." Chu Xuân Phong phảng một chữ đều không nghe lọt ai. Lý Thanh Nhàn. Không phải, chú thúc, ngài vừa chuẩn chuẩn bị giàn và ta. Chờ ngươi tham dự xong thanh vân thí, chúng ta về Giang Nam." Chu Xuân Phong nói. "Ta đã cùng Hàn An bác bọn họ nói xong rồi, chỉ tham dự thông thường bắt phẩm thanh vân thí, tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch. Lần này thất phẩm vạn tượng thanh vân thí, ta đánh chết cũng không tham gia." Lý Thanh Nhãn nói. Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng, nói, nhát gan sợ phiền phức. "Vậy thì chỉ tham gia bắt phẩm, nếu như ngươi trên đường thay đổi ý nghĩ, tùy thời có thể tham dự." "Đừng, ta không muốn thay đổi ý nghĩ." Lý Thanh nhàn nói. "Ngươi tên là Thanh nhàn, nhưng có từng thật Thanh Xuân Phong hỏi ngược lại. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, nhìn sắc mặt có chút âm trầm chu Xuân Phong, tâm nói chẳng lẽ mình quá không tiến bộ, chọc giận hắn mất hứng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức quá khứ, khi còn bé thật giống rất Thanh Nhàn, nhưng trên thực tế nhân vì là quan hệ của cha, tổng cùng các người đánh nhau. Đi thư viện đọc sách học tập cũng là, nhìn thấy được thật giống không sai, bởi vì thân phận của mình, được chỗ tốt, cũng nhận được cam thủ, không tính Thanh Nhàn. Tiến nhập Dạ vệ sau, ở bề ngoài cũng không tệ, nhưng khổ khắc các, cuối cùng kém một chút bị Nguyên Vương Thế tử cùng Diệp Hàn Hạ chết, hoặc có lẽ là không phải kém một chút. Trở nhập phẩm, cảm giác có lực tự bảo vệ, có thể luôn có thể gặp phải các loại phiền phức. Ngài vừa nói như thế, đời ta là có chút nhế nhô. Nếu không ta nghĩ biện pháp, làm điệp phúc, thuận ăn, khang mệnh tinh." Lý Thanh nhàn hỏi. "Có này chút mệnh tinh người, ỷu nhất định có thể tốt." Lý Thanh nhàn sững sốt một cái, tâm nói Chu Thúc hôm nay ăn hỏa phù. Bất quá Chu thuốc nói đúng, mệnh cách vực này không phải tuyệt đối. Tỉ như lần kia chứ danh lỗ thành thai nạ, mấy trăm ngàn người qua đời, không thể không có tốt số cách. Nhưng cá nhân mệnh cách lại tốt, cũng ép bất quá toàn bộ ma môn đại thế cục, ép bất quá loạn đại thế nói, vẫn là có thể gãy trên đời này. Hùng chi, còn có một chút đặc biệt mệnh thuật sư, chuyên môn săn giết bọn họ. Tại đại tập mọi người thế lực lớn trước mặt, trừ phi là cải thiên hoán địa thời đại vĩ nhân, bằng không cá nhân mệnh cách lại tốt, cũng chỉ có thể hạ thấp xuống đầu làm người." Lý Thanh Nhàn nói. "Cương phong cả đời sáng suốt, chỉ có ở trên thân thể ngươi, 10 phần sai." Chu Xuân Phong nói. "Mời Chu thúc chỉ giáo." Lý Thanh Nhàn thuận miệng ứng phó, nhưng trong lòng phóng đoán cái kia phong nội dung bức thư, Chu Xuân Phong bình thường quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc, người gặp người khen, hôm nay làm sao miệng đầy phun lôi pháp? Chu Xuân Phong nói, "Hắn cho ngươi đặt tên, chính là sai lầm lớn nhất." "Mẹ ta lên." Lý Thanh Nhàn nhỏ giọng nói. Chu Xuân Phong khí thế đột nhiên yếu bớt, dùng thoáng hỏa hoàn âm thanh nói, "Cương Phong đồng ý danh tự này, liền là sai lầm." Gì giải?" Lý Cương Phong nhi tử, "Vì sao Thanh Nhàn? Làm sao Thanh Nhàn? Khả năng Thanh Nhàn sao? Phu thân ngươi, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Năm đó ta nản lòng phái trí, về Giang Nam tính dưỡng, hắn mắng to ta không có cái làm, nhưng không nghĩ nghĩ chính mình cho ngươi nổi lên này loại tên không ôm chí lớn." Chu Xuân Phong nói, "Chu thúc nói đúng lắm." Lý Thanh Nhàn lườm được cố chấp, chuẩn bị tìm cơ hội ly khai, chờ Chu Xuân Phong tâm tình hoán hỏa lại nói, Chu Xuân Phong một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, chừng lý thanh nhàn một chút, nói: "Ngươi nếu như bận việc, đi cho đi." "Ta đi đây." Chu thúc lại. Lý Thanh Nhàn vừa đứng lên, nhìn thấy Chu Xuân Phong lạnh lùng khuôn mặt cùng lạnh như băng ánh mắt, cái mông ngồi xuống lần nữa, một mặt ngoan ngoãn nói: coi như thiên đại sự, cũng không thể làm lỡ ta cùng Chu thúc tán gấu ngày." Chu Xuân Phong giơ tay tại giữa không trung, lấy ngón trỏ điểm Lý Thanh Nhàn 2 lần, nhất thời nói không ra lời. Lý Thanh Nhàn đầy mặt mỉm nam sự, chuẩn bị xong." Chu nhìn Lý một chút, chính đang ra tăng sắp xếp. Dị Dượng cùng Tỷ Tỷ đều đồng ý bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Lý Thanh Nhàn nói: "Ta chuẩn bị đi Nam Giang Châu nhậm trước, xuất phát trước sẽ đem ngươi điều động tới Nam Giang Ty, cũng lưu đủ 5 năm." Chu Xuân Phong: "5 năm? Thật giống có hơi lâu." Lý Thanh Nhàn nhỏ giọng dặn dò cô Chu Xuân Phong nghe mà không nghe, tiếp tục nói: "Qua mấy ngày, ta viết một phong thư, mời một vị phẩm chất thấp nhưng tư lịch sâu lão mệnh thuật sư, toàn diện dạy ngươi học tập mệnh thuật. Đường một ngày ngày cùng một mệnh thuật giới lưu manh tựa như đã tại dung cốt N, mọi người có thể nh nhố." Chương 259: Tặng vương tước vấn vặn. Mặt khác, Chu Xuân Phong cau mày lại chậm rãi triển khai nói, "Ta sẽ mời Hấu Phi đi giang nam ở một năm, dạy ngươi một trận lôi pháp." Lý Thanh Nhàn đại hỉ, nói, "Chu thúc, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Chờ ta đại hôn ngày ấy." Chu Xuân Phong đau giống như ánh mắt đảo qua, cắt ngang Lý Thanh Nhàn, bất làm động. Thiên Tiêu phái nội loạn chưa định, cuối cùng nếu như nội bộ thỏa hiệp, ức khả năng đẩy Hấu Phi thượng vị, tiếp nhận đại trưởng môn. "Vợ ta là trưởng môn, nghĩ cũng không tệ." Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói, "Ngươi." Phong cố nén đập tới nói, "Ta chuẩn bị Mưu Lâm An một nhậm chi phủ." Tương lai 5 năm, ta nhìn vào người, đàng hoàng tu luyện 5 năm, không cho phép hồ đồ. 5 năm phía sau, người căn cơ đã vững, lại du lịch thiên hạ, tăng trưởng gặp nghe, đều nghe Chu thúc. Lý Thanh Nhàn tâm nói đáp ứng trước, Quang Giang Nam cũng đủ chơi 5 năm. Người thứ hai mệnh mệnh tinh thế nào? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, đừng nói nữa, hoặc là không bán, có thể bán, giá cả cũng rất cao, cũng không phải cực kỳ tốt. Có đặc biệt nhìn chúng mệnh tinh sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta còn không có phạm vi lớn tìm kiếm, thực tại không được, về Nam lại nói. Phong trầm lát, nói, quá một trận Ta nghĩ biện pháp tập hợp hai cái tụ hội, một cái văn tu, một cái tạp tu, chủ yếu mời hoặc bị tường, hoặc lâu năm, người đi nhìn mệnh vọng khí, vừa ý cái nào mấy cái mệnh tinh, nói với ta. Ta kéo dưới khuôn mặt gián buồn này, giúp ngươi mua mấy viên mệnh tinh. Nhìn rất nhiều người lời, cần lấy mệnh khí nhìn trời kính làm trụ cột, dựng trận pháp, hình thành thập phương quán ngải thuật. Ta không có luyện chế cái này mệnh khí, bất quá có thể tìm trầm tiểu ý hoặc người khác mua, trận pháp không có, chính là quý, một lần ít nói 10 vạn lượng mệnh ngân. Hơn nữa, tu vi của ta quá thấp, còn phải mượn thánh chỉ ngự ấn, tốt nhất là mượn ngài bộ hoàn chỉnh quan phủ. Trư phục, tế phục cùng công phục ba bộ, đồng thời còn cần ngài quan lớn." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gật đầu, nói, "Có thể. Ngươi và ta đồng thời chuẩn bị. Thanh Vân Tý một tháng sau bắt đầu, hai lần tụ hội, ít nhất phải chuẩn bị nửa tháng." Lý Thanh Nhàn hỏi, "Ngài liên tục triệu tập nhiều người như vậy, có thể hay không bị mặt trên ngờ vực?" "Chúng ta không ra mặt, chỉ là tham dự. Mặt khác này chút người đã sớm không hỏi chính sự, hơn nữa thường xuyên tụ hội, mặt trên không sẽ để ý." Chu Xuân Phong nói, "Cái tiêu ta trở lại tụi liên hệ Trầm Tiểu Y tiên lễ nhóm hoặc cũ hương chỉ bạn vẽ đẹp, có hữu dụng hay không?" chỉ cần đóng dấu chồng hoàng đế đại ấn, mà trong vòng 500 năm cũng hữu dụng." Lý Thanh Nhàn nói. Ngọc Tỷ ấn vàng đây. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Chu Xuân Phong chơi như thế lớn. Sở hữu hoàng thượng đã dùng qua Ngọc Tỷ ấn vàng, đều là cao cấp mệnh khí chủ tài. Vật kia luyện chế mệnh khí, có một tên khoa học gọi Thiên Tử mệnh tỷ. Những khác mệnh khí một người tối đa chỉ có thể nắm có một cái, nhưng Thiên Tử mệnh tỷ, truyền thuyết không có hạn mức tối đa. Toàn bộ thiên hạ, lớn mệnh tông đều có Thiên Tử mệnh tỷ trấn thủ khí vận. Có người nói thiên mệnh tông thiên tử mệnh tỷ nhiều hơn nữa, nghe đồn mấy ngàn năm tích góp hơn trăm viên, cũng không biết đạo chân giả. Bạn chiêu không có, tiền chiêu có lẽ có thể. Cái kia vương tức ấn vàng đây, nghe nói rất nhiều mệnh thuật sư thu mua vật ấy. Sở hữu mệnh khí, nếu muốn lên cấp thượng phẩm, nhất định phải hòa vào lượng lớn mệnh tài. Mà vương tức ấn vàng nhưng là tốt nhất thượng phẩm mệnh tài, một viên có thể thay thế sở hữu mệnh tài. Ta bây giờ mệnh khí đều là hạ phẩm, tùy tiện một cái hòa vào vương tức ấn vàng, là có thể lướt qua trung phẩm, trực tiếp lên cấp thượng phẩm. Ta không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng so với bây giờ mệnh khí cường đại quá nhiều quá nhiều. Bất quá, ngài thật có thể lấy được. Vật này, không phải có tiền là có thể mua, then chốt hướng đỉnh cấm trì tư nhân dưới giao dịch. Hầu như đại đa số vương tức ấn vàng, cuối cùng đều sẽ bị hướng đỉnh thu về nung nấu vào núi xuống đỉnh. Thanh Vân thí trước, ta tiến ngươi một viên vương tức ấn vàng. Lý Thanh Nhàn há hốc mồm, khó có thể tin tưởng nhìn Chu Xuân Phong, vật này đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như dùng những khác mệnh tài tăng lên mệnh khí, cần chính mình đạt đến chúng phẩm cùng thượng phẩm, có thể sử dụng vương tức ấn vàng liên cấp, cái gì đều không cần, trực tiếp hòa vào hấp thu tự làm. Trước hữu hoài nghi trầm tiểu ý sợ dĩ mạnh như vậy, rất có thể nắm giữ một vật nào đó thậm chí nào đó vài món như vậy vương tước mạch khí. Chu thúc, ta muốn cảm động khóc." Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong, có chút mơ hồ. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn kỳ dị quái đản, khẽ mỉm cười, cả phòng rực rỡ "Ta tận lực đi làm, nếu như cuối cùng giá chẳng xe các, ngươi cũng đừng trách ta." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngài có cái này tâm, ta tựu rất cao hứng." Huống chi, vương tước gấn vàng ngài không lấy được, nhưng thánh chỉ cũng vừa ban bạn vẽ đẹp, ngài nhất định có thể cho tới không ít." Chu cười nói, "Bất quá viết nhiều mấy bức chữ mà thôi." Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh lộ, nói: "Ngài dùng chữ của ngài bức tranh, đi đổi thánh chỉ cùng vua ban bản vẽ đẹp." Chu Xuân Phong gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhớ tới Thái Ninh đế cái kia nhìn rất bình thường bút lông chữ, hạ thấp giọng nói: "Ngài có phải hay không thiệt tỏi lớn hơn rồi?" Chu Xuân Phong khóc cười không được, nói: "Ít nói mê sảng, đó là bởi vì ta nghĩ nghiên cứu lịch thay mặt hoàng thượng, Hàn Lâm biên tu cùng thư pháp đại gia bản vẽ đẹp, bất hảo lấy không, dùng của ta tranh chữ tiến hành trao đổi, chuyện như vậy trước đây cũng đã làm. Quan hệ không quen, không đổi cũng cho qua, những nợ ơn ta kia, không đổi tiểu muộn tới, ngươi dùng hết lại trả lại." Như trương phú quý cái kia loại võ phu thô nhân, giữ lại thánh chỉ bản vẽ đẹp làm cái gì? Không bằng cho ngươi vật tấn kỳ dụng. Chu Thúc Cao Minh, khổ cực Chu Thúc. Ta quay đầu lại tự hỏi một chút tình quan, hỏi một chút hắn từ nơi nào có thể mua được những thứ đồ này. Lý Thanh nhàn nói. Nghe được tên tình quan, Chu Xuân phóng ánh mắt hơi động, nói, ngươi này chút ngày không muốn bận bịu những khác, chỉ nghĩ biện pháp tu luyện cùng sử dụng thập phương quán ngày thuật, còn lại đều không quan trọng. Vừa muốn tham gia bắt phẩm thanh thí, vậy thì một cái đạo tu vân giao Đáng tiếc, thanh vân thí bên trong, chỉ có thất phẩm cùng tứ phẩm đệ nhất mới xứng chẳng nguyên. Ngươi không tham gia thất phẩm thành Vân thí, năm năm sau sợ là vào lục phẩm, lại không cơ hội phải thất phẩm thành Vân chẳng nguyên. Lý Thanh Nhàn nói, cũng phải à, chiếu ta tốc độ tu luyện này, năm năm sau ngũ phẩm đều có khả năng. Nay Thanh Vân thí chỉ tại thần đô có, ta còn không nghĩ trở về. Vậy chỉ có thể chờ tứ phẩm thời điểm, về thần đô đoạt Thanh Vân chẳng nguyên. Phải chạm nguyên người, đại khí vận ra thân. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn tâm tư hơi động, rất nhanh ép xuống, nói, Thúc, năm nay nếu như thông thường Không có những tác phẩm kia đại tu gia nhập, ta nhất định sẽ cạnh tranh một cái tác phẩm thanh vân chẳng nguyên, không vì cái gì khác, coi như để ngài cao hứng, ta cũng dám liều một thanh. Có thể, Thiên Mệnh Tông không là vật gì tốt, lần này lại có đại tu gia nhập, ai biết nói cái kia vạn tượng thanh vân thí làm ra là gì. Chu Xuân Phong gật gật đầu, nói, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, 10 năm trước, 5000 tác phẩm chỉ còn 1000, cử thế chấn động, vô số người hận cực Thiên Mệnh Tông. Chỉ có điều, sống sót trong một màn người, lớn đều có thành tựu, trái lại cảm thấy phải nhận Mệnh Tông tốt. Sau đó ta cùng một ít mệnh thuật sư bằng lưu trò chuyện, bọn họ nói, Thiên Mệnh Tông cũng không phải là giết bựa, là trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, Thiên Mệnh Tông năm đó có ý định vun bón giết vương. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 260, nhìn, một chút thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, còn có loại chuyện thế này. Quái không được giết vương từ thất phẩm đến nhị phẩm chỉ dùng 10 năm, nhìn răng, dớp, không tốn thời gian dài, là có thể lên cấp nhấp phẩm. Chờ chút, 10 năm trước Thiên Mệnh Tông vì là bồi dưỡng giết vương đồ, năm nay là vì ai? Hai người đối diện. Chu Xuân Phong lắc lắc đầu, nói, trước mắt chưa từng nghe nói tiếng gió, trở Thanh Vân thí sau khi kết thúc, liền biết được. Bất kể là ai, khẳng định không phải ta, ta có thể không tập hợp cái kia náo nhiệt. Bất quá, ta còn thực sự rất thèm Thanh Vân Trạng Nguyên khí vận, nghe nói phải Thanh Vân Trạng Nguyên sau, sẽ bị đại nho tặng thi tử, phải hạo nhiên chính khí của thượng Thật muốn như vậy, ta chính khí kiếm trùng, uy lực có thể tăng lên. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhưng đang nghĩ, một cái thất phẩm khí vận viên trước, tự cho mình tăng cường 30 cái khí vận cá, không biết Thanh Trạng có thể cho mình tăng thêm bao nhiêu khí vận cá ít nói chấm cái, có lẽ qua mấy năm cũng có thể hồi kinh thăm ra. Ngươi biết ta bình thường không buộc ngươi học tập, nhưng này vạn tượng thanh vấn thí, thực tại khó được. Coi như ta lúc còn trẻ, cũng sẽ tham dự." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nhíu môi, nói, "Ngài ý tuổi. Cha ta nói quá, ngài lúc còn trẻ, tiểu biết xuyên tạc văn chương, phong hoa tuyết nguyệt, không biết đền đáp quốc gia, chuyện như vậy, ngài vẫn tránh thật xa. Bính thần tam tử, chỉ có Trạng Nguyên Triệu Di Sơn, Triệu Thủ phụ một lòng nước, bằng nhãn từ ban đầu tâm hành tung cung, rõ, cho tới ngài cái này đẹp thám hoa lúc tuổi còn trẻ. Ngươi đây." Chu Xuân Phong hỏi người Lý Thanh Nhàn ngoắc mồm lẻ lưỡi, nhanh chóng trước mắt, quá một hồi lâu, cười híp mắt nói, "Ta tin tưởng nhân tộc vô hạ tính. Ta tin tưởng chỉ cần nhân tộc đời đời truyền lại, chỉ phải sống sót, nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhân tộc trăm vạn năm là như thế tới được, tương lai trăm vạn năm cũng giống vậy. Nhân tộc không thiếu ta một cái Lý Thanh Nhàn, ta đi mặc ta thanh nhàn đường, người khác đi người khác hỏa lộ cầu." Người dựa vào cái gì nói, nhân tộc có thể đời đời truyền lại? Cái kia thiên mệnh vạn tượng đô tử giới, là chứng minh rồi nhân tộc có thể đời đời truyền lại, vẫn là chứng minh nhân tộc cũng có thể triệt để hủy Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm hai mắt. Lý Thanh trầm mặc không nói. Chu Xuân Phong chỉ vào ngoài cửa sổ, nói: "Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi gặp phải một người bình thường, bị người của Ma môn bao vây, trong nháy mắt tiếp theo, tiếp theo bị giết chết, ngươi cứu hay là không cứu?" Lý Thanh Nhàn tiếp tục trầm mặc. "Nếu như ngươi không cứu, người đó liền sẽ chết. Nếu như ngươi cứu, người kia sống tiếp, con cái của hắn bình thường, cháu của hắn tôn nữ bình thường, hắn cháu chắc cháu cô gái bình thường, mãi đến tận, hắn thứ 10 đời con cháu lên cấp siêu phẩm, cứu nhân tộc tại Nguyên An, tránh khỏi nơi đây bị trở thành tử giới. Ngươi có cứu hay không?" Lý Thanh Nhàn thấp giọng phản bác nói: "Ngươi nói độ khả thi quá nhỏ. 10 phần sai." Khả năng này không chỉ có không nhỏ, trái lại vẫn luôn tại phát sinh. Người đi nhìn sách sử, đi nhìn tham cổ tông thư tịch, ỷu sẽ phát hiện, nhân tộc vẫn đang lập lại chuyện như vậy, từng cái thời đại vĩ nhân, hắn tổ tông bên trong, đều sẽ xuất hiện người bình thường. Mà chúng ta mỗi một người bình thường, tất nhiên kế thừa tự một cái thậm chí nhiều cái vĩ đại huyết mạch. Nếu như, đem toàn bộ nhân tộc cô động thành một người, chuyện như vậy mỗi ngày đều tại phát sinh, bằng không, cái này người sống không tới hôm nay. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong nói, ngươi nói lời nói kia sao, ta mỗi một ngày đều đang suy tư, mỗi một ngày đều tại liên tục nhiều lần nghiền ngẫm. Đại đạo vô hạn tính, ta cân nhắc không hiểu, nhưng nhân tộc vô hạ tính, ta nhón ra một chút đạo lý. Một người, không quan trọng gì, chết thì cũng đã chết rồi, không thể với cái thế giới này có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như, chúng ta một người đón một người xóa đi, biến mất người cuối cùng, nhân tộc cũng không có. Lại như, một giọt nước đều không quan trọng, nhưng vô số giọt nước, hội tụ thành sông lớn, hội tụ thành biển rộng, hội tụ thành vô hạ. Nhân tộc vô hạn, không phải là của người khác vô hạ, là mỗi người vô hạn. Mỗi người đều là vận nước, đều là tộc vận. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bên tai sấm nổ lộ vang, thân là mệnh tu sĩ, Lần đầu tiên nghe được như vậy lý giải tục vận, để ta châm dãi, ta có chút hiểu, có thể lại thật giống không có như vậy hiểu. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, "Trở về luyện chế nhìn trời kính đi." Chu Xuân Phong nói, "Được rồi." Lý Thanh Nhàn thuận đi trên bàn bánh ngọt, một bên cắn giòn hương sợi và bánh, vừa chạy ra ngoài. Hôi chuẩn cùng Chu Hận vẫn đứng ở trong phòng, bất đắc dĩ nhìn tâm lớn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận nói, "Chu đại nhân, cái này Lý Thanh Nhàn, thực sự là quá như quen thuộc, từ gặp đệ nhất mặt lên, ta cả người không tự tại, nhìn thấy hắn, tổng muốn dùng ngón chân đầu trụ. Hắn lại tự cứu." Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa. "Hả?" Chu hận đầy mắt nghi hoặc, cương phong gây thù hắn rất nhiều, thanh nhàn từ nhỏ đã bị bài xích cô lập, người muốn hắn làm sao bây giờ? Mỗi ngày dán vào tường can đi, cung con túi đầu ẩn nốt người khác. Con kia sẽ tăng thêm bị khi dễ. Hắn chỉ có thể dựa vào như quen thuộc để che giấu sợ hãi của nội tâm. Hắn lần trước bệnh nặng, mơ hồ đoán được là bị người ám hại, lúc đó hắn chưa nhập phẩm, có thể làm sao? Chỉ có thể giả ra như quen thuộc dáng vẻ, với người thấy sang bắt quàng làm họ, theo ta thấy sang bắt quàng làm họ, cùng tất cả có thể người cứu hắn thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn gọi mỗi một tiếng chú thúc, mỗi một tiếng tiểu chú thúc, đều đang kêu tứ mã. Chu Hận sừng sốt một cái, thở dài nói, "Đều không dễ dàng a. Ngươi cho rằng hắn không tiến bộ, trên thực tế, hắn không phải không muốn lên tiến vào, mà là không cách nào lý giải cái này cắt rời thế giới. Bọn nhỏ từ nhỏ đã bị giáo dục, muốn hảo hảo là người, muốn giúp mọi người làm điều tốt, muốn cố gắng thông qua trả giá mới có thể thu hoạch. Có thể theo chậm rãi giải, giải lớn, hắn phát hiện, tại sao thế giới này cùng hắn khi còn bé học được hoàn toàn khác nhau." Chu Hận trầm mặc. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, "Hắn phát hiện, tại sao những quyền cao chức trọng kia, chưa bao giờ tốt đẹp là người. Tại sao ước hiệp chúng, thường thường có thể ngồi ở vị trí cao?" Tại sao phong phú nhất, đại danh truyền xa, là một ít không sự sản xuất, hoàn toàn dựa vào bậc cha chú tổ tông con cháu thế gia. Hắn nhất không thể hiểu được là, những người kia đã đại phú đại quý, tại sao còn ghi nhớ người bình thường trong mắt mấy hạt mét, thậm chí càng ép huyết hút tủy. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể lập tức giải quyết sao? Có lẽ, ta cũng vẫn không cách nào giải quyết." Chu Hần nói. Chu Xuân Phong nói, làm hắn khi còn bé học được tất cả, cũng gặp phải thế giới hình thành to lớn xung đột, trước mắt của hắn tràn ngập sương mù, căn bản không biết phải nên làm như thế nào, chỉ có thể hoài nghi tất cả, đồng thời tràn ngập hoảng sợ. Hắn như vậy Làm sao có khả năng lên trên tiếng bảo, cố gắng. Nếu như chỉ là một mình hắn như vậy, có lẽ là vấn đề của hắn, nhưng nếu như là đại lượng người trẻ tuổi giống như hắn, sẽ là ai vấn đề. Chu Hận tỏ dài, nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao gặp được ma thất sau, hắn vẫn nói ta không hiểu. Ta lần thứ nhất gặp được ma thất thời điểm, cũng giống vậy không hiểu. Không hiểu tốt, chỉ ít hắn nghĩ hiểu, sợ nhất là không để ý. Chu Xuân Phong nói, hắn sẽ trở thành cái tiếp theo cương phong tiên sinh sao? Chu Hận hỏi. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ, sau một hồi, nói, chú Hận, tại giúp ta một việc Ngài nói, "Mọi người giúp ta liếc mắt nhìn, hắn sẽ thành vì sao Lý Thanh Nhàn." Tuất Chu Hận nắm chặt hữu quyền. Siêu phạm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 261, Thẩm Tiểu Y cầu viện Thanh Vân thí. Đạp lên đá của đường nhỏ, Lý Thanh Nhàn một đường tao mày đi trở về. Tình quan biểu hiện vốn là để người hoài nghi, tiến vào Xuân Phong cư sau, cảm giác rõ ràng không đúng, mặc dù chính mình vẫn nói trên trọc cười, Chu Xuân Phong phản ứng còn không đúng. Chẳng lẽ, chúng ta đối với ma môn động thủ quá ác, tao trong bóng tối công, hoặc là nguyên nhân gì khác? Bất quá, Chu thúc nói đúng. Ta hiện tại cần phải đem tinh lực phóng tại mệnh thuật trên, những khác đều sau đó lại nói. Trở lại giáp cũ phòng, Lý Thanh nhàn trước tiên liên hệ Trầm Tiểu Y. Ấy. Tiểu Y, ấy, ngươi có biết không nói chỗ nào có bán vọng thiên tinh cách luật chế? Trầm Tiểu Y rất nhanh hồi phục. Ta bán. Tiểu Y thực sự là người thông khoái. Ra giá đi. Ngươi cũng rõ ràng, chúng ta mệnh thuật sư cũng không am hiểu chiến đấu, tại chiến đấu phương diện có thể nói yếu nhất tu sĩ. Điều kiện của ta là, ngươi tại Vạn Tượng Thanh Vân Thí bên trong giúp đỡ ta. Toàn bộ thiên hạ đều biết Vạn Tượng Thanh Vân Thí. Đáng tiếc ta chỉ là bát phẩm, không có thể tham gia tất phẩm Vạn Tượng Thanh Thí. Ngươi có thất phẩm khí vận viên trước, có thể. Nhưng ta không muốn đi. Nhưng ngươi có thể đi. Chúng ta nói không phải Thanh Vân Thí, là vọng tiên tính. Thật không muốn đi. Thật không nghĩ. Nói thật với ngươi đi, ta chỉ tham gia bắt phẩm Thanh Vân Thí, tham gia xong thẳng đến Giang Nam, xa rời thần đô đất thị phi này. Vạn Tượng Thanh Vân Thí, tiến vào 10 cái chết 8 cái, đi vào trước, đều cảm thấy phải mình là còn sống hai cái người, nhưng trước khi chết mới phát hiện, mình là chết 8 cái một trong. Chúng ta là mệnh thuật sư. Ngươi có phải là đã quên, Vạn Tượng Thanh Vân Thí là Thiên chủ trì. Ngươi lại mệnh tu sĩ, có thể mệnh quá Thiên mệnh tông. Tiểu Yiye, không phải ca nói ngươi, ngươi nhà chính là không có bị khổ, không có chịu đựng qua xã hội đánh đập, quá chắc hẳn phải vậy. Chúng ta tiếp tục đàm luận vọng thiên kính đi, ngươi nếu như thật không muốn bán, có thể giúp ta giới thiệu cái có thể bán. Lý Thanh nhàn nói. Mỗi lần vạn tượng thanh vân thí bắt đầu, đều sẽ chọn một người vì là người con, có thể thu nạp người khác vận số, ra tốc thai nén mệnh thần, thậm chí ngưng tụ ẩn mệnh tinh. Ngươi nếu cảm thấy phải ngươi là người con, vậy thì đi, ta hứng thu thật không lớn. Thần mệnh tinh là như vậy dễ được. Trong trong và người, có thể có một người. Mặc dù người tàn tự tử, chỉ cần tiếp cận người con cũng có thể chia lại bộ phận khí vận, cũng có thể bị người con ăn no các diệu." Lý Thanh Nhàn nói, "Nếu là ta có bí bảo, tiến được sau, có thể phát hiện người con, sớm giúp đỡ, cùng với giao hảo đây." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn sững suốt một cái, sau đó thở dài nói, "Thế gian này quả nhiên không có gì công bằng có thể nói à, nghĩ ngươi một thân mệnh khí, liên tiến vạn tượng mệnh trời đồ đều có thể sớm dự đoán ra người con, ta tin tưởng ngươi có thể còn sống đi ra." "Ngươi đã ứng rồi. Các người đám này khí vận tốt, có một cộng đồng đặc điểm." "Đặc điểm gì?" "Đều sẽ hố người bên cạnh." "Ta hay là thôi đi." Vạn tượng đồ chính là thượng cổ tử giới, phong tỏa đến không hết mệnh tinh, ẩn dấu vô số bảo tàng, mặc dù là Thiên Mệnh Tông, đến nay cũng không thể hoàn toàn khống chế, ngươi chẳng lẽ tựu không muốn tìm cầu bảo vật? Thiên Mệnh Tông vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Có ý tứ? Bất quá, liền Thiên Mệnh Tông cũng không hoàn toàn khống chế, ta từ đâu tới dũng khí đi vào làm chết? Tiểu Y A, ta gần đây để ma môn ràn rởn sợ, đã chán ghét giang hồ đánh đánh giết giết, chuẩn bị trở giáp về quê, trâu vàng rửa tay. Giới vạn tượng thanh vân thí, còn có một tháng. Như vậy đi, ta biếu tặng ngươi ba cái mệnh khí cách chế, nhưng điều kiện là, ngươi như tham gia vạn tượng thanh Dù cho không toàn lực giúp đỡ ta, cũng muốn cùng ta kết làm minh hữu. Như không tham gia vạn tượng thanh vân thí, cho ngươi giúp ân tỉnh của ta, xem như là trả lại, làm sao? Cứ quyết định như vậy. Ngươi liệt kê một cái danh sách, ta chọn." Lý Thanh Nhàn nói. "Được." Rất nhanh, Châm Tiểu Y nói ra liên tiếp mệnh khí tên. Lý Thanh Nhàn một nhất ký lục, sau khi nhìn thẳng lớp đầu, không hổ là giang nam đại tộc phía sau, cùng báo tên món ăn tựa như một hơi báo ra 27 món mệnh khí, thậm chí còn bao quát lượng mệnh tông. Bất quá, ngoại trừ Vọng Thiên Kính là lớn mệnh khí lớn truyền thừa, cái khác đều là phổ thông mệnh khí. Châm Tiểu Y hỏi: Đầu tiên phong cách luyện chế ngươi có thể hay không trao đổi, cái này ta không có cách nào chuyển ra ngoài." Lý Thanh Nhàn nói. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn liệt ra 27 món mệnh khí, bài trừ vọng tiên kính, tìm kiếm trước mắt thích hợp mình nhất. Dĩ nhiên có Hư Mệnh Giang, tiểu y người này không sai, có thể nơi, thứ hai chọn cái này. Hư Mệnh Giang thuộc về đặc biệt mệnh khí, một khi tao ngộ ngoại lực xâm lấn mệnh phủ, thực tại không cách nào giải quyết, liền có thể vận dụng Hư Mệnh Giang bao vây, đem dẫn đi, chạy vào hư không. Hư Mệnh Giang khuyết điểm là sau khi dùng xong biến mất, một lần dùng một lần. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lựa chọn thứ ba món mệnh khí Trấn phủ bia nói với người khác tới tác dụng không lớn, nhưng đối với ta mà nói, xem như là nửa cái mạng. Lý Thanh Nhàn nhớ tới cái kia tiểu phá phỏng, lắc lắc đầu. Ta chọn xong, Vọng Thiên Kính, Hư Mệnh Giang, Trấn Phủ Địa. Lý Thanh Nhàn nói. "Ồ, ngươi dĩ nhiên cần Trấn Phủ Địa, quả nhiên nhát gan." Lý Thanh Nhàn nhếch môi, "Nếu như ngươi là tiểu phá phỏng, ngươi là gan còn nhỏ hơn ta." Trong Tiểu Y phát tới cách lựa chế, Lý Thanh Nhàn cảm ơn sau, mang người ly khai tuần bộ thi, chúng quanh thu thập Vọng Thiên Kính cùng thập phương quán ngải thuật mệ đường thu thập Hư Mệnh Giang cùng Vọng Thiên Kính cùng Thập Phương Quán ngày thuật có chút mệnh tại tại thần đô mua không được, không thể không hoa giá cao mời người từ xa phương lấy pháp khí bay trên trời đưa qua đến. Nhờ có Minh Sơn phân đà cống hiến, nếu không thật mua không nổi. Đang bận rộn thu mua cùng đang chuẩn bị, loán một cái nửa tháng trôi qua. Thần đô thành, Vọng Giang Lâu. Một đời ông tổ văn học Lư Văn Lân từng ở đây làm thơ Vọng Giang Lâu thuế ruộng, để này danh tiếng tăng lên, trở thành trăm năm qua văn nhân tụ hội nơi. Sau Vọng Giang Lâu lịch trải qua xây dựng thêm, trong đó mặt bên mong dàng các diện tích rộng nhất, trở thành thần đô loại lớn tụ hội lựa chọn hàng đầu. Nay một ngày, tới gần 9:00 tiết trung kỷ từng nhận chức lễ bộ thị lang văn đản dành tốc trường tốt núi rộng rãi mời thần đô phụ cận lão văn tu, trong tầm mắt rằng các tổ chức văn tu sẽ cùng uống rượu uống trà, ngâm thi phú tử. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong làm khách quý bị trướng tốt núi mời, Lý Thanh Nhàn tại văn tu sẽ bắt đầu trước, cùng đi Chu Xuân Phòng, biết một ít văn tu lão nhân. Những lão nhân này có xong việc tối lui, có biếm trích ngàn rồi, có vô ý hòa lộ, có bị thương tu dưỡng, đầy đủ hơn trăm người, thượng phẩm hơn 10 vị, trung phẩm hơn nữa, số ít là phẩm. Biết được Lý, Lý con trai, mấy thưởng, không thể đi con đường Rất nhiều lão nhân biếu tặng vật nhỏ hoặc bản vẽ đẹp làm lễ ra mắt, Lý Thanh Nhàn thu hoạch khá rồi rảo. Văn tu sẽ chính thức bắt đầu, Lý Thanh Nhàn đang lên lầu 2 một cái phòng. Gian phòng ở giữa, thình lình bày một cái xúc tiểu mong dàn các mô hình, mô hình đồ vật nam ba bên, mỗi nơi đứng mặc áo giá, trên kệ áo mang theo Chu Xuân Phong Tây phục, thưởng phục cùng công phục, phương bắc thì lại bày bày đặt Chu Xuân Phong tuần bộ TT đang quan ấn. Gian phòng mặt đất lát thành âm dương lư thảm, nóc nhà sinh như sinh. Lý Thanh Nhàn nâng một quyển Tiên Đế Thiên Khang Đế ban cho Chu Xuân Phong bản vẽ đẹp, thấp giọng ngâm tụng thần chú. "Thần chú song xuôi." Một đạo thanh quang từ sau lưng phun ra, một màn sáng loáng gương đồng theo thanh khí phóng lên trời. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cầy mạp tự hay, đa en. "Hãy nhập hố." Chương 262. Lý Thanh Nhàn nhìn mệnh chúng Văn Tu. Cái tia gương đồng song long bảo vệ quanh, mặt sau tất sắc bảo thạch tô điểm, mặt kính sáng như khay bạc. Thất ở phóng mở quang, cùng giọng nói, gương cao, Vọng kính nhẹ nhàng chấn động. Động Dương Ngư thảm tử từ, từ xoay tròn, đỉnh đầu bát quái đèn lúc sáng lúc tối, bát phương tượng thần mắt lộ ra ánh sáng nhẹ, bên trong cùng phòng gào thét, lại bị sức mạnh vô hình tách ra, liền cửa sổ đều chém gió không mở. Lý Thanh Nhàn hai mắt trở nên trắng, một cái trước mắt, hai mắt như hồi hộp chờ mong giang các đỉnh, túi đầu một nhìn, đem tất cả mọi người thu hết vào mắt. Sở hữu hạ phẩm cùng trung phẩm người không có chút nào phát giác, chỉ có một ít thượng phẩm cao thủ mơ hồ cảm giác có dị dạng, nhấc đầu nhìn nhìn, nhưng vẫn chưa phát hiện vấn đề, liền tiếp tục tham dự văn tú sẽ. Lý Thanh Nhàn nhưng không đi nhìn những thượng phẩm kia, chỉ với ý phẩm cùng hạ phẩm. Lý Thanh Nhàn trong lòng ghi nhớ thiên mệnh nghi, đem một cái khí vận cá đưa vào trong đó. Thiên Mệnh Nghi quen thuộc tiếng nổ vang dền văn động, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cửa vị trí một vị hạ phẩm văn tu. Đỉnh đầu của người kia hiện ra nửa trong suốt tinh quang, cùng mệnh phủ bên trong mệnh tinh bất động, không nhìn thấy chi tiết nhỏ, chỉ biết vị này hạ phẩm lão nhân nắm giữ trăm học tiến vào định loại mệnh tinh gà gầy ánh thắng, cho tới cái khác mệnh tinh, tất cả đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn tay phải hơi động, vận dụng vận dụng nội bút thuật, nhớ giới viên này mệnh tinh, cũng nhớ ký ông lão này. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lập tức nhìn phía cái tiếp theo người, giống như trước, không có tỉ mỉ nhìn mệnh vận khí, chỉ là ghi chép tương quan mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn không ngừng nhìn nhìn, không ngừng ghi chép. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn ghi chép hơn 100 người, cộng hơn 500 viên mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn đình chỉ thập phương quán ngày thuận, nhìn dậm dạp chẳng chịu ghi chép, than nhẹ một tiếng. Luôn có người nói, những các ngành các nghề kia người ưu tú dựa vào vận khí chiếm đa số, liền chính bọn hắn cũng nói như vậy. Lần này nhìn mệnh, nhưng để ta minh bạch, bọn họ có lẽ là có vật khí, nhưng cũng đồng thời có cường đại năng lực. Này chút người, bình quân mỗi người 5 viên chăm học tiến vào định loại mệnh tinh, có người thậm chí vượt qua viên. Này chút, cũng đều là điển hình người mệnh tinh, hoàn toàn là dựa vào chính mình từng điểm từng điểm khắc cốt học tập, kiên trì tu luyện cùng thành Ngọc gia, ta cần phải muốn hướng về bọn họ học tập, nhưng ta hẳn là học tập vật khí, vẫn là học tập năng lực của bọn họ. Rất hiển nhiên, vận khí là không học được, nhưng năng lực có thể. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía một vị lão nhân. Cháu khổ nỗi lỏng, dòng giá tám viên trong học tiến vào định loại mệnh tinh, trải qua khá có sắp thái truyền kỳ. Từ nhỏ ra cảnh bình thường, thể nhược nhiều bệnh, lịch trải qua khúc chết mới có thể nhập phẩm cũng thi đậu tiến sĩ, sau đó trọng bệnh 3 năm, 3 năm sau mới chính thức vào hướng làng quan. Người này không am hiểu tu đại lộ phi thường nhấp nhô, nhiều lần chập trùng lên xuống. Mặc dù không tiến vào hắn mệnh phụ cũng sao biết được nói, hắn tất nhiên bị hung tinh ảnh hưởng. Dù vậy, người này như cũ kiên trì chăm học đọc sách, kia không buông lòng chút nào, thậm chí tao ngộ thượng quan hám hại bị bắt bỏ tù, mỗi ngày cũng đọc thuộc lòng nhớ kỹ thi từ văn trường tự rễu vì là trong ngục thư sinh. Đổi thành người khác nắm giữ hung tinh, nhẹ thì thất bại hoàn toàn, nặng thì tảo yêu bỏ mình, hắn nhưng sinh sinh mài rữa ra tám viên người mệnh tinh, sinh sinh áp chế lại hung tinh. Hắn những năm trước đây từ quan, như cũ đọc sách học tập, chưa bao giờ gián đoạn, rõ ràng mất đi hướng đỉnh khí vận hộ, không lùi mà tiến tới, từ ngũ phẩm lên cấp tứ phẩm. Hắn nguyên bản thể nhược nhiều bệnh, có thể theo cấp bậc một điểm điểm lên cấp, hạo nhiên chính khí càng ngày càng mạnh, thân thể chậm rãi thay đổi xong, Ra những vẫn cường mãnh, chính là hắn tốt nhất khắc họa. Này loại lao nhân sinh cơ bừng bừng, coi như hắn đồng ý bán mạng cho ta, ta cũng không thể mua. Lý Thanh Nhàn tinh tế nhìn nhìn ghi chép, càng nhìn cảm xúc càng sâu, đặc biệt là nhìn thấy một ít chỉ có tại cực kỳ gian khổ cực đoan hoàn cảnh dưới mới có thể đản sinh mệnh tinh, cảm xúc càng sâu. Kết hợp mệnh thuật tri thức, Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ, đối với người mệnh tinh lý giải càng sâu. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn chọn trước chọn một ít thích hợp mình mệnh tinh, sau đó tìm tới những lão nhân kia. Tiến hành hai lần quan sát. Như cháu khổ nối lòng như vậy già những văn cường mãnh người đều từ bỏ, bởi vì bọn họ sẽ không đồng ý nắm mệnh tinh đổi của cải hoặc lợi ích. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn tìm tới một ít mục tiêu, này chút người hoặc là bị thương nặng, hoặc là tương đối xa sút, một ít người giảm thiểu thậm chí phong khí tu luyện, bọn họ càng khả năng bán ra mệnh tinh đổi lấy sống sót phú quý, hoặc cho người nhà một cái đường lui. Lý Thanh Nhàn tìm đến Chu Xuân Phong, cũng trong bóng tối từng cái vạch ra một ít nhân. Chu Xuân Phong tại đô nhiều năm, nhiều lần tham gia văn sẽ, nhận thức tất cả mọi người, mỗi lần Lý ra, đều nói cho Lý Thanh Nhàn người tên, cũng biết ra Viết xong sau, trở về phòng, Chu Xuân Phong vừa liếc nhìn những tên này, nói: "Ngươi người không lớn, nhìn người ánh mắt không sai. Này chúng người, hoặc là bị dáng trước chích, hoặc là quá mức trắng trợn, hoặc là người bị thương nặng khó có thể lên cấp, chỉ cần cấp đủ thù lao cùng tôn trọng, bán ra mệnh tinh độ khả thì rất lớn. Bất quá, những người còn lại không có tốt mệnh tinh." Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói: "Ta thôi diễn ra cháu khổ nối lòng tiên sinh nắm giữ 8 viên trăm học tiến vào định loại mệnh tinh, viên viên mệnh tinh đều rất tốt, có mấy loại có đắc vô cùng tiềm chất, thậm chí có thể có thể giúp hắn lên cấp thượng phẩm, ngươi nói, ta không ngại ngủng mua hắn mệnh tinh sao?" Nói cũng phải Ngươi nếu như để ta mua khổ lưới lòng tiên sinh mệnh tinh, ta sợ là sẽ phải từ chối. Vì lẽ đó, ta càng muốn tìm những từ bỏ kia mệnh tinh người mua. Nhìn nhiều như vậy trong học tiến vào định loại mệnh tinh, có gì cảm tưởng? Thành công hoặc có ngẫu nhiên, nhưng cũng tồn tại rất nhiều chúng ta không thấy được tất nhiên. Ta hiện tại có chút minh bạch từ Liên Hải đại sư câu nói kìa. hắn nói, kỳ thực người người đều có cơ động người mệnh tinh cơ hội, nhưng cũng không phải là người người đều có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng." Lý Thanh Nhàn nói. "Nói thế nào?" Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến nghĩ, nói, "Từ Liên Hải đại sư có ý tứ là, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ trải qua một chuyện, nghe qua mấy lời, nghe được một ít đạo lý. Nhưng chúng ta những người bình thường này, nghe xong tự quên, hoặc là tự cho là đã hiểu, sau đó tự không để mắt đến. Có thể tại chỗ này chút người, bọn họ trải qua một chuyện, nghe qua mấy lời, nghe nói một ít đạo lý sau, không có quên, mà là nhiều lần cân nhắc, nhiều lần suy nghĩ cùng sử dụng những đạo lý kia, không ngừng kiên trì, mãi đến tận có một ngày, chân chính đã hiểu. Tiên tới tích lũy hình thành cường đại năng lực, cũng đàn sinh tương ứng người mệnh tinh. Nay chút người, nghe được những đạo lý kia thời điểm, là trùng hợp cùng vật khí, nhưng kiên trì cân nhắc, kiên trì sử dụng, kiên trì nỗ lực, nhưng không có quan hệ gì với vật khí. Được. Chu Xuân Phong đầy mặt vẻ vui mừng, ngày mai là võ tứ sẽ, vũ nhân càng thêm trực tiếp, mua bọn họ mệnh, càng đơn giản một ít, người như cũng như vậy. Chu Xuân Phong đem danh sách đưa cho Lý Thanh Nhàn, lại nói, người ở đây chốt người tên sau viết đến bọn họ mệnh tinh, đem là tối trọng yếu mệnh tinh vẽ lên vòng. Lý Thanh Nhàn điền song sau, tại một ít mệnh tinh trên vẽ một vòng tròn, nói, những thứ này đều là trọng điểm. Chú Xuân Phong nhìn nhìn, gật đầu nói, ta mặc dù không thông mệnh lý, nhưng cũng từng đọc mệnh lý sách giá trị, này mệnh tinh cũng không tệ. Ngày mai võ tu sẽ sau khi kết thúc, chúng ta liền vào làm sau cùng sàn lọc, sau đó, ta tự mình mang ngươi đến nhà bái phòng. Cảm tạ Chu thúc." Lý Thanh Nhàn cảm kích nhìn Chu Xuân Phong. Mua trăm học tiến vào định loại mệnh tinh có nhiều khó khăn, Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bắt biết rõ, nếu không hai cái người cũng không trở thành một cái cũng không mua được, cái kia dọn nước thành hồ cùng dấu hào tích mang hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn cùng bất ngờ. Dựa vào Chu Xuân Phong thân phận, mua vô cùng tốt mệnh tinh có lẽ rất khó, nhưng mua phổ thông phẩm mệnh tinh, dễ như trở bàn tay. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện. Chương 263, Lý Thanh Nhàn khéo đổi không khổ tên. Lý Thanh Nhàn lại nói, khổ luyến lòng tiên sinh mệnh tình, ta không dễ mua, bất quá ngài có thể hỏi một chút hắn, nguyện không nguyện ý để ta hóa giải hắn hung tinh. "Tốt, ta này tự hỏi một chút." Chu Xuân Phong xuống lầu, chỉ chốc lát sau lên lầu, khẽ than thở một tiếng. "Làm sao vậy? Không hổ là khổ luyến lòng đại sư, ngỡ mộ núi cao." Hắn nói, hắn sớm biết nói chính mình trên người chịu hung tình, cũng có cơ hội hóa hùng, nhưng cũng không đi làm. Chu Xuân Phong nói: Tại sao? Không tin vì làm mại, mại rủa tự thân." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ kinh sợ, liên hệ trải qua cùng sở học Mệnh thuật, muôn vàn cảm khái. Không hổ là khổ nối lòng tiên sinh, không hổ là giả những văn cương mãnh. "Bội phục phục, bội phục phục. Ta đối với mệnh thuật lý giải, dĩ nhiên không bằng một cái người ngoài nghề. Khổ nối lòng tiên sinh quả nhiên bất phàm, xem ra ta tất yếu đọc nhiều đọc khổ nối lòng tiên sinh cùng Triệu thủ phụ Văn Trương." Lý Thanh Nhàn cảm giác sâu sắc bội phục. Phủ. "Rất tốt, ta này cũng làm người ta tìm hai người Văn Trương, cùng nhau đưa cho ngươi." Chủ Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, đầy mặt vui mừng. Văn tu sẽ kết thúc, thứ hai ngày, Võ tu sẽ tổ chức. Cùng ngay ngắn có thứ tự Văn tu sẽ bất đồng, Võ tu sẽ còn chưa bắt đầu, toàn bộ mong rằng các cấp loạn thành hỗn loạn. Văn tu phe phái săn sát, nhưng ở ngoài mặt rất ít tranh chấp. Võ tu bắt đầu, Cố Hân Quý, Lao Hân Quý, Tân Hoàng thế lực, Võ Lâm thế lực, chẳng nói, lục lâm, quân bên trong chờ các thế lực lớn hỗn tạp. Lại thêm lấy lao nhân chiếm đa số, càng già càng đứa nhỏ, vừa thấy mặt, tựu bắt đầu tranh chấp. Mong rằng các rất biến thành chợ bán thức ăn, các thế lực Võ phải mặt đỏ tía Lý Thanh hai ông, ông hưởng, bị Chu Xuân Phong cứng rắn kéo cùng mọi người từng Lý Cương Phong vốn là võ tu rất ít bội phục văn tu, tại thêm vào Lý Thanh Nhàn gần ngày liền khắc ma môn hình bộ, danh tiếng vang xa, chẳng phải đông đảo võ tu lão nhân hảo cảm, dồn dập tán thưởng, tình cơ cũng đưa một ít lễ ra mắt. Không lâu lắm, Chu Xuân Phong mang theo Lý Thanh Nhàn đi tới một bàn người trước mặt. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, phát hiện người quen, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Quốc phủ con riêng, mới vừa từ thần đô phủ nha thả ra vương bất khổ. Một bàn này mọi người dồn dập đứng lên, Chu Xuân Phong thì lại đi tới một vị như ngồi lão nhân trước người. Ông già kia ngồi tại cơ quan xe lăn, hình tiêu mảnh dẻ. Lộ ra ngoài ra rẻ che kín sâu cạn không đồng nhất hồng ấn tự, vết thương mới khỏi, hô hấp thất loạn, thỉnh phảng thở mạnh, phía sau theo một cái cùng hắn hình dáng tướng mạo gần gũi trung phẩm người trung niên, tình cơ cầm trong tay phóng tại hậu tâm hắn, vì hắn chuyển vận chân nguyên. Vị này chính là Giang Thành Vương điện hạ. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ lại, vị này chính là trước mấy ngày tại Thiên Lao trốn ra được thượng phẩm võ tu. Hắn Ma môn h hại cũng dàn vặn, không chỉ có không túi đầu trước Ma môn, còn sống quá 3 năm, rốt cục đông. Hiện tại, Giang Thành Vương danh thiên hạ, liên qua đi cùng hắn rất nhiều thượng phẩm võ tu đều đến nhà bái phòng. Vì hắn chỗ giữa. Thanh Nhàn gặp Giang Thành Vương điện hạ. Lý Thanh Nhàn cung kính hướng về Giang Thành Vương nô chín hắn hành lễ. Giang Thành Vương mắt lộ ra vẻ kích động, hô hấp hỗn loạn, sau đó nhẹ nhàng ho khan, hắn người sau lưng vội vàng hướng về hậu tâm hắn chuyển vận chân nguyên. Cương Phong con trai, tốt, không có bôi nhỏ người phụ tên. Lão phu kính trọng nhất Cương Phong tiên sinh, cho nên nhìn thấy ngươi, hơi có kích động. Giang Thành Vương khí tức cực yếu, âm thanh nhỏ bé. Văn cũng phục phục ngài. Lý Thanh nói, nghe nói ngươi biết cương khổ. Giang Thành Vương nhỏ bé thanh hỏi, gặp qua mấy mặt. Lý Thanh Nhàn nói, Giang Thành Vương xoay đầu nhìn về phía đứng lên Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ hướng về Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi và ta gặp ba mặt, một lần tại Quỷ Tôn, một lần tại ngươi tiệc mừng thọ, một lần tại hình bộ nhà giam, ba lần gặp mặt, ba lần đối vã. Hôm nay nhàn hạ, ta chính thức giới thiệu Vương Bất Khổ." ước năm chiều ngập ngừng. Cùng Vương Bất Khổ không quen người sững sờ, Lý Thanh Nhàn nhưng trong nháy mắt minh bạch, nói: xác thực, không khổ, đương nhiên chính là ngọt. Năm đó cho không khổ lúc đặt tên, ta tại lão trên." Giang Thành Vương thở dài nói, Lý Thanh Nhàn Thành Vương một mặt thương cảm. Trong lòng biết Giang Thành Vương cùng Vinh Quốc phủ quan hệ không ít, liền đột nhiên nở nụ cười, nói, cái kia ta sau đó liền gọi ngươi vương nào Mọi người sững sở, cất tiếng cười to. Cái này tốt. Nguyên bản thương cảm Giang Thành Vương cười phải thở không ra hơi, hắn người phía sau một bên chuyển vận chân khí, vừa cùng cười. Vương bất khổ một mặt không rõ, chính mình dùng phương thức này giới thiệu nhiều năm như vậy, cái nào gặp được này loại hôn vui lòng. Không lạ phải bạch ca đều là nói ngươi không có tránh hình. Vương bất khổ bất đắc dĩ. Các người lại gặp mặt. Chúng ta đều cùng Lưu Dương Vương phụ Khưu Diệp có biết, cái kia ngày Khưu Diệp cùng hắn đồng thời tham thủ, thường xuyên qua lại, quan hệ tiểu chín rồi. Khiêu Diệp, chúng ta tại Sương Sơn gặp một mặt. Lý Thanh Nhàn nói. Hắn vẫn khen ngươi. Đúng rồi, ta luôn luôn ham muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ngươi một mực chối tử. Hiện tại có Ngô ra ra tại, ngươi cũng không thể lại không nể mặt ta chứ? Vương bất khổ nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Giang Thành Vương, bất đắc dĩ nói, ta không nể mặt người khác, cũng không thể không nể mặt Giang Thành Vương, được, thời gian địa điểm ngươi định. Vậy thì ngày mai, tụu ngày mai Lý Thanh Nhàn đáp ứng nói. Vương Bất Khổ cười chuyển đổi đề tài nói, "Hôm nay chủ dắc nhưng là Ngô ra ra, chúng ta quay đầu lại tân gấu. Giang Thành Vương cười nói, "Xuân Phong, ngươi và ta nhiều ngày không thấy, cùng Thanh Nhàn ngồi chung dưới tâm sự." Chu Xuân Phong nhìn Giang Thành Vương một chút, gật đầu nói, "Vãn đối cũng kính không bằng tuân mệnh." Hai người ngồi xuống, Giang Thành Vương mở miệng tựu nói, "Thanh Nhàn, ngươi có thể có hốt hối." Lý Thanh Nhàn nhất thời một cái đầu hai cái lớn, ngày hôm qua chút lão văn tu cùng vừa nay mới lão vợ tu không ít hỏi câu này, cương phòng con trai thêm mệnh thuật sư thân phận, mặc dù không bằng thế gia nhà giàu, nhưng cũng phi thường quý hiếm. Lý Thanh Nhàn quyết tâm, tâm nói xấu phi tỷ ngươi đừng trách ta, ta chỉ là không muốn bị thúc dục cưỡi, liền một mặt chân thành nói, ta vẫn ái mộ huynh thành tiền tử Khương Âu Phi, từng trải qua xi thể, này sinh không phải nàng không cưới. Mọi người sửng sở, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn trực tiếp như vậy. Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên so với Tống Bạch Ca càng điều kỳ quái. Giang Thành Vương Bất Đắc dĩ nói, đã có người yêu, chúng ta ngô ra không có cái này phúc khí đi. Bất quá, để cho chúng ta ra con thứ khuê nữ đi nhà người làm tiếp làm sao? Mọi người trợn mắt lên, cùng nhau trầm mặc. Nhà ngươi thường đi cao môn đại hộ làm tiếp rất bình thường có thể đường đường vương phụ nữ tử, dù cho là con thứ cũng rất ít như vậy. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta tuổi còn nhỏ, tại Chu Thúc thủ hạ chính là làm tiếp. Cả ngày nói bậy tám nói. Chu Xuân Phong cười mắng. Giang Thành Vương than nhẹ một tiếng, nhắc tới những khác. Tại Giang Thành Vương bàn này hàn huyên một hồi lâu, Chu Xuân Phong đứng dậy, mang theo Lý Thanh Nhàn đi gặp những người khác. Phía sau, Lý Thanh Nhàn liền như giống như hôm qua, sử dụng thập phương quán ngày thuật. Một lần này kết quả, cùng hôm qua ngày rất giống nhau, như cũ người đều vượt qua năm viên trăm học tiến vào định loại mệnh tinh. Mặc dù là trẻ tuổi nhất vương bất khổ, đều có hai viên Lý Thanh Nhàn lấy ra ngày hôm qua ghi chép, nhìn dậm dạp chẳng chít Mệnh Tinh, nhẹ dọng thở dài. Ta nguyên tưởng rằng, này hai trạng tụ hội, để ta thu hoạch lớn nhất hẳn là Mệnh Tinh, nhưng hiện tại mới hiểu được, đối với Mệnh thuật cùng Mệnh lý lý giải, mới là nhất tài sản quý báu. Lý Thanh Nhàn chính suy nghĩ, Chu Xuân Phong đi vào, lại mang khảo giáo giọng điệu hỏi dò. Lý Thanh Nhàn đem cảm ngộ từng cái nói tỉ mỉ, Chu Xuân Phong liên tục gật đầu. Sau đó, hai người đồng thời tuyển ra người thích hợp chọn. Võ tu sẽ kết thúc, phải xem như chết vương bị đến Giang Thành Vương tại Thần Đô phủ đệ. Thứ hai ngày tỉnh lại, Vương Bất Khổ gặp Giang Thành Vương Sau đó mua một ít đồ ăn, mang theo hồ cơm, tiến nhập Liệp Yêu Ti, bước vào Diệp Hàn tiểu viện. Chương 264, Vương Bất Khổ gặp mặt Diệp Hàn vất tưởng. "Diệp huynh, ta tới thăm ngươi, đây là Nam Biên tới 3 năm lão ngưu đầu, tại chúng ta mạn Bắc thực tại khó được." Vương Bất Khổ cười đi tới cửa. "Là không khổ a." Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Diệp Hàn đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn phía Vương Bất Khổ. Diệp Hàn vành mắt biến thành màu đen, làm như ngủ không ngon. Vương Bất Khổ đưa qua hồ cơm, nói, "Đặc ý mua cho ngươi. Rất lâu không ăn phía Nam lão ngưu đầu, không khổ phí tâm." Diệp Hàn hình như ngươi có thay đổi. Khiêm cùng lễ phép, tiếp nhận hộp cơm mở ra một chút, nhẹ nhàng hít mũi một cái, khen nói, "Đa tạ không khổ, chúng ta này chút cùng hội cùng truyền, tiểu ngươi nhất nhân nhã, đều là huynh đệ, những thứ này đều là phải." Vương Bất Khổ trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, xem ra Diệp Hàn cuối cùng vô bình yên tĩnh lại. Diệp Hàn thả xuống hộp cơm, làm như lưng hờ hỏi, "Ta nghe nói, ngươi bị bắt được hình bộ đi?" "Là." Vương Bất Khổ gật đầu thở dài. Diệp Hàn mặt lộ vẻ vẻ ân cần, hỏi, "Như thế nào, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Chỉ là hơi hơi gia hình, nhưng vẫn tính có chừng mực. Bất quá, bọn họ chưa từng nghĩ, ta nhân hòa đáp phúc." được một bản thượng phẩm công pháp, công lực đại tiến, lên cấp thất phẩm. Vương Bất Khổ nói, Diệp Hàn sững sốt một cái, sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói, người vốn là tiến cảnh nhanh hơn ta, không nghĩ tới, vừa nhanh ta một bước, ta đại khái lại quá mấy ngày mới có thể lên cấp thất phẩm. Người thiếu niên nhấp nhô, nhưng sau khi trưởng thành, khí vận vẫn tốt hơn ta, đừng lo lắng. Vương Bất Khổ nói. Nghe được Vương Bất Khổ nói tới khí vận, Diệp Hàn không khỏi nghĩ tới Quỷ thôn trải qua, trong lòng hiện ra Lý Thanh nhàn một mặt cười giằng, dớp, sinh ra cam kết tình. Hắn ló đầu nhìn phía ngoài cửa viện, nói, một người tới. Đúng đấy. Vương Bất Khổ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Hàn Vũ vô, vô Vương bất khổ bà vai, nói: "Không khổ a, ngươi hiện tại càng ngày càng khất khí. Ngươi gặp rủi ro hình bộ, làm sao không tìm người cho ta đưa một tin? Ta coi như không thể giúp ngươi đi ra, cũng có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi ít chịu khổ một chút. Ngươi trước đi tìm Lý Thanh Nhàn hỗ trợ, đây là ta không nghĩ tới." "Ta không có, ta." Vương Bất Khổ còn muốn giải thích, Diệp Hàn cười cắt ngang nói: "Cũng có thể lý giải, dù sao mấy cái này tháng ta đều bị bao vây, tự thân khó bảo đảm, tìm ta chẳng khác gì hỏi đường người mù. Đối thành ta là ngươi, cũng không thể cảm thấy phải bị quấn ở trong sân Diệp Hàn có thể hữu dụng, dù sao" Ta ngay cả mình càn khôn giới đều không gánh nổi. Ta thật không có có, ta lúc đó bị quan tại Ti Ngục Tỳ, ngay cả một chuyển tin cũng không tìm tới. Vương Bất Khổ vốn là không phải nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Diệp Hàn lẩm giải, càng ngày càng sốt ruột. Diệp Hàn vung, vung tay, nói, ngươi còn cả ta, chúng ta bằng hưu trong vòng đều tri khắp. Nghe người ta nói, Lý Thanh Nhàn vì ngươi, cũng không ít trả giá, không chỉ có để tiểu thảo phạt đổi nói tấn công Ti Ngục Tỳ, còn cùng cốt thế tự đúng rồi một chiêu. Không có từng nghĩ, hai người các ngươi quan hệ lại như này thân mật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn mặt mỉm cười, thẳng tắp Bất Khổ hai mắt. Vương Bất Khổ càng thêm nóng giận, nói, lúc đó thật chỉ là trùng hợp, hắn. Vương Bất Khổ vừa muốn nói nhìn tại chính mình đưa mệnh thuật sư bút ký mặt núi của, có thể tưởng tượng lần trước Diệp Hàn phản ứng, vội vàng đổi giọng nói, hắn thuần túy là bởi vì căm ghét Ma Môn, thuận đường cứu ta. Cái kia hôm qua ngày hắn giúp ngươi đổi khổ vì là ngọn, cũng là trùng hợp đi. Diệp Hàn như cũng mặt mỉm cười. Ngươi biết Giang Thành Vương cùng nhà chúng ta có giao tình, hắn biết ta tại hình bộ bị thiệt tội, sợ ta lại bị hình bộ hại, nay chốt ngày vẫn để ta cùng tại bên ngươi, chính là để ngươi biết hắn bảo ta, đoạn mất hình bộ đối với ta tưởng. Hôm qua ngày đó là tu tụ hội, Ta cũng không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn sẽ tham gia." Vương Bất Khổ giải thích nói, "Nghe nói ngươi còn tán thưởng Lý Thanh Nhàn, để Giang Thành Vương nổi lên chiêu tế tâm." Vương Bất Khổ khóc cười không được, nói, "Nô ra gia là nghị chiêu tế, đó là bởi vì Lý Thanh Nhàn là Cường Phong Tiên Sinh con trai, hay bởi vì hắn đem hình bộ náo phải mặt mày sám xịt, thật không có quan hệ gì với ta." Diệp Hàn, ngươi không muốn tin những nói bóng nói gió kia. Ta lần này tới, là vì là tháng sau thất phẩm thanh vân thí, cùng ngươi hợp tác, đoạt Trả như trở thành Nguyên, liền có thể đi ra nơi đây." Diệp Hàn cân nhắc trên đất dưới đánh giá Vương Bất Khổ, thở dài một tiếng, Nói: "Không khổ à, chúng ta là mười bằng hữu nhiều năm, ta biết ngươi có phần này lòng. Vậy ta hỏi ngươi một câu, nếu như Lý Thanh Nhàn cũng muốn cạnh tranh Trạng Nguyên, ngươi giúp hắn, vẫn là giúp ta?" Vương Bất Khổ sững sốt một cái, cái kia ngày hắn cùng với Tống Bạch Ca cùng Khưu Diệp tản gỗ ngày, nói tới lần này thanh văn thí, Tống Bạch Ca đề nghị liên thủ với Lý Thanh Nhàn, mọi người cùng nhau cạnh tranh Trạng Nguyên, ít nhất không thể để ma muôn cạnh tranh đi, lúc đó hắn cũng không nhiều nghĩ, thuận miệng đáp ứng tên minh. Hiện tại hỏi, Vương Bất Khổ nhất thời không biết trả lời như thế nào. gặp Vương Bất Khổ do dự bất quyết, trong lòng đau xót, ý tứ được chính mình huynh đệ tốt nhất, rốt cục bị Lý Thanh Nhàn lôi kéo đi rồi. Đêm qua biết được mong trang các chuyện, hắn một đêm không ngủ, cực kỳ hối hận cái kia ngày đánh đuổi Vương Bất Khổ quăng náo cơm. Cái kia ném một cái, đem Vương Bất Khổ đẩy về phía Lý Thanh Nhàn. Nếu như Vương Bất Khổ không chậm trễ chút nào trả lời, chính mình còn có cơ hội vãn hồi, nhưng hiện tại, chính mình thật sự yên tâm, cái này trần trở chờ huynh đệ tốt sao?" Diệp Hàn cười gượng nói, "Tính, ta không làm khó dễ ngươi. Ta cũng mời người giúp ta báo danh Thanh Vân thí, liền Tổng chính cũng đồng ý cho tới giúp ta nguyên việc này, ngàn vạn đừng nói nữa, vạn nhất không đoạt tới được, ta chẳng phải là luân làm trò hề?" Ta không cầu những khác, chỉ cầu ngươi và ta tại thanh vân thí trên, tránh khỏi gặp gỡ, lẫn nhau không là địch." Vương Bất Khổ cúi lên, nói: "Diệp huynh, ta thật coi ngươi là huynh đệ. Ngươi và ta vốn là huynh đệ. Chỉ có điều, ngươi không chỉ có ta một cái huynh đệ, ta cũng không chỉ có ngươi một cái huynh đệ." Diệp Hàn giả vờ đại độ vô vô Vương Bất Khổ bả vai. "Viện tử yên tĩnh." Vương Bất Khổ đứng ngây ra tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dạng này. Hắn biết Diệp Hàn Tâm bên trong khổ, nhưng Lý đối với chính mình ân cũ mạng, như không phải Lý Thanh Nhàn chính mình rất có thể sẽ bị người của Ma môn giàn vật thậm chí phế bỏ đan điền. Tại Diệp Hàn trước mặt đi nói Lý Thanh Nhàn nói xấu, hắn không làm được. Diệp Hàn gặp Vương Bất Khổ không nói lời nào, bỏ ra cười yểu đất, nói, "Đồ vật ta thu vào, nhất định ăn thật ngon xong. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, đừng chậm trễ buổi tối cùng Lý Thanh Nhàn nữa tiệc." Vương Bất Khổ trong lòng càng thêm có chịu. "Trong lòng ta, như cũ coi người là huynh đệ." Vương Bất Khổ nói xong, liền ổn quyền, qua tay đi ra viện tử. Đi một hồi, Vương Bất Khổ ngừng lại. Lần này, hắn thậm chí hy vọng nghe được giống như lần trước thanh âm, nóng trong Diệp Hàn đá đi hò cơm bởi vì cái kia đại biểu hắn chỉ là sinh khí. Thế nhưng, qua một lúc lâu, bên trong cũng không có chuyển đến bất kỳ thanh em gì. Vương Bất Khổ cúi đầu, đi về phía trước mấy bước, liền nghe được viện từ bên trong chuyển đến Diệp Hàn cùng cửa thị vệ đối thoại. "Lưu ca, Vương ca, trong hợp đồng tức ăn đồ vật, các ngươi phân đi. Ta Diệp Hàn người một người khổ quen rồi, ăn không dưới hai cá nhân ngọt. Vương Bất Khổ chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo, vẫn lạnh đến ngón lúc nhọn. Trong phòng Diệp Hàn, tay vươn vào cũ nát cái trang khí vận cá bạc trong túi, lấy ra dao nhỏ, cắt mở trường bảo một góc, ném xuống đất. Người nhà không dự giẫm được, không dự giẫm được, từ nay về sau Ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta Diệp Hàn, hôm nay lập lời thể, nhất định đoạt vạn tượng thanh vân thí chẳng nguyên. Vương Bất Khổ dọc theo dạ vệ nhà môn con đường cất bước, phờ phạt. Cũng không lâu lắm, một người trước mặt cười tủm tỉm nói, "Ngạc nào, đến nhìn Diệp Hàn. Hắn vẫn tốt chứ?" Vương Bất Khổ nhắc đầu một nhìn, bất đắc dĩ nói, "Ngươi có thể hay không thay cái xưng hô. Đây không phải là chính ngươi nói sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại, "Ngươi?" Vương Bất Khổ đầy mặt bất đắc dĩ, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 265: Nhận bình an tuyệt. Vương Bất Khổ biết chính mình đấu võ không đấu lại Lý Thanh Nhàn, nói Đêm nay đừng quên đi biển Hoa lầu, Bạch Ca cùng Khưu Diệp đều đi, mà khác kêu hai cái đồng thời tham gia thanh vân thí bằng hữu, đều là võ tu văn quý bên kia, đều là lùi bại môn hộ. Vương Bất Khổ tự giễu nói, "Đúng rồi, ngươi sự thế nào rồi?" Lý Thanh nan hỏi. Hàn An Bắc cho Vu Bình cùng chỉnh Cao tức liếc mắt ra hiệu, ba người thoáng xa cách. Vương Bất Khổ thở phào nhẹ nhõm, nói, "Nhà ta đắc tội thế hệ trước, nguyên bản không thèm để ý ta, chỉ là những con cháu kia ghi nhớ nhà ta dư tiền, thuận tiện muốn dạy dỗ ta xả giận." Cháu đều hướng ra, ra mở miệng muốn nhà ta dư phát tài, ra ra có thể không ra tay sao? Nhờ có Nô gia gia hiện tại thành huynh quý cùng võ tu bản hiệu, mặt mũi so với trước kia còn lớn hơn, giúp ta chuyển lời, sự tình liền đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau, ta liền an toàn. Cứ tính như vậy, Lý Thanh nhàn kinh ngạc nói. Vương bất khổ lắc đầu nói, ngươi không phải huynh quý, không hiểu trong này muốn nói. Nói như thế, ta ỷ vào có thế hệ trước Nô gia gia nhóm chống đỡ, lại thêm quả thật bị dần vật tấn khổ, này mới bảo vệ còn dư lại không nhiều của cải. Đối thanh nhà người thường, đặc biệt là những đột nhiên kia giàu thương hộ, ngoại trừ bé ngoan giao gia gia tại đi xa hương, không có lựa chọn nào khác. Rất nhiều tân quý kiếm lời gần đủ rồi, tại sao đều chạy đến Nam Biên tiểu Quốc? Cái kia không chỉ có là bảo đảm tiền, cũng là vì bảo mệnh. Những các con cháu kia động thủ, ta có thể lý giải, có thể thế hệ trước cũng không biết xấu hổ như vậy. Vẫn là câu nói kia, cháu đều hướng ra ra đình cầu, ra ra đương nhiên đau lòng hơn cháu, chẳng lẽ còn tiên vị ta người ngoài này? Vương Bất Khổ nói. Nói cũng phải, nhưng bọn người thuần khiết, thật là đáng ghét, sau đó ngươi tại Thần Đô tháng này, sợ là khó chịu đựng. Lý Thanh Nhân nói. Vương Bất Khổ bất đắc dĩ nói, không đem làm sao, ta vừa ra tù cái kia mấy ngày, bao nhiêu Vân đối với ta che cười. Thói quen Trở thành vấn thì kết thúc, ta liền lên phía bắc thủ sông, xa cách thần đô này bẩn ơi. Chúng ta thuần khiết người, không xứng ở thần đô. Lý Thanh Nhàn tự giải, vương bất khổ vốn là con riêng, không có bị vinh quốc công phủ bao nhiêu ân huệ, nhưng gánh chịu càng nhiều hơn lạnh nhạt. Long Du chỗ nước cạn bị tôm làm trò, vừa ra thần đô, ngươi nhất định cuốn long vào biển, tham chức rất nhanh. Lý Thanh Nhàn nói, "Mượn ngươi chút lạnh, ngươi đây là đi làm cái gì?" Lập tức sẽ rời kinh, chuẩn bị đi nhìn nhìn trước đây chết ra quấn, cho bọn họ lưu chút qua sông tiền. Đều là lần trước quỷ thôn những Vương Bất Khổ nhớ tới Quỷ thôn cùng Diệp Hàn, liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn cặn kẽ cau trong lòng bất đắc dĩ thầm than, Diệp Hàn lớn nhất tâm kết chính là mình không có thể giúp hắn lấy về cản con nơi giới, có thể chính mình tự thân khó bảo đảm, có thể làm cái gì. Năm người đi ra cửa lớn, liền chia ra đông tây. Lý Thanh Nhàn tại Hàn An Bắc dẫn dắt dưới, từng cái đi gặp chết vào Quỷ thôn huynh đệ người nhà, mỗi quá một nhà, lưu 100 lượng bạc. Tới gần trận vạng, Lý Thanh Nhàn hướng về cuối cùng người một nhà đi đến, đinh đinh đương đương đả thiết tiếng từ phía trước lò rèn bên trong truyền đến. Bóng đêm dưới, lò lửa hồng Mấy cái ở trần hán tử mồ hôi chạy tức quổng. Vô trụ sắt, dùng đặc lưu tiết tấu gõ đỏ bừng khối thép, tia lửa vàng gặp nơi. Trong đó một cái lao nhân nhìn sang, nhìn thấy Hàn An Bắc, đệ kiện đồ trong tay xuống, cười đi tới. "Hàn lão đệ." Hàn An bác thì lại nói, lao Trần, vị này chính là chúng ta khoa đầu Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân, cũng là lần trước đồng thời vào quỷ thôn huynh đệ." Chân thiết Tượng nhìn Lý Thanh Nhàn, bận đều nói, "Gặp qua Lý đại nhân." Lý Thanh Nhàn nói, "Đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Ta sắp ly khai thần đô, cho nên tới dạ vệ huynh đệ trong nhà nhìn nhìn, chủ yếu là hỏi một chút có không có gì điếu, nhìn ta một chút có hay không có, có thể giúp được gì không." Trần Tiết Tượng thở dài, nói: "Nhà ta lão tam có thể vào giả vệ, vốn là chuyện tốt." Ở bên ngoài bên trong quỷ gặp địch, trong sạch sống sót, đường đường chính chính chiến chết, tại cái này thế đạo, không coi vào đầu chuyện xấu. Chỉ là, Lý Thanh Nhàn nhìn Trần Thiết Tượng do dự, nói: "Trần thúc, có lời gì ngài hãy nói, phàm là có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp bọn điu." Chỉ là trong hài tử quỷ, không có thể về nhà an táng, chúng ta cũng không dám đi chỗ kia. Mẹ sắp nhỏ cho lão tam viện bình an kết, tổng nghĩ tại trước mộ phần đốt cho lão tam, có thể không đi được, vừa nghĩ tới, khóc sướt Trần Tiết Tượng nói: "Lý Thanh Nhàn tự Bên trong quỷ là đại sự, cùng phổ thông tử trận huynh đệ không như trước, cái này cũng là tại sao chính mình muốn tới một chuyến những huynh đệ này trong nhà." Hàn An bắt nói, "Bình an kết cho ta, chờ có huynh đệ đi ngang qua Yến Châu rộng rãi thông phủ thời điểm, viết đến tên xa Sa Đốt. Tuy rằng không có cách nào đi trước mộ phần đốt, nhưng cũng coi như hết tâm." Chân Thiết Tượng một điểm đầu, "Làm, ít nhất để mẹ Sóc nhỏ an tâm, ta này tiểu lấy bình an kết." Chân Thiết Tượng trở lại hậu viện, chỉ chốc lát sau, mang theo một đám lớn đỏ sẫm bình an kết lại đây. Cái kia lớn bình an kết từ mười mấy tiểu bình an kết nối liền cùng nhau bề thành, lít, nha lít nhít, so với một cái áo còn lớn hơn. Lý Thanh Nhàn thở dài một hơi, cứ tại Hàn An Bắc đằng trước tiếp nhận bình ngân kết, thu vào càn khô trạng, nói: "Chờ ta đi ngang qua thời điểm, đốt cho Trần Tam và đi." "Cảm tạ Lý đại nhân." Trần Thiết Tượng cảm kích vân phần. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn trả tù lao, Trần Thiết Tượng không uấn, liền trong bóng tối để lại 100 lượng ngân phiếu, cùng Hàn An Bắc 4 người ly khai, tiến về phía trước Biển Hoa lầu. Sách nhỏ đỉnh. Đến rồi phòng chữ địa ngọc hiên cửa, cửa hai cái thị vệ cản lại. Lý Thanh Nhàn nói rồi ý đồ đến thân phận, một người thị vệ mở cửa, một người thị vệ khác đem Hàn An Bắc 3 người dẫn tới Biển Hoa lầu tán bàn ngồi xuống cùng những người khác thị vệ ngồi cùng một chỗ. Lý Thanh Nhàn vào cửa, tiểu gặp đằng trước trên bàn người rồn rập đứng dậy. Phóng tầm mắt quét qua, Vương Bất Khổ, Tống Bạch Ca cùng Khưu Diệp đều tại, còn có hai cái không nhận biết vai hùng thanh niên. Vương Bất Khổ nói: "Thanh Nhàn, ngươi đã tới." "Đến." Bạch Ca cùng Lao Khâu ta tiểu không giới thiệu, ngươi biết, ta giúp ngươi giới thiệu một cái, vị này chính là Nam Dương Hậu phủ công tử Kim Nguyên, vị này chính là rộng rãi xương bá phủ công tử Lục Ca Minh. Vị này chính là Lý Thanh Nhàn. đừng nhìn giống như một tiểu đệ, đệ truy đông ta hiệu này, chính là này xấu tiểu tử cấp cho." Mọi người cười to. Khưu Diệm nói, "Vương Điểm Điểm cái này hoa danh đã truyền khắp toàn bộ thần đô, Thanh Nhàn lên phải một tay tên rất hay." Lý Thanh Nhàn cười cùng mọi người chào, ngồi xuống. Dĩa rượu và thức ăn lục tục tới, 6 người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện này. Vừa bắt đầu chỉ là trò chuyện thần đô sự tình, tình cờ nhắc tới Ma Môn hình bộ, mỗi người chết cười, cái kia Lục Cao Minh trực tiếp mắng lên. Chờ Lục Cao Minh mắng xong, Lý Thanh Nhàn cười nói, "Lục huynh vì là sao như thế không ưa Ma Môn?" Lục Cao Minh thở dài nói, "Gia phụ phẩm thời gian dựa vào chiến công được phong rộng rãi xứng bá, phải hướng đỉnh khí vận gia chỉ, bản có thể lên cấp tam phẩm." Mặc dù chính mình xung kích tam phẩm thất bại cũng có cơ hội phải hoàng thượng ân thường phải một cái khí vận tam phẩm thân nhưng ai biết tại một lần ra ngoài bên trong không biết làm sao lại thân bên trong ma độc bị gian vật mấy năm công lực không tiến ngược lại thủ lùi, hạ về ngũ phẩm này sinh vô vọng lên cấp xác định là ma độc là xin thượng phẩm đại nho cùng đã môn chữa bệnh tu xem qua chính là ma độc chúng ta cũng tìm hình bộ hy vọng mở một mặt lưới kết quả hình bộ nói không biết chuyện có thể là làrá bất ngờ liền không tiếp tục để ý sau đó người biết chuyện nói đây chính là ma mô hết sức thí nghiệm mới độc chuyện như vậy rất thông thường có thể khổ chủ lại không chứng cứ chỉ có thể coi như thôi. Ma môn quá kiêu ngạo." Lý Thanh Nhàn nói, "Một lần lại một lần phục chế Thiên Phú." Chương 266, trước thí hội chúng anh. Kim Nguyên Thở giải nói, "Vào hướng trước, Ma môn là con đuôi to tử, nào dám nổ gai? Chính là mấy năm qua, Ma môn là gan mười lớn lên." Liên Tam phẩm Giang Thành Vương cũng giáng động, càng đừng nói đúng phẩm võ tu. Chúng ta này chút không trên không dưới văn quý võ tu, ít nhiều gì ăn xong Ma môn khổ." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, "Ma môn thích nhất nắm võ tu làm thí nghiệm." Lục Cao Minh cười gần nói, "Lần này vạn tượng thí, chúng ta một đám tu tư nhân bên dưới khí, nhất định đánh Ma hạ quyện." Như khuynh thành tiên tử như vậy đoạn thanh vân chúng ta không làm được, nhưng nhiều giết mấy người bọn hắn gieo vạn, vẫn là có thể làm được. Giết một cái ma môn đệ tử, chẳng khác nào cứu 10 người, thật muốn chết xuống địa phủ, cái kia phải là bao nhiêu âm đức?" Tống Bạch Ca quái gợn nói. Lục Cao Minh nói, "Tống lão đệ, ngươi có thể nói ít. Trước tính 500 năm, sau số 500 năm, ma môn hại chết nhân tộc, đâu chỉ ngàn vạn. Giết một cái ma môn con cháu, ít nói bằng cứu 100 người." Nói đúng lắm, giết một ma, cứu trăm người. Đến, vì là chết ma nhãi con cụ ly." Tống Bạch Ca ly rượu lên, mọi người cười hưởng. Lý Thanh Nhàn cười để chén rượu xuống. Này Tống Bạch Ca từ nhỏ đã có tinh thần trọng nghĩa, hắn có thể kiên trì tại Bắc Thần Thành rất yêu, về thần đô lập tức tham dự tiểu thảo phạt, hiện tại vừa chuẩn, chuẩn bị tại Vạn Tượng Thanh Vân thí gây sự với Ma Môn, cũng khi còn bé giống như lúc. Thanh Nhàn, ngươi coi là thật không tham gia lần này Vạn Tượng Thanh Vân thí? Đây chính là khó được cơ hội a ngươi tu vi là thấp, nhưng ngươi có tiền có phủ có pháp bảo a, chúng ta những người này cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi." Tống Bạch Ca nói. "Vương Bất Khổ theo nào nói, chúng ta đều nghe nói, ngươi người đưa biệt hiệu phân bảo đồng tử, mỗi lần theo ngươi xuất chiến, đều có thể mượn dùng một món pháp bảo." Vạn Tượng thí này chuyện hư hỏng Từ hơn nửa tháng trước tiểu nói, nói đến hiện tại, ta chỉ nói một câu, các người tùy ý, ta Lý Thanh Nhàn không tập hợp cái kia náo nhiệt. Đừng nói này xuôi quá sự, nói chút chuyện tốt. Tống Bạch Ca bật cười nói, này thần đô, còn có thể có chuyện tốt. Ta làm sao không biết? Mọi người cười qua phía sau, một tiếng thở dài. Mọi người chính cho chuyện, cửa thị vệ đi tới, hướng về mọi người được rồi lễ, đi tới Kim Nguyên bên người thấp giọng nói, công tử, Định Nam Vương nhà Nam Hương hậu đi chữ thiên phòng, nghe người ta nói, có trầm tiểu ý, ý y, còn có vị kia chữ danh núi vương truyền nhân. Lý Thanh Nhàn đối với Nam Hương hậu không có ấn tượng gì chỉ biết hắn là Định Nam Vương thế tử con trưởng đích tôn, được lợi từ gia ra gia hắn Định Nam Vương nhiều lần chiến công, còn nhỏ tuổi tiểu được phong hầu. Định Nam Vương thì lại như sớm bên hai, nhất phẩm quan to, võ đạo thông này, tọa trấn Nam Cương, kinh sợ xung quanh tiểu quốc, Định Nam Vương phủ năm đời trợ phẩm, là tệ quốc đứng đầu nhất nhà giàu đại tộc. Một môn Định Nam Vương phủ, có thể chống đỡ hiện nay đại phái. Chỉ là không nghĩ tới Trầm tiểu y cũng tới nơi này, đối với cái kia núi vương truyền nhân cũng thật cảm thấy hứng thú, trước nghe nói qua, núi vương truyền nhân là nổi danh thất phẩm đại tu, cực kỳ phù hợp trấn nhạc công, một thân công phu cứng đứng ngạo nghệ thất phẩm, công nhận hạ phẩm để nhất võ tu. Kim Nguyên nói: phụ thân ta tại Định Nam Vương giối chướng hiệu lực nhiều năm, ta cùng với Nam Hương hậu từ nhỏ con biết, nếu biết hắn đến, phải kính cẩn đến rượu, các ngươi hãy đi. Ta đi nhìn một cái." Nam Hương hậu là đổi danh nhiệt tình hiếu khách, không có nhà giàu đại tộc tính xấu. Vương Bất Khổ lắc đầu nói: "Ta thì không đi được, không có giao tình gì, lại nói gần đây ló mặt quá nhiều, miễn phải người nói lời dẻ pha." Mọi người ăn một chợt cơm, Kim Nguyên cùng Lục Cao Minh đứng dậy, đi Nam Hương hậu căn phòng chúc rượu. Không lâu lắm, hai người trở về, đầy mặt hưng phấn. Lục Cao Minh cười nói: "Các ngươi đoán, cùng đi mở rượu, còn có ai?" "Này làm sao có thể đoán được?" Vương Bất Khổ nói: Người thứ hai đại tu, chính phủ phái vạn phủ thư sinh, nghe ta mắng ma môn, thuận lợi đưa ta một tấm hỏa phù hộ thân." Lục Cao Minh đắc ý tay lấy ra thất phẩm bảo vàng, "Ước cơ." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nghe nói qua người này, đạo môn người tài ba. Lần trước chính mình cùng Khương Ấu phi hóa giải ma môn mấy công, hình bộ lệnh thượng thư ra tay, vẫn là Chu Xuân Phong mời chính phủ phái nô lớn tiên sinh hỗ trợ hóa giải. Mọi người chính đang ăn cơm, cửa lớn mở rộng, mọi người hướng về ngoài cửa một nhìn, kinh sợ, dồn dập dậy. Cái kia Kim Hương Hổ, ngày làm sao tới? Lý Thanh Nhàn cũng theo chậm rãi đứng dậy, nhìn phía ba người. Một người cầm đầu hơn 20 tuổi, gầy gò cao cao, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt mang lười biếng nụ cười. Hắn đỉnh đầu tử kim tiểu quan, trên người mặc thanh lịch hiện ra màu xanh lam cầu bảo, bên hông vòng quanh vàng chóe đai lưng, đai lưng bên trái trên áo giáp trên, cẩn hai cái vàng dòng cá chép. Vàng dòng cá chép cặp mắt bảo thạch hơi phòng ánh sáng. Khí vận kim lưu túi. Chu Xuân Phong đều không vật này, chỉ tại Tống Vân Kinh bên hôm gặp. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía người này sau lưng trầm tiểu ý, ý hai người nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào. Bất quá Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là cuối cùng cái tiêu đầu trọc đại hán, thân hình cao lớn, nhìn ra vượt qua bảy thước, không người vào cửa. "Lão giờ này ngươi kính ta một chén, ta chỗ nào có thể ngồi không?" "Này không, đáp lễ ngươi đã đến, đến rồi." Nam Hương Hậu bước bắt tự bộ đi tới, giọng điệu thân hòa. Kim Nguyên đầy mặt cháu hừng quang, cười nói, "Hầu ra thực sự là quá khách khí." Đồng thời nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca đang người. Không khổ, chúng ta nhiều năm đầu không gặp." Nam Hương Hậu nói. "Gặp qua hầu gia." Vương Bất Khổ cung kính khom lưng lễ. Nam Hương Hậu một quyền nhẹ nhàng đánh tại Vương Bất Khổ vai đầu, nói: Khách khí với ta cái gì, quá hai ngày, ta đi tranh tải một cái quyển cước, nhìn nhìn ngươi hoang phế không có. Vương Bất Khổ không nghĩ tới Nam Hương Hậu như vậy bình dị gần uý, cười nói, "Làm." "Khiêu Diệp, Lưu Dương công thân thể khá hơn chút nào không?" Nam Hương Hậu thoáng thu lại nụ cười, "Nâng Hậu gia phúc, gia phụ thân thể còn được." Khiêu Diệp cung kính đáp lễ. "Mấy vị này là?" Nam Hương Hậu nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Tống Mạch Ca. Kim Nguyên Vội vàng giới thiệu nói, "Vị này chính là Cương Phong Tiên Sinh con trai Lý Thanh Nhàn, gần đây danh chấn kinh thành. Vị này chính là chúng ta thần đô phủ cha mẹ của quan Tống đại nhân con trai độc nhất Tống Mạc Ca." gặp qua Nam Hương Hậu, Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca cùng nhau chào. Thanh niên phong Hầu, tuy không phải quân công, tuy không phải tu vi, nhưng cũng vị cùng tam phẩm. Nam Hương Hậu khoát tay trả lại, nói: "Này, cái gì khỉ Á vượng, vậy cũng là hồ làm ngự nhân, ta cũng chính là một hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, cũng bất quá là từ thất phẩm thân phận, không có cao hơn ai đến nơi đâu. Đúng rồi, ta tôi giới thiệu một cái, vị này chính là Giang Nam Thương hội ông chủ nhỏ Trầm Tiểu Y, đừng nhìn tuổi còn trẻ, thật sớm thất phẩm mệnh thuật sư. Gặp qua chư vị." Trầm Tiểu Y nho nhã lễ độ. "Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh nối Vương chuyên nhân." Giang Hồ biệt hiệu Đông Nhạc Lâm Chấn Nguyên, một thân hành luyện công phu hạ phẩm vô địch, so với năm đó núi Vương Đồ còn hơn. Gặp qua chư vị hảo hán, Lâm Trấn Nguyên như một thân cây đứng lặng tại nhà bên trong, để gian phòng tối sầm ba phần, thanh âm hắn vang dội chẳng kiện, chấn động phải mọi người lốt hai ông ông chức hưởng. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía người này, một thân hắc thiết điêu cạn kim long văn lân giáp, thân thể rộng dãi thâm hậu, mơ hồ có thể thấy được các nơi bắp thịt cao cao nhô lên, hai tay khớp xương cực lớn, như từng cái từng cái trứng gà nổ ra, lộ ra ngoài sau gáy hai bên thịt quả thực như một tòa hình tam giác tiểu núi thịt. dị là, người này da rẻ nhưng trắng nõn như ngọc thậm chí mơ hồ hiện ra quang. Rạo. Rạo. Lý Thanh Nhàn theo người này ra rẻ nhìn phía bên trong mạch máu, mắt trần có thể thấy dòng máu cấp tốc dâng trào. Khí mạch cùng huyết mạch kết hợp lại, khí huyết như nước thủy triều, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 267: Phân mệnh đài trên phân sai người. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngọc lưu Lý thân. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được Lâm Chấn Nguyên cảm giác đột ngột, tâm đạo quả nhưng mà không thể xem nhẹ anh hùng thiên hạ, mình nương thời một đòn toàn lực, hơn nữa khắc chế tà ma sức mạnh, cái kia cốt thế tử cũng chỉ là vết thương nhẹ. Mình khí vận thiên hạ sông đã quá mạnh, có thể người này khí huyết sức mạnh rõ ràng càng hơn chính mình một bậc, cộng thêm cái kia một thân ngọc lưu ly li thân, mặc dù là lục phẩm, cao thủ một đòn toàn lực, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Đại tu tên, quả bất hư truyền. Nam Hương hậu mỉm cười nói, mọi người khó phải gặp nhau một lần, đều đừng khách khí, để người tăng thêm mấy bộ đũa, ngồi chung tâm sự. Vương bất khổ cùng Kim Vân nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, lấy thế lực của chính mình, tuyệt đối không cách nào dẫn Nam Hương hậu tự mình đến. Nam Hương hậu ý đồ quá rõ ràng, hoặc là hướng về Lý Thanh nhà tới, hoặc là hướng về phía Tống Bạch ca tới càng khả năng đồng thời vì hai cái người. Nam Hương Hậu mặc dù có chút giọng khách khác giọng chủ, nhưng thân phận bày ở nơi đó, năm đời 10 vương nhà, thế quốc cao cấp nhất đại tộc nhà giàu đích trưởng tôn, lễ nghi mặt mũi đều cho đủ, chính mình cũng không thể nói cái gì. Vương bất khổ cùng Kim Nguyên cười bắt chuyện người, rất nhanh mọi người ngồi xuống. Nam Hương Hậu chối từ mấy dưới, ngồi tại chủ vị. Mọi người vừa uống rượu, vừa cho chuyện này, rất nhanh tán gẫu đến năm nay vạn tượng thành Vân thí. Nam Hương Hậu điện hạ, ngài cũng tham gia lần này thất phẩm thành Minh hỏi. "Cái gì khỉ không khỉ, đều là huynh đệ trong nhà, sau đó gọi ta mạnh hải xuyên." Mang xuyên thậm chí tiểu mạnh đều làm, này trên bàn rượu, ai theo nữa ta Nam Hương Hậu, phần một chén rượu. Nam Hương Hậu mạnh hoài xuyên nói, "Nam Hương Hậu đại khí, ho, ta tự phạt một chén." Lục Cao Minh nói đến một nửa, tại mọi người trong tiếng cười, cả một chén rượu. Mạnh Hoài Xuyên nhìn Lục Cao Minh uống xong, cười nói, "Thật không dám giấu giếm, sớm tại hai năm trước, ta liền có thể đột phá thất phẩm, lên cấp lục phẩm, chư vị cũng biết ta vì sao chậm lại 2 năm." Mọi người lắc đầu. Bởi vì gia phụ nói, Thiên sẽ tại mấy năm gần đây lại mở tượng thanh thí, để ta lại chờ một chờ. Lại như này xả phại Lục Cao Minh nghi ngờ, các người nha, đều coi thường cái kia vạn tượng đồ. Nếu như đổi thành chỗ khác, ta có lẽ gạt, nhưng tại chỗ đều là huynh đệ trong nhà, ta liền rõ ràng lộ một điểm, cái kia vạn tượng đồ chính là khí vận trí bảo, không thấp hơn sơn hà đỉnh cùng thiên tử thánh tỷ. Các người cũng biết, vạn tượng đồ bên trong, vật gì quý giá nhất. Mọi người lại lần nữa lắc đầu. Mệnh Tinh, Mạnh Hoài xuyên cười nói, ta biết các người không cho là đúng. Nay vạn tượng thanh vân thí, ở bề ngoài là Tế Quốc thượng hạ mời Thiên, thiên chủ động ra, đều là vì phân mệnh đái. Ngoại Trầm Tiểu ý, ý trước mắt mọi người sáng ngời chưa từng nghe nói ấy. Những cao thủ, mệnh cách đã thành, mệnh trời lúc trước đã định trước không có duyên với phân mệnh đại. Nhưng hạ phẩm tu sĩ, mệnh cách chưa định, như có đại khí vận cơ rơi lớn, liền có thể xúc động phân mệnh đại, thu được phải mệnh tinh. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói. Mạnh Hoài xuyên mỉm cười nói, thật không dám giấu dếm, mục đích chuyến này của ta, không phải chẳng nguyên, chúng ta định Nam Vương phụ không thiếu này điểm khí vận, ta cũng không thiếu danh tiếng đó. Thế nhưng, ta nghĩ dành trước phân mệnh đại, ngồi thành phân sai người. Như thế nào phân sai người? Mạnh Hoài xuyên lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ biết năm đó Diệt Vương là phân sai người, cũng biết một ít đã từng một đời anh hào vì là phân sai người, nhưng cụ thể phân mệnh đại trong cái nào, ra sao, phân sai người thì lại làm sao, hoàn toàn không biết. Cho nên ta biết được, cũng là tổ tiên ngẫu nhiên biết được. Cũng mời chư vị giúp ta bảo mật." "Đó là đương nhiên." Mạnh công tử đồng ý chia sẻ thiên đại bí mật này, chúng ta ha có thể không biết lặng nhẹ. Kim Nguyên Nguyên bản còn có chút bất mãn Mạnh Hoài xuyên đoạt Vương bất khổ chủ vị, hiện tại băng tan tàn mát. nói: "Như chư vị giúp ta phải phân sai người vị trí tại tổ phụ đại thọ ngày ấy." có thể cùng ta đồng thời hướng về tổ phụ trúc rượu. Chúng ta định Nam Vương phủ, nhất định toàn lực tiến cử hiện tại vị cùng khách khanh." Mạnh Hoài Xuyên nói xong, túi đầu uống một hớp rượu. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, Mạnh Hoài Xuyên mặc dù nói rất cuốn hổ, nhưng một cái toàn lực tiến cử hiện tại thêm vị cùng khách khanh, đã rõ ràng ám chỉ. Chỉ cần có thể giúp Mạnh Hoài Xuyên nắm phần sai người vị trí, đi Nam Cương, Định Nam Vương phủ là có thể để người nắm quân công bắt vào tay mềm, lên cấp thượng phẩm độ khả thi tăng lên rất nhiều. Hùng chi trở thành phân sai người Mạnh Hoài Xuyên, rất có thể trở thành tương lai Định Nam Vương. Mạnh Hoài Xuyên đệ chén rượu xuống, lại nói, "Vất quá Phân sai người vị trí thái quá thần bí, đại đa số phân sai người thân phận vẫn chưa bại lộ. Như vị bằng hữu kia không có cách nào chuyển nhượng phân sai người, không thể không đảm nhiệm, sau đó, có thể nhập định Nam Vương phủ vì là khách khanh. Lý Thanh Nhàn nhất thời minh bạch, mạnh hoài xuyên đây là giang người đến. Mạnh hoài xuyên nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, "Tiểu Y cùng ta ra chính là là thế giao, đồng ý giúp ta, không biết Thanh Nhàn lão đệ có hay không đồng ý?" "Tiểu Y có thể vẫn khen ngươi, chúng ta cũng đều biết, ngươi tại Sương Sơn bên trong, thắng rồi Minh Sơn minh tử." Mọi người nhìn Lý Nhàn, xem ra, hắn là Nam Hương hậu mục tiêu. Lý Thanh Nhàn cười nói, lại không nói ta không chuẩn bị tham gia lần này vạn tượng thanh vân hí. Ngươi hỏi lại một chút tiểu Y Y, ta đó là bằng tự mình thắng, vẫn là bằng tại chỗ các tu sĩ thắng. Như không phải những tu sĩ kia, ta hệ so sánh liệu mệnh thuật pháp lực cũng không đủ. Ta chỉ là đầu góc linh hoạt một ít, ngoài ra cũng không sở trường. Luận kinh nghiệm, luận công hàn nguồn, luận mệnh thí, ta kém xa Tít Tắc tiểu Y tiểu Y xem trọng, là tiềm lực của ta thôi." Ồ." Mạnh Hoài xuyên nhìn phía Trầm tiểu Y Y. Trầm tiểu Y làm như bất đắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, ánh mắt lưu chuyển, bóng ánh mờ sáng, nói: "Thực lực của hắn cùng cơ sở là có chút kém." liền cơ bản mệnh khí cũng không nhiều, trước mấy ngày còn dựa dẫm vào ta mua đi cách luyện chế. Bất quá, tiềm lực của hắn ứng tại trên ta. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Trong tiểu y sau lưng nhưng là Giang Nam thương hội, liền mạnh hoài xuyên đều lấy lễ tướng chờ, sau lưng tài nguyên đâu chỉ hùng hậu, cứ như vậy, tiềm lực cũng không bằng Lý Thanh Nhàn. Tống Bạch Ca bĩu môi, nói, không sai công tử, ngươi thật là nhìn nhầm rồi, luận tiềm lực, ta tuyệt đối ở trên hắn. Ngươi không biết xấu hổ tiềm lực vẫn tại trên ta. Lý Thanh Nhàn phản bác nói, đương nhiên, đó là bởi vì ngươi mặt đều không có. Tống Bạch Ca không yếu thế chút nào. Hai người bắt đầu đấu võ mồm, mọi người thấy cười không ngừng. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, "Thanh Nhàn lão đệ, ngươi thật không muốn tham dự lần này vạn tượng thanh vân thí?" Lý Thanh Nhàn thành cần nói, người khác không hiểu, nhưng Mạnh huynh rõ ràng, ta hiện tại tình cảnh hung hiểm. Ta không chỉ có không tham dự thất phẩm thanh vân thí, còn chuẩn bị lần này thanh vân thí sau khi kết thúc, ly khai thần đồ, cùng Chu Túc tiến về phía trước Giang Nam." Mạnh Hoài Xuyên đăm chiêu, gật gật đầu nói, "Xuân Phong tiên sinh nghĩ muốn về Giang Nam sự, có thay đồng thời khắp nơi đổi chỉ cùng vua ban bản vẽ đẹp, chuẩn bị chuyên tâm nghiên cứu. Người sau khi trở về Nói với Xuân Phong tiên sinh, chúng ta định Nam Vương phủ thu gom một ít cũ hướng đồ vật, lưu lâu xác thực bất tiện, như hắn yêu thích, lưu hắn lại một ít chữ bức tranh, đều có thể đổi đi. Lý Thanh Nhàn tối nói có tiền có thế chính là tốt, thu mua nhân tâm dường như vãi nước. Ta sẽ chuyển cáo chu thúc." Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người hàn huyên một hồi, Mạnh Hoài Xuyên đứng dậy, trở lại chứa thiên phòng. Ba người ngồi xuống, Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, "Tiểu Yiye, ngươi nhìn người ánh mắt không sai, này Lý Thanh Nhàn, xác thực cũng không phải vật trong tượng thanh loại này mê hoặc đều nhận giới, hoặc là không ôm chí lớn, hoặc là mưu đồ thâm lớn." Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 268, Định Nam Vương phủ trèo cao cảnh. Châm Tiểu Y hồi tưởng cùng Lý Thanh Nhàn nhận thức từng hình ảnh, tâm nói cũng có thể là sợ chết. Tìm mệnh tông tìm phải người, há lại là tầm thường. Châm Tiểu Y nói: Người làm sao nhìn? Mạnh Hoài Xuyên nhìn phía nãy giờ không nói gì Lâm Chấn Nguyên, như gặp đại tu. Lâm Chấn Nguyên thanh âm hùng hậu vang lên: "Làm sao có khả năng?" Châm Tiểu Y nghi hoặc không giải, người này là đầu góc linh hoạt, sắp thực có đại mệnh thuật sư tư chất, nhưng cự ly đại tu còn kém rất nhiều chứ. Lâm Chấn Nguyên nghĩ đến nghĩ, nói: "Ta cũng không phải là nói thực lực của hắn." mà là cảm giác trong cơ thể hắn giống như có trọng khí, tất nhiên là cùng ta cũng như thế, trải qua kỳ ngộ. Thì ra là như vậy. Mạnh Hoài Xuyên trong lòng nhớ dưới lý thanh nhàn, lại nói, cái kia tống bạch ca đây, ta đối với văn tu một chữ cũng không biết. Lâm Trấn Nguyên lắc đầu. Trầm Tiểu Y nói, cũng phi phần tài, bất quá văn tu cùng võ tu bất đồng, khó có thể cân nhắc. Đúng là cái kia Vương Bất Khổ, trước gặp một mặt, hôm nay gặp lại, như hai người khác nhau. Người này, sợ là cũng có kỳ ngộ. Không sai. Mạnh Hoài Xuyên gật gật đầu. Nay một bên, Đàm Luận Lý đám người, cái kia một bên, đang thảo luận phân mệnh đại Ta không nghĩ tới, dĩ nhiên có phân mệnh đài loại bảo vật này. Chẳng lẽ trên mặt tất cả đều là mệnh tinh, leo lên phía sau có thể tùy tiện phân mệnh? Không đúng như vậy, sợ là có tầng tầng hạn chế. Cái kia phân sai người, phải là vạn người chưa chắc có được một, chỉ sợ là thiên mệnh tông người được chọn tự. Lý Thanh nhàn nói, "Không sai, cái gọi là vạn tượng thanh vân thí, tất nhiên là thiên mệnh tông bố cục, người con ăn thịt, ta chờ ăn canh." Thật là đáng tiếc, uống chút canh là tốt lắm rồi. Thật muốn ăn thịt, đó cũng là nam hương hậu, đông nhạc lâm nguyên cái tầng thứ kia, hơn nữa cũng là an thịt. Người con nam thịt, đại tu cùng nhà giàu ăn thịt tận bát. Chúng ta có thể uống được canh thịt quả thật không tệ. Nam Hương hậu đối với lần này phân sai người trí tại nhất định được hắn trước tiên ban tiếng nếu như lại có người tranh đoạn vậy hắn xuống tay tác độc cũng không có người có thể nói cái gì những thế lực lớn khác sợ là không hẳn đồng ý không hẳn sở hữu thế lực lớn đều đồng ý cạnh tranh này phân sai người này phân sai người sợ là sẽ phải bị thiên mệnh tông nội định. Nam Hương hậu trong lòng cũng minh mạch vì lẽ đó không có đem lại nói chết chúng ta tựu không nên nghĩ phân sai người cùng phân mệnh đại chuyện chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ngỏ chỗ tốt khác so với như thượng cổ pháp bảoo tỷ như thông thường mệnh tinh nói đếnthượng cổ pháp bảo Từ vạn tượng đồ bên trong xuất thổ, cường đại nhất hẳn là cái này thiên ngoại đèn đi, đến nay treo cao hư không thiên ngoại. Chỉ nghe nói lập cốc thời điểm, thái tổ động tới, một đạo thần quang rơi xuống, trọng thương nhất phẩm võ tu. Mọi người tán gẫu đến tan tiệc, lục tục mang theo thị vệ tùy tùng ly khai. Lý Thanh Nhàn ngất ngất lên ngây, ngây, đầy đầu trên bàn rượu nội dung, tăng tăng thêm không ít kiến thức, đối với đại tế thế lực càng thêm hiểu rõ. Lý Thanh Nhàn trong lòng ghi nhớ định Nam Vương phủ bảo bối, ngày thứ 2 dậy tìm được Chu Xuân Phong, nói rồi hồn qua sự tỉnh. Phân Mạch Đài. Sát thực chưa từng nghe nói qua, ta nãy mấy ngày tìm bằng hữu hỏi thăm một chút. Định Nam Vương phủ đồ vật, bất hảo năm a. Chu Xuân Phong khẽ cau mày, "Làm sao? Có vấn đề?" Chu Xuân Phong trầm ngâm nói, "Cũng không phải có vấn đề, Người cũng biết mấy năm qua vẫn có người tham tấu Định Nam Vương dưỡng khấu tự trọng. Cái này rất bình thường." Đại Tề quân đội 4 thế lực lớn, bộ binh, nam quân phủ đô đốc, biên quân cùng các thành quân bảo vệ bên trong, chỉ có quân bảo vệ quyền lực tại hướng đỉnh, nam quân phủ đô đốc cũng chỉ là thiên hướng hướng đỉnh, bộ binh hoàn toàn bị võ tu năm giữ. Ba lớn biên quân bên trong, phía thủ sông quân cùng hướng đỉnh xem như là một lòng, Tây Nguyên quân không nghe tuyên không nghe điều. Định Nam Vương Nam Cương quân tuy rằng trên danh nghĩa chung với Hướng Định, nhưng đã tính nửa cái tư gia quân, cả ngày cùng các nước cấu kết làm mệ. Hoàng thượng khẳng định nghị động, nhưng đã định trước không nhúc nhích được. Bắc Biên đã thối nát đến đây, một khi động Nam Cương, Tây Nguyên quân tất nhiên nhân cơ hội độc lập, đại thể ba mặt tụ địch, cũng e lở gần đất xa trời. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi đổ nhìn minh bạch, đây chính là vì cái gì hoàng thượng không ngừng ra ân định Nam vư phụ. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, Kim Nguyên, lục cao minh này người, phóng đồ, cũng coi như là tiểu có quyền thế, phóng tới nơi khác, vậy càng là khu hiệp, có thể bị Nam Hương hậu thật giống như khủng khiếp vinh quang một dạng, có thể thấy được Định Nam Vương phủ thế lực lớn tới trình độ nào. Ngài nói, Mạnh Hoài Xuyên có cơ hội đoạt phân sai người vị trí sau. Cũng là bởi vì Định Nam Vương phủ thế lớn, Thiên Mệnh tông cùng đứng đỉnh, mới không thể để hắn đoạt lúc này. Vì lẽ đó, hắn sau đó lùi lại mà cầu việc khác, chiêu mộ phân sai người vì là khách khanh." Chù Xuân Phong nói. "Cái kia dùng ngài tranh chữ đổi Vương phủ đầu cổ chuyện, ta như cùng Định Nam Vương phủ vượt qua được gần, nay trên sợ là sẽ phải có ý nghĩ, những người khác cũng sẽ có ý nghĩa." Chu Xuân Phong nói. "Vậy coi như chúng ta là muốn rời đi người?" không cần thiết ở vào thời điểm này làm mưa làm gió." Lý Thanh nhàn nói. Chu Xuân Phong nhưng rưng rưng nở nụ cười, nói, "Cũng là bởi vì muốn ly khai thần đô, cho nên mới không cần thiết sợ những thứ này. Đi, ta hôm nay tiểu dẫn ngươi đi Định Nam Vương phủ, nên đổi đổi, muốn mua mua, còn có thể mua." Người đầu tiên nhận chức Định Nam Vương cha, sớm tại tiền triều liền đã phát tải. người đầu tiên nhận chức Định Nam Vương rượi vào tổ tông Tích Lũy, giúp đỡ thái tổ, được phong lúc này, chuyển thừa đến nay. Lời nói đại bất kính, luận gấp gáp, Nam Vương phủ, xem như là hoàng thành nhỏ. Định Nam Vương phủ thứ tốt, đa số trong thành Nam Châu, thần đô thành Định Nam Vương phủ, nhiều nhất xem như là biệt viện. Mặc dù là biệt viện, mấy trăm năm tích lũy đồ vật, cũng có thể nói lớn phong phú. Vì lẽ đó, Định Nam Vương phủ sẽ tại đối diện đường cái Vương phủ hiệu cầm đồ, định kỳ bán ra một ít tạp vật. Mặt khác, Định Nam Vương thế tử Nam Xuyên công trường lưu thần đô, ngoại trừ có chút chất tử ý tứ, cũng muốn kinh doanh chính mình thế lực. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nói là bán ra cùng cầm đồ, nói là trao đổi, nhưng thật ra là tích lũy giao thiệp, chuẩn bị sử dụng sau này, xem như là nào đó loại nhã hối, trước nghe người ta nói qua tướng tự. Tỷ như ta muốn tìm Chu thúc ngài làm việc, ta tự nói, có một thương gia đồ cổ nghĩ muốn hoa 5 vạn lượng bạc trắng, mua ngài viết tay một bộ sách. Ngài rất cao hứng, đem sách bán cho cái kia thương gia đồ cổ, được 5 vạn lượng bạc trắng. Ta đây, hoa 51.00002 từ cái kia thương gia đổ cổ trong tay mua đi cái kia sách. Sau đó, ta lại tìm ngài, ngài nhất định sẽ giúp ta làm việc. Nam Hương Hậu ở bề ngoài là vì là cùng ngươi công bằng trao đổi, kỳ thực là nghĩ lôi kéo ngươi. Dù sao, Giang Nam cách Nam Cương không tính xa. Chu Xuân Phong cười cợt, chỉ nói, lệnh Nam Vương phủ ngược lại cũng không cần như vậy. Ăn thịt người ta nhu nhược. Ăn xong trả thù lao là được rồi." Lý Thanh Nhàn nói. "Tiểu ngươi nói gở nhiều, chúng ta xuất phát." "Đúng rồi, ngươi cùng Bắc Lộ tính người đã hảo chưa hô, đừng lúc đi luôn cuống tay chân." Chu Xuân Phong nói. "Ta cùng Hà Lỗi cùng Phí Nham đã nói qua, chỉ là không biết vì sao tỉnh quan nhiều ngày không gặp, hắn cái này phòng giám quân không biết ở bên trong sưởng bận bịu cái gì." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu. Chu Xuân Phong ánh mắt hơi động, tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người đi ra Xuân Phong cư không có vài bước, Hàn An bác vội vã tới rồi, thăm hỏi Chù Xuân Phong sau, cho Lý Thanh Lý Thanh Nhàn đi tới, giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Hàn An bắt nói, Diệp Hàn phải chuẩn bị tham gia thanh vân thí, mọi người đi tống yếm Tuyết Tống đại nhân nơi đó biện hộ cho, Tống đại nhân chỉ có thể đúng Diệp Hàn ly khai. Đêm qua ta người phát hiện, Diệp Hàn chẳng biết vì sao, càng tại Biển Hoa Lầu gặp phải Nam Hương hậu mạnh hoài xuyên, trầm tiểu ít cùng Lâm Chấn Nguyên ba người. Cụ thể chuyện gì xảy ra không rõ ràng, nhưng Nam Hương hậu thật giống cực kỳ thưởng thức Diệp Hàn, thậm chí mời Diệp Hàn hôm nay đi hắn trong phủ làm khách. Lý Thanh Nhàn tâm nói này, Diệp Hàn khí vận quả nhiên công bố, như vậy tựu leo lên Định Nam Vương cháu cái này cao chi. Chương 269, Định Nam Vương phủ lại gặp gỡ. Ta cùng Chu Thúc vừa vặn cũng đi một chuyến Định Nam Vương phủ. Hàn ca ngươi cũng cùng đi." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong lên xe ngựa, Hàn An bác tử thị vệ nơi đó rác một con ngựa, cùng tại Chu Hận trở thị vệ sau mặt. Trên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn nói rồi giập Hàn chuyện. Diệp Hàn người này, vận số xác thực bất phàm, ngươi không muốn cùng hắn lại lần nữa trở mặt, nhưng cũng muốn để phòng hắn. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, tâm nói, đã sớm đã ác không thể lại ác. Lúc này, đưa tin phủ bản kinh động, trầm tiểu y truyền âm. Nhàn, biết Diệp Hàn?" Nhất cùng người này có ân ta vốn tưởng rằng giải quyết, chuyện gì xảy ra?" Châm Tiểu Y tự giải nói, Diệp Hàn hôm qua ngày cùng một ít con dòng cháu giống ăn cơm, ngẫu nhiên gặp ba người chúng ta. Đang nói chuyện lên võ tu thời điểm, Diệp Hàn kiến giải độc đáo, sâu phải nam hương hậu cùng Lâm Chấn Nguyên tương thức. Lúc đó ta cũng thấy phải người này khá là được, nhưng vẫn chưa tỉ mỉ nghĩ. Cho đến hôm nay, ta cùng khiu Diệp gặp mặt, nói tới Diệp Hàn, hắn nói rồi Diệp Hàn dĩ nhiên cấu kết Nguyên Vương thế tử hại ngươi việc, mới manh tình ngộ, ta lại bị hắn khí vận ảnh hưởng. Người này, không giống mình từng a. Nhất định là tống Bạch ca cái kia miệng nói. Lý Thanh nói. Chuyện như vậy, mặc dù tại các ngươi dạ vệ phát sinh, cũng giấu không được bao lâu. Thậm chí ngay cả Quỷ Tôn Sự, ta vừa hỏi liền biết. Người này, ta không cách nào kết luận, bất quá chúng ta ra cùng Định Nam Vương phụ tương giao nhiều năm, ta đã đem việc này báo cho Nam Hương hậu cùng Lâm Chấn Nguyên, về phần bọn hắn lựa chọn như thế nào, không có quan hệ gì với ta." Trầm Tiểu Y nói, không nghĩ tới ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa. Ta tuy rằng không phải văn tu, nhưng nội phục phục cương phong tiên sinh, lúc đó ngươi lại lo liêu quạng, Diệp Hàn lại vẫn động thủ hại ngươi, quả thực, ta tiểu không mắng chửi người. Bất quá, ta không nghĩ tới, ngươi cũng không phải là một kẻ tầm thường, dĩ nhiên bọn hắn cản không chặt." Trầm Tiểu Y lời sau cùng mang theo tiếng cười hoạt bát lênh lành. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Bất quá, trước mắt chúng ta giếng nước không phạm nước sông." Lý Thanh nhàn nói, "Ta chính là Hiếu Kỳ, Khương đấu phi cùng Tống Nghiêm Tuyết đều chán ghét Diệp Hàn." Tống Bạch ca cái kia miệng động, "Ta thực sự là, sau đó thật không thể cái gì đều nói với hắn." Trầm Tiểu Y cười nói, "Đừng, Khưu Diệp biết ngươi và ta quan hệ thân cận mới nói, đối với người khác, hắn tất nhiên miệng kín như bưng." Huống chi, Khưu Diệp cũng là đang nhắc nhỏ ta, phòng ngừa ta bị Diệp Hàn lựa gạt. Hôm qua ngày Nam Hương hậu mọi người, cũng mời Diệp Hàn, các ngươi sẽ không va vào, vào chứ? Ta cùng với Chu Thúc tại đi định Nam Vương Phụ trên đường. Vậy cũng thật trùng hợp. Diệp Hàn đi định Nam Vương phủ cũng là vì thanh vân tí chuyện. Là. Bất quá, hôm qua ngày Diệp Hàn nói chính mình đối với Cũ Hướng Đồ Cổ cảm thấy hứng thú, Nam Hương Hậu nói nhà bọn họ đang muốn bán một nhóm vật, mời Diệp Hàn đi nhìn nhìn. Vậy chúng ta nhất định phải đụng phải, ta cùng Chu Thúc phải đi đổi thánh chỉ chữ vẽ." Lý Thanh Nhàn nói. Tóm lại, Diệp Hàn người này khí vận kỳ lạ, người cẩn thận nhiều hơn." Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn cảm ơn Trầm Tiểu Y, hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hàn lịch tại Vương phủ muốn bán, bán một số thứ thời điểm đi. Sợ là cùng lần trước trên đường đi gặp bán mệnh tinh một rượng, rất có thể mua được bảo vật. Lý Thanh nhàn nói, "Chú thúc, có thể hay không tìm một nơi yên tĩnh dừng lại, ta muốn luyện chế một cái con vật nhỏ, một lúc hữu dụng." "Được." Xe ngựa tìm một địa phương dừng lại, Chu Xuân Phong xuống xe ngựa, Lý Thanh nhàn ở trên xe ngựa lấy ra tại Quỷ thôn lấy được diệp hàn chữ hàng, lợi dụng diệp hàn tóc cùng huyết dọn, cũng tiêu hao một viên giá trị hơn 1000 lượng bạc mỹ ngọc, luyện chế một khối cảm giác vân ngọc. Đoàn ngũ tiếp tục đi về phía trước, đến nơi thần đội Nam Vương phủ Nam Vương phủ đen, một chút nhìn không tới một bên, không biết chiếm mấy con phố. Cửa hung ở ngoài dựa vào tường vị trí, từng chiếc từng chiếc xe ngựa lặng lẽ sắp xếp, đều tại chờ đợi. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn, ít nói 30 chiếc xe ngựa, khá là đồ sộ, hỏi, đều là tìm đến Định Nam Vương Phụ làm việc. Chu Xuân Phong gật gật đầu. Hai người xuống xe ngựa, Chu Xuân Phong báo ra họ tên, nói rồi nam hương hầu mời. Thị vệ vừa nghe dĩ nhiên là Chu Xuân Phong, tránh khỏi chờ đợi, trực tiếp dẫn hai người tiến nhập sân chờ, sau đó đi bẩm báo quan sự. Chỉ chốc lát sau, một cái cao đại quan sự bước nhanh đi vào, liền ôn quyền cười nói, hầu gia sáng sớm còn nhấc lên việc này, để chúng tiểu nhân nhớ kỹ. Hầu gia giờ khắc này vừa vận tại hiệu cầm đồ kho hàng cùng khách nhân kiểm kê tạp vật, Ta này tiểu dẫn hai vị đại nhân cùng hầu ra gặp mặt. Hai người theo quản sự ra sân chờ, ra cửa hồng, ngồi trên vương phủ xe ngựa, một phút sau, xe ngựa ngừng lại. Lý Thanh Nhàn xuống xe, xung quanh vừa nhìn, thời khắc này chung vẫn không đi ra Định Nam Vương phụ phạm vi bây giờ trên đường phố, một bên là Định Nam Vương bên ngoài phủ từ ngoài, một bên là đối diện đường cái cửa hàng. Quản sự dẫn đường, mấy người tiến nhập một chỗ cầm đồ cửa hàng kho hàng. Kho trước cửa phòng viện tử lớn, khác nào tiểu giáo tràng, chu vi khoảng 10 trượng. tử bên trong, bày dược rễ muôn màu vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, kim ngân đồng điêu như san sát, đại lượng tinh xảo cái bản gỗ giống như phế phẩm xếp, rất nhiều đồ cổ tranh chữ trong chất, còn có đông đảo dùng, cũ đồ xứ chờ đồ dùng thường ngày. Quản sự vừa đi một biên nói, cách mỗi một trận, vương Phụ tiểu sẽ kiểm kê một ít chưa dùng tới vật, bán ra ngoài. Thiện nghi trước tiếp bán, đắt tiền bán cho một ít cửa hàng lớn. Chúng ta cũng sẽ mời một ít người đến trưng nhãn, tránh khỏi bỏ sót quý trọng vật phẩm. Bình thường là đại quản gia phụ trách, hôm nay có bằng hữu đến, hầu gia mới đến nơi này. Đứng tại trước biên, Lý Thanh Nhàn đầu nhìn tới, Tưu Giáp Nam Hương Hậu mạnh Hoài xuyên đứng ở phía trước. Đỉnh đầu so với hôm qua ngày lớn hơn tử cơ quan, trên người mặc đỏ thấm nội tình màu vàng đấu nhu phục, bên trên đấu nhu bốn chảo như rồng, cong sừng giống như trâu. Đấu nhu tản ra cực đạm ánh sáng. Trên người mặc khí vận đấu nhu phục người, vị cùng tăng phẩm. Cùng này một thân khí vận đấu nhu phục so ra, phủ cận tất cả mọi người quần áo đều tối đạm màu quang. Mạnh Hoài xuyên khác nào trong đám người tiểu mặt trời, ở một tòa tòa núi nhỏ tựa như tạp vật bên trong đi tới đi lui. Mạnh Hoài xuyên thân một bên, theo hơn 10 người. Lý Thanh Nhàn chỉ nhận phải một người trong đó, Diệp Hàn. Song phương tới gần, chạy qua hạ nhân nhở Mạnh Hoài Xuyên xoay đầu nhìn sang, mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tiến lên đón, lớn tiếng nói: "Tiểu sinh Mạnh Hoài Xuyên, gặp Xuân Phong tiên sinh." Chu Xuân Phong mỉm cười gật đầu nói: "Nhiều ngày không gặp, Mạnh Xuyên càng lộ vẻ tài năng xuất chúng." "Xuân Phong tiên sinh khách khí, ngài mời, ta đã vì ngài chuẩn bị trà ngôn bản, Thái nhãn, Chu tướng quân cùng nhau đến đây." Mạnh Hoài Xuyên một mặt nhiệt tình. Chu hận chấp tay nói: "Gặp qua nam hương hậu, đều là người trong nhà, đừng có khách khí như vậy. Chư vị, cho Xuân Phong tiên sinh để đường." Mạnh nhiệt tình Mạnh Xuyên soi lưng Tô Vệ, sự, môn khách và bạn dập ra. Đồng thời hướng về Chu Xuân Phong hành lễ thăm hỏi. Trong đó mấy người cùng Chu Xuân Phong nhận thức, nói rồi mấy câu nói. Chu Xuân Phong một thân lục áo tơ, nhưng vô lễ đấu như phục trong người mạnh hoài xuyên, phảng phất Nhật Nguyệt tranh huy. Hai người tại trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, những người còn lại tại càng sau, đồng thời tiến về phía trước bên cạnh viện gian nhà. Diệp Hàn nhìn phía trước Lý Thanh Nhàn bóng lưng, khẽ cau mày, mặc dù trong lòng đã bỏ đi đối địch với Lý Thanh Nhàn, có thể lần thứ hai nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, không biết tại sao, đều lạ cảm thấy phải trong lòng lấp kín phải sợ. Hy vọng người này đến trao đổi xong đồ vật đi, đừng quấy mình cùng Nam Hương Hầu. Vọng Mọi người ngồi xuống, Mạnh Hoài Xuyên cùng Chu Xuân Phong đầu tiên là nói chuyện phía một trận, tâm tình thần đô phong cảnh, đế quốc thế quốc, sau đó Chu Xuân Phong thuyết minh ý đồ đến. Chương 270, có người đau lòng có người cười. Mạnh Hoài Xuyên thoải mái nói, nghe nói Xuân Phong tiên sinh yêu thích những chữ vẽ này vật, ta đêm qua cũng là người ta sớm chuẩn bị kỹ càng, đem trong nhà tường quan thu gom, đều lấy ra ngoài, ngài muốn là ưa thích, đều có thể cầm. Chúng ta một nhà đều ngưỡng mộ ngài Xuân Phong thân thể, ngài nếu có thể từ những chữ vẽ này bên trong co thu hoạch, mặc dù là chúng ta Định Nam Vương phủ cũng cùng có duyên. Đáng tiếc gia phụ ra ngoài, bằng không nhất định đổ lý đó lấy. Mọi người tại đây nhẹ nhàng gõ đầu, Định Nam Vương phủ mọi thứ không thiếu, nhưng dù sao cũng là võ tuân quý, thiếu giới trí thức danh tiếng, đem những này chưa dùng tới thu gom đưa cho Chu Xuân phòng, đủ để tuyên dương một hồi lâu. Hoài xuyên khách khí. Mọi người đứng dậy, mạnh hoài xuyên mang theo đoàn người, đi tới một tòa phòng nhỏ, mở cửa một cái, tựu gặp một vài bức thư pháp cùng rất nhiều thánh trị bày ở trước mắt, tầng tầng lớp lớp. Lý Thanh Nhàn thô thô tính toán, vượt qua 1000, lúc này mới ý thức được cái gì gọi là giàu nước đố đồ vách. Tâm nói này Định Nam Vương phủ quả nhiên thế lớn, những thánh này tuy rằng không có nay trên, nhưng có quốc cái khác hoàng đế, những quốc gia khác cùng cũ hướng vô luận như thế nào, vẫn là phạm vào kỳ huy, nhưng Mạnh Hoài Xuyên hoàn toàn không coi là việc to tát. Ở trong mắt người khác, này chút chỉ là thánh chỉ tranh chữ, nhưng ở trong mắt Lý Thái Nhàn, lại nhưng đều là một phần phần siêu cấp lợi tại. Từng cái đại ấn bên trong, đều ẩn chứa thôi thúc mệnh thuật khí vận. Mạnh Hoài Xuyên mặt hổ thẹn sắc, nói, đáng tiếc có chút sớm sớm bán, có chút lưu tại Nam Châu. Bất quá Xuân Phong tiên sinh yên tâm, chỉ cần ngài một câu nói, ta tiểu đưa tin Nam Châu, để cho bọn họ đem những vật kia đưa tới Giang Nam. Này chút đủ rồi, để ta chọn một chọn. Ngài mời. Mạnh Hoài Xuyên như phổ thông học sinh giống như, lễ nghi đầy đủ. Diệp Hàn Hấp mộ nhìn xung quanh những món đồ này, đột nhiên, tâm huyết dâng trào, nhìn phía trong đó một phần ố vàng cũ thánh chỉ, mơ hồ cảm thấy được, phần kia thánh chỉ thật giống có sức mạnh nào hấp dẫn chính mình. Diệp Hàn liếc mắt nhìn chậm rãi chọn lựa Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn, trong lòng tối gấp, cắn ra một cái, đi tới Mạnh Hoài Xuyên phía sau, thấp giọng nói, "Hoài Xuyên huynh, ta cũng có thu gom những món đồ này quen thuộc, chẳng biết có được không mua một hai bước. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, "Chỉ một hai bức, nói chuyện gì có mua hay không, đưa ngươi, tùy tiền nắm." Diệp Hàn tâm ra tốc Chính phải cảm tạ, Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, chỉ cần Xuân Phong tiên sinh không lấy, còn giữ lại, ngươi đều có thể tự dưỡng. Cảm tạ Hoài Xuyên huynh. Diệp Hàn hai chân đóng ở trên mặt đất, tha thiết mong chờ nhìn Chu Xuân Phong, hy vọng hắn đừng chọn cái kia cuốn thánh chỉ. Chu Xuân Phong cũng không để ý, Lý Thanh Nhàn nhưng để ý, đầu tiên là không ngừng quan sát Diệp Hàn ánh mắt nhìn về phía phương hướng, sau đó hết sức tới gần nơi đó, làm bộ chọn chọn lựa lựa, dùng dư quang chặt chẽ nhìn chăm chú Diệp Hàn. Đồng thời, âm thầm hướng về bên hông giác vận ngọc đưa vào pháp lực. Một quyển một quyển tay, phản ứng. Mãi đến tận cầm lấy quyển ố chỉ, Diệp Hàn vẻ mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng, mà cảm giác vận ngọc nhẹ nhàng chấn động. Lý Thanh Nhàn mừng thầm trong lòng, nắm lấy ố vàng thánh chỉ, trực tiếp đưa cho Chu Xuân Phong, nói: "Chu thúc, này cuốn ngài tất nhiên yêu thích." Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, làm như hưởng hở tiếp nhận, nhìn nhìn, gật đầu nói: "Đây là cũ hướng về tên tư pháp đại gia Chu Vĩnh Cự pháp thảo thánh chỉ, nhìn ngay cùng bút pháp, ứng cho là hắn đảm nhiệm Hàn Lâm biên tu thời gian viết. Không sai, Hoài Xuyên, một quyển này, ta trước tiến thu." Ngài nhìn tốt tự làm. Mạnh Hoài Xuyên đặc biệt vui vẻ, chỉ lo Chu Xuân Phong không lộ mắt. Diệp Hàn mặt đều đen, chính mình tiểu xui xẻo như vậy sao? Trước một trận, rõ ràng cảm giác chiếc kia mệnh trong thuyền có một viên mệnh tình, kết quả bởi vì trên người không có mang đủ tiền trở lại lấy, chờ lúc trở lại, không có người, bỏ mất cơ hội tốt. Hôm nay, cái kia trong thánh chỉ mặt rõ ràng mạnh mẽ số lượng hấp dẫn chính mình, tuyệt đối là cơ gi lớn, tại sao lại bị Lý Thanh Nhàn cướp đi? Muốn không cần nói ra đến. Diệp Hàn trong đầu hiện ra quỷ trong thôn Lý Thanh Nhàn thủ đoạn, cắn răng một cái, tâm nói, thôi, một cái không biết tên bảo vật mà thôi, không đáng phải cùng hắn trợ mặt. Diệp Hàn bên trái nghĩ bên phải nghĩ, vẫn là cảm thấy phải tức không nhịn nổi, trong lòng lập kiến phải hoàn sợ. Chu Xuân Phong chọn một ít danh ra tác phẩm, Lý Thanh Nhàn thì lại chọn một chút khí vận nồng đậm, trong đó một ít đặc thủ thời kỳ thánh chỉ, tỷ như hoàng thượng tội minh chiếu, tỷ như ban bố ảnh hưởng toàn quốc luật pháp, tỷ như tuyên bố thái tử chờ chút, như vậy thánh chỉ ẩn chứa sức mạnh, gấp 10 lần gấp mấy chục lần ở phổ thông thánh chỉ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền chọn hơn 100 cuốn. Diệp Hàn Thâm mắng hai người lòng tham không đáy, những người còn lại tràn ngập ước ao. Mạnh hoài xuyên nhưng càng ngày càng cao hứng, nắm vật vô dụng lôi kéo danh vọng cao Phong, thật sự là một vốn bốn cũng biết không thể chọn quá nhiều, chọn 200 cuốn sau, liền ngừng lại đến. Chu Xuân Phong thì lại lấy ra một bản thánh ngữ, đưa cho Mạnh Hoài Xuyên nói, "Đây là năm gần đây ta viết tay chúng kinh thánh điển một trong, vốn cũng không nhiều, làm trao đổi, phóng tại Định Nam Vương phủ." Mạnh Hoài Xuyên cùng phía sau hắn người đọc sách kích động hai mắt sáng lên. "Xuân Phong tiên sinh quá khắc khí, quá khắc khí." Mạnh Hoài Xuyên không nghĩ tới, dùng những vô dụng kia đồ vật có thể đổi lấy trọng bảo như thế. Chu Xuân Phong toàn bộ cuốn thánh ngữ, đó là toàn bộ thiên hạ người đọc sách cùng nhà sưu tập đều đổ xô tới bảo vật, đừng nói Định Nam Vương phủ, coi như siêu phẩm thế gia đều sẽ tôn sùng lá truyền gia bảo. Nhìn, nhìn trong lòng vui, năm nay cho ra, ra lễ mừng thọ có Tôi đẹp cất dấu, không thể để phụ thân bỏ đi. Mạnh Hoài Xuyên băn văn, nói: "Xuân Phong tiên sinh, ngài biết, những sách này pháp thánh chỉ lại tốt, cũng chỉ là vật bình thường, dưỡng không được văn khí. Ngài thánh ngự như đời đời truyền thừa, lãnh chịu văn khí, rất có thể nuôi thành văn bảo, giá trị không thể đo đếm. Ngài lấy phải như vậy ít, việc này truyền đi, chúng ta định Nam Vương phụ mặt mặt. Khái khái, chỉ có thể vui trộm." Mọi người không nhịn được cười rộ lên, này Mạnh Hoài Xuyên cuối cùng là người trẻ tuổi. Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói: "Như vậy đi, người đến, trối 100 cuốn thánh chỉ, phụ tặng cho Xuân Phong tiên sinh. Mà khác, trong viện tạp vật Xuân Phong tiên sinh đều có thể tự rước, ngài coi như đều lấy đi, chúng ta Định Nam Vương phủ cũng không thiệt thòi. Lý Thanh Nhàn hai mắt sáng ngời, nhìn phía Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong lắc lắc đầu, cười nói, hầu ra thái quá thịnh tình. Ta đối với hắn hắn đồ vật hứng thú không lớn, bất quá, Định Nam Vương phủ gia đại nghiệp lớn, ta lấy vài món vật phẩm cũng không coi là cái gì. Tiểu để Thanh Nhàn thay ta xem một chút đi. Đều nghe Xuân Phong tiên sinh. Mạnh Hoài Xuyên nói, cảm ơn Nam Hưng hậu, cái kia tại hạ tiểu cần dỡ. nói, ngươi chọn điểm, trọng điếu, ta sợ giới trí thức măng chúng ta Định Nam Vương phủ chiếm tiện nghi. Mạnh Hoài Xuyên nâng sách không buông tay, cười miệng toe toét. Bên cạnh Vương phủ môn khách không nhịn được nói, "Hầu ra, Dung lão phu nhìn nhìn." "Không được, chờ ta nhìn đủ lại nói." Mạnh Hoài Xuyên vội vàng bảo vệ. Mọi người cười rộ lên. Mọi người đi ra khỏi phòng, đứng trong sân. "Thanh Nhàn, ngươi cứ việc đi chọn." Mạnh Hoài Xuyên hái xuống bên hông kim tương ngọc nam chữ yêu bài, vứt cho Lý Thanh Nhàn. Diệp Hàn thấy cảnh này, mắt đều đỏ. "Nam Hương hậu quá khách khí, ta cũng không hiểu thu gom, chỉ là ưa thích một ít cũ hướng đồ gỗ." Lý Thanh Nhàn khẽ cười, mở ra linh nhãn, dư quan, quan sát Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt lại một lần nữa xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Lý Thanh Nhàn càng thêm xác định, Diệp Hàn đến Định Nam Vương phủ là có mục đích, ngoại trừ thánh chỉ, rất có thể có khác biệt bảo vận. Chương 271, Diệp Hàn tế xá thân lực lượng, Cũ hướng đồ cổ. Nay chút tại đồ cổ làm cho là lớn hạng, chúng ta đều trồng chất vào, đi theo ta. Mãnh Hoài Xuyên vừa đi một biến nói, tòa này vương phủ vốn là Cũ Hướng cung thân vương phủ xây dựng thêm, Cũ hướng vật vốn nhiều. Chúng ta ra, đối với những thứ đồ này hứng thu không lớn, phụ thân cùng gia gia chỉ thích thu gom pháp bảo. Mãnh Hoài Xuyên gương mặt chuyện đương nhiên, những người còn lại đều có chút không cần được. Pháp bảo cũng có thể làm vật sưu tập. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, có đôi lời nói thế nào, người khác lịch sử, chỉ là hoàng gia gia phổ. Người khác trấn bảo, chỉ là các ngươi định nam vương phủ tạp vật. Này, không phải là vương phụ đồ vật có thể dài lâu bảo tồn, phía ngoài cái gì cũng hỏng rồi không còn, lớn tuổi lâu này, này chút không ly kỳ đồ vật, cũng là ly kỳ. Tựa như tên lớn thanh tử, năm đó cũng có mấy vật món, có thể hiện tại liền 100 món đều tìm không ra, nhà ta cũng mới 10 mấy món. Các người dùng qua tiểu biết, cũng chuyện như vậy, còn không bằng hiện nay đích thực đồ sứ dùng tốt. Đừng, chúng ta cũng không dám dùng mấy trăm ngàn hai bảy sứ. Lý Thanh Nhàn nói, "Mọi người cười rộ lên. Mọi người đi tới viện từ góc, Mạnh Hoài Xuyên chỉ phía trước một cái. Tiểu thấy kêu bên trong dày vải xanh lót đất, từng kiện đại đại tiểu tiểu chất liệu khác nhau vật phẩm bày tại trên mặt, có chất gỗ vật trang trí, có kim ngân đồ đồng, có đồ sứ ngọc khí, còn có thật nhiều tinh xảo nhật dụng phẩm, nhiều vô số ít nói ba, 400 món. Nơi đó đều là cũ hướng đồ cổ, đều cho người, ta cũng đau lòng, như vậy đi, người nắm một nửa." Mạnh Hoài Xuyên dựng dưng như không nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, những thứ đó tại Định Nam Vương phủ không coi vào đâu, nhưng không ít đều là thu gom vòng hàn họt. Lý Thanh Nhàn cười nói, Ta tiểu lấy vài món, giữ lại chính mình chơi. Chư vị, các ngươi cảm thấy phải nơi này mặt món đồ gì đáng giá tiền nhất? Đương nhiên là bộ kia Ly Long Bắc núi lô. Thú đầu tuy rằng giới mất, nhưng là tại một bên, có thể bù đắp, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này Bách Điểu ba chân đỉnh đồng thau cũng không thể, tuy rằng thoáng tổn hại, có thể Bách Điểu đỉnh hiếm thấy, nội tình dày, tuyệt đối là cung đỉnh đổ vật. Ta vẫn đưa thích một bộ kia 32 quốc đế tiền kiếm, không chỉ có đế tiền cổ lão, vẫn là đạo môn pháp khí, mặc dù không bằng pháp bảo, nhưng nhìn, nhìn chất lượng, rất khó tập hợp đi ra. Lý Thanh Nhàn hướng bộ kia 32 quốc đế tiền kiếm nhìn tới, 32 nhánh thập tự hình kiếm nhất chứa rời ra, có lớn có nhỏ, muội thanh kiếm đều do tiền đồng chồng chất sâu chuối, sâu chuối đồng tiền kim loại màu đen tuyến nhìn như bình thường, nhưng Lý Thanh Nhàn một chút nhận ra, bên trong lẫn lộn linh kim. Vật này, tuyệt đối là đại mệnh thuật sư pháp khi dùng qua, tuy rằng không phép tính bảo, không có linh lực, nhưng tại 7 trận thời điểm, hiệu quả vượt xa thông thường đế tiên kiếm. Nam hương Hậu, cái kia đế tiên kiếm, sẽ không khách khí, đang cùng ta dùng." Lý Thanh Nhàn nói. "Tôi ánh mắt, vật này, ta khi còn bé chơi đùa, vốn là 49 bộ, sau đó từ từ thất tán. Ngươi nếu như có tâm có thể tập hợp một tập hợp, kiếm ra 40 cựu quốc đế tiền kiếm, hơi thêm thế luyện, tựu làm một kiện tốt pháp bảo. Mạnh Hoài xuyên từ nhỏ tiếp xúc đều là tầng thứ này đồ vật, nhãn lực không kém chút nào thu gom mọi người. Lý Thanh Nhàn đem đế tiền kiếm phóng tại một bên, hướng nơi khác nhìn lại, kết quả nhìn một hồi liền không nhịn được, lấy vài món phóng tại một bên, những thứ đồ này đều có thể dùng để bố trí trận pháp, hiệu quả so với thông thường tốt. Lý Thanh Nhàn một biên tra nhìn, một bên lưu ý Diệp Hàn mặt. Mạnh nhìn lướt qua Lý chọn lựa vật, không chọn đắc tiền, nhưng chọn đối với mệnh thuật sư Dụng, cười đầu, không nói Chu Xuân Phong chỉ nói riêng có thể kết bạn một cái tương lai đại mệnh thuật sư, toàn bộ đưa ra đi đều đáng giá được. Định Nam Vương phủ lại mạnh, cũng chỉ chiêu mộ hai vị trung phẩm mệnh thuật sư mà thôi, hơn nữa đều tại Nam Châu, không tại thần đô. Những thượng phẩm kia mệnh thuật sư không thể trường lưu vương phủ. Lý Thanh Nhàn đi tới một cái bình sứ trước, sáng mắt lên, hình thức là thông thường quán nhi bình, thân bình màu xám cổ điển, nhưng khắp nơi che kín hiếm thấy băng nước men sứ, hiếm thấy nhất chính là, đáy bình vị trí, dĩ nhiên vẽ ra từng cái từng cái bạch long, giống như bạc nước nâng lên trên lọ. Lý Thanh Nhàn phát hiện, diệp hàn hô hấp xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Liên khom lưng nâng lên cao một thước bình sứ, quả nhiên, cảm giác vận ngọc lại lần nữa run nhẹ. Mạnh Hoài xuyên mỉm cười nói, thanh nhàn tốt ánh mắt, cái này Bạch Long nâng sóng quán nhĩ bình từ nhỏ đã từng thấy, đáng tiếc chẳng biết vì sao, chậm rãi thất sắc, mờ mịt. Có người nói là bảo vật tự hối, có nói là thọ hạn đến rồi. Phu thân cảm thấy phải không may mắn, liền chuẩn bị bán đi. Có người nói tốt hơn một chút thương ra thương gia đồ cổ nhìn chằm chằm này quán nhĩ bình, thậm chí có người báo giá 5 vạn lượng bạc trắng. Ngươi nhìn một cái này Bạch Long nâng sóng trò gian, có thể từng gặp. Còn có trên mặt nhắn nhủi như ngọc băng nước men sứ, vốn là bất phàm. Lý Thanh gật đầu nói, gia nguyên bản chỉ đối với mệnh tài tương quan cảm thấy hứng thú, hôm nay gặp mặt này quán nhĩ bình, không thể không than thở đại sư tay nghề, xa hoa. Hôm nay lấy quá nhiều, tựu dùng cái thứ này thu đôi. Mạnh Hoài xuyên thỏa mãn gật đầu. Diệp Hàn ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn, sắc mặt lúc thì đỏ một trận hắc. Tự mình tiến tới định nam vư phụ, tâm đích chính là vợ ấy, có thể tại sao lại gọi Lý Thanh Nhàn đột đi? Này Bạch Long Nâng sóng quán nhĩ bình, chính là cổ đại nổi danh bạo vật, bình thường hoàn toàn không thấy được, chỉ có trải qua tự hối thất sau, mới có thể gặp lại ngài này. Vật này, tại vạn tượng đồ bên trong có tác dụng lớn, làm sao lại gọi Lý đi? Loạt ta khương đấu phi, loạt ta tổng nghiễm tuyết, loạt ta càn phùng giới, bây giờ còn muốn cướp ta quán nhĩ bình. Diệp Hàn Tâm bên trong bay lên khó có thể áp chế căm hận, cùng với nhỏ bé nhưng không cách nào phai mở sự thù hận. Diệp Hàn cưỡng chế phẫn nộ, bỏ ra khó coi cười dùng, nói: "Này Bạch Long nâng sóng quán nhĩ bình, thật là tính phẩm, ta một chút chọn chúng. Thanh nhàn huynh, không bằng như vậy, ta ra hai lần. Không, ta ra giá gấp 3, 150.000 lượng bạc mua người này quán nhĩ bình, làm sao?" Mọi người kinh ngạc nhìn phía Diệp mặt lộ vẻ vẻ khác biệt, sau đó mỉm cười nhìn phía hai người, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nâng quán Như Bình, bất đắc gì nói, "Diệp huynh, ngươi nếu như sớm nói, ta có lẽ tiểu nhường cho ngươi, đừng nói 150.000 lượng bạc, một hai lần được. Có thể trong lòng ta đối với vật ấy đã định rồi mới nơi hội tụ, thực tại không thể đưa người. Như vậy đi, ngươi tại còn dư lại vật bên trong, tùy chọn một cái, ta trả tiền, làm sao?" Diệp Hàng cắn răng một cái, nói, "Mẫu thân ta khi còn sống, hoan hỉ nhất băng lức quán Như Bình, nhưng trước sau chưa từng thấy qua. Thấy vậy quán Như Bình, ta nghĩ tới chưa từng tận hiểu, tim như bị đau cắt, khẩn cầu Thanh Nhàn bỏ những tư yêu thích, ta dùng cái này bình tế điện tiến mẫu." Mọi người nhẹ nhàng thở dài, Bị Diệp Hàn hiếu tâm cảm động, dồn dập tán hượng. Chu Xuân Phong trên mặt hiện ra một vệt vết sắc, sau đó biến mất. Mạnh Hoài xuyên sừng sốt một cái, như cũng rất hứng thú nhìn Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn tâm nói Diệp Hàn thật ác được a, bắt đầu dùng sát thân lực. Diệp huynh, cái này quán nhĩ bình không thể cho ngươi, nhưng ta lập tức giúp ngươi tìm kiếm băng liệt văn quán nhĩ bình. Nhiều nhất ba ngày, bảo đảm toàn thành quán nhĩ bình danh sách, phóng tại trước mặt ngươi. Ngươi có thể đều mua lại, tế điện bá mẫu. Lý Thanh một mặt nghiêm nghị. Mạnh xuyên hơi xoay quá đầu, cố nén ý cười. Diệp Hàn gặp Lý Thanh Nhàn thái độ kiên định, trong lòng biết nói thêm gì nữa, ngược lại sẽ bị người nhìn thấu, thở dài, nói, không cần, thiên hạ cái nào có tốt như vậy, cũng được." Lý Thanh Nhàn nói. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên. Chương 272: Thanh Nhàn đi bắt phẩm Thanh Vân. Thu rồi quán Nhĩ Bình, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong làm sơ lưu lại, từ biệt Mạnh Hoài Xuyên. Diệp Hàn hồn bay phách lạc, ly khai Định Nam vương phủ. Không lâu lắm, Mạnh Hoài Xuyên ngồi xe ngựa, cùng hai cái tô vẽ đồng thời hồi phủ. Hầu ra, cái kia quán Nhĩ Bình gợi ra hai người tranh chấp, hoặc là có bí mật lớn hoặc là một cái tự hối pháp bảo, ngài vì sao không thu hồi lại? Mãnh hoài xuyên cười cợt, nói, năm đó, phụ thân ta đem một món bảo vật bán rẻ cho một cái mệnh thuật sư, ta cũng hỏi qua loại này lời, người đoán phụ thân nói như thế nào? Quốc công gia nói thế nào? Bảo vật lại tốt, cũng chỉ là vật, đối với ta Định Nam Vương phụ tới nói, một cái hai cái bảo vật, không được trô ích là gì? Vốn lấy bảo thay đổi người tình, vĩnh viễn không thể thòi. Nhưng nếu đối phương mua sau cảm thấy phải thanh toán xong, chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt? Đối phương như nhớ phải Định Nam Vương phụ tình phần, Định Nam Vương phụ thêm một người bạn. Đối phương không nhớ phải tình cảm Nhớ phải Định Nam Vương phủ tốt, Định Nam Vương phủ thiếu một tên đệ nhân. Như đối phương ân đền oán trả, Định Nam Vương phủ sớm nhận rõ một người, như cũng là một chuyện tốt. Nói cho cùng, này thiên hạ, là người thiên hạ, chúng ta Định Nam Vương phủ, người đều thu bất quả đến, đem thiên hạ chí bảo đều lưu ở trong phủ, thì có ích lợi gì? Hầu ra Cao Minh. Như này Xuân Phong Tiên Sinh thư tay thánh ngữ, hướng về trong nhà một phóng, tương lai mấy chục năm, người biết sẽ có bao nhiêu văn tu cầu sách này sao chép sao? Này há lại là những thánh chỉ kia tranh chữ có thể đổi lại. Cái kia hai người bọn họ vì đoạt bảo sẽ rách thể diện, chẳng phải rơi xuống hạ phong? Sai. Nếu bọn họ cùng ta giống như vậy, ra đời mấy trăm năm không ngã, tự nhiên không thích hợp. Nhưng hai người một cái mất đi phụ thân che chở, một cái bị hầu phụ xa lánh, không đi cạnh tranh, chỉ có thể chết. Chúng ta mạnh ra cơ nghiệp, cũng không phải là bắt nguồn từ lao định Nam Vương tổ tông, mà là bắt nguồn từ trước như tàn bạo giống như tổ tiên. Hai người như sói như hổ, mới là tiến thủ con đường. Ngài càng vừa ý ai? Mạnh Hoài xuyên rượi rưng nở nụ cười, nói, còn sống, trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh nhàn lấy ra ố vàng thánh chỉ cùng cái kia băng nứt quán nhị bình. Ngươi vẫn là Diệp Hàn? Chu hỏi. Nói gì vậy, đến trong tay ta Đương nhiên là của ta, cùng Diệp Hàn có quan hệ gì?" Lý Thanh Nhàn cũng không ngẩng đầu lên nói. Người có thể nghĩ rõ ràng." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặt chốc lát, trầm rãi nói, "Diệp Hàn như bước lên lăng tiều, sẽ lưu ta một con đường sống sao?" "Ai?" Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. "Ta là mệnh thuật sư." Lý Thanh Nhàn lại nói. Chu Xuân Phong gật gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa cái kia quấn cũ vàng thánh chỉ, tỉ mị kiểm tra, nhiều lần sử dụng mệnh thuật đều không nhìn ra cái gì, tạm thời coi như thôi. Sau đó, lại kiểm tra cẩn thận quấn nhị bình, chỉ biết chất liệu kỳ lạ sử dụng các loại phương thức đều không nhìn ra dị dạng. Chu Xuân Phong nói, Nam Hương Hậu nói quá, vật ấy nếu thật là bảo vật, nhất định làm tự hối. Người tạm giữ lại, chờ giấu tài kết thúc, tự nhiên như thế. Có thể. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Cho tới cái kia nói cũ Vàng Thánh Chỉ, chữ phía trên cũng không phải là Chu Vĩnh Cửu vị trí sách, mà là Chu Vĩnh Cửu chi học sinh chữ. Chu Vĩnh Cửu chi đệ tử đông đảo, trong đó một cái, chính là An hướng vụ đại hoàng đế. Vị kia bị thái giám độc chết An Hoàng đế. Chu Xuân Phong gật gật đầu, nói, ta nhận thức phải chữ viết của hắn sẽ không sai. Lý Thanh Nhàn nâng Cổ Vàng Thánh Chỉ, cẩn thận nhìn nhìn nói, ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Chu Xuân Phong đem sở hữu thánh chỉ thư họa từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra, xếp thành một đống. "Này chút, đủ ngươi dùng một trận, dùng cái 4 5 năm không thành vấn đề." Lý Thanh Nhàn hết sức hài lòng thu cẩn thận hơn 300 thánh chỉ thư họa. "Ta này mấy ngày, còn sẽ chung quanh đổi lấy, thanh vân ký trước, cùng nhau cho ngươi." Chu Xuân Phong nói. "Cảm tạ Chu thúc." Lý Thanh Nhàn đẩy mặt ý cười. "Ngươi đi chuẩn bị bắt phẩm đi. So với thất phẩm thí, bát phẩm thanh vân ký chỉ là thuần túy so đấu cái đầu không thành vấn đề. Bất quá, cũng không thể lên mặt." "Là" Lý Thanh Nhàn trở lại giáp cũ phòng, tiếp tục tu luyện. Mười tháng thần đô, thời tiết nóng tiêu hết, thủ ý sơ xác. Ngày trưa sầm choang, chỉ lộ ra gợn sóng ngân bạch sắc, tuần bộ ti Bắc Lộ Thính bên trái phòng trong sân động, liền chen đầy dạ vệ. Lâm Lý Thanh Nhàn đi ra giáp cũ phòng, đi vào viện tử thời điểm, các dạ vệ dồn dập tiêu gạo. Chúc Lý Khoa thẳng tới mây xanh. Chúc Lý Khoa bay xa và giảm. Lý Khoa định đoạt bắt phẩm đầu. Sớm kêu một tiếng, Lý Ngao đầu. Thính giám phí nham, đầu Hà Lối cùng với một ít trung hạ tầng quan chức tại. Hà cười đi tới, cùng phí nham đồng thời đưa Lý Thanh Nhàn đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhan nghi hoặc mà hỏi, "Thỉnh quân đây, ta đều nhanh một tháng không thấy hắn, trong chiều bận rộn như vậy." Phí Nham kinh ngạc nói, "Ngươi không biết, hắn trước một trận được cái khẩn cấp việc xấu, làm ngày nhận được mệnh lệnh liền đi, ta cũng mấy hôm không gặp." "Khẩn cấp việc xấu? Quái không phải lúc đi cũng không nói với ta một tiếng. Bất quá, chúng ta mới phòng giám quân lúc nào đến?" Lý Thanh Nhan hỏi. Phí Nham lắc lắc đầu. Hà Lôi nói, "Ngươi trước đừng động người khác, hôm nay đến rồi trường thì nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai toàn xuất chiến. Ta trước mấy ngày nói cho ngươi bắt phẩm mục công việc, ngươi cũng đừng không chú ý." Hà tâm đi. Ta nhiều lần cân nhắc quá, sẽ không tính thượng. Lý Thanh Nhàn tại một đám người quen cùng đi dưới, cùng một chút chuẩn bị tham dự bát phẩm hoặc thất phẩm thanh vân thí dạ vệ, cùng đi ra khỏi cửa hông. Cửa hông ở ngoài, từng con từng con đỉnh đầu lựa đỏ tiêu cao đầu đại mã rời ra, đủ có hơn trăm đầu. Thanh Nhàn đi ra. Tống Bạch Ca hô to. Lý Thanh Nhàn nhìn sang, tựu gặp Tống Bạch Ca, Khưu Diệp, Vương Bất Khổ, Kim Uyên, Lục Cao Minh đám người cùng với cùng bọn họ một đạo khảo sát sinh người nhà họ đứng tại mình biên. Chu Hận Nhàn, nói, Chu đại nhân nói, hôm nay sẽ không tiếc ngươi Chờ thất phẩm bạn tượng Thanh Vân thí kết thúc, ngươi cùng Tống Bạch Ca cùng trở về thành, hắn cùng với Tống Vân kinh đại nhân ở cửa thành khẩu ở ngoài, đồng thời nên đón các ngươi hai cái. Đúng rồi, Chu đại nhân chuẩn bị một bức chữ, Thanh Vân thí sau khi trở lại, tặng cho ngươi. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận dây cương, cười nói, có thể phải Chu thúc tặng chữ, có phúc ba đời. Một bên Tống Bạch Ca xoay người lên ngựa, nói, chúng ta thất phẩm sau ngày so với, các ngươi bát phẩm ngày mai so với, vừa vận có thể nhìn ngươi thi đấu. Ngươi như không chúng giao đấu, đừng lưu tại trường thi chờ ta, không ném nổi cái tiếng lợi, mau mau về thần đô lãnh phạt đi. Lý Thanh Nhàn cũng xoay người lên ngựa, bị cười nói, không quản ra sao, ta tựu tại vạn tượng đồ ở ngoài chờ, đến thời điểm ngươi đừng tay không mà về, chỉ đỉnh cái phổ thông chính thức phẩm danh hiệu, cho ngươi trang mất mặt. Vì ta thất phẩm có thể với ngươi so với sao? Ta gặp phải đối thủ đều là người nào, ngươi gặp phải lại là cái gì? Lý Thanh Nhàn hô to nói, chư vị tham dự bắt phẩm thanh vân thí bằng hữu, các ngươi nghe được, tống bạch ca cháu trai này xem thường các ngươi, hắn sau ngày thất phẩm thanh vân thí nếu là không có thể đứng hàng đầu, chúng ta đồng thời ồn nào, để hắn tiếng xấu lan xa. Đúng, không thể tha hắn. Mọi người một biên cổ vũ, một bên cạnh ngựa. Ngươi ý hại ta? Tống Bạch Ca một nhìn đắc tội nhiều như vậy bắt phẩm, ủy sỉu. Từ biệt phí nham cùng Hà Lôi đám người, mọi người cưỡi ngựa, chậm rãi ung dung đi về phía trước. Bắt phẩm cùng tất phẩm khảo sát sinh tại trước, hộ vệ của bọn họ, người nhà hoặc tùy tùng ở phía sau. Chu Hận cùng giáp cựu phòng những người khác cùng tại cách đó không xa, nhìn Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca đám người cười cười nói nói. Chương 273, Thanh Vân thí trước gặp Đức phô. Thần đô thành sáng sớm trên đường phố, Lý Thanh Nhàn theo thân ngựa nhẹ nhàng lên động, nói, "Chúng ta phẩm Thanh Vân thí vẫn là lao tâm vô cùng đơn giản, đánh mấy cái con rối, kiểm tra một cái sức mạnh, lại đơn giản so một lần." Có thể thất phẩm vạn tượng thanh vân thí, cũng không giống nhau. Bạch ca, ngươi cũng đừng xem thường." Tống Bạch ca nói, "Cái kia có thể có biện pháp gì? Cái kia vạn tượng đồ mỗi lần mở ra đều không biết ở nơi nào, quy tắc cũng là Lâm Thời lập ra. Bất quá, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Hàng năm đều có đặc biệt được xem trọng, ngựa mất mong trước." Ta Minh Bạch, vì lẽ đó ta mang đủ lá bửa, cuộc thi vừa bắt đầu, trước tiên vẽ bùa." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi thật là rất sao tiền đồ." Tống bạch ca khóc cười không được. Khiu Diệp cười nói, "Ta đồ cảm thấy rất tốt, cẩn thận chạy phải vạn niên truyền." Thanh Nhàn thân là mệnh tu sĩ, vốn là không thiện chiến đấu, tuy rằng có cường đại đại pháp, nhưng tại Thanh Vân thí cùng trong chiến đấu, căn bản không nhiều thời gian như vậy để hắn khai đàn làm phép, vẫn là linh phủ hữu hiệu. Mọi người cười cười nói nói, cưỡi ngựa, từ thành Tây môn ly khai thần đô, chậm rãi tiến về phía trước hạ phẩm Thanh Vân thí trường thi. Đội ngũ nhiều người, đi về phía trước chậm chậm, gần tới trưa, mới đi ra khỏi hơn 50 dặm. Đã chưa thời gian, đội ngũ ngừng tại quan ven đường đất hoang, riêng phần mình lấy ra chuẩn bị xong lương khô món ăn, ăn. Ca đám tay không, vây lý Chúng ta đón lấy mấy ngày cơm nước, đều nhờ vào ngươi. Tống Bạch Ca nói, Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Bạch Ca một chút, từ càn khôn chạc bên trong lấy ra các loại đồ ăn. Mọi người đi rồi vừa giữa trưa, ăn phải quá nhanh cần ăn. Sau khi ăn xong, một ít người nghỉ ngơi, một ít người chung quanh đi lại. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh, từ sáng sớm bắt đầu, tham dự thanh vân thí đội ngũ tiểu nối liền không dứt. Giờ khác này lại lộ hai bên đất hông trên, phân tán mấy trăm chi đội ngũ. Lý Thanh Nhàn tại chỗ ngồi chơi, Tống Bạch Ca không ngừng cùng các người đọc sách đội ngũ chào hỏi, mà khiu diệp đám người thì lại đi theo một ít võ tu, quý trò hỏi. Không lâu lắm, Tống Bạch Ca mặt tối sầm lại trở về. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói: "Làm sao vậy?" Tống Bạch Ca thở dài, chỉ về mấy dặm bên ngoài một chỗ đất hoang, nói: "Ngươi bất ra được, nơi này đều là bình địa, không có núi không có câu, là trên quan đạo đỉnh tốt điểm nghị chân, nhưng ngay cả một thôn trấn đều không có, không quá đúng không?" Lý Thanh Nhàn theo Tống Bạch Ca phương hướng chỉ nhìn tới, mơ hồ có thể thấy được nơi đó có rải tùng sinh, hiện lộ một ít đổ nát thế lương, làm như hoang vu thành trấn. Nơi đó chính là Đức Phô. Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh ngộ. Tống Bạch Ca gật đầu, nói: "Đã có người tại tế điện." Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, phát hiện mấy chục người hướng Đức Phô phương hướng, hóa vàng mã đốt hương. Ha. Lý Thanh Nhàn phát hiện, Hàn An Bắc tuy rằng không sốt giấy bất hương, nhưng đứng ở đó chút người cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Đức phu phương hướng. Lý Thanh Nhàn nhỏ tới, sau khi ăn cơm xong, Hàn An Bắc vẫn đứng ở nơi đó. Tống Bạch Ca nói, Đức phu cũng coi như là không nhỏ thành trấn, cái kia ngày đúng lúc là lớn tập, phụ cận thậm chí thần đô rất nhiều người ra mang theo hài tử tới chơi, ai biết nói. Ai? Cuối cùng vẫn là hướng đỉnh vận dụng ngọc tỷ ra tay, mới ép xuống từ Ma, nếu không chắc chắn lan đến kinh thành. Ma không ai phụ trách. Đương nhiên có người phụ trách, chém một đám trung phẩm phẩm chất đầu, cho tới lớn phạt rượu ba chén, mấy năm sau lên phụ, bây giờ cao ở triều đình. Tống Bạch Ca cười gằn. Lý Thanh Nhàn nhìn Đức phu Di chỉ, bộ phần đầu dần hiện, tường đổ mọc đầy cỏ dại, than nhẹ nói, nơi đó cùng ta gặp phải quỷ thôn rất giống. Tống Bạch Ca toàn thân tóc gáy nổi lên, một tay bịt Lý Thanh Nhàn miệng, thấp giọng nói, người nên rồi, tại tử ma xung quanh, làm sao dám nhắc đến trước kia. Lý Thanh Nhàn sợ hết hồn, sau đó chỉ vào bầu trời treo cao mặt trời, cao Tống Bạch Ca tay, nói, đại nhật đầu dưới, nói này chút không có gì, cái kia cũng không được. Tống Bạch Ca một mặt nghiêm nghiêm túc, "Chút, sau đó chú ý." Lý Thanh Nhàn nói, Tống Bạch Ca thở dài nói, ngươi vẫn là tuổi trẻ, không hiểu này thế đạo gian nan, cẩn thận một chút, tổng không sai. Lý Thanh nhàn gật gật đầu. Nghỉ ngơi một trận, các nơi đội ngũ lục tục đứng dậy. Tới gần chập vạng, đội ngũ đến nơi một mảnh liên miên chập trùng núi xanh trước. Thanh Vân Sơn ngọn núi chính bất quá hơn 100 cao, kéo dài xuống tây, chập trùng có thứ tự, cây cối rậm rạp, xanh đậm xanh ngắt, khác nào một đầu lớn thanh lưu. Núi dưới thủy thảo phong mỹ, tảng lớn xanh bãi giống như thảm, tại chân núi trải ra. Một tòa tòa vì là Thanh Vân chuẩn bị gian nhà sát, lít nhà lít nhít, tạo thành thị trấn nhỏ. Mọi người cầm khảo sát bài, lục tục tiến về phía trước chính mình phân phối địa phương. Lý Thanh Nhàn cùng Tống Bạch Ca đám người sớm biết gặp qua lễ bộ bằng hữu, cùng một đám bằng hữu người quen an bài tại ớt bảy khu thần lầu 1. Mọi người mang người rắc ngựa tại thần lầu 1 phía trước đứng vững. Hai tầng không nước sơn lồ gỗ, xung quanh che kín cỏ dại, mái hiên dưới xây dựng chim én ổ, lan cái mang theo từng bó từng bó một nhí. Tống Bạch Ca thở dài nói, thần đô thực sự là nhân tài đông đúc, giáp khu thần chữ lầu, rách đầu cũng không vào được. Thần bên trong có rộng, có thần chữ ốm lấy đã đủ, chúng ta đi vào. Khưu Diệm nói. Lý Thanh Nhàn Bạch Ca một gian phòng. Khưu Diệp cùng Vương bất khổ một ra phòng, còn lại khảo sát sinh lục tục tiến vào trong phòng. Những buổi tiếp kia tới mọi người, lục tục dựng lều vải. Quét dọn xong gian phòng, Tống Bạch ca đám người mang theo lấy Lý Thanh Nhàn cầm đầu bắt phẩm khảo sát sinh, tiến về phía trước trường thi, quen thuộc quy tắc của thi. Tới gần đêm khuya, mọi người trở về. Lúc gà gáy phân, trường thi khu cư ngụ rất sớm náo nhiệt lên. Bắt phẩm khảo sát sinh cùng với nhà bạn người bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Lý Thanh Nhàn năn một bữa nóng hầm hập điểm tâm, tại mọi người chen chúc giới, tiến về phía trước trường thi. Trên là cây rọ xương tàn hết, mọi người đến nơi trường thi cửa chính. Một bài mục sách lan đứng ở trên cổ cất chợt ra ngoài. Giao chắn chối lỗ hùng mấy chục đạo trước đại môn, đứng cạnh từng cái từng cái binh giáp sáng rỡ hộ vệ, cũng đứng thẳng lễ bộ phụ trách kiểm tra thực hư con lại. Mỗi tòa trước đại môn đều sắp hàng thật dài khảo sát sinh đội ngũ, đến hàng mấy chục ngàn. Lý Thanh Nhàn từ biệt mọi người, thân người mặc thích hợp chiến đấu hắc y gọn gàng, cùng bắt phẩm khảo sát khi còn sống hướng về một tòa trước cửa xếp hàng. Lý Thanh Nhàn trước sau đều là dạ vệ huynh đệ. "Lý Khoa, ngài kiềm chế một chút, cho chúng ta lưu chút mặt mũi." "Đúng đấy, tối hôm qua ta có thể nhìn thấy, ngài phù pháp đạo thuật quá lợi hại." Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đây chính là thiên phân trí cũng không người nào biết nói sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất gặp phải có người cản trở, ta rất có thể trước hết bị loại bỏ. Không thể, có giả vệ huynh đệ tại, muốn là có người dám giàn vật ngài, chúng ta liều mạng năm nay từ bỏ, cũng phải cản bọn họ lại. Đúng, năm nay mất quá, sang năm lại khảo sát, nhưng không thể để giả vệ huynh đệ bị người hỏng rồi tiền đồ. Chúng ta giả vệ, tốt không dễ dàng ra ngải như vậy mệnh thuật sư, cũng không thể để ma nhai con hại. Từ bắt phẩm giả vệ các thí sinh nghị luận sôi nổi, có cô ý lớn tiếng gọi, để người của ma môn nghe. Lý Thanh Nhàn cảm ơn dạ vệ huynh đệ, quanh. Đội ngũ chậm chậm đi về phía trước mà trước hết tiến vào khảo sát sinh, đã bắt đầu cuộc thi. Lưu thấy phía trước trên cỏ, đứng thẳng số lượng hàng trăm con rối, đông đạo khảo sát sinh đang cùng con rối chiến đấu. Một ít khảo sát sinh cười đi về phía trước, cũng có khảo sát sinh bị con rối đánh bại, lệ bại trường thi. Lý Thanh Nhàn yên lặng sử dụng khương ấu phi dạy cho mình phương pháp, trong đầu tái hiện toàn bộ cuộc thi quá trình, tưởng tượng chính mình làm sao cuộc thi. Chương 274, một đạo sấm sét định siêu giáp. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn tiến nhập cửa lớn, nghe một bên hình kèn bảo, không ngừng bá báo quy củ. Trận đấu, con rối chiến. 50 hơi thở nội chiến thắng con rối người, phải giáp Trong nơi thở nội chiến thắng con rối người, phải ớt. Sống quá 200 hơi thở bất bại, phải bính. Người chiến bại hoặc ra vào người, thất bại. Giáp đất bính ba người, có thể vào trận thứ hai. Trận đầu trừ phát quân bên trong vũ khí, không được sử dụng bất kỳ ngoại vật, không được sử dụng những vũ khí khác, không được sử dụng phù pháp, không được sử dụng pháp khí, không được sử dụng pháp bảo. Lý Thanh Nhàn đám người vào cửa, một bên nghe pháp bảo bà báo, một bên tại giá vũ khí chọn vũ khí, sau bị dám khảo dẫn đến riêng mình con rối trước. Diễm Diễm thần quang rọi sáng chân núi mạng lớn bãi cỏ, bãi cỏ xanh biếc bị phân thành từng cái từng cái vòng tròn lớn. Mỗi cái vòng tròn lớn làm như bị kiếm khí vẽ ra, đường kính hẹn dài năm trượng, ở giữa đứng thẳng một con rối. Con rối toàn thân bao vây dị xét loang lộ sát thép, xuyên thấu qua áo giáp khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong dán vào đông đảo lá bừa. Cái kia giám khảo trong tay cầm một tấm dựa ảnh giấy, trên mặt Lý Thanh Nhàn tên bị hô ở, chỉ lộ ra khảo sát sinh đánh số cùng tin tức cơ bản. Lý Thanh Nhàn lấy ra bên hông chất gỗ khảo sát bài, giám khảo sau khi kiểm tra, gật gật đầu. Giám khảo đứng tại ngoài vòng tròn, cao giọng hỏi, "Tất cả quý cụ có từng biết được học sinh biết được?" Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo gật gật đầu, nói, "Pháp tu vào bên trong." Có thể đi trước thi pháp ba lần, con rối chỉ trốn không chiến. Ba lần thi pháp xong xuôi sau, con rối xuất chiến. Lý Thanh Nhàn cất bước đi vào vòng tròn, nguyên bản túi đầu con rối ngẩng đầu, ngũ giác hai mắt vị trí trong khe hở, bước lên vận sóng hùng quang. Giang Hạo lớn tiếng nói, tính giờ bắt đầu. Lý Thanh Nhàn một tay bấm thiên lôi chỉ quyết, một tay làm chỉ kiếm chỉ hướng con rối, ngâm tụng lôi pháp, ngũ lôi chân lôi, lôi quang hỏa sư. Phong ba làm sói, vũ sư lệnh làm. Niệm tụng xong xuôi, tay phải chỉ kiếm lôi đỉnh vần quanh, sau đó về phía trước sắt thép con rối hơi điểm nhẹ. Oen. Lý Thanh Nhàn hai tay nhanh du lên chú gặp một đạo to bằng cánh tay lôi đỉnh lóe sáng chạy như bay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, nháy mắt xuyên thủng sắt thép con rối lồng ngực, thẳng tắp bay tới đằng trước. Cẩn thận. Phía trước một cái giám khảo vội vàng điều dùng pháp bảo, một đạo bạch quang ngăn trở lôi đỉnh. "Oan." Phu cận giám khảo cùng học sinh dồn dập nhìn sang. Lý Thanh Nhàn giám khảo bước chậm đến con dối trước, phát hiện cái kia con rối lồng ngực phá cái hang lớn, triệt để báo hỏng, một bên tại rửa ảnh trên giấy viết, một bên cao giọng nói, "Một pháp, hơi thở bên trong, siêu giáp." khảo sát sinh có ngón tay cái lên, có đầu thở dài. Lý Thanh Nhàn nói, "Giám khảo đại nhân, Có thể rời đi sao? Siêu giáp thành tích, cần thượng quan kiểm tra thực hư. Ta đã thông báo thượng quan, người hơi chờ. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, đứng tại chỗ chờ đợi. Xa xa, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ đám người lớn tiếng vì là Lý Thanh Nhàn hoan hô trợ uy. Khưu Diệp nhưng ngờ vực nói, "Bạch Ca, Lý Thanh Nhàn rốt cục mạnh đến mức nào?" Hắn lôi pháp, so với tối hôm qua triển lộ cường rất nhiều. Người cùng công khổ, năm đó đều là hơn 40 hơi thở chiến thắng có rối, kém một chút không được giắt trợ. Nói như vậy, mệnh tu sĩ sẽ không có quá mạnh mẽ đạo pháp, nhưng hắn có thể đẩy lùi cốt thế tử, nói không chừng. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ nói, Vừa nãy này nói lôi pháp, hắn rõ ràng chưa xuất toàn lực, dù vậy, nếu chúng ta đối mặt, sợ là phi thường vất vả." Khưu Diệm nói, "Ta khẳng định không ngăn được. Đó là lôi pháp, không phải phổ thông pháp thuật. Bạch Ca dùng chiến thi từ hoặc có thể ngăn cản, không khổ thiên phú tốt, phòng trừng có thể tránh ra, ta này loại vừa tấn thăng phổ thông tất phẩm võ tu, tuyệt đối không ngăn được. Tốc độ kia, cũng trốn không thoát. Thanh Nhàn quả thật có chút đồ vật, không trách cha ta tổng khen hắn. Hơn nữa, Khuynh Thành tiên tử dạy dỗ sư đệ, không kém đi đến nơi nào. Đương nhiên, so với ta còn là kém một chút như vậy chút." Tống Bạch Ca trong lời nói chua lừ lự Nghe nói hắn chuẩn bị rất nhiều linh phụ. May mà bát phẩm thanh vân thí có hạn chế, nếu không hắn có thể một đường linh phụ mở đường. Tống Bạch Ca nói, hắn trước một trận còn nói với ta, ngày ngày buổi tối ép khô pháp lực, toàn bộ chế tác lôi phụ. Ta hoài nghi, trong tay hắn lôi phụ không có 5.000 cũng có 3.000 Nhiều như vậy. Khiêu Diệp sợ nói. Không tin ngươi hỏi một chút hắn trong phòng mấy người, lão Hàn, ngươi cảm thấy phải ta nói số lượng là ít là nhiều. ít Hàn An bác nói. Tiểu từ này, thật giống cùng bình thường mệnh thuật sư không giống nhau à Bình thường phù tu cũng không hắn như vậy có thể độn linh phù, ta phòng chừng cũng là vạn phù thư sinh có thể cùng hắn so một lần." Tống Bạch Ca nói. "Không thể, vạn phù thư sinh nhưng là đại tu, hắn trên người linh phù đâu chỉ hơn vạn, thêm tới môn phái, không chừng độn mấy trăm ngàn." Khưu Diêm nói. "Ta không phải đã nói đi, nói là sau đó. Các ngươi nhìn, ngũ phẩm quan to kết quả, siêu giáp thành thích thỏa, ai, tiểu tử này rất có thể sẽ vượt qua ta." Tống Bạch Ca nói. "Cũng có thể vượt qua ta." Vương Bất Khổ nói. "Hai người các ngươi đều là bát phẩm vân thí 10 vị trí đầu, có ý tứ?" Cưu Diệp ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Nhàn. Trong trường thi, một vị giữ lại dâu cá chê đỏ tươi y phục ngũ phẩm quan to đến gần, liếc mắt nhìn con rối ngực vết thương, lông mày nhíu lại, xoay đầu nói: "Ngươi một cái mệnh thuật sư, chỗ nào học mạnh như vậy lôi pháp?" "Thiên Tiêu phái quan đệ tử, thương cấu phi tự mình chuyển thụ." Lý Thanh Nhàn nói. "Ít nói bậy, khuynh thành tiên tử bát phẩm thời điểm, đều không thể nào có này loại lôi pháp, thất phẩm đều không được. Ngươi nhìn này miệng vết thương biên giới, lôi pháp mạnh, ít nói trung phẩm cấp độ. Ngươi thật vô dụng pháp khí." "Thật vô dụng, nhưng ta có lôi tu tiên phú." Lý Thanh Nhàn nói. Nguyên bản tất phẩm dám khảo nói, hắn nếu như dùng pháp ký, tất nhiên bị phát hiện. Cũng là, phòng trừng có lôi tu thiên phú, nếu không cũng không thể đẩy lùi cốt thế tử. "Làm, ta bảo đảm, siêu giáp." "Làm rất tốt, đừng cho cha ngươi mất mặt, tranh thủ thi cái bát phẩm nào đầu. Cái kia ngũ phẩm quan to tiếp nhận dựa ảnh giấy, tại trên mặt ký tên đồng ý, xoay người lí khai. Cái kia tất phẩm giám khảo chỉ về đằng trước thứ hai nói một sách lan mấy nói cửa lớn, mỉm cười nói, "Ngươi có thể rời đi, đến rồi cửa, lấy ra khảo sát bài liền có thể." Lý Thanh Nhàn cảm ơn tất phẩm dám khảo, chậm rãi hướng thứ hai nói cửa lớn đi đến. Lý Thanh Nhàn vừa đi Vừa quan sát trận đầu thi cái khác khảo sát sinh, này mới phát hiện, sắt thép con rối kỳ thực rất lợi hại. Đại đa số người đều vừa đánh vừa lui, bị con rối đuổi theo chạy, chỉ có cực kỳ cá biệt người cùng con rối kỳ cổ tương đương. Lý Thanh Nhàn đơn giản đánh giá một cái, chỉ trận đầu là có thể trực tiếp đào thải 7, 8 phần 10 khảo sát sinh. Đi tới thứ 2 nói trước đại môn, Lý Thanh Nhàn đưa ra khảo sát bài, dáng khảo lấy ra rửa ảnh giấy một đôi so với, gật gật đầu, nói: "Đi theo ta." Cũng biết trận thứ 2 trong trận đấu dung. Biết tục xương quá buột gai, muốn quá đầm lầy. Qua sông cùng với Mặc Tùng Lâm, đồng thời nếu không đoạn chịu đựng con rối cơ quan ám khí mũi tên công kích, bị công kích càng ít, thành tích cuối cùng càng tốt. Ta thấy ngươi lôi pháp rất mạnh, bất quá, ngươi không thể dùng lôi pháp công kích những khối lỗi kia cùng ám khí mũi tên. Ta minh mạch, ta chuẩn bị dùng linh phủ. Nay trận thứ hai, ta có thể hiện trường tự chế linh phù chứ? Có thể, nhưng coi như ngươi vận dụng kim cương phủ chờ linh phủ, mũi tên rơi ở trên thân thể ngươi, vẫn như cũ tính bằng chúng. Ta hiểu. Đúng rồi, ta có thể dùng mệnh khí chứ? Lý Thanh hỏi, dáng khảo sừng sốt một cái, nói Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải mệnh thuật sư tham dự bắt phẩm thanh vân thí, hơi trợ, ta hỏi một câu trên mặt. Giám khảo cầm dựa ảnh lấy, chỉ chốc lát sau, hắn nói, mệnh thuật sư không tiện chiến đấu, mệnh khí cũng không thể trực tiếp công thủ, ngươi có thể dùng, sở hữu mệnh khí không bị hạn chế. Chương 275, tính toán không một chỗ sai sót thân thế rừng. Cái kia ta nếu như dùng mệnh thuật lợi dụng người khác qua ở đây. Lý Thanh Nhàn đột nhiên mặt mỉm cười. Ta hỏi một câu trên mặt. Giám khảo một mặt bất đắc chỉ chốc lát sau, Giáng khảo gật đầu nói, mệnh thuật sư tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn hại ngươi. Ta nghe nói, hai năm trước trung phẩm Thanh Vân thí thời điểm, có mệnh thuật sư trong bóng tối rất không ít người, dẫn đến Thanh Vân thí sớm kết thúc. Ta chính là hỏi một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo dẫn Lý Thanh Nhàn tiến nhập thứ hai đại môn, sau đó chỉ hướng về phía trước, nói, "Ngươi từ nơi này tiến nhập bụi gai liền có thể." Bên cạnh bố cáo bài trên, viết quý cũ, ngươi lại nhìn một lần. Lý Thanh Nhàn cảm ơn giám khảo, mong hướng về phía trước. Trước người vẫn là thông thường bãi cỏ xanh, nhưng lại hướng về trước ngoài mười nhưng là một mảnh bùn sình đầm lầy, cho đen trong veo đầm, bùn náo phun trào, cỏ dại trồi nổi. Ở giữa đứng thẳng cầm trong tay cung tên sắt thép con rối, không ngừng xạ kích đi ngang qua khảo sát sinh. Thỉnh thoảng có khảo sát sinh chung mũi tên, có kiên trì đi về phía trước, có nhấc tay đầu hàng, con rối đình chỉ công kích. Lý Thanh Nhàn đi tới bố cáo bài trước, cùng rất nhiều khảo sát sinh đồng thời cẩn thận xem trận thứ hai cuộc thi quý cụ. Trận này, tu sĩ có thể sử dụng đồ vật tăng cường, cho phép đạo tu sử dụng linh phủ, nhưng nhất định phải hiện trường chế tác. Trận này tại bước vào ao đầm thời điểm mới coi như bắt đầu, liền Lý Thanh Nhàn ngồi tại trên cỏ, lấy ra linh phù vật liệu, chế tác linh phù. Mỗi chế tạo xong một viên, liền tại bên hông phổ thông trong túi vải, để giám khảo nhìn thấy sợ bị nói là là mượn. Vừa bắt đầu, những giám khảo kia không có gì lưu ý Lý Thanh Nhàn, nhưng rất nhanh, bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một viên tiếp một quả chế tác, không dứt. Chờ pháp lực tiêu hao hết sau, lập tức nhìn nghĩ linh đài, khôi phục rất nhanh. Khôi phục xong, tiếp tục chế tác. Xa xa tống Bạch Ca đám người không nhịn được cười mắng Lý Thanh Nhàn, quả nhiên là một sợ chết. Lên cấp bắt phòng sau, Lý Thanh Nhàn khí mạch trầm sâu, tứ phương đồng tử càng thêm đại, pháp lực thâm hậu kỳ. Sau một canh giờ, Lý rốt ngừng lại chế tác Các quan thi liên tiếp liên tiếp nhìn phía Lý Thanh Nhàn co như tiêu hao thấp nhất pháp lực chế tạo bùa, thời gian này cũng quá dài điểm. Xa xa Tống Bạch Ca thấy cảnh này, hỏi: "Lão khâu, vạn phù thư sinh tại bắt phẩm thời điểm, không dùng đan dược tiết tế, có thể một hơi chế tạo bùa một canh giờ?" Cưu Diệp lắc lắc đầu. "Ít nói tiểu ngũ trăm tấm linh phù chứ? Chơi như vậy, cùng ngoài ra linh phù khác nhau ở chỗ nào?" Vương Bất Khổ nói: Người nhìn giúp giám Khảo, cái cổ đều nhanh xoay rơi mất." Lý Thanh Nhàn đứng lên, hoạt động thân thể một chút, đi tới phía trước Giáng Khảo trước, nói: "Giáng Khảo đại nhân, ta chuẩn bị tham dự trận thứ 2 của thi." Giáng Khảo nhìn chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, nói: Từ ngươi bước vào ao đầm thời điểm bắt đầu tính toán, phía sau vào sông cùng với mặt rừng, ta đều sẽ ở bên mặt quan sát, cũng có đại nhân nhóm lợi dùng pháp khí quan chế, ghi chép sở hữu chi tiết nhỏ, ngươi nhiều chú ý. Ta Minh Bạch, bây giờ có thể sử dụng mệnh khí chứ? Có thể. Lý Thanh Nhàn trước tiên đứng tại đầm lầy biên giới, quan sát quá trình. Ao đầm mang tương đối đơn giản, chỉ là tầm thường con rối dương cung bắn mũi tên, phun đầy bùn nhau tránh né là tốt rồi. Đến rồi trong ao, độ khó đột nhiên tăng cường, bởi vì nước dưới lại đột nhiên buốc lên con rối sa không phải thông thường công tiến, mà là càng nhanh hơn càng bị mệt mỏi. Căng Dừng cây xa xa bên trong, Độ khó tiến một bước tăng cường, bên trong con rối đã không lại bắn mũi tên, mà là điên cuồng ném mạnh các loại ám khí, khó lòng phòng bị, không thể tránh khỏi. Lệ lật trận thi này không thể đánh tan con rối, cũng không thể hủy hoại ám khí mũi tên, tối đa chỉ có thể lấy tay tiếp, mặc dù là cao thủ ám khí, không có khả năng toàn bộ tiếp dưới. Lý Thanh Nhàn quan sát xong, lấy ra một cái lại một món mệnh khí. Cách đó không xa một chỗ trong nhà gỗ lớn, mấy chục mặt to lớn ngân kính vẩn quanh toàn bộ phòng, chiếu rõ trường thi mỗi một chỗ. Bốn vị thượng phẩm áo tím quan to ngồi trên ở giữa, phân loại phương, quan sát trước mắt ngân kính. Áo tím đại viên ngoại tầng Từng hàng đỏ tươi trong nội ý phẩm quan chức nhìn chằm chằm lấn tính. Người bình thường không thấy được mệnh ký, hiện rõ tại ngân kính trên. Cương Phong tiên sinh con trai ở đâu ra nhiều như vậy mệnh khí? Tìm mệnh tông làm sao xá phải truyền cho hắn tầm tiên phong? Cái kia vọng thiên kính cũng có được. Thêm vào lượng vận xích, định mệnh cân, tính toán không một chỗ sai sót, ta phòng trường này trận thứ hai hắn có thể mảnh là không dính vào người, siêu giáp. Không hẳn, không có mệnh khí mà thực lực không đủ mệnh thuật sư cũng không biết. Hắn tuổi còn trẻ, phú lại mạnh, mệnh tuật thực lực cũng có hạn. Không sai. Mệnh tuật là từng điểm từng điểm tích lũy, không tới trung niên, khó có thành tựu. Hắn thi pháp, chúng ta nhìn hắn làm sao?" Lý Thanh Nhàn lấy ra bốn cái mệnh khí sau, tiêu hao pháp lực triển khai mệnh thuật. Rất nhanh, thông qua mệnh khí cùng mệnh vận, xác định sở hữu khôi lỗi vị trí, góc độ, tốc độ bán, tần suất, quy luật chờ chút tất cả chi tiết nhỏ. Cùng người phức tạp mệnh lý so ra, những con rối này biến hóa cùng tin tức, nhất định chính là Mông Đồng Du hí. Lý Thanh Nhàn nghĩ muốn học tập Khương Âu Phi, trong đầu xây cấu toàn bộ thực cảnh địa đồ, để mình có thể càng tốt hơn thông qua, nhưng chỉ xây đến một nửa liền ngừng lại. Thực lực không đủ. Hết cách rồi, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là lấy ra Trầm Tiểu Ý đưa tặng định mệnh bản, đưa vào pháp lực định mệnh bản trong ngoài vòng nhẹ nhàng chuyển động, sau đó, phun ra từng cái từng cái tia sáng, rơi vào lý thanh nhàn hai mắt. Mười mấy hơi thở sau, lý thanh nhàn hai mắt trước cảnh tượng lại biến. Mỗi cái khôi lỗi biểu mặt, đều nhiều hơn ra một cái giống nhau như lúc trong suốt con rối, đem bản thể bao vây, dường như trong suốt hộ chiếu. Này chút trong suốt con rối đều sớm một giây sạc kích, mà một giây sau, chân thực con rối mới sạc kích, bất kể là phạm vi, tốc độ bắn, điểm đến vẫn là tất cả chi tiết nhỏ, cùng trong suốt con rối giống như lúc. Năm cái mệnh khí phân loại ngũ phương, xoay quanh tại bầu trời. Lý thanh nhãn tay phải từ trong túi ra lấy ra liên tiếp linh phù, khinh thân Bay vũ, bay gió, kim cương, giáp sát, lý nước, đạp sóng chờ chút phàm là học qua linh phủ, đều dùng một lần. Lý Thanh Nhàn toàn thân ánh sáng lượn lờ, phụ cận khảo sát sinh một nhìn, mắt đều thẳng. Đặc biệt là những võ tu kia khảo sát sinh, vốn cho là cửa ải này võ tu chiếm đại tiện nghi, dù sao võ tu không chỉ có thân pháp tốt, cũng so với văn tu đạo tu tay mắt linh lợi, có thể Lý Thanh Nhàn nhiều như vậy linh phủ dùng một lát, thất phẩm võ tu cũng không sánh bằng. Lý Thanh Nhàn nghiêm tú kiểm tra rồi tự thân, gật gật đầu, một cước bước vào không chậm, người không rơi, đập đầm lầy như rắn. Váp Lý Thanh Nhàn hóa thành một đạo tàn ảnh, quanh thân kình phong gồ lên, xông về phía trước. Trên đường cách mỗi mấy trượng một con rối, cấp tốc xạ kích. Thế nhưng, để Sở Hữu Giang Khảo kinh ngạc một màn xảy ra. Lý Thanh Nhàn bốn phương tám hướng phảng phất dài ra con mắt một dạng, bất luận con rối làm sao xạ kích, hắn luôn có thể sớm tránh ra. Trong trượng xa đầm lầy, giám Khảo một ngụm trà còn không có uống xong, Lý Thanh Nhàn liền đã thốc qua, sau đó bước vào rộng 50 trượng trong ao nước. Lý Thanh Nhàn đạp nước mặt chạy trốn, mặc dù nước bên trong đột nhiên buốc lên đánh lén con rối, hắn vẫn là cùng trước đây mở luôn có thể sớm né tránh, duy trì cao tốc chạy trốn. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn lao ra cài ao, vật vào rừng rậm. Mới vừa vào rừng rậm, bốn phương tám hướng lưới lớn nên giáp đầu dưới, lưới gớp rậm rạp chẳng trị ám khí, tiếng rít chói tai. Lý Thanh Nhàn nhưng thần kỳ lợi dụng cành cây thân cây che chắn, tránh ra lưới lớn cùng ám khí, tại không gian nhỏ hẹp né tránh xê dịch. Tất cả ám khí cùng mũi tên uy tích, phản phất bị vận mệnh sức mạnh ảnh hưởng, vĩnh viễn lạc hậu một bước. Mặc dù là toàn vị không góc chết lượng khí, Lý Thanh Nhàn cũng có thể dựa vào cây cối tự nhiên che chắn vật, để tránh ra. Chương 276: Đặc tuyển yêu ma hoa rơi vàng. Đứng đầu đề cử. Từ ngõ trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi chư thiên mới thời đại nữ thần nữ phối nàng trời sinh tuốt số kiếm tiền 30 triệu cấp độ vũ trụ sủng ái ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ. Mọi người còn không có nhìn đủ, Lý Thanh Nhàn đã lao ra dựng dựng, đến điểm cuối. Giám khảo sử sốt. Bát phẩm thanh vân thí trận thứ 2, ngoại trừ tu luyện ám khí võ tu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại dày đặc như vậy thế tiến công giới hoàn toàn chính thoát. Húng chi còn là một không tiện chiến đấu mệnh tu sĩ. Toàn bộ hành trình thời gian thấp hơn 50 hơi thở, siêu giáp. Giám khảo hô to xong lại nói, ngươi hơi chờ, chờ quan giám khảo kiểm tra thực hư. Giáng khảo vừa muốn tại rửa ảnh trên giấy đưa vào, trên mặt tự động hiện ra văn tự. Giám khảo bất đắc gì nói, "Thượng quan nói rồi, người đã thông qua trận thứ hai, siêu giáp. Cảm ơn đại nhân." Lý Thanh Nhàn nói, hướng đi thứ ba nói cửa lớn. Trên đường, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn người phía sau, phát hiện trận này tỷ lệ đào thải cũng kinh người, 10 người chỉ có thể thông qua 2, 3 cái. Quan giám khảo trong nhà gỗ lớn, 4 cái áo tím thượng phẩm giám khảo cùng đông đảo trung phẩm giám khảo cùng nhau nhìn phía trong đó một mặt lớn ngân kính, trên mặt đang ở chậm nhanh về phóng lý Thanh Nhàn thi quá trình. Vừa bắt đầu, chỉ cảm thấy cho hắn thật giống phía sau dài ra con mắt, nhưng hiện tại xem ra, hắn dĩ nhiên có thể sớm dự đoán sở hữu mũi tên am khí quy tích. Mệnh thuật quả nhiên lợi hại. Là cái này thí sinh mệnh thuật thêm vào đạo thuật, rất lợi hại. Tâm thương bát phẩm mệnh thuật sư cũng tham dự qua thanh vân thí, vẫn chưa hoàn mỹ như vậy. Năm nay khảo sát sinh nhiều, muốn soạt dưới càng nhiều người, vì lẽ đó con rối so với năm xưa lợi hại một ít, không nghĩ tới, còn có thể xuất siêu giáp. Có người đọc sách nội tình, chính là không giống nhau. Một đám văn tu quan giám khảo liên tục gật đầu, tu cùng đạo tu quan giám khảo trợn tròn mắt. Lý Thanh Nhàn hướng thứ 3 trường thi đi đến. Phía trước chỉ còn một đạo cửa lớn. Một cái mới dám khảo cười chào đón, nói: "Chúc mừng vị này khảo sát sinh. Thông qua trước hai chặng, vào thanh Vân cơ hội gia tăng thật lớn. Ngươi cũng biết trận thứ ba khảo sát pháp. Đêm qua xem qua bên trong bố cáo. Trận thứ ba, so là đặc tuyển, khảo sát sinh có thể căn cứ ưu thế của chính mình, lựa chọn một phương hướng kiểm tra, chỉ cần thông qua tiêu chuẩn, coi như là vào thanh Vân, đứng hàng chính bắt phẩm. Phía sau trận thứ tư, chính là yếu tố nhất người thi đấu, tranh cấp 10 vị trí đầu vị trí. Tốt, ngươi chuẩn bị làm sao chọn?" Lý Thanh Nhàn vừa đi, một bên nghĩ Trận thứ 3 cuộc thi đặc tuyển chia ra làm tốc độ nhạy bén, ám khí công tiến, nghịch công ngoại công, nội khí pháp lực, phá hoại uy lực cùng binh khí chiêu thức cộng 6 cái phương hướng. Thanh Vân thí cùng khoa cử bất đồng, căn cứ vào võ khảo sát cải tiến, trọng điểm chiến đấu, đối với võ tu có lợi nhất, này trận thứ 3, văn tu cùng pháp tu chỉ có thể chọn nội khí pháp lực cùng phá hoại uy lực. Lý Thanh Nhàn biết pháp lực mình chất phác, nhưng nghĩ nghĩ Đông Nhạc Lâm Chấn Nguyên nội lực càng trên mình, vạn nhất cuộc tranh tài này ra một tương lai lớn tu, rất có thể thua với đối phương. Thế nhưng, chính mình có thần tiêu lôi loại, lôi đỉnh lực phá hoại, tuyệt đối vượt qua bát phẩm thời kỳ Lâm Chấn Nguyên. Ta chọn phá hoại uy lực, ta chuyên tu lôi pháp, am hiểu phá tà." Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo vừa đi, một bên tại rửa ảnh trên giấy đưa vào, nói: "Tốt, lựa chọn lôi pháp phá tà, ngươi chuẩn bị dùng mấy phẩm yêu tà làm mục tiêu." "Thất phẩm." "Vẫn là lục phẩm đi." Lý Thanh Nhàn nói. Giám khảo nhấc đầu mỉm cười nói: "Ngươi lôi pháp xác thực rất mạnh, bất quá, liền càng hai phẩm khiêu chiến, rất có thể có ngoài ý muốn. Dùng thất phẩm yêu tà lời, tối đa chỉ có thể giật trở, chắc không ra uy lực của ta." Lý Thanh Nhàn nói. "Tốt, chúng ta này tiểu an bài. Lý Thanh Nhàn tiến vào thứ ba nói cửa lớn. Cẩn thận xem xong phần bố cáo bên trong dùng, nhìn phía trường thi. Nơi này trường thi không còn là cỏ dại bao trùm, mà là một chỗ sạch sẽ chỉnh tề đại võ đài. Có khảo sát sinh đang nhanh chóng chạy trốn, con đường trên, mặt đất không ngừng bốc lên gai nhọn, hai bên không ngừng bay tới ám khí, khảo sát sinh nhanh chóng tranh né. Còn có một chỗ sân bài trên, đại lượng pháp thuật cùng cơ quan vật phi hành, một cái khảo sát sinh một bên chạy trốn tranh né, một bên ném mạnh ám khí. Woeng, woeng, woeng. Chu gặp một tòa núi đá nhỏ trước, một cái nhánh công khảo sát sinh không ngừng va chạm, va phải núi nhỏ chậm rãi lui về phía sau, mảnh vỡ tung tóe. Lý Thanh Nhàn cuối cùng nhìn phía một cái to lớn lồng sắt, lồng sắt ở ngoài, một cái khảo sát sinh nghiệm nguyên dũ thi pháp, bên trong một đầu thất phẩm yêu nghiu điên cuồng trốn loạn, nhưng vẫn nhưng mà tránh không mở từng đạo pháp thuật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn người kia pháp thuật, nhẹ nhàng lắc đầu, trò gian là nhiều, có thể uy lực kém một chút. Vẫn là Âu Phi tỷ nói có lý, pháp thuật không phải võ công, tiêu hao quá lớn, có thể một lần giết chết đối thủ, tiểu tận lực tránh khỏi hai lần. Không lâu lắm, một cái to lớn lồng sắt bị đẩy lên một chỗ sân trống, miếng vải đen bao vây. Giáng khảo túng dưới miếng vải đen, trên mặt lơ lửng một cái hình pháp khí, ở ngoài phóng mở thanh quang, ba phủ lồng sắt Phong ốc lớn lồng sắt bên trong, một đầu màu lốt đen vàng, vàng văn giống như hổ lục phẩm cự vật chậm rãi đứng lên, xanh nguyên mượn hai mắt vẩn quanh toàn trường. Quanh thân bốc lên gọn sóng khói đen. Cái kia đầu thất phẩm lưu yêu đột nhiên gào gừ một tiếng, nằm trên mặt đất run lên bẩy, chỉ chốc lát sau, một bãi thủy ngân tự nó thân dưới hướng bốn mặt lan tràn. Các quan chấm thi cùng các thí sinh nhìn về phía cái kia lục phẩm cự hổ, sững sốt một cái, cái nào khảo sát sinh như thế không có đầu óc. Tìm lục phẩm yêu tộc không có gì, làm sao tìm được một cái lục phẩm yêu ma? Lý Thanh Nhàn cũng sững sốt một cái, liếc mắt nhìn giám khảo. Cái kia giám khảo bất đắc dĩ nói, trên mặt cho làm trò Đoán chừng là nhìn ngươi quá thuận, khảo nghiệm một chút ngươi. Lý Thanh Nhàn nhìn Lục Phẩm Yêu Ma, tiến lặng đi về phía trước. Yêu Ma là yêu tộc một cái chi nhánh, tại gần mấy trăm năm mới xuất hiện, trí tuệ càng cao hơn, nhưng tâm tình không ổn định, càng dễ dàng phát rổ tại yêu tộc bên trong không được thích. Nhân tộc cho rằng là yêu tộc chế tạo ra, yêu tộc thì lại một mực chắc chắn là nhân tộc giở trò quỷ, bình thường yêu tộc không có điên cùng như vậy. Bởi vì, Yêu Ma không chỉ có nắm giữ yêu lực, còn nắm giữ cùng ma tu tương tự chính là ma khí. Ma phủ nhận, lý do là hai cái tính chất tuy rằng tương tự, nhưng tuyệt đối không phải đồng nguyên. Cái kia giám khảo nói, đừng lo lắng. Bát phẩm đã nhiều năm không có xuất hiện ba siêu giáp, mặc dù là cái kia Đông Nhạc lầm trấn Nguyên cũng không có thể hoàn toàn tránh ra dưng dậm ám khí, vì lẽ đó một khi phát hiện có người khả năng có được ba siêu giáp, đều sẽ thêm đại nạn độ. Thương Âu Phi năm ấy tứ phẩm thanh vân thí, mấy cái siêu giáp. Đây hình như là toàn bộ siêu giáp. Bất quá đó là tứ phẩm, cùng chúng ta bát phẩm không quan hệ. Nói như vậy, cấp bậc càng thấp thanh vân thí, càng khó xuất siêu giáp, bởi vì đại đa số cao thủ đều chỉ tham dự tất phẩm cùng tứ phẩm thanh vân thí, còn lại cũng không tham gia. Giáng Khảo nói. Hai người đi tới yêu ma ngoài bá trưởng, Khảo cản lại Lý Thế Nói, nơi này liền có thể lại gần rồi, sợ là sẽ phải bị Hàn Diêu Ma khi ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nghĩ đến nghĩ, nếu như muốn siêu giáp, trực tiếp gọi ra cuốn điện phụ cổ lực sĩ liền có thể, nhưng vật kia thuộc về ép đáy hòm năng lực, không tới lúc nấu chốt, không thể sử dụng. Xem ra, chỉ có thể cố gắng một chút, tiêu hao 10 thành pháp lực, triển khai lôi pháp. Mình nắm mạnh nhất lôi pháp, cần bố trí tế đàn mời Ngọc Thanh chân vương, lần trước nhằm vào cốt kế tử, liền dùng một lần thượng giới chỉ thần chú, nhưng trận thi này chỉ sử dụng tế đàn. Đã như thế, cũng chỉ có thể sử dụng mở càn nguyên Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nâng thần tinh khí Lục Túc sử dụng sạch tâm chú, tinh thể nguyên nguyên rửa, sạch khẩu nguyên nguyên cùng với an thổ địa thần nguyên nguyên rửa. Sau đó, Lý Thanh Nhan bước cương đạp đấu, dường như người quẻ một dạng, tại trên đất khắp khênh đi tới vô bước. Pháp lực theo hai chân phun trào, dần dần tản ra, nương tụ từng đóa từng đóa bỏ phí, sau khi hạ xuống, hiện ra bát quái hoa hành, cùng vết chân hòa làm một thể. Một lát sau, mặt đất màu vàng bát quái quái tượng nằm dày đặc, tầng, tầng lớp lớp, giống như Chương 277, cái tam thành gắp lựa người. Hực, nguyên phủ, lẽ. Nguyên Một tòa ngọc tế đàn đá đứng ở mật đất ở giữa, mặt đất tám cái máu tươi rãnh nông hướng bắc phương kéo dài, ồ ồ lưu động. Nguyên Vương liếc mắt nhìn lưu động máu tươi, mắt sừng nhẹ nhẹ, ai có thể nghĩ tới chỉ là đơn giản nguyên du mệnh, lại muốn lấy ra nhiều như vậy người huyết, vạn nhất sự phát, bị ngự sử đại tham tấu vu cổ thuật, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tên đã lắp vào cùng, không phát không được, đại mệnh thuật sư chính miệng yêu cầu, chính mình há có thể trên đường từ bỏ. Nguyên Vương bất nhìn về phía trước mắt ba người. Đại mệnh sư cái phong du, cùng với hắn một một nữ hai tên học trò. Ba người đứng ở trước tế đàn, nam nô đệ ôm ấp bảo kiếm Nửa đồ đệ ôm ấp Kim Giản, thẳng tắp đứng, không nói một lời. Cái Phong Du lục tục đem pháp khí đặt ở tế đàn xung quanh. Không lâu lắm, tế đàn xung quanh cùng bên trên trải rộng lại kỳ, kiếm thép, đồng chén, hương đến chờ pháp khí. Cuối cùng, cái Phong Du xoay người, nhìn phía Nguyên Vương. Hắn một thân hoàng y hắc bát quái đạo bào, đỉnh đầu vàng lóng lánh hoa sen quan, râu tóc bạc lờ, da non như trẻ mới sinh, trên mặt không có một tia nếp nhăn, thật dài ba sợi râu bạc buông xuống dưới, đạo Con mắt của hắn mắt trong đó, tầng kim tiến tỏa ra quang, điện hạ, có thể chuẩn bị càng. Cái Phong Du âm thanh lênh lành, rồi lại chầm chậm, như là cưa chậm rãi xẹt qua dây sát. Nguyên Vương nghiêm nghị nói, "Đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này Nguyên rủ mệnh, là ngươi một người vì đó, người báo tin mối thù, lão phu chỉ là đáp cầu dẫn mối, cũng không muốn châm đối với bất kỳ người nào." Cái Phong Du ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nguyên Vương gật đầu nói, "Đúng là như thế. Tốt, vừa lên kẻ thù bài vị." Cái Phong Du nói, Nguyên Vương lên trước ba bước, từ khí vận kim ngư trong túi lấy ra một phương màu lốt đen chữ đỏ một bài, nhìn phía cái Phong Du. "Cái đại sư, ngài xác định chỉ Nguyên mà bất tử, sẽ không lưu lại được điểm. Tiên tâm đi." Đối phó một cái chỉ là bắt phạm bệnh to sư, sẽ nắm bắt tốt đúng mực. Cái phong du rũa da trắng miệng hai ngón tay, nhẹ vân về hàm dâu. Nguyên Vương hít sâu một hơi, đem cái kia bài vị phóng tại tế đàn ở giữa. Cái kia một bài trước mặt viết Lý Thanh Nhàn ba chữ lớn, phía sau thì lại sắp hàng Lý Thanh Nhàn ngày sinh tháng đẻ. Hai trên thân tử bài vị. Cái phong du nói. Nguyên Vương lại lấy ra vong tử đường ân huyễn bài vị, phóng ở trong tay, nhẹ nhàng nuốt nhẹ một cái, than nhẹ một tiếng, phó bên trái. Ba trên liền sai lấy ra một cái sứ trắng bác, chén một tầng cao tay máu tươi, để lên một cái lại một cái. Tổng cộng bảy bác, bảy vương huyết. Nguyên Vương nhìn huyết bác, nói: "Sơ đại sư, ngài xác định bảy người này huyết hữu dụng." Cái phong du trong núi nhẹ rên một tiếng, nói: "Việc này, không thể trách ta, ai kêu ngươi cẩn thận từng ly từng tí một, như lấy lý thanh nhàn người thân hoặc cùng phòng ở lại người máu, làm sao đến mức muốn bảy người này?" Nguyên Vương nói: "Hình bộ chỉ là cha xét người nhà của hắn đã bị thảo phạt, ta nếu như thời điểm như thế này lấy hắn người bên người huyết, cái kia đại tệ quốc lần thứ nhất thảo phạt vương phủ, liền muốn ở chỗ này diễn ra." Cái Phong Du nhìn cái kia bảy cái bác, nói: "Ngươi nếu có thể trực tiếp lấy Lý Thanh Nhàn tóc, móng tay cùng máu tươi, ta làm sao đến mức ra hạ sẽ lấy." Lý Thanh Nhàn tại chiếu ngủ mua mạng, sáu người đổi ngục giam, còn có một cái thân cẩu đạn, vô luận như thế nào, này trong 7 người, tất nhiên có người mệnh tinh bị mua đi. Chỉ cần hắn mượn bất kỳ một viên mệnh tinh sức mạnh, lão phu liền có thể căn cứ viên kia mệnh tinh, khóa chặt mệnh phủ, nguyện rủa kỵ mệnh số. Hiện tại toàn bộ thần đô đều theo dõi hắn, ta một khi bị nắm được cán, hoàng huynh chỉ có thể xá tốt bảo đảm xe. Tìm người đánh thân cẩu đạn lấy máu, đã là cư hạng, người đứng bên cạnh hắn, không thể động. Nguyên Vương nói: Tôi, nếu đi đến một bước này, lão phu cũng không hỏi nhiều, chỉ là, ngươi chuẩn bị cũng phụng, cũng không thể ít. Cái phong du hai mắt phóng ánh sáng, Nguyên Vương nhẹ nhàng gõ đầu, "Lui ra đi, tiếp đó, nhìn lao đạo làm." Là. Nguyên Vương chậm rãi lùi về sau, mang theo một chút hiếu kỳ, nhìn cái phong du. Tiêu gặp cái này người mặc bát quái bảo mệnh thuật sư, cầm trong tay xét đánh kiếm gỗ đào, trong miệng nói lẩm bẩm, quay chung quanh tế đàn từ từ cất bước, thỉnh thoảng lấy ra một hai quyển pháp bảo, lôi phun lửa, hô mưa gió, chế tạo loại loại dị tượng. Sau đó, cái phong du chính thức kết làm, tụ gặp mật thất bên trong đất trời tối tăm. Căn phòng gạo rít rợn rợn, đông đảo pháp khí huyền như trong gió lục lạc, quy vị thẳng lắc. Bất quá trước mắt sau, cái phong du pháp lực truyền âm ở trong phòng vang lên, phẫn nộ nói: "Nguyên Vương, này lý thế nhãn, vận số vi phạm, lão đạo sợ là phải bị thiệt tội, ngươi lại thêm 3 phần 10 cũng phụng." Nguyên Vương trong lòng thầm mắng, thảo nào người đưa biệt hiệu cái tam thành, mỗi lần đối nhân xử thế sử dụng mệnh thuật, trên đường tổng có thể tìm tới mượn cỡ thêm 3 phần 10. Nguyên Vương bất nói, 10, không thể thêm." "Hử, cho rằng lão phu này 3 10?" Lùi về sau, Nương Vương cùng đại quản gia vội vàng lùi về sau, nương trợ vẻ tường. Hai người kinh ngạc nhìn thấy, mặt đất rắn nông bên trong 8 cái máu loãng từ từ nổi lên, hóa thành 8 cái huyết mãng, vượn quanh tế đàn, từ từ vẫm mẻo. Mật thất nóc nhà đột nhiên mở ra một hàng lớn, hóa thành quần quần mây đen. Mây đen từ từ lùi tán, bầu trời lộ ra từng viên một lóe sáng đại tinh. Một hành tinh khổng lồ đột nhiên phun trào của sáng, rơi tại một bát huyết trên, sau đó, từng viên một đại tinh ở ngoài phóng màu bạc sáng, phân biệt bao phủ bảy huyết, 7 huyết trào, trong chén bay lên huyết tuyến, từ từ bay ra. Cuối cùng Bảy cái huyết tuyến chặt chẽ liền Đường Ân Huấn cùng Lý Thanh Nhàn bại vị. Đường Ân Huấn bại vị trên, phân ra hai tuyến hắc sát tử khí, một cái liền tại Lý Thanh Nhàn bại vị, khác một cái thậm chí ngay cả trên người Nguyên Vương. Cái Phong Du trong lòng thở dài, phải sớm, nếu như hiện tại tăng giá, ít nhất có thể thêm 5 phần 10. Cái Phong Du hai người đệ tử lấy làm kinh hãi, nhìn phía Nguyên Vương. Nguyên Vương đoán được nguyên nhân, trầm mặt, không nói một lời. Đại quản gia hơi cúi đầu, không dám nhìn cái kia hắc tuyến. Đột nhiên, cái Phong Du hét lên một tiếng, cao tụng thần tinh định vận, cửu mạng, của ta, chân huyết Đọc xong giải dòng thần chú sau, cái phong du giơ lên trong tay bảo kiếm, thân kiếm tuôn ra hào quang chói mắt, thẳng tắp đâm vào Lý Thanh Nhàn một bài. Chân pháp khóa vận, thiên tinh toan mạng. Tiếng rít chói tai từ cái phong du trong cổ họng bắn ra. Cái phong du rút bảo kiếm ra, tiêu gặp một bài vết nước ra, đột nhiên tuôn ra mở nhạt sắc nước sông, tản ra tanh tưởi cùng khí lưu hoàng, nháy mắt nhấn chìm tới đàn, cuốn bốn phương tám hướng chạy xuôi. Dòng nước tinh tế, nhưng tiếng như chiều cường. Người phương nào nguyền Một tiếng to lớn đường hoàng quát lớn tại nổ vang, giống như thiên lôi nổ vang, chấn động vài năm người toàn dại, xương cốt sắp Cái Phong Du liếc mắt nhìn mục bài bên trong sông Gia Hoàng Tuyển nước sông, sợ vỡ mặt tang. Tang nguyện rủa Lý Thanh Nhàn, vì sao nguyện rủa đến Hoàng Tuyển Đế quân trên người? Chẳng lẽ Lý Thanh Nhàn là Hoàng Tuyển Đế quân nhân gian thân? Cái Phong Du mặt như màu đất, chính mình không phải là Lý Hư bên trong vị trợ hàng đầu đại mệnh thuật sư, chính mình bất quá dựa vào tà môn méo nói lên cấp thấp phẩm, nói dễ nghe chính là đại mệnh thuật sư, nhưng thực tế chính là thượng phẩm mệnh tu mà thôi, kém xa chân chính đại mệnh sư. Cái Du nhớ quân lựa gạt tiểu nhân, mượn rủa đế quân. Tiểu nhân bị lựa, nhưng tội không đến chết, tội đều tại Nguyên Vương. Tiểu nhân mới phải một mệnh tinh, giá trị trăm vạn, vốn muốn để cho đời sau, do gió hiến cho đế quân. Cái Phong Du vội vàng nâng lên một chiếc mệnh truyền, mệnh truyền bên trong ánh lên loáng một cái, một điểm bạch quang bay ra, bay vào Lý Thanh Nhàn mục bài trong cái khe. Chương 278: Bốn thượng phẩm đủ định giao đấu. Nguyên Vương dọa phải hồn phi phách tán, vì trên mặt đất lớn tiếng nói, ta không có. Là cái Phong Du nói xấu ta. Còn lại ba người cũng đội vàng quỳ xuống. Hừ. Đột nhiên Một con rượng như bao phủ chu ngày bàn tay khổng lồ rơi xuống, từ quần quần hoàng truyền nước sông tạo thành, ầm ầm đập xuống. Rạo, bàn tay lớn rơi xuống, hóa thành hoàng truyền nước sông, đem 5 người rót cái rớt súng. Sau đó, hoàng truyền nước sông ngịt lưu, tiến nhập một bại khe hở, biến mất không còn tăm hơi. 5 người quỳ trên mặt đất, hạ thấp xuống đầu, chậm trạc bất động. Cái phong du vênh thai lên lắng nghe, quá một hồi lâu, lặng lẽ nhấc đầu, gặp lý thanh nhàn mục bại đã lại không hoàng truyền thủy, chỉ còn một đạo vết nước. Tiểu nhân cùng tiến hoàng truyền đế quân. Cái phong du lớn tiếng nói, không có trả lời, cái phong du thở phào nhẹ nhõm, nhân thể đứng dậy nhưng phát hiện hai chân hai tay vô lực, lo lắng làm gì? Còn không nhanh nâng Vi sư lên. Cái Phong Du xoay đầu quát lớn nói, hai người thanh niên đồ đệ vội vàng lại đây, nâng cái Phong Du đứng lên. Nguyên Vương gặp cái Phong Du đứng dậy, cũng chậm rãi đứng lên. Cái Phong Du xoay người, mặt đầy sắc giận, mắng nói, "Nguyên Vương, người quả thực điên rồi. Người dám tính toán hoàng quyền đế quân, Người đúng là điên. Người biết vậy là ai sao? Đó là siêu phẩm cũng không thể trêu chọc lớn quỷ." Nguyên Vương một mặt sợ hãi, luận tục thế việc, ngoại trừ hoàng đế một người, hắn cũng không e ngại, có thể vừa nghe nói là quỷ, rối loạn tấm lòng. Sao như vậy? Có phải hay không là ngươi mệnh thuật xảy ra vấn đề? Cái Phong Du thức đến nổ phổi nói, bài vị cùng hết đều là ngươi cho, ta chỉ là phụ trách thi pháp. Lão phu tu luyện mệnh thuật 70 năm, lại lệnh, cũng lệnh không tới đường đường quỹ giới đế quân trên người. Không đúng. Cái Phong Du nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên nhợt nhạt, đưa tay ở trên người sở tới sở lui. Lão phu tam phẩm tu vi đây. Cái Phong Du hai tay run lặt cập, đôi môi run lặt cập, âm thanh cũng run lặt cập, trong cổ họng như nhét một trâu chấu gọi tới gọi lui. Cái Phong Du cảm ứng được tu vi rơi xuống tứ phẩm, vạn niệm đều xám. Nguyên Vương, ngươi, ngươi hại chết lão phu! Cái Phong Du thở thật dài, chính mình dùng cả đời tích chữ, tốt không dễ dàng lên cấp tam phẩm, bây giờ, càng bởi vì Nguyên Vương bị Hoàng Triển Đế quân đoạt tu vi cùng mệnh số, mười mấy năm nỗ lực dã chẳng xe cắt. "Sư phụ, tu vi của ta cũng rơi xuống hai phẩm." Nam đệ tử hoang mang nói. Nữ đệ tử kia cắn răng không nói lời nào, nước mắt theo hai gỏ má hướng xuống dưới chảy. Nguyên Vương phủ đại quản gia than nhẹ một tiếng, nói, "Điện hạ, ta từ tam phẩm, rơi xuống vì là ngũ phẩm." Nguyên Vương thật dài thở dài, chính mình nguyên bản dựa vào Thái Ninh Đế ban xuống khí vận lên cấp tam phẩm, mà hiện tại, trực tiếp rơi về ngũ phẩm, so với cái Phong Du càng thảm hại hơn. Cái đại sư, hiện tại mắng đến mắng đi đã vô dụng. Bây giờ vấn đề là vì sao biết như vậy? Làm sao bổ cứu? Hoàng tuyên vật vận, người ta chẳng khác gì xông vào một lần hoàng truyền quỷ, bị đế quân lấy vận số Tu vi. Tu vi cũng cho qua, vận số không còn, này sinh mất rồi. Ngươi. Tựa hồ rơi vào ngũ phẩm. Cái Phong Du đột nhiên nghi hoặc mà nhìn Nguyên Vương, ánh mắt lấp loé. Nguyên Vương cảm thấy hắn ngữ khí không đúng, nhưng chỉ phải thừa nhận nói, chỉ còn ngũ phẩm tu vi. Cái Phong Du trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chính mình rõ ràng chủ trì tế đàn, lại chỉ bị đoạt nhất phẩm tu vi, còn lại bốn người đều bị đoạt hai phẩm. Mấu chốt là, dâng lên viên kia mệnh tinh, cái phong du trong đầu linh quang lóe lên, nếu như có thể lấy phải hoàng tuyển đế quân tha thứ, có phải là tu vi vận số liền có thể khôi phục. Chính mình phải làm sao? Lý Thanh nhàn là then chốt. Cái phong du hít sâu một hơi, cười lạnh, nói: "Nguyên vương, lại thêm 3 phần 10, tổng cộng thêm 6 phần 10 cũng phụng. Ngươi nếu như ít cho một vạn tiền, lão phu liều mạng cũng muốn bẩm tấu lên đế quân, mời hắn trừ phạt. Ngoài ra, chúng ta khế ước viết, nếu như nhân ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn làm ra bồi thường, những khác ta cũng không cần, trong nhà của cái kia phương Cố Đông Ngọc tỷ, cần phải bồi ta" Nguyên Vương gấp nói, cái Phong Du, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ta bắt ngươi Ngọc tỷ là vì dư riêng, ta là vì hóa giải ngươi và ta đại kiếp nạn a. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là có khí khái, không nghĩ tới, vẫn là như vậy ngu xuân. Ý của ngươi là? Nguyên Vương sắc mặt biến ảo. Ngươi cho rằng, nguyên duở đường đường hoàng quyền đế quân, sự tình cứ như vậy quá khứ. Do ngươi sự, còn ở phía sau mặt đây. Cái Phong Du sầm mặt lại nói, Nguyên Vương nhớ tới quỷ truyền thuyết, bất nói, cái phương tiểu quốc tỷ, cho tiên sinh. ta cũng không giam thu, ta phải chuyển giao. Cái Phong Du nói. Muyên Vương tâm loạn như ma, trầm mặc một lát, nói: "Ta đi lấy ngọc tỷ." Thanh Vân sơn dưới, thứ ba trường thi. Lý Thanh Nhàn dưới chân, lưu quang lòng lánh, quẻ ảnh xoay quanh. Chúng dám khảo trận mắt lên, này nho nhỏ bát phẩm, làm sao có thể hiện hóa ra lưu quang quẻ ảnh? Đây là bước cương đạp đấu cảnh giới cực cao, chí ít tứ phẩm đạo tu mới có thể hiện rõ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực cuộn gọn, hai chân nhiệt huyết phun trào, khí mạch dĩ nhiên cùng huyết dung hợp, mơ có lên cấp thất phẩm xu thế. Lý Thanh không hốt hỗ trợ, chân trái lập định, chân phải một điểm mặt đất, ngón trở tay phải bên trong chỉ cũng làm chỉ kiếm chỉ về cái kia cự hổ yêu ma. Khắp trời lưu quang quẻ ảnh bay lên trời, vờn quanh cánh tay của hắn, hình thành khắp trời hình cái vòng quái tượng, từ từ xoay tròn. Đều Thiên Lôi công, Hắc dịch Càn Khôn, Thần Long hiệp vệ, núi cao phá hầu. Tà thần ma mị, dáng có trúc lân, Thiên Lôi xung kích, tàn nát hình. Quỷ quái tận diệt, người nói an ninh. Vội vã như quy tắc lệ. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, một đạo tiếng sống tự thiên ngoại chuyển đến, sau đó lưu quang quẻ ảnh nhào tới Lý trên tay. Chớp mắt sau, si si si vọng thi. Tất cả mọi người xoay đầu nhìn sang. Cứ gặp Lý phía sau hiện ra một vị thần linh hư ảnh bộ tay nắm mũi nhỏ tạp, một tay nắm tứ phương truy, một thân bảy thải lần giáp, phía sau giải băng lay động, tốc độ lông mày đỏ, trợn tròn đôi mắt. Lôi thần vung lên tay phải, tứ phương truy bắn chúng mũi nhỏ tạp, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Mọi người không chỉ cảm thấy phải tai điếc, thậm chí thấy hoa mắt. Tiêu gặp Lý Thanh nhàn đầu ngón tay mạnh bắn ra một điểm tỉ mị điểm, lúc đầu bất quá tốc độ lớn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vành trướng đến người eo to tỉ mị. Voen, một đạo lôi quang kéo dài hơn 10 trượng, trong ma, hướng về phía trước bay đi, lao ra trường thì tới ba ngoài trăm trượng mở nhấc lên khắp trời nát thảo diệp, lớn lồng nổ tung, nhân tộc, đánh lén, không biết xấu hổ. Lục phẩm cự hồ yêu ma giữa bụng ngực thêm ra liều linh máu đen hàng lớn, nói đơn giản quái pha nhân tộc nữ ngữ, nhắm mắt lại, ngất đi. Lý Thanh Nhàn tiêu hao hết pháp lực, sắc mặt trắng bệnh, thân thể loạng một cái, một bên giám khảo vội vàng đỡ lấy. Một pháp, giết lục phẩm, siêu giáp. Giám khảo một bên đỡ Lý Thanh Nhàn, vừa lấy ra giữa ảnh giấy mời thượng quan kiểm tra thực hư. Lý Thanh Nhàn ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, nhắm mắt, ý thủ linh đài. Cùng lúc đó, thứ ba trường thi cuộc thi ngừng lại, khảo sát sinh giám khảo đều nhìn về yêu ma nơi Bốn tôn áo tím thượng phẩm tự giữa không trung bay tới, từ từ rơi ở đầu chết ngất yêu ma biên. Bốn người chỉ liếc mắt nhìn, liền nhẹ nhàng gõ đầu. Thần Tiêu Pháp, Lôi Pháp Đại Đạo, thảo nào có thể đối kháng quốc thế tử. Làm Như thần Tiêu Pháp bên trong ngọc su chém khám pháp, Khương Ấu Phi cũng thật sá được, mặc dù Thiên Tiêu phái cắt trưởng lão cũng khó học phương pháp này, trước chỉ nghe nói Thiên Tiêu phái phương pháp này không chọn vẹn, chưa từng nghĩ, đã bù đắp. Khương Ấu Phi liền thượng giới chỉ thần đô giáng chuyển, này nói mở càn pháp cũng không coi là cái gì. Khương Phi, không thể đo lường. Thiên Tiêu phái, còn hưng thịnh hơn a. Ba siêu giáp, xứng đáng bắt phẩm nào đâu. Ngươi phương nào khư phục, trận thứ tư để cho bọn họ ký giấy sinh tử. Bốn người cùng nhau gật đầu. Chương 279, mơ mơ hồ hồ được mệnh tinh.